Chứng 99. Diệp thiên đế lại cướp được đặt câu thiên hỏi. Diệp lại đặt đế khi ô n lần này là bình g là h t ê tê. Chứng 99. Diệp thiên n Vạn Chứng đế. để đế được đặt lại giới triệt Diệp hỏi. cướp câu kiểm h bình h ô n lần này g là t ê n Vạn đế. đ giới triệt tê. Khi k i ể kê lúc kết thúc chư thiên vạn giới cơ h ộ toàn bộ sinh linh đều tại cùng một thời gian hương p h ấ n lên bởi vì thuộc về bọn hắn cơ duyên lợi nữ ải kiểm kê sau đó chính là đặt câu hỏi kiểm kê là từ kiểm kê giả lựa chọn sử dụng những cái tia kim thủ chỉ sở hữu người lựa chọn sử dụng những cái tia không giống bình thường nhất định là trong đám người nổi bật nhất đẹp trai tiến hành kiểm kê nhưng mà đặt câu hỏi cũng không một dạng chứ thiên vạn giới tất cả sinh linh đều có thể bị chọn chúng đều có thể tiến hành đặt câu hỏi cũng không để ý có phải hay không kim thủ chỉ sở hữu người có phải hay không khí vận c h i tử hoặc thiên mệnh c h i tử cơ hội như vậy đối với mỗi cái vạn giới sinh linh mà nói cũng là bình đẳng cũng không có như kiểm kê một dạng nhất định phải là kim thủ chỉ sở hữu người cánh cửa cuối cùng đến nơi này khẩn trương lại kích thích câu lần này có thể nhất định muốn cướp được đặt câu hỏi hỏi một chút nên như gì trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nhìn nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người ta cũng động nếu như kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người còn lại mấy cái bên kia bình thường sinh linh căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng nếu là đặt câu hỏi dù là nhân số nhiều hơn nữa hy vọng dù thế nào xa vời bọn hắn cũng còn có một tia hy vọng có thể được tuyển chọn hơn nữa cho dù là người khác được tuyển chọn bọn hắn hỏi ra vấn đề có lẽ cũng sẽ đối với chính mình có chỗ trợ giúp cùng dẫn dắt giống như phía trước đã từng hỏi vấn đề có thể hay không cấp đoạt kim thủ chỉ sở hữu người khí v ậ n chuyện gì phi thăng như thế nào trường sinh bốn những vấn đề này đối với chư thiên vạn giới sinh linh đều có trợ giúp cho nên chư thiên vạn giới các sinh linh mới có thể như thế chờ mong cuối cùng này đặt câu hỏi khâu kiểm kê giả van cầu ngươi t u y ể n ta đi kiểm kê giả nhìn ta nhìn ta da trắng mỹ mạo đôi chân dài chẳng lẽ không phối nắm giữ đặt câu hỏi cơ hội sao t u y ể n ta t u y ể n ta ta mới là thích hợp nhất đặt câu hỏi giả chọn chúng lao phu à lão phu đã không có nhiều năm sống khỏe nếu là có thể chọn chúng lao phu nói không chừng lao phu cũng có thể nịch thiên c ả n bệnh cơ hội là chư thiên vạn giới tất cả sinh linh đều tại cùng một thời gian mở miệng c ầ u nguyện cầu khẩn bản thân có thể được tuyển chọn đối với chư thiên vạn giới sinh linh mà nói cái này đặt câu hỏi cơ hội không chỉ có riêng là đặt câu hỏi càng là bọn hắn nghịch thiên cải mệnh trở thành kim thủ chỉ sở hữu người thay đổi chính mình mệnh đồ cơ duyên người bình thường muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cũng không dễ dàng giống tiêu diễm đường tam hoang thiên đế cùng diệp thiên đế bọn hắn sinh ra chắc chắn là kim thủ chỉ sở hữu người người bình thường muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cũng chỉ có thể dây vào vật lý tìm cơ duyên nhưng mơ hồ như vậy đầu đi tìm ngoại tr tiếp đó thất bại tan tác mà quay trở về liền lại không bất cứ khả năng nào nhưng mà nếu như có thể từ đặt câu hỏi giả cái này thu được manh mối nói không chừng thật là có trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cơ hội dù là không thể trở thành hoang thiên đế cùng diệp thiên đế dạng này nắm giữ thiên mệnh c h i tử ngoại quả định cấp kim thủ chỉ sở hữu người khi một cái bình thường kim thủ chỉ sở hữu người liền đã có thể gặp g i hóa lành biến nguy thành an cam đoan bọn hắn con đường tu hành thuận bùm xui gió nhiều không dám tiêu tưởng liền đường tam kẻ như vậy đều có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn lại vì cái gì không thể đường tam hỏng tà thành so sánh hơn vạn giới sinh linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt trời lo lắng lại chờ mong lần này được tuyển chọn người sẽ là ai chứ đ ỗ n g nhiên có người ý nhì tới điều gì chờ đã lần này sẽ không phải là diệp thiên đế a lời này vừa ra có không biết bao nhiêu sinh linh khuôn mặt trong nháy mắt sụt xuống bọn hắn đến bây giờ cũng không quên được lần trước đặt câu hỏi lần trước đặt câu hỏi vừa kiểm kê x o n g hoang thiên đế kết quả hắn trở tay liền cướp được đặt câu hỏi cơ hội đây chính là thiên mệnh tri tử châu đáng sợ cái này phúc d u y n thật sự thâm hậu đến không cách nào so sánh được diệp thiên đế đồng dạng là thiên mệnh tri tử chẳng lẽ nói đã từng phát sinh ở hoàng thiên đế trên người c h u y ệ n sẽ lịch sử tái diễn diệp thiên đế cũng trở tay cho ngươi biểu diễn một chút cướp đặt câu hỏi ta mẹ nó nhưng tuyệt đối đ ừ n g a ý thức được điểm này có sinh linh đều phải khóc lập tức liền kêu rên đứng lên diệp thiên đế lao đại v ă n cầu ngươi dơ cao đánh khẽ tuyệt đối không nên dành với chúng ta đặt câu hỏi cơ hội diệp thiên đế ngươi liền đem đặt câu hỏi cơ hội lưu cho chúng ta a v ă n cầu ngươi cũng đã là treo dựng lên căn bản không dùng được đặt câu hỏi cơ hội trừ thiên vạn giới toàn bộ sinh linh lập tức đều khẩn trưng lên lo nghĩ không thôi mà gắt gao nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình、ảnh. chỉ sợ lần này đặt câu hỏi cơ hội lại độ bị cấp đi vậy coi như dừng lại a dù sao có hoang vết xe đổ ai không sợ d i ệ p phạm cùng hoang cũng là thiên mệnh c h i tử cùng là thiên đế phúc duyên thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng ai không sợ hắn c ũ n g cấp đặt câu hỏi cơ hội vạn nhất thật làm cho hắn c h o cướp đi đâu thiên mệnh c h i tử loại sinh vật này liền mẹ nó thái quá cùng lúc đó che thiên bị mặt d i ệ p phạm nhìn xem vạn giới kêu gen cũng là bất đắc dĩ c ư ờ i khổ vốn là hắn muốn cấp cấp thử một chút lại không nghĩ rằng chư thiên vạn giới vô tận sinh linh phản ứng thế mà như thế lớn bất quá à cái này dù sao cũng là bọn hắn cơ duyên lớn nhất có lẽ có thể ngược lại hắn bây giờ đã là hồng trần tiên cũng biết hắc cám đầu mờn đối với hắn mà nói cũng chính xác không có gì tốt đặt câu hỏi đã như vậy vậy hắn liền không lẫn vào trận này sẽ nhìn một chút ai có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội a diệp phạm tắc cướp hỏi tâm tư đứng ở b ắ c đầu cổ tinh phía trên nhìn xem trên bầu trời hình ảnh cùng lúc đó hồng hoàng thế giới nguy nga vĩ n g ạ liên miên vô số ước và dặm không biết tung tích giống như thương long nằm phục tại bên trên đại địa nhưng lại cao ngất vĩ ngạn g u y nga vô cùng thẳng vào vân tiêu phía trên bất chu sơn mênh n ô n g vô bờ mà tại bất chu sơn rời núi lại có lây phóng khoáng tráng kiện vô cùng khí huyết phó t r u n g t r u n g đ i ệ p đ i ệ p cơ hồ giống như trụ trời khoáy động tiên k h u n g vạn giảm khí huyết chi mây ở trên bầu trời ngưng kết bao phủ tại bất chu sơn chỗ giữa sườn núi tại bất chu sơn trần núi chính là vu tộc tộc đ ị a bây giờ vu tộc tổ địa bàn cổ trong điện mười hai tổ vu toàn bộ đang ngồi mười hai vị tuyệt cường vô cùng quan sát thiên đ ị a uy áp cả đời nhục thân một đạo cơ hồ đi đến tuyệt điên tổ vu n h ó n bây giờ toàn bộ đều tụ tinh hội thần nhìn xem trên thiên mạc kiểm kê thủ đoạn này thực sự là nhìn không t ấ u ngay cả thương không đều thay thế chiếu g i i chư thiên vạn giới cho dù là hồng hoang cũng là như thế thủ đoạn như vậy lịch thiên như thế màn này sau kiểm kê giả lại đến tột cùng lạc như thế nào tồn tại cái tiêu kiểm kê giả lại là phương diện nào người cũng không biết đối với chúng ta vu tộc có uy hiếp hay không ngồi ở mười hai tổ vu đứng đầu chỗ cái tiêu thân như v à n g túi đỏ như đ a n hỏa lục túc b ộ n cánh hồn nôn vô diện mục đích không gian tổ vu đế giang dọa ổ mồm mà mở miệng nếu như phụ thần còn t ạ i không biết có thể hay không so sánh cùng nhau phụ thần khai thiên tích địa mở ra hồng hoang thế giới lúc này mới có bây giờ hồng hoang phồn vinh hương thịnh vô tận sinh linh tụ tập dưới một mái nhà phụ thần khai thiên đích địa thủ đoạn cùng cái này thần bí kiểm c â giả chiếu dọi chư thiên thủ đoạn đoạn chừng tương xứng Vạn giới chúng sinh giới đều đ a một bên khác k ba mươi ba trọng thiên không phía trên trấn áp thiên địa uy áp hoàng vũ áp đảo vô tận sinh linh phía trên yêu tộc thiên đình yêu tòa huy hoàng trong đại điện đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai huynh đệ phân biệt ngồi ở trên bảo tọa nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh nội tâm cũng tràn đầy trời mong có lẽ đây là bọn hắn thành thánh cơ duyên đạo tổ mở ra tử tiêu cung giảng đạo n à tại một lần cuối cùng giảng đạo thời điểm thu sáu cái đệ tử ban thưởng bảy đạo hồng nông tử khí hồng nông tử khí chính là thành đạo c h i cơ chỉ có thu được hồng nông tử khí mới có thể thành t i ể u thiên đạo thánh nhân áp đảo trên trời cao cái kêu bảy đạo hồng nông tử khí không có đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn huynh đệ p h ậ n huynh đệ bọn họ hai người vì thu được hồng nông tử khí không t i ế c đối với hồng vân ra tay muốn đoạt được tử khí nhưng cuối cùng hồng vân mặc dù vất l ạ thế nhưng cuối cùng một đạo hồng nông tử khí nhưng cũng biến mất không còn tam tích bây giờ thành thánh tri lộ đã đoạn tuyệt tình cảnh bi thảm. căn bản không nhìn thấy hy vọng cho nên bọn hắn m u ố n thu được đặt câu hỏi cơ hội hỏi cái kia vị cơ hồ toàn trí toàn năng kiểm kê giả có thể biết cái gì những thứ khác thành thánh phương pháp tại chư thiên vạn giới vô tận sinh linh đều khẩn trương chờ đợi thời điểm lý tiêu giao âm thanh cuối cùng rơi xuống ban thượng phát ra hoàn tất cướp hỏi bắt đầu r ộ n g rãi thiên âm sâu hạ xuống chư thiên vạn giới bên trong vô số sinh linh đều hưng phấn lên nín hơi ngưng thần khẩn trương lại chờ mong nhìn về phía thiên cung chờ đợi trong tấm hình hiện ra một thân ảnh lần này không biết lại là cái nào may mắn được tuyển chọn cũng không biết h ẳ n sẽ hỏi vấn đề gì ông trời phù hộ ki Lập tức, bên trên t bên bầu r ờ khi thấy thiếu niên này hoàn mỹ giả thiên hai đại vị diện vô số sinh linh cơ hồ là cùng thời khắc đó cùng nhau sửng sốt hoang mang nhìn xem xuất hiện tại màn trời bên trên thiếu niên kia vì cái gì có loại quen thuộc khí t ứ c cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên hoang thiên đế trong lòng cả kinh ánh mắt rơi vào thiếu niên kia trên thân trái tim của hắn đột ngột nhảy một cái có một loại cảm giác không nói ra được mặc dù không biết là vì sao nhưng loại cảm giác này lại cứu cứu quanh q u ầ n vung đi không được cảm giác này chẳng lẽ lại cùng mình chỗ vị diện có liên hệ không hắn bởi vì này khí t ứ c thực sự quá giống hoang chú ý không phải thiếu niên kia mà là thiếu niên kia chỗ vị diện chuyển đến khí t ứ c để cho hắn có loại quen thuộc cùng rung động cảm giác khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trên lọ đá lúc càng là không có từ đâu tới phải có một loại quen thuộc đến cực điểm cảm giác thật giống như trong lọ đá trang là bạn trí thân của hắn thân bằng một dạng luôn cảm giác cái lon kia không hề tầm thường à nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cùng lúc đó che thiên bị mặt trở lại hoang cổ cấm khu diệm phạm cùng h o a n g thiên đến một dạng cũng có một cỗ cảm giác vô hình hắn đồng dạng nhìn về phía sở phong trong lồng ngực cái kia lọ đá lon này cho hắn một loại rất là cảm giác cổ á i hắn cũng tò mò cái này lọ đá bên trong rốt cuộc là thứ gì không phải chứ lần này lại không cất được v ậ nhưng k í của ta n h t nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh cơ duyên cứ như vậy bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc cũng không biết đời này còn có thể hay không lại cấp được đặt câu hỏi cơ hội tức chết ta rồi cái này cơ hội cứ tốt tại sao lại bị tên tiểu quỷ này cho cướp được ngươi nói hắn một cái tiểu quỷ biết cái gì có thể hỏi được cái gì còn không phải cứ như vậy đem lần này đặt câu hỏi cơ hội cho lãng phí nếu là cơ hội này có thể cho ta mà nói vậy coi như không thể tốt hơn nữa phi ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn ai bảo ngươi chính mình vận khí không tốt chờ lần sau a ai nói thật ra cái này đặt câu hỏi cơ hội c ư nhiên bị một cái tiểu q u ý cho cướp được ca môn thật sự là ước c ao ghen tị bất quá cũng là kỳ quái tiểu gia hỏa này như thế nào ô m chính hắn b ì n h không đông tay đâu chẳng lẽ cái kia trong lọ đã có cái gì bà bối hắn cái kia vào mẹ không phải là cất dấu vàng đâu a cái này nhưng khó mà nói chắc được ngươi nhìn tiểu gia hỏa kia căn bản vốn không đông tay cái k i a lọ đá chắc chắn không đơn giản ngươi chớ xem thường cái k i a lọ đá cũng không biết như thế một đứa bé có thể hỏi vấn đề gì ngươi nói hắn hiểu cái gì a ai bảo nhân gia cướp được đặt câu hỏi cơ hội đâu chờ lấy thôi sở phong sao lý tiêu giao nhìn về phía trong hình thiếu niên kia lại là bình thiên đế h o a n g thiên đế diệp thiên đế bình thiên đế tam đại thiên đế lần này thế nhưng là gọp đủ a ánh mắt của hắn đồng dạng rơi vào sở phong trong lồng ngực trên lọ đá lọ đá hắn biết đại khái sở phong muốn hỏi cái gì vấn đề nếu như không thể được biết đáp án của vấn đề này đoan chừng sở phong đợi này đều ngủ không nỡ hắn khẳng định muốn hỏi cái này bình đến cùng là cái thứ gì có cái gì lai lịch thánh cư vị diện sở phong có chút một b ớ c rùi rùi mắt xác nhận xuất hiện tại màn trời bên trên đạo thân ảnh kia là chính mình sau đó lập tức mừng rỡ như liên ta nói cái gì ấy nhỉ ta sở thiên đế khí vận cái thế cơ duyên vô s o n g không phải liền làm một cái nho nhỏ đặt câu hỏi đi đây vẫn là không phải dễ như t r ở bàn tay chỉ là một cái đặt câu hỏi thôi sớm m u ộ n cũng có một ngày ta sở thiên đế thậm chí càng leo lên kiểm kê ha ha ha, ha. sở phong thách lối cười to coi như thế hắn đều không quên ôm trong ngực l ọ đá bởi vậy có thể thấy được cái này lọ đá đối với hắn mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu nên hỏi vấn đề gì đâu s ở phong căn bản không chút do dự hắn đã sớm nghĩ kỹ sớm tại lần thứ nhất phát hiện kiểm kê còn có thể đặt câu hỏi thời điểm hắn liền đã nghĩ tới đến cùng nên hỏi vấn đề gì ánh mắt của hắn rơi vào trong lồng ngực trên lọ đá lọ đá a lọ đá liền quyết định là ngươi kiểm kê giả ta muốn hỏi hỏi cái này lọ đá bên trong chứa rốt cuộc là thứ gì tiếng nói vừa ra chư thiên vạn giới sinh linh liền mộng bức cái này mẹ nó là vấn đề gì hỏi mình trong n g ự bình không phải hợp lấy ngươi không biết trong bình chứa là cái gì đồ vật sao vậy ngươi còn như thế bà bối ăn không ăn này khô kia Hay, ôm dầu. tiểu tử này thật tứ, cái có ý biết ì n như h c á gì, t h mà không b i ế trong bình là cái gì Ta phục rồi. tiểu tử phục rồi, ngươi ố tốt c góc có cho không biết là cái này không không Không n là làm là hay đầu gì, g phải biết A. mở ra bình xem chẳng phải sẽ biết đến nỗi đặt câu hỏi đúng thế cái kia bình rõ ràng tại chính hắn trong tay mở ra xem sẽ biết đáp án còn đến nỗi cùng chúng ta cướp đặt câu hỏi cơ hội ta cờ m ở nờ cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bị lãng phí lãng phí cơ duyên tắc người ta để như thế cơ duyên không chân quý thế mà hỏi cái này loại vấn đề ngươi là thực sự đáng chết ta nhưng Cùng、chư ù n g c thiên vạn giới sinh linh khí cấp bại phôi so sánh những cái k i a đại năng phản ứng liền bình tĩnh nhiều ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên lọ đá đồng dạng một mắt nhìn ra lo này tuyệt đối không đơn giản cũng không phải là bình thường đồ vật hồng hoang vị diện có thánh nhân tay áo đ ồ n g b ề n vũ y c h ấ n chấn ngồi ngay nhắn tường vân bên trên ánh mắt rủ xuống vô thượng vĩ lực tràn ngập từ cái này vị thánh nhân trong hai trong mắt có thần quang trong mắt nhìn xuyên cổ kim cũng đồng dạng nhìn xuyên chư thiên vạn giới cái kia khó có thể tưởng tượng khoảng cách nhìn hết tầm mắt huế nguyện nhìn xuyên chư thiên hắn cuối cùng thấy được lọ đá lọ đá kiếp trước và kiếp này cũng hiện lên ở vị này trong mắt thánh nhân hắn nhìn thấy cái này lọ đá lai lịch chính là một vị nộ mộ thương nhân vật khủng bố xương đầu biến thành bên trên dính khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu cùng chẳng lành thánh nhân thu hồi ánh mắt trong lòng đồng dạng rung động cái này lọ đá lại là xương đầu biến thành hắn đã nghĩ tới h o a n g thiên đế khi xưa đặt câu hỏi ý thức được cái gì tâm thần có chút rung động kinh khủng tồn tại xương đầu chẳng lẽ là hát cám đầu g u ồ n sẽ không trùng hợp như vậy chứ cho dù là thánh nhân bây giờ đều có chút trấn kinh cùng lúc đó thánh cư vị diện sở phong tự nhiên đối với trong lọ đ á đồ vật hiếu kỳ đến cực điểm hắn mặc dù cũng nghĩ trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nhưng trong bình đồ vật lại làm cho hắn càng hiếu kỳ khốn nhiều hắn rất lâu mặc dù lo này n bên trong đồ vật để cho hắn bất phảm trở thành yêu nghiệt nhưng hắn vẫn hướng về phía ống nghiệm vẫn là hoàn toàn không biết gì cả hắn muốn biết đây rốt cuộc là cái gì nếu như là kiểm kê giả mà nói hẳn là sẽ biết chưa vong t r ư n g một trăm đặt câu hỏi kết thúc t r ư thiên kêu gen nổ tung ban thưởng kiểm kê lại mở c h ư một trăm đặt câu hỏi kết thúc chư thiên kêu gen nổ tung ban thưởng kiểm kê lại mở cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh bây giờ đều cơ hồ toàn bộ mẫu bức không phải ngươi có phải hay không có bệnh à thế mà hao phí tốt như vậy cơ duyên đến hỏi cái kia vỏ mẹ bên trong là đồ vật gì vấn đề này không có một tám mươi một trăm năm tắt máu não thật sự không hỏi được cái kia bình ngay tại trong tay ngươi đâu chính ngươi mở ra xem không được sao đi còn đến nỗi hỏi sao ta thật sự phục t i ể u t ử này đến cùng đang làm cái gì ý đồ xấu hắn mở ra bình nhìn một chút chuyện vì cái gì liền cần phải đoạt đặt câu hỏi cơ duyên lãng phí lần này cơ duyên đặt câu hỏi đâu ta không hiểu ta thật sự không hiểu có hay không nghĩ tới kỳ thực có lẽ hắn thật sự mở ra nhìn qua nhưng mà hắn lại không có thấy rõ đâu lời này vừa ra có sinh linh lấy lại tinh thần ánh mắt hoài nghi liền rơi vào bình bên trên có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ nói lon này kỳ thực lai lịch bất phảm cũng không đơn giản có lẽ cũng chỉ có cái này một loại giải thích bằng không thì vì cái gì tiểu tử này không tiếc lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ duyên đến hỏi lon này đổ vật bên trong rõ ràng lon này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu hắn c ũ n g đối này vô cùng hiếu kỳ thậm chí vượt qua trở thành kim thủ trị sở hữu người tâm tư cho nên hắn mới có thể dùng lần này đặt câu hỏi cơ duyên tới hỏi cơ d u y vậy thì có chút ý tứ ta cũng bắt đầu tò mò lon này bên trong đến cùng chưa là cái gì đồ vật mới có thể để cái này cướp được đặt câu hỏi cơ duyên may mắn không tiếp dùng xong lần này đặt câu hỏi cơ hội cũng muốn hỏi ra lon này nền tảng tất nhiên có thể để cho đặt câu hỏi giả hao phí cơ duyên đặt câu hỏi rõ ràng không tầm thường chúng ta liền kiên nhẫn nhìn chằm chằm kiểm kê giả giảng giải là được rồi ta có một loại dự cảm có lẽ lon này còn thật sự có lai lịch lớn nói nhảm lon này chắc chắn không tầm thường cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó tổng vũ thế giới thiên môn ẩn thế không ra dẫu ở quần sơn ở giữa bạch vân phía trên ai có thể nghĩ tới tại trong liên miên không dứt thập vạn đại sơn tại bầu trời phía trên bạch vân c h i đ ỉ n h lại còn cất giấu một tòa nguy nga thiên môn hôm nay tam thất ba môn chính là một vị cổ láo trưởng sinh giả tự mình mở ra môn phái sở d ĩ tọa lạc tại cái này vân thâm không biết chỗ chính là muốn đặt chân một giới c h i đ ỉ n h bệ nghệ thiên hạ thiên hạ sinh linh mênh ngông nhưng ở vị kia trường sinh giả trong mắt lại giống như sâu kiến hèn ngọn mà hắn đặt chân thiên môn đứng ở thiên địa tri đình quan sát mênh ngông vô tận sinh linh toàn bộ hết thầy toàn bộ đều tại trong hắn trưởng khống đây cũng là quyền trưởng thiên hạ k h o i cảm một thân ảnh dáng người khôi ngô tóc d à i xóa quanh thân tản ra cường đại c ư ờ n g manh khí thế hắn dáng người kiên c ư ờ n g ngạo nghệ đứng ở thiên môn c h i đ ỉ n h tản ra uy áp làm người sợ hãi để cho người ta không tự chủ được liền muốn quỳ giảm xuống trước mặt mà người này trên mặt mang băng điêu mặt nạ sâm nghiêm uy nghiêm quanh người hắn c u ố n mang theo vô cùng uy nghiêm mặc kệ là ai cũng không dám dễ dàng đi dò xét vị này tồn tại gắn chính thị thiên môn c h i chủ vị t i a cổ lao trường sinh giả đế thích tiên bây giờ đế thích tiên đang ngắm nhìn trong tấm hình hiện ra cái l o à kia sắc mặt của hắn cũng ngưng trọng đến cực điểm cứ việc nhìn không ra sâu cạn nhưng hắm vẫn có một loại trực、giác. hắn có thể cảm giác được cái kia bình chắc chắn không đơn giản có một loại không h i ể u khí tức kinh khủng một cái lọ đá vậy mà bất phàm như thế có như thế khí tức xem ra l o n à y lai lịch không nhỏ à hắn cũng có chút hiếu kỳ thiếu niên kia bình trong tay bên trong đến tột cùng là cái gì một bên khác hồng hoang thế giới núi tu di núi tu di hạo đ n g vĩ ngạn phóng lên trời c h ấ n xuống tại tây thổ đại lục có chấn áp hết thảy vô thượng khí thế nơi đây chính là cùng đạo tổ hồng quân t r a n h phong ma tộc la hầu đạo trưởng ma tổ la hầu ánh mắt mênh mông một mắt liền nhìn xuyên t h i ế niệu xuyên thủng cái kia bình kiếp chức và kiết này hắn liếc mắt liền nhìn ra lon này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lon này chính là bất d i ệ t tồn tại xương đầu biến h à n h cho dù trải qua vạn kiếp cũng sẽ không làm tổn thương càng sẽ không tan biến đây là chân chính bất hủ bất diệt vạn cổ không hỏng lon này lai lịch thật đúng là không nhỏ có thể xương kinh khủng cho dù là hắn vị này uy áp hồng hoang m a tổ cũng cảm nhận được trong đó kinh khủng hơi thở thật là đáng sợ la hầu hai mắt hiếp lại trong lòng hiện ra vẻ cẩn thận hắn tự nhiên cũng hiểu rõ lon này xương đầu đến tột cùng là ai chính là đã dẫn phát cái kia hắc á m nổi loạn hắc á m đầu m ư n tôn kia vô cùng kinh khủng tồn tại không nghĩ tới Cái c phát hát kia đã dẫn một loạn lạc linh chỉ biết là sinh linh lúc người, khủng như tiên bản sinh sinh ngã xuống, thi thể xảy ra bất chắc dị biến, lúc này mới dẫn đến cám sinh Chứ chỉ chắc giới biết kia khi thi mới sôi. vậy xảy mà cám m thế. thể hát bố bất sau ra dị mình hắn thi thể l i ề n đã dẫn phát tác động đến toàn bộ vị diện vô số năm tháng kinh khủng hắc cám loạn lạc nhưng bọn hắn nhưng lại không biết vị k i a vô thượng tồn tại xương đầu thế mà đều như vậy kinh khủng chính là kiểm kê giả đã từng nâng lên cái vị k i a kinh khủng tồn tại chỉ có vị k i a đã dẫn phát hắc á m nổi loạn vô thượng kinh khủng tồn tại mới có uy thế như thế xem ra vị diện này cùng hoàn mỹ cùng với che thiên vị mặt là cùng một cái vị diện chẳng lẽ lại là không cùng thời đại la hầu trong mắt lóe lên mấy phần suy nghĩ c h i sắc hắn thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời phía trên thú vị vị kia tồn tại cũng thực sự là kinh khủng như vậy đáng tiếc đã v ỡ lạc bằng không thì bạn tọa thật muốn vượt ngang t r ư thiên cùng hắn tỉ thí một chút lúc t r ư thiên vạn giới kịch liệt thảo luận lý tiêu giao cái kia rộng rãi thiên âm lại một lần nữa từ trên trời dáng xuống ba viên, viên, viên hạt giống không phải ta có chút mọi bức đây là ý gì hợp lấy kiểm kê giả có ý tứ là cái này lọ đã trong chứa là ba viên hạt giống hạt giống thế a xem cái đá này lọ b ấ to lớn một cái n lọ đ h cũng chỉ trang ba viên hạt giống cũng không chê khoảng không cái gì hạt giống lớn như thế khuôn mặt ngô mỹ nhân hoa mạn châu xa hoa vẫn là cái gì thế to lớn một cái lọ đá cũng chỉ trang ba viên hạt giống chẳng lẽ nói cái này ba viên hạt giống là cái gì tiêm chủng Ta xem cùng lúc đó thánh cư vị diện biết được câu trả lời sở phong cũng một mặt hoang mang ba viên hạt giống lon này bên trong thế mà cũng chỉ là ba viên hạt giống không nghĩ tới không nhiều hắn lâu như vậy đáp án thế mà đơn giản như vậy bất quá hắn lại có một loại cảm giác hắn luôn cảm giác lon này bên trong đồ vật có lẽ tất nhiên sẽ liên lụy đến một loại nào đó kinh khủng nhiên quả có lẽ c ũ n g khó mà diễn tả bằng l ờ i vĩ nạn tồn tại có liên quan chẳng lẽ nói cái này ba cái hạt giống kỳ thực là những cái tia trí cao vô thượng tồn tại lưu lại đây chẳng phải là trí bảo c ơ mờ n ở p h á t cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hoa nghe được cái k i a rộng rãi thiên âm sau đó sắc mặt đồng dạng có chút chấn kinh lại là ba viên hạt giống chẳng biết tại sao hắn có thể cảm giác được cái này ba viên hạt giống khẳng định cùng chính mình có quan hệ nhưng mà hoang trước mắt thật đúng là không có cái gì hạt giống liền xem như trước kia nhóm lửa thần hỏa hắn đi vẫn là lấy thân vi trùng con đường căn bản không có bất kỳ cái gì hạt giống đã như vậy hắn tại sao sẽ ở trong cái này lọ đá lưu lại hạt giống chuyện này rốt cuộc là như thế nào hết thẻ chân tướng đều giống như bao phủ một tầng mây đen mặc dù đã biết được trong lọ đá rốt cuộc là thứ gì nhưng lại cho hoang mang đến càng lớn hoang mang nhìn thế nào đều vẫn là rất mơ hồ á không thích hợp hoàn toàn không thích hợp hạt giống này tất nhiên có quan hệ tới mình nhưng bây giờ chính mình lại không có bất luận cái gì liên quan tới hạt giống đầu mối à, hạt giống này là lại chính mình tiến vào thượng thương phía trên về sau mới xuất hiện hạt giống này cùng thượng thương phía trên những năm tháng ấy có liên quan thượng thương phía trên hoang n h u mày chính mình tiến vào thượng thương phía trên sau đến cùng xảy ra chuyện gì đầu tiên là thời đại nơi diệm phạm đang ở xảy ra càng kinh khủng hơn hắc cám loạn lạc tiên b ự c tàn phá hắc cám loạn lạc liên tiếp phát sinh bây giờ lại là cái này sở phong bây giờ hoang đã kết luận cái này vị diện nơi sở phong đang ở hẳn là cùng hắn cùng diệm phạm là cùng một cái thế giới chỉ là phân chia tại không cùng thời đại hơn nữa sở phong thời đại nhất định là chết nhất không nghĩ tới hết thể đáp án đến bây giờ còn không có tiết lộ thậm chí còn lưu đến thời đại nơi sở phong đang ở chẳng lẽ mình cùng diệp phạm bọn hắn liên thủ cũng không thể giải quyết triệt để cái kia hắc cám đầu nguồn sao diệp phạm thành t i ự u hồng trần tiên còn có n g ô n nhân vô thủy đoạn đức bốn người bọn họ sẽ cùng nhau đi thượng thương phía trên cùng mình kề vai chiến đấu phá diệt hắc cám giải quyết hắc cám đầu nguồn nhưng đến sở phong thời đại hộ bọn hắn còn không có thành công chẳng lẽ cái này hắc cám đầu nguồn cứ như vậy cường đại như thế khó mà giải quyết sao coi như hắn bây giờ đã trở thành tiên đế còn có diệp phạm đám người trợ giút vẫn là không có cách nào sao Hoang như mày, trong ê n hiện ra một vòng mặt một h ra a mang, nhìn sướng rên tiểu thuyết, lọ i phi tiểu internet. ề n lên bên lô thuyết Một đá cũng khẳng định có đại khủng bố hơn nữa chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy cái kia lọ đá có vẻ như của mình có lẽ còn có chút quan hệ cùng mình còn có quan hệ d i ệ p phạm ánh mắt ngưng lại cái kia bình chẳng lẽ là hắc cám đầu n g u ồ n hắn đồng dạng nghĩ tới hoang đặt câu hỏi nghĩ tới vị kia vô cùng kinh khủng thi thể đã dẫn phát hắc cám nổi loạn vô thượng tồn tại có lẽ chỉ có vị kia kinh khủng tồn tại mới có thể dính đến như vậy khó có thể tưởng tượng đồ vật đáng tiếc kiểm kê giả không có cho ra một cái câu trả lời chính xác hắn vân g vân g thật sự có chút hoang mang cùng lúc đó thánh cư vị diện quỷ dị trên cao nguyên đen kịt một mùa bao phủ khó mà diễn tả bằng lời khó mà dò xét chi đ i ệ chính là rộng rãi quỷ dị cao nguyên quỷ dị cao nguy k h í tức kinh khủng đến vô song vô cùng tồn tại nhìn xem màn trời trong hình hết thảy bọn hắn hắn cũng kinh ngạc bởi vì bọn hắn thấy được sở phong bình trong tay cho dù là những thứ này cổ xưa vĩ ngạn vừa kinh khủng tồn tại cũng rung động không thôi nội tâm kinh động không bởi vì chỉ có bọn hắn biết được cái kêu bình là cực kỳ tồn tại đặc thù thậm chí cái kêu bình xuất hiện cùng trôi đi cùng bọn hắn còn có quan hệ không nghĩ tới lo này n trước đây trôi đi sau đó vậy mà chạy tới tiểu gia hỏa này trong tay nguyên lai、like、trong tay hắn a đối với cái kêu bình quỷ dị các thủy tổ tự nhiên là rõ ràng nhưng mà đối với kiểm kê giả đáp án bọn hắn lại là không hiểu ra sao ba viên hạt giống cái gì hạt giống cái tia bình chính là h ắ t cám đầu n g u ồ n vị tia khó mà diễn tả bằng lời tồn tại xương đầu là bọn hắn tế vật tại sao có thể có hạt giống ở đâu ra hạt giống quỷ dị các thủy tổ ánh mắt rơi vào trên bình có chút hoang mang cái k i a trong bình lúc nào nhiều hơn hạt giống đó là cái gì hạt giống một cỗ vô cùng kinh khủng khí t ứ c phản phát xuyên thấu qua m à n trời thẳng đến thập đại thủy tổ n à đến cái k i a kinh khủng khí t ứ c cường đại để cho quỷ dị các thủy tổ xác nhận cái này lọ đá chính là bọn hắn trước đây trôi đi cái tia lọ đá cứ việc bên trong không biết lúc nào nhiều hơn ba cái hạt giống nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là cái k i a bình cái k i a khí tức kinh khủng để cho bọn hắn cũng vì đó sợ hai cái này đã không đơn thuần là bình nguyên nhân còn có hạt giống nguyên nhân bọn hắn đã từng cùng lọ đá sớm chiều ở chung tự nhiên sẽ hiểu lọ đá huy năng nhưng bây giờ cái k i a khí tức khủng bố lại sớm đã viễn siêu lọ đá huy năng có lẽ có hạt giống nguyên nhân hạt giống đến cùng là thiết lập thế này hạt giống vì cái gì khủng bố như thế cho dù là bọn hắn những thứ này cổ lao tồn tại cũng không biết sợ hãi sinh ra lòng kiên kỵ cứ việc hiếu kỳ hoang mang nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã vô tâm xét. lại suy bọn ở i đại vì địch địch trước mặt, địch nhân của nhân mặt, b hắn, hắn, hắn, hắn, hắn nhất định phải đuổi tại những tên kia đến trước đó để cho quỷ dị vung xuống cao nguyên hoàn thành bọn hắn cái tia trầm luân vạn của kế hoạch bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn cho dù là cái kia hai cái kim thủ chỉ sở hữu người thiên mệnh c h i tử cũng không thể để kế hoạch của bọn hắn sinh non cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón đối với lý tiêu giao cho ra đáp án hiếu kỳ đến cực điểm cái kia trong bình đến tột cùng là đồ vật gì cái kia ba viên hạt giống đến cùng là lai lịch gì chỉ nói hạt giống cũng không nói là cái gì hạt giống à k i ể m cây giả đáp án dĩ nhiên là có ý tứ gì như thế nào k i ể m cây giả hải mới lên bí hiểm nữa nha l i ê n biết cái này lọ đá trong chứa là ba cái hạt giống nhưng mà là cái gì hạt giống có chỗ lợi gì là ai bỏ vào nhưng đến nay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đây rốt cuộc là gì tình huống thật vất vả c ấ p được đặt câu hỏi cơ hội cho dù nhận được đáp án nhưng vẫn là không thể hiểu được vẫn là m ộ t bước thực sự là đáng tiếc có lẽ chỉ có kiểm cây giả biết đây rốt cuộc là chuyện gì kiểm cây giả đây là tại cùng chư thiên vạn giới sinh linh làm cho bí hiểm á s ở phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ xem ra nếu là hắn muốn biết lon này bên trong hạt giống đến cùng là cái gì tới năm chín lịch biết do hết thẻ chân tướng lời nói cũng chỉ có thể chờ chờ đợi một lần đặt câu hỏi bắt đầu nếu là hắn lại có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội nói không chừng liền có thể biết rõ bất quá c ư ớ p được xét hỏi cơ hội liền đã rất khó liên tiếp c ư ớ p được hai lần như thế nào không lên trời đâu chẳng lẽ chính mình chú định kiến thức nửa đời cứ như vậy bị mơ mơ màng màng s ở phong cũng đầy khuôn mặt bất đắc dĩ nếu không phải là không có thực lực hắn nhất định phải đánh kiểm kê giả một trận để cho làm trò bí hiểm đặt câu hỏi kết thúc lần sau kiểm kê ba ngày sau tiếng nói rơi xuống chư thiên vạn giới lập tức lại vang lên từng trận tiếng kêu t ê n chư thiên vạn giới sinh linh tự nhiên không muốn kiểm kê giả phá lệ một lần、à. tiếp t ụ cùng kiểm kê A. Cho cái cơ hội A kiểm kê kim kiểm kê không cái hội giả đại nhân, nhắc lại hỏi người. trời tiêu Tiêu giao triệt để đóng lại để một Màn A. A A, ta tan, Cho cơ nhắc cũng chỉ chút c nhân, nghĩ thành thủ hữu hình ảnh, không chút do đóng lần dần dần Lý trở sở dự.、Cùng、lúc đó âm thanh của hệ thống vang lên ban t h ư ở n g phát ra thu được ban t h ư ở n g phượng hoàng bất tử thần dược thiên đế đình lý tiêu giao một mặt kinh h ỉ không nghĩ tới là hai thứ đồ này phượng hoàng bất tử thần dược chính là giả thiên vị diện say tây du không chết đại dược có thể để người ta thoát thai h o à cốt niết bàn chủ sinh tương đương với bất tử thiên hoàng bản mệnh năng lực đến nỗi này thiên địa định vốn là cực đạo đế binh v ề sau được luyện chế thành tiên khí uy lực v ĩ n ạ n bất phẩm khó có thể tưởng tượng chính là d i ệ p phạm bản mệnh tiên khí theo d i ệ p phạm trinh chiến vô số năm tháng chém giết vô số cường địch trước đây d i ệ p phạm thành t i ể u đại đế cái này thiên đế đỉnh liền có thể trong nháy mắt chấn áp một cái thế giới bây giờ thiên đế đỉnh càng khủng bố hơn phá toái vũ trụ đoan chừng cũng không vấn đề đương nhiên lấy tu vi hiện tại của hắn chắc chắn không cách nào hoàn toàn phát huy hắn uy năng nhưng vượt giai giao thủ bằng vào thiên đế đỉnh cũng có thể trong nháy mắt biểu sát quả nhiên còn phải là kiểm kê a lý tiêu giao cảm khái một tiếng ăn vào đan dược bắt đầu bế quan lên lên, lên. Thực lực mới là sống yên phận căn bản hết tất cả cố gắng để t h ă n g cảnh giới thực lực Trước thứ 6 kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật người chỉ chính, vị hữu nhân kim kiểm kê sở ba ắ t t đầu. h ngày thời gian lúc nào cũng không đủ dùng tổng đội vàng cực nhanh nạ qua chỉ c h ư ớ c mắt liền lại đến kiểm kê thời gian lý tiêu giao mở hai mắt ra thở dài một tiếng xem ra trước đây quyết định ba ngày kiểm kê khoảng cách thời gian vẫn là quá ngắn hoàn toàn không đủ dùng sớm biết liền nhiều quyết định mấy ngày trước đó cũng không cảm thấy thời gian ba ngày lại quá nhanh như vậy à. ba ngày thời gian xác thực quá ngắn hắn đều còn không có tu luyện thế nào liền lại muốn bắt đầu kiểm kê đối với trừ thiên vạn giới vô số sinh linh mà nói cho dù là những cái kia đê võ vị diện phổ thông sinh linh ba ngày thời gian cũng bất quá một cái trước mắt mà thôi húng chi là lý tiêu giao cảnh giới như vậy tồn tại mặc dù thời gian ba ngày khoảng cách quá ngắn để cho hắn không thể thật tốt tu luyện nhưng mà mỗi lần kiểm kê đều có ban thưởng như vậy tính ra cũng là không sao kiểm kê ban thưởng cũng đích sắc phong phú có thể thu được kiểm kê ban thưởng tu lý u yếu lưu quật y vậy. ệ liệt, n cũng không trọng như lưng nội mánh giống như giang đảng không có trọng yếu như vậy. Rồi lưng một cái, cảm giác được là lộ l trào một ra Rồi thể liệt, quần quần, hạo sôi dứt,、lý、tiêu giao thỏa mãn gật gật đầu còn phải là kiểm kê a trong khoảng thời gian nhắn không chỉ có để cho mình bị phế bỏ tu vì toàn bộ quay về thậm chí còn thành tựu chuẩn đế c h i tôn cái này cho dù là đổi thành kiểm kê bên trong những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người cũng chưa từng như vậy kinh khủng tốc độ tu luyện a xem ra hệ thống mới là phần mềm hậu lớn nhất mình mới là lớn nhất kim thủ chỉ sở hữu người a lý tiêu giao bỗng nhiên có chút h ế u kỳ không biết đại trưởng lão bây giờ thế nào đoán chừng đại trưởng lão bây giờ rất có thể đã bể đầu sức chán p h ả i người chặn giết chính mình nhưng lại toàn bộ đều tin tức hoàn toàn không có chính mình một cái đã bị phế bỏ tu vi phế nhân hoàn toàn biến mất tại trong hắn t r ư ờ n g khống đoán chừng này đ ố i cái kia cao cao tại thượng đại trưởng lão mà nói đơn giản giống như là một tác hậu hắn một cái phế đi tu vi hết thể đều không có phế nhân là lao lại có thể không thấy đâu nếu đại trưởng l ã o biết được chính mình bây giờ tu vi không biết sẽ là sắc mặt gì lý tiêu giao nghĩ như vậy khoe miệng hiện ra một vòng ác thú vị ý cười xem ra đích xác phải tìm thời gian trở về một chuyến để cho đại trưởng lao ăn thật ngon kinh giật mình đoán chừng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính hắn tự tay hãm hại đệ tử bây giờ cảnh giới sớm đã ở trên hắn suy tư một phen sau đó trả về về chính đ ề như vậy lần này lại nên kiểm kê ai đây rất nhanh lý tiêu giao trong đầu nổi lên tên của một người không hai có liền ngươi cùng lúc đó giao động thánh đại trưởng lao chiếm cư trên bộ đoàn mi tâm gắt gao nhăn lại trên mặt mang nồng nặc vẻ nghi hoặc thân là nhất phương thánh địa đại trưởng lão theo lý thuyết không nên có cái gì hoang mang sự tình nhưng đại trưởng lao hắn chính là bơn mực v u ợ n bực vì cái gì lý tiêu giao không thấy cái kia lý tiêu giao bất quá là một cái tu vi bị phế mất đi hết thệ phế nhân làn lao lại hoàn toàn biến mất không thấy làm sao đều không tìm được đâu một cái một điểm tu vi cũng không có người vậy mà truy tra không tới kỳ hành tung nói đùa cái gì không chỉ là hoang mang đại trưởng lao đáy lòng còn có mấy phần bất an bởi vì chính mình phải đi truy sát lý tiêu giao người cũng tin tức hoàn toàn không có để cho đại trưởng lao đáy lòng hiện ra không tốt phỏng đoán cũng không thể là lý tiêu giao tu vi khôi phục á c ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị đại trưởng lao cưỡng ép ép xuống khả năng Cái cái có phục cho chi chi cái cả kia、lý、Tiêu Giao khôi Vi. thiên thiên đại người dựa hay Lý là lão thể Tu Thật tử tử từ trưởng gì rằng Nghĩ vào sao? sự này, hắn mệnh mệnh đến bởi ỗ n nhiên liền g bài tiếp. lập tức b vì hắn đã nghĩ tới chính mình những thời giờ này đến nay xem qua kiểm kê kiểm kê bên trong xuất hiện nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn lúc nào cũng có thể tìm đường sống trong chỗ chết biến nguy thành an tại trong tuyệt cảnh xông ra một con đường sống thậm chí như h o a n g thiên đế cùng diệp thiên đế như vậy cho dù vất l ạ cũng có thể phục sinh lý tiêu giao tình huống hiện tại nhưng rất giống kiểm kê bên trong những cái kia treo dựng lên chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lý tiêu giao tiểu tử kia cũng là kim thủ chỉ sở hữu người hay sao chẳng lẽ hắn thật sự lấy được cơ duyên gì vẽ bất an thật lâu quanh quẩn tại đại trưởng lao trong lòng khó mà xóa đi hắn a thán một tiếng trong lòng bất bình luôn cảm giác chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc đại trưởng lao nghĩ như vậy trong mắt nhưng dần dần tuân ra lệnh lệ c h i s ắ c cái kia xóa h ẳ n mang để cho người ta kinh tâm động phách tâm thần rung động không được tuyệt đối không thể tùy ý lý tiêu giao khi thật có thể thoát khỏi hết thẻ gò bó tiêu giao tự tại hay sao nếu như lý tiêu giao thật là kim thủ chỉ sở hữu người dựa theo kiểm kê bên trong những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người điệu tính nhất định sẽ không bỏ qua chính mình nếu thật làm cho lý tiêu giao trưởng thành như vậy cuối cùng sẽ có một ngày hắn tất nhiên sẽ v ỡ lạc cho nên vô luận như thế nào đều phải đem hết toàn lực không tiếc bất cứ giá nào tìm được lý tiêu giao đem hắn chém giết đại trưởng lao biết vậy chẳng làm à sớm biết trước đây liền không nên nhất thời nhân từ nương tay vung tha lý tiêu giao nếu trước đây trực tiếp tiêu diệt đi cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn bây giờ để cho hắn như thế bất bình bất an không được lý tiêu giao nhất định phải chết đại trưởng lao hối tiếc không kịp thanh âm lạnh lùng lập tức chuyển ra ngoài Quân vô cùng lấy vô vô thế ậ n tốt sát c i giao khí q u là thánh địa các đệ tử dốc hết toàn lực tại thiên hạ ở giữa tìm nguyên lý tiêu giao tổng cộng tới nhưng vào lúc này một đạo huy nghiêm vĩ đại mặt trời từ thiên khung phía trên nghiêng rơi xuống lập tức liền bao phủ bao trùm toàn bộ thiên cung ngay sau đó liền có hạo đáng vô tận quần quận tử khí từ phương đông bên trên bầu trời đánh tới chấp vắng những nơi đi qua một mảnh t ử khí hạo đẳng thiên cung đều bị phủ lên trở thành màu tím t ử khí đông lai màn trời rủ xuống càng có các loại dị tượng từ trong thiên địa bước lên nổi lên có long vượng hòa minh bay lên với thiên chiếu giỏi c ử u tiêu phía trên cũng có thần nhân trông trời thiên k h u y ế t mở rộng tiên khí quanh quẩn c h ư thần vạn tiên vào thiên cung càng có hạo đẳng linh khí bao phủ chấn động ở trên vòm trời trùng trùng điệp điệp, cuốn mang theo vô biên khí lãng nhưng hạ xuống thường thiên phía trên thiên đ i ệ biến sắc dị tượng xuất hiện nhiều lần kiểm kê lại muốn bắt đầu đến rồi đến rồi rốt cuộc đã đến chúng ta lâu như vậy kiểm kê rốt cuộc vẫn là không có cô phụ ta kiểm kê rốt cuộc đã đến ba ngày nay mặc dù không dài nhưng lại đích sắc để cho người ta đợi lâu à, thực sự là một ngày không thấy như cách ba thu nói thật tại kiểm kê phía trước ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà lại đối với một sự kiện cố chấp như thế cái này kiểm kê bây giờ mỗi ngày chính là dưới mặt ta cơm thức ăn ngon không nhìn kiểm kê ta căn bản ăn không trôi cơm à. trên lầu ca môn là đem kiểm kê làm điện tử cãi bẹ sao điện tử cãi bẹ đó là vật gì không trọng yếu trọng yếu là kể từ nhìn kiểm kê Thấy h được o a người thiên thiên nghiệt ta thể rớt, thể không nghĩ, chính không nghĩ h diệp liền lại cái yêu đêm cùng lan lộn đế đế đó, có gì say sau qua ra, là vì thế thái quá. Các n g ư nói, đồng dạng cũng liền à n hai người biến cơ là nói rốt cuộc có bao nhiêu thái quá đến cùng cách không ngoại hạng đơn giản chính là cao nhất đại biến thái đồng dạng là người như thế nào giữa người và người t r ê n l ệ n h cứ như vậy lớn đâu đơn giản so với người cùng cầu c ò lớn phía trên nói sai rồi thiên mệnh c h i tử kim thủ chỉ sở hữu người với bọn hắn tính toán người bọn hắn căn bản không phải người bọn hắn là quái vật nói cũng đúng không biết lần này kiểm kê người là ai không biết này lại lại là cái gì có thể để cho chúng ta mở mắt một chút treo chỉ hy vọng nhưng tuyệt đối đừng lại là thiên mệnh c h i tử nếu là tới một cái nữa thiên mệnh c h i tử yêu nghiệt như vậy biến thái như vậy ta có thể thực sự không chống nổi tới một cái nữa ta liền không sống được các n i n h đệ ta có dự cảm lần này kiểm kê chính là ta thật sự tin ta chắc chắn là ta đạo hữu tỉnh trời đều đã sáng lên là lao còn có thể nằm mơ đầu cũng là bởi vì trời đã sáng mới có thể mơ giấc mơ như thế à bằng không thì ngươi cho rằng nằm mơ ban ngày thuyết pháp là thế n ọ thời vũ thảo có đạo lý a huynh đệ ở trên vòm trời dị tượng dần dần sinh thành thời điểm chư thiên vạn giới sinh linh đều đang sôi nổi nghị luận mong mọi cùng trông mong trông mong a trông mong a cái này kiểm kê trung quy là muốn bắt đầu cùng lúc đó đế bá chủ thế giới một chỗ núi cao trên đỉnh núi một người mặc áo đen thiếu niên đứng chắp tay thiếu niên dung mạo tóc đen xóa tại sau lưng mùa may theo gió thiếu niên kia đứng ở đỉnh núi nhìn hắn dung mạo rõ ràng chỉ là thiếu niên tuổi đôi、mươi. nhưng quanh thân lại di tán vô cùng cường đại lớn khí thế ba khí â m ẩm phảng phất cổ chi đại đế tế chấp c h ú n g sinh quan sát t h i ê n địa. vị này thiếu niên mặc áo đen chính là đế ba chủ thế giới tầm dương nhân lý thất đêm tại đế ba chủ thế giới lý thất đêm đã nhiên xem như trí cao vô thượng tồn tại cho dù là những thư ở trong truyền thuyết cổ xưa vĩ nạn lại mạnh mẽ tồn tại ở trước mặt hắn cũng bất quá là tiểu bối hắn trước kia nuôi một đôi cá vang động đều hóa long trở thành uy chấn cựu thiên thần thú càng không nói đến lý thất muộn rồi ở cái thế giới này lý thất đêm một tay che trời theo chấp thiên h ạ câu nói này cũng không quá đáng nhưng cho dù trí cao vô, thượng, vĩ lực vô nhưng cũng căn bản nhìn không thấu cái này cái gọi là kiểm kê đến tột cùng là gì tình huống hắn nhìn không thấu cái này kiểm kê lai lịch cũng nhìn không thấu giấu ở cái này kiểm kê người sau lưng đến tột cùng là người nào là cái mục đích gì đã có nhiều như vậy lần kiểm kê không nghĩ tới cái này kiểm kê lại còn tại tiếp tục lại bắt đầu kiểm kê sao lý thất d ạ n khinh ngữ một tiếng có chút bất an cái này kiểm kê giả tìm ra mỗi cái thế giới kim thủ chỉ sở hữu người tiến hành kiểm kê đồng thời ban thưởng khen thưởng phong phú đến tột cùng là vì cái gì đâu hắn nhìn không thấu cho nên có chút bất an đương nhiên cái này kiểm kê để cho hắn bất an đồng thời nhưng cũng để cho hắn từ trong thâm tâm cảm thấy kính nghệ có thể kiểm kê chư thiên đủ để chứng minh hắn đối với chư thiên vạn giới hiểu rõ kiểm kê giả không chỉ đối tại chư thiên vạn giới hết thẻ bí mật đều hiểu rõ như vậy càng là có thể giải đáp tất cả đặt câu hỏi gần như toàn trí toàn năng như thế l ạ i năng đến tội cùng là dạng gì tồn tại lại vì cái gì muốn làm chuyện này để cho lý thất đêm có chút hiếu kỳ càng có chút hoang mang đáy lòng của hắn cũng bắt đầu sinh ra muốn đặt câu hỏi ý niệm nếu có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội có lẽ liền có thể tìm được chính mình cái kia dê hạ lạ lý thất đêm trong lòng ẩn ẩn có chờ mong bay lên hắn cũng không cho rằng chính mình cần gì ngoại khoải hắn chỉ muốn tìm được tự mình đi rất dê nói lên chỉ kia dê ngược lại cũng có chút ý tứ một con dê làm mất lý thất đêm vị này vô thượng tồn tại tự mình đi tìm kiếm đi qua một chỗ lại một nơi chấn áp cái này đến cái khác được nhân lần lượt trước mặt người khác h i ể n thánh lần lượt trăng b ớ c hắn lại còn là không tìm được chính mình cái kia con dê nói đến lý thất đêm mặc dù tại trong đế bá chủ thế giới khắp nơi trăng b ớ c nhưng hắn sơ tâm thật chỉ là tìm được tự mình đi rất dê nhưng lời nói này ra ngoài ai sẽ tin a cứ việc đây quả thật là chất tướng cái này cũng là lý thất đêm ban sơ ý nghĩ nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hắn chỉ muốn tìm được chính mình dê đối với những thứ khác hết thạy hắn căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú dê đến cùng đi đ â u đâu lý thất giả tìm không thấy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở kiểm kê giả kiểm kê giả cho đến bây giờ tất cả vấn đề đều có thể giải đáp gần như toàn trí toàn năng có lẽ hắn thật có thể vì chính mình tìm được cái kia con dê lý thất đêm trong lòng có chút chờ mong cùng lúc đó bảo liên đăng thế giới một thiếu niên mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi dưới đất hai mắt vô thần căn bản không có tiêu cự cả người càng tản ra khí tức bị thương thiếu niên này chính là một lòng muốn phá núi cứu mẹ t r ầ m hương t r ầ m hương túi đầu xem bàn tay của mình không khỏi lòng sinh bi thiết thất bại không thể bổ ra hoa sơn không có thể cứu ra mẫu thân bây giờ t r ầ m hương chính vào lần thứ nhất cứu mẹ thất bại trong lòng đang là vội vàng thất lạc thời điểm hắn đổi phế mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cũng là nước mắt hắn đương nhiên muốn cứu ra mẫu thân nhưng bây giờ hắn đích sắc không biết nên muốn thế nào mới có thể giải cứu mẫu thân hắn thật sự không có biện pháp bây giờ chầm hương không có đầu mối chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ của mình bị chấn áp tại hoa sơn phía dưới tại hoa sơn chịu khổ chịu nạn để cho hắn cái này làm con trai lòng như đ a o cắt vô luận như thế nào nhất định muốn cứu ra mẫu thân đây là t r ầ m hương tối kiên định ý nghĩ hắn g ư ơ n g mắt nhìn về phía trên trời cao ánh mắt dần dần kiên định chính mình không có cách nào nhưng không có nghĩa là không có người có biện pháp kiểm kê giả có đại huy năng đại trí tuệ hắn nhất định biết như thế nào mới có thể bổ ra hoa sơn cứu ra mẫu thân nếu có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội nhất định có thể thu được giải cứu mẫu thân biện pháp vừa nghĩ đến đây chấm hương ánh mắt vô cùng kiên định nội tâm của hắn cũng bắt đầu cầu nguyện lần này nhất định muốn bảy trăm chín mươi bảy cứu ra mẫu thân thương thiên phù hộ ta nhất định phải thu được đặt câu hỏi cơ hội thành công cứu r a mẫu thân theo cái kêu màn trời hạ xuống chư thiên vạn giới sinh linh đều hưng phấn kích động cái này kiểm kê cuối cùng lại bắt đầu bây giờ kiểm kê đối với chư thiên vạn giới sinh linh mà nói đã coi như là không thể thiếu tồn tại mỗi cái sinh linh đều đang mong đợi mỗi một lần kiểm kê bọn hắn một phương diện có thể gặp thức càng nhiều kim thủ chỉ sở hữu người một phương diện khác tự nhiên là muốn đạt được đặt câu hỏi cơ duyên kiểm kê là có ngưỡ cửa nhất định phải là kim thủ chỉ sở hữu người mới có thể bị kiểm kê giả trọn chúng nhưng đặt câu hỏi lại không có bất luận cái gì cánh cửa hạn chế chỉ cần là chư thiên vạn giới sinh linh cũng có thể cấp được cơ hội tiến hành đặt câu hỏi vẫn là câu nói kia chư thiên vạn giới vẫn là thông thường bình thường sinh linh càng nhiều bọn hắn không có cách nào bị kiểm kê tự nhiên muốn đạt được đặt câu hỏi cơ duyên nhưng chư thiên vạn giới sinh linh vô số biết bao khổng lồ mỗi lần kiểm kê lại chỉ có thể chọn chúng một người đưa ra một vấn đề muốn được tuyển chọn không khác mỏ kim n ấ y biển cực kỳ khó khăn những cái kia có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội vận khí thật sự hảo tối thiểu nhất có thể tại trong chư thiên vạn giới vô số sinh linh tranh đấu tranh đấu trổ hết tài năng. Vận khí như vậy, coi như không đảm đương nổi kim thủ chỉ sở hữu người cả đời này nhân sinh cũng nhất định sẽ thuận buồn sôi do đối với người d ạ n g này chứ thiên vạn giới sinh linh cũng chỉ có thể hâm mộ dù sao nhân ra là vận khí tốt vận khí cũng là bản lĩnh thật sự hâm mộ không hết nói lên cái này thì không khỏi không chỉ đích danh một vị tuyển thủ đó chính là chúng ta độc đoán vạn của hoàng thiên đế cái này khí vận thật sự hảo đơn giản dễ đến thái quá không chỉ có bị kiểm kê thu được kiểm kê ban thưởng càng cấp được đặt câu hỏi cơ hội đây chính là thiên mệnh c h i tử biến thái cùng yêu nhiệt chỗ a bất quá bọn họ đây thì càng hâm mộ không tới dù sao nhân ra hoàng thiên đế là ai vậy đây chính là vạn cổ đệ nhất kim thủ chỉ sở hữu người từ xưa đến nay chư thiên vạn giới tối cường kim thủ chỉ sở hữu người cái kia có thể so sánh hoàng thiên đế à hoàng thiên đế n g ư ơ i thật đúng là kim thủ chỉ sở hữu người thực sự là chư thiên vạn giới đệ nhất lớn kim thủ chỉ sở hữu người không chỉ có thể bị kiểm kê thu được ban thưởng còn có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội ngạnh sinh sinh đem thuộc về chúng ta cơ duyên đoạt đi à. chính là chính là lần này lão nhân ra ngại nhưng tuyệt đối đừng lại c ấ p hỏi h o à n mỹ vị diện thượng thương phía trên h o à n thấy vậy cũng là một mặt bất đắc dĩ chính mình chẳng qua là xuất phát từ hiệu kỳ tiếng ệ n nột tay hỏi một chút, ai biết liền thật cấp được đặt câu hỏi i b nói vừa ra liền có không ít người biểu thị đồng ý có đạo lý biện pháp này hảo cứ như vậy cũng không cần lo lắng không giành được đặt câu hỏi cơ hội ngược lại tất cả mọi người có thể thu hoạch kiểm cây vị thứ sáu kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính dương thể quân quận thiên âm nghiêng rơi xuống chương một trăm linh hai công pháp mỹ tiên một ý niệm trích tinh t h ô n nguyện vạn giới đ i ê n cầu chương một trăm linh hai công pháp mỹ tiên một ý niệm trích tinh t h ô n nguyện vạn giới đ i ê n cầu dương thể lại một cái chưa nghe nói qua g i a hỏa đây là ai cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này mặc dù là lắm bất quá nhưng cũng có thể kết luận cái này dương t h hẳn là mới treo dựng lên thực sự là hâm mộ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người khí vận vô s o n g còn có ngoại quả tại người tu luyện càng là xuôi gió xuôi nước nếu là ta cũng có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người liền tốt huynh đệ suy nghĩ nhiều chúng ta người bình thường chính là thành thành thật thật nhìn cái kiềm kê cướp cái đặt câu hỏi cơ đuổi h ẹ n cổ như s o n g thật muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cũng không có đơn giản như vậy không biết vị này dương tề lại có cái gì nghịch tiên h ngoại quả sẽ không phải lại là thiên mệnh c h i tử à? a nói đùa cái gì cái gì thiên mệnh tri tử ca môn thật sự cho rằng thiên mệnh tri tử là rau cải trắng a nào có nhiều như vậy thiên mệnh tri tử chính á i kim này dương tể mặc dù là dù tể t mặc ủ chỉ sở hữu người, nhưng cũng chắc chắn chi Cũng có chi còn chi c hữu nhưng không phải thiên mệnh chi tử, ta nói. Cũng không có thể lại là thiên mệnh chi tử đi, nếu còn là thiên mệnh chi tử, anh kia thật hẳng h sở nếu người, nói. liền nói lại đi, kia tử, ta tử tử, tâm mất.、Chính、là là là là hoang thiên đế cùng diệp thiên đế mang đến cho ta điểm này thiên mệnh c h i tử rung động ta đến bây giờ còn không co tỉnh lại nếu là tới một cái nữa thiên mệnh c h i tử cái kia thật sự sòng con nhé hẳn sẽ không là thiên mệnh c h i tử thiên mệnh c h i tử yêu n g h i ệ t như vậy làm sao có thể khắp nơi đều là nếu không cũng quá biến thái đoán chừng cái này dương tể chính là một cái bình thường kim thủ chỉ sở hữu người đừng hốt hoảng đúng ta cũng cảm giác dương t h ể danh tự này rất phổ thông cảm giác chắc chắn là một cái bình thường kim thủ chỉ sở hữu người không phải anh em kim thủ chỉ sở hữu người nào có thông thường mấu chốt là từ tên ngươi liền có thể nhìn ra nhân ra bình thường đừng dễ dàng kết luận ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận âm ỉ thời điểm lý tiêu giao âm thanh lại đội truyền đến mang theo treo công pháp lịch thiên treo cơ duyên xào hợp nhặt đến công pháp lịch tiên này treo điểm tốt trực tiếp cho k h í vận c h i tử cung cấp siêu việt lẽ thưởng công pháp thần thông rời sông lấp biển giống lạc tinh thần trích nguyện thu nhật một ý niệm nghe được cái này rộng rãi quần quận tiên âm chứ thiên vạn giới sinh linh đều sửng sốt phúc chốc lúc này mới hồi phục tinh thần lại một mặt ngộng bức mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh khó có thể tin chính mình đến tột cùng nghe được thứ gì tê cái này công pháp tiên. mạnh như vậy sao rời sông l ấ p biển trích nguyện t h u n h ậ t một ý niệm công pháp này mạnh như vậy biến thái như vậy sao trên đời này vẫn còn có cường h à n h như vậy công pháp kinh khủng như vậy công pháp lại có thể bị một lần tình cờ nhặt đến ta cũng là p h ụ quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người cũng là khí vận tri tử vận khí của bọn hắn căn bản không thể theo lẽ thường tới ước đoán mỗi một cái đều là biến thái thật mẹn ó điều này g cũng đúng ai những thứ này đáng hận kim thủ chỉ sở hữu người ta đều hoài nghi vận khí của ta có phải hay không bị bọn hắn trò phân đi có đạo lý các ngươi không cảm thấy miêu tả này có chút quen mắt sao còn nhớ rõ phía trước kiểm kê qua hàn lực sao hắn cũng sẽ không là ngẫu nhiên nhặt được tiểu lục bình mới đi lên con đường lịch thiên sao khá lắm hợp lấy cùng hàn lực là một cái mô bản đúng không cái này mô bản thật sự kim thủ chỉ sở hữu người chuyên dụng mô bản người bình thường thật đúng là không được đây là người có thể có vật khí ở thú mẹ nó tâm tính sợ a công pháp này tuyệt đối vô địch ta làn lao lại nhặt không đến đâu thật đáng chết ta kim thủ chỉ sở hữu người đều đáng chết đều nên kéo ra ngoài treo đèn đường ta thật muốn đấu kỵ muốn chết lịch thiên như vậy công pháp lại là có thể nhặt được thật sự đừng quá hoang đường ca môn muốn hâm mộ khóc ta chỉ có thể che miệng khóc rất nhỏ r ộ n g cơ duyên như vậy dạng này khí vận kim thủ chỉ sở hữu người chính là kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên chúng ta không so được ca có người thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ hâm mộ ta nguyện ý bằng vào ta huynh đệ tuổi thọ vì hiến tế để cho hắn giảm thọ mười năm đội ta có thể nhặt được một bản dạng này vô địch công pháp khá lắm ta thật trực tiếp một cái khá lắm s ạ t ả n đều phải bái sư á ca môn những thứ này đáng chết kim thủ chỉ sở hữu người vì cái gì vận khí như thế hảo ta thật sự sẽ hâm mộ chết công pháp này có thể giống l ạ tinh thần tất nhiên bất phản tới cực điểm ai không muốn có n ị c h thiên như vậy công pháp Ta thật sự rất hâm sự mộ. v nhưng cầu c để o ta c nếu g không thiên như c pháp、A. Người、so、với t có, có, có tiểu n g cái i này lục bình mà nói t lấy tư chất của mình đoán chừng bây giờ còn là cái tại phạm tục võ lâm sờ soạn lần mò con tốt nhỏ làm sao có thể giống bây giờ như vậy thành tiên Hàn hơi xúc động, lực xúc có đôi không ư biết đúng là vật chính mình tiểu lục bình dùng tốt hay là hắn công pháp càng dùng tốt hơn tiểu lục bình công hiệu có thể xưng người tiên nhất là bây giờ bị bổ tu bình linh sau đó công năng càng là huyệt diệu đến nội dương thể công pháp cũng tương tự cực kỳ n ị c h thiên có thể giống lạc tinh thần một ý niệm trích nguyện thu nhận nghe miêu tả này cũng thuộc về thực biến thái nếu như thật có thể như thế t i ê u tuyệt đối coi là c h ư thiên vạn giới đều phải tính đến công pháp nghịch ị tiên. thiên a cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu d i ễ m có chút khiếp sợ nhìn xem trước mắt trên thiên mạng hiện ra hình ảnh bên hai truyền đến chính là lý tiêu giao cái kia rộng rãi thiên âm đậu đen ra uống những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đều gì tình huống như thế nào một cái so một cái thái quá này l à lao dần dần thái quá dậy rồi hả n ị c h thiên như vậy công pháp lại là nhận được ta không tin ta không nghe không có khả năng tiêu d i ễ m b ố n cho là mình tất cả lớn nhỏ cũng coi như cái kim thủ chỉ sở hữu người v ậ n khí cũng coi như không tệ nhưng mà cùng những thứ này về sau kim thủ chỉ sở hữu người vừa so sánh tâm tình của hắn lập tức liền mất cân bằng đầu đen rau muống những thứ này mới tới kim thủ chỉ sở hữu người cũng là cái gì yêu nghiệt thiên mệnh c h i tử liền đã đủ ngoại hạng kết quả bên này lại tới một cái nhặt được công pháp ủy tiên ca môn đây chính là có thể nhất n i ệ m giống lạc tinh thần trích nguyện thôn nhật công pháp ngươi lại có thể nhặt được thật không phải là đang mở trò đổi đi hỏng tại sao ta cảm giác chính mình cùng bọn hắn so sánh hoàn toàn chính là một cái người bình thường à cảm giác chính mình kéo tiêu diễm b ấ t cảm hơi b i ế n sắc mặt bất quá cái này công pháp nịch tiên h uy lực thật sự có mạnh như vậy sao không biết bây giờ phần quyết cùng cái k i a c ô n g pháp nịch tiên h so sánh lại là ai mạnh ai yếu tiêu diễm xuể bàn tay ra tại hắn l ò n g bàn tay p h ú t chốc tiêu h đốt ra một ngọn lửa thiêu đốt thành hoa sen bộ dáng hắn thành đế sau đó gom đủ trên đấu khí đại lục tất cả di hỏa phi thăng tới đại thiên thế giới sau đó lại góp nhặt rất nhiều hòa diễm bây giờ phần quyết uy lực so với lúc trước s ớ n đã không thể so sánh nổi Cái kia công pháp thiên mặc dù vô cùng á pháp i thiên kêu công nghịch mặc d vô c ù cường đại, nhưng đại, lúc à mình gì phân quyết, nhưng cũng không phải cái gì cũng phải thật quyết, cái có sai, lẽ đ n g là ó thể Tiêu、so、sánh so so. diễm đó ố i với vẫn chính còn c mình phân quyết, c h ú thánh lòng lúc tin. Cùng t đó,、thánh、vương vị diện phong nhiêu đại lục tiến đô thành dương gia một vị thân hình cao lớn khôi ngô nam tử đang chắp tay sau lưng tại trong đ ì n h viện đi bộ nhàn nhã khi hắn nhìn thấy trên thiên mạc hình ảnh thân thể lập tức liền ngừng lại khó có thể tin gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m mặt trời ngay sau đó tại quanh người hắn liền có không bị khống chế khí thế bảng bạc trùng trùng điệp đổ ra che khuất bầu trời bao phủ giữa thiên địa nam tử này hiển nhiên là quá mức chân kinh đến mức không thể khống chế tốt khí thế của mình dẫn đến thất thố bây giờ nam tử này một mặt khiếp sợ nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh trong lòng tràn đầy khó có thể tin khả năng thế nhi hắn là khí vận c h i tử vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người người này chính là dương gia gia chủ dương t ề ể tên trên danh nghĩa phụ thân dương chiến sở dĩ nói hắn là dương t ề ể tên trên danh nghĩa phụ thân là bởi vì dương chiến cũng không phải là dương t ề cha đẻ nà là, là cha nuôi của hắn dương t ề thân thê không thể nói, nói dương chiến ái mộ dương tể mẫu thân tự mình nuôi dưỡng nàng trưởng thành tại dương chiến trong lòng dương tể chính là chính mình thân nhi tử mà dương tể cũng đích xác cầm dương chiến khi t r a ruột đồng dạng đối lãi trong lòng hắn dương chiến chính là phụ thân của mình dương chiến trong lòng tràn đầy ngạc nhiên không nghĩ tới tề nhi lại có kỳ nộ như vậy tề nhi vậy mà nhặt được như thế lịch thiên kinh khủng công pháp quả nhiên là đại hỷ sự một kiện bất qua nói đến tề nhi ngược lại là l ừ a gạt thật chết l i ê n hắn đều không biết chuyện này nếu không phải cái này kiểm kê lộ ra ánh sáng chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không biết tề nhi vẫn còn có như vậy lịch thiên cơ duyên tốt hảo nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet mặc dù dương t ề hữu tâm dầu diếm nhưng hắn vẫn cũng thực tình vì dương t ề cao hứng dù sao dương chiến thật sự đem dương t ề trở thành chính mình thân nhi t ử đối đãi khó trách trước đây t ề nhi thương thế tốt lên nhanh như vậy chẳng lẽ cùng cái tiêu công pháp n ị c h thiên cũng có quan hệ công pháp k i ế t như vậy n ị c h thiên nói không chính xác liền có chữa thương kỳ hiệu t ề nhi là kim thủ chỉ sở hữu người có như thế cơ duyên có thể thu được như vậy n ị c h thiên công pháp cái này há chẳng phải là chứng minh ta t ề nhi sau này chú định bất phẳng dương chiến trên mặt hiện ra thoải mái ý cười đây là chuyện tốt ta t h nhi thực sự là nhà ta kỳ lần a nghĩ đến phía trước được tuyển chọn kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người đều thu được như thế phần thưởng phong phú dương chiến liền không nhịn được vì dương tề mở tâm thế nhi sau này thành tựu tất nhiên khó có thể tưởng tượng quá tốt rồi mặc dù dương tề không phải hắn thân sinh tử nhưng ở dương chiến xem ra cùng mình thân sinh tử lại cơ h ộ không khác dương tề có thể có sở thành hắn cũng thực tình vì đó cao hứng bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người h ả o tế nhi cha coi trọng ngươi cùng lúc đó toàn bộ dương gia tất cả mọi người cũng đều vui mừng khôn xiết một mặt hương phấn tam thiếu gia lại là kim thủ chỉ sở hữu người đây chẳng phải là nói chúng ta dương gia muốn c u ộ thời có người làm tự hào nói chúng ta tam thiếu gia thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người các ngươi đều quên những cái t i ê u kim thủ chỉ sở hữu người có bao nhiêu bất p h à m sao tam thiếu gia là cùng bọn hắn người giống vậy đây chính là nhân trung lòng thượng à chúng ta tam thiếu gia sau này thành tựu nhất định lạ thường tam thiếu gia nếu là có thành tựu còn có thể quên chúng ta dương gia chúng ta dương gia cũng nhất định có thể dựa vào tam thiếu gia nà cuộc thời thứ này về sau chúng ta dương gia cũng nhất định bất p h à m rồi ô m chặt tam thiếu gia đ u ổ i dương gia cuộc thời từ tam thiếu gia bắt đầu rồi có người cao hứng gieo họ liền có người bất mãn dương tề thu được công pháp bị tiên h nhận được cái này đủ để đ ị c h thiên cải mệnh cơ duyên đích thật là một chuyện tốt nhưng đối với có mang quỵ tâm giả nhưng chưa hẳn như thế dương tề vậy mà người mang công pháp bị tiên h nói như vậy hắn cũng không phải là giống bây giờ biểu hiện như vậy phế vật đem chính mình che giấu sao có người cũng không muốn nhìn thấy dương tề tốt trong lòng của bọn hắn tràn đầy tính toán âm hiểm cùng lưu mẹo nham hiểm gặp dương tề thu được cơ duyên đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn đều không nghĩ đến tên phế vật kia tam thiếu ra lại là kim thủ chỉ sở hữu người lần này kế hoạch của bọn hắn sẽ phải chịu ảnh hưởng tới một chỗ tối、tam. có người khó có thể tin nhìn về phía thiên cung mặt mũi tràn đầy cũng là t r ấ n kinh khả năng khí công của hắn không phải cũng đã bị phế đã mất đi hết thể sao hắn làm sao có thể có dạng này khí v ậ n hắn làm sao lại thu được như thế nghịch t i ê n công pháp hắn thế nào lại là kim thủ chỉ sở hữu người như thế kỳ n g ộ làm sao sẽ rơi vào trên đầu của hắn người kia sắc mặt g i ữ t ậ n như lệ quỷ hiển nhiên là đối với đây hết thể khó mà tiếp thu dựa vào cái gì vốn nên tại hắn nằm trong tính toán hoàn toàn chết đi ra hỏa bây giờ không chỉ có không chết thậm chí còn thu được công pháp n ị c h tiên khó có thể tưởng tượng cơ duyên để cho cái này phía sau màn sắp đặt người làm sao có thể tiếp nhận đáng chết chỗ tối t â m truyền đến cắn răng nghiến lợi tiếng mắng chửi hết thảy đều làm hỏng cùng lúc đó vân hải thành vân hải thành đồng dạng là một tòa đại thành na trong thành này có một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử nữ tử này tính danh đồng dạng là vân hải nàng chính là vân hải lam thiết kế l ừ a dương t ề để cho hắn trợ giúp chính mình trộm r a đang d ư ợ g thành công lợi dụng dương t ề đối với tình cảm của mình ngay tại trước đây không lâu nàng cũng vừa vừa thiết kế hãm hại dương tể cũng nghe nói dương gia lúc này đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió dương tể cũng triệt để đã biến thành một cái phế vật kết quả bây giờ dương tề thế mà trở thành kim thủ chỉ sở hữu người hắn thế mà l ư ợ m được công pháp lịch tiên cái này mẹ nó đang nói đùa gì vậy vân hải lam chỉ cảm thấy hết thể hoang đường đến cực điểm xinh đẹp này vô song nữ tử nhìn xem trên thiên mạc hiện ra hình ảnh chỉ cảm thấy bản thân đầu góc trống r ỗ n g đầu ông ông tại sao lại d ạ n g này nàng khó mà tiếp thu một cái phế vật sẽ đ ỗ n g nhiên biến thành kim thủ chỉ sở hữu người trở thành kiểm kê bên trong những cái kia vô cùng cường đại tồn tại nàng không hiểu vì cái gì dương t ề sẽ có cơ duyên như vậy cái này dưới cái nhìn của nàng căn bản không thể lý giải kim thủ chỉ sở hữu người tại trong kiểm kê chính là vô song tồn tại khí vận vô song thiên tư siêu phàm hơn nữa bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người cuối cùng đều thu được ban thưởng trở thành vô cùng cường đại tồn tại cái này há chẳng phải là nói dương t ề cuối cùng cũng có thể trở thành như vậy vĩ đại tồn tại trong lúc nhất thời vân hải lam ánh mắt phức tạp suy nghĩ bắt chuyển cùng tiền hảo nay đồng thời toàn bộ h ế n đô thành cơ hồ tất cả gia tộc quyền thế muôn việt toàn bộ đều khó mà tin nhìn xem trên thiên m ạ hình ảnh dương ra tên phế vật kia lại là kim thủ chỉ sở hữu người mợ mẹ nó cái gì nói đùa cái kia hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa vừa chọc tới di thiên đại họa toàn bộ dương gia nói không chừng đều phải vì đó ngu xuẩn nà trả giá thê thảm đại giới nhưng ngươi bây giờ nói tên kia lại là kim thủ chỉ sở hữu người hắn còn có công pháp mỹ tiên nói đùa cái gì mẹ nó giả a công pháp mỹ tiên tên phế vật kia còn có thể thu được công pháp mỹ tiên thật thú vị bất quá ngược lại là có thể xem trước một chút hắn lấy được đến tột cùng là công pháp gì nếu như quyết tâm đúng như kiểm kê giả lời nói như thế nghịch tiên mà nói ngược lại là có thể ra tay cất đoạt bảo vật người có đức chiếm lấy một kẻ phế vật muốn như vậy nghịch thiên công pháp có ích lợi gì đứa bé ôm kim thị tự tìm cái chết không thiếu hào môn gia tộc đều dụng ý khó g i nín kinh muốn c ư ớ p đoạt dương tể công pháp nghịch tiên ngược lại dương tể chỉ là một cái phế vật vô luận nhiều nghịch thiên công pháp rơi vào trong tay hắn cũng là phung phí của trời còn không bằng tắc thành cho bọn hắn đây cũng là dương tể tên phế vật này hoàn khố có thể làm ra một điểm cuối cùng c ô n g hiến cùng lúc đó trong hiến đô thành một tòa núi nhỏ bên trên một người mặc trang phục thiếu niên ngộng bức cờ mờ là ta thiếu niên nhịn không được bạo thô cái này vừa mới cầm tới công pháp liền bị nói đi ra cờ đây không phải muốn mạng của ta đi hắn vốn định nhận t à n g tiếp đó âm thầm trở nên mạnh mẽ lặng lẽ kinh diễm tất cả mọi người nhưng lại không nghĩ tới cái này kiểm kê thế mà trực tiếp cho hắn b ư c quang đây thật là muốn mệnh của hắn a hắn bây giờ còn chưa trưởng thành thực lực mới bất quá bạo khí mà thôi đối mặt cường giả chân chính căn bản không có sức chống cự đây nếu là đưa tới cường giả ngấp nghẽ muốn đoạt đi công pháp của mình vậy thật không có biện pháp nào a hỏng muốn lạnh lần này là thật muốn xong dưỡng kệ nhìn về phía màn trời phía trên mà trên thiên m ạ n hạo đãng tử khí chậm rãi tụ lại thân ảnh của hắn dần dần rõ ràng bộ dáng thiếu niên phản chiếu tại màn trời bên trên đang cùng dương thể giống nhau như đúc đâm c h ư một trăm linh ba thảm nhất kim thủ chỉ sở hữu người với hiện không chỉ tu làm t r ă n phế còn bị xét đánh vạn giới mậ bức c h ư một trăm linh ba thảm nhất kim thủ chỉ sở hữu người với hiện không chỉ tu làm t r ă n phế còn bị xét đánh vạn giới mậ bức nhìn thấy trên bầu trời hiện ra thân ảnh của mình lần này dương thể tâm bên trong là một điểm tâm tư may mắn cũng bị mất ta mẹ nó cái này mẹ nó lại còn thực sự là chính mình dương thể vốn là đáy lòng còn tại may mắn nói không chừng chỉ là chủng tên chủng họ cũng không phải chính mình nhưng m à đạo này chậm rãi ngưng kết mà ra thân ảnh cùng hắn giống nhau như lúc tuyệt không có khả năng là người khác cái này mẹ nó bị lộ ra chính là chính mình a x o n g con n h nhìn thấy trên bầu trời hiện ra chính mình cái kia xoáy bức bộ dáng dương tể chỉnh cá nhân đều phải h ỏ n g mất ta nóng liền mã này liền bại lộ a dương tể vốn cho là mình thật vất vả thời cơ đến vận chuyển có thể n ị c h chuyển nhân sinh của mình lại không nghĩ rằng đây hết thể cùng hạng nghị v ậ ngoài như có chút không giống nhau dương tể tâm tính thật muốn triệt để sập song song thật sự song vi nghĩ một chút chính mình thu được công pháp này còn không có thời gian bao lâu thậm chí công pháp này cũng đều không có che nóng này liền bị tuyên dương ra ngoài lần này không chỉ là y ế n đô thành cơ hồ toàn bộ thiên hạ đều biết hắn dương tể có như thế một bộ công pháp người thiên công pháp này sẽ đưa tới bao nhiêu người ngấp nghẽ thèm nhỏ dãi hắn nghĩ cũng không dám nghĩ công pháp còn không có ngộ nóng liền đã bị người để mắt tới hơn nữa hắn cũng vừa thu được công pháp này không bao lâu còn không có trưởng thành căn bản không cách nào bảo chủ công pháp này bản thân hắn là một điểm sức tự vệ cũng không có đến nỗi dương gia mặc dù dương gia tại h ế n đô thành đích thật là h à môn thực lực không kém nhưng dương gia dù sao chỉ là một cái gia tộc Đến lúc đó ngấp nghẽ chính mình công lúc là pháp, sẽ tất o nào cùng toàn cho trong à nhà, là nhà. n thiên Dương như cùng thiên Dương phun ngụm hơn nữa, chính mình tuyệt không thể đem mối họa như vậy mang bộ bộ một một thế tể trọc tuyệt thể t hạ. hạ địch. chậm khí họa rãi mối ra ra đem vậy nhiên chuyện này là do hắn mà ra cái k i ế n g a y tại hắn cái này kết thúc ga kiếp trước như vậy không nghe lời cho gia tộc mang đến thai họa ngập đầu hắn đã hiểu ra chính mình sai vô cùng tất nhiên sống lại một đời hắn không muốn lại bởi vì chính mình để cho dương gia có bất kỳ sơ s u ấ t dương tề nắm thật chặt quyền ánh mắt kiên định tuyệt không thể lại để cho toàn bộ dương gia lâm vào trong nguy hiểm lần đầu nhìn về phía bên trên bầu trời nhìn xem trên bầu trời thân ảnh của mình dương tề sớm đã ở trong lòng kiên định ý nghĩ của mình lần này vô luận như thế nào hắn đều sẽ không dẫm lên vết xe đổ bi kịch phát sinh qua một lần là đủ rồi thượng tiên tất nhiên cho hắn một cơ hội để cho hắn sống lại một đời còn để cho hắn thu được như thế nghịch thiên công pháp đó chính là để cho hắn để đền bù kiếp trước tiên mới cơ hội như vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ lập tức dương tề liền đã làm ra quyết định trốn trước lại nói chính mình chỗ sâu h ế n đô thành chính là lớn nhất vòng xoáy bị vô số người nhìn chằm chằm muốn không liên lụy gia tộc hơn nữa bảo trụ chính mình thánh vương vị diện không thiếu sinh linh n g h y vậy đều ngẩng đầu nhìn về phía trên thiên mạc thiếu niên kia thân ảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc tại kinh ngạc một mươi tám tuổi luyện khí này thiên phú cũng không tính kém a tương phản còn có thể xem như tương đối xuất chúng thân là thánh vương vị diện sinh linh tự nhiên sẽ hiểu cảnh giới phân chia cùng với một mươi tám tuổi luyện khí hàm kim lượng không tính là cái gì tuyệt thế yêu n g h i ệ t thiên tiêu nhưng mà đặt ở trong bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là người nổi bật có như thế thiên phú và tư chất ngược lại cũng coi là một thiên tài vị này dương gia tam tử thiên phú cũng còn tính là không tệ lần này cái này kim thủ chỉ sở hữu người thiên phú vẫn còn đi mặc dù không tính đặc biệt yêu n g h i ệ t nhưng đều cũng coi như nô gia không tệ mười tám tuổi thì đến được luyện khí cảnh thiếu niên người có thể đích sắc không nhiều thân là công tử nhà giàu có tu vi như vậy cùng thiên phú tựa hồ cũng là bình thường không biết có bao nhiêu người đều khó mà tại hắn cái này tuổi đạt đến cảnh giới như thế cái này dương thể thiên phú cũng là tính toán nghiêm thấy bất quá nếu như chỉ vẹn vẹn có thiên phú như vậy có lẽ không xứng với kim thủ chỉ sở hữu người với s ư n g chứ t i ê n b ạ n giới sinh linh mặc dù không rõ l ắ m thánh vương vị diện cảnh giới phân chia tình huống nhưng mà nghe được thánh vương vị diện sinh linh nghị luận đại khái cũng vẫn là có chút hiểu mặc dù không biết mười tám tuổi luyện khí cụ thể tại thánh vương vị diện coi như là một trình độ gì nhưng nhìn thánh vương vị diện các sinh linh nghị luận hẳn là còn tính là không tệ xem ra lần này cái này kim thủ chỉ sở hữu người điểm xuất phát vẫn là thật cao không chỉ có là công tử nhà giàu bản thân mình cũng là thiên tài lại thêm ngẫu nhiên lấy được cái kia công pháp v i tiên trở thành kim thủ chỉ sở hữu người có thể dự đoán đến cái này dương t ề tiền đồ nhất định quang minh rực rỡ dương t ề hiện tại không có treo cũng đã là thiên tài bây giờ có treo ở sổ sách vậy chẳng phải là muốn cất cánh nhất định trở thành lịch thiên yêu nghiệt ta mẹ nó cái này đúng thật là không cho người ta lưu đường x n g a làm tiểu thiên tài còn chưa hài lòng lại còn có công pháp đ ý tiên tuyệt thế ngoại quả liền t h a i quá ta đề nghị thiên tài hết thệ cũng không thể thu được ngoại quả cái này dương t ề thân là thiên tài lại thu được ngoại quả liền đã rất ngoại hạ nhưng mà chân chính càng kỳ quái hơn là hắn thu được ngoại quả phương thức hắn ngoại quả lại là nhận được liền mẹ nó thay quá ngoại quả cái đồ chơi này cũng có chính chỉ thực cùng được có cũng học chừng cũng có thể được nhặt không người hắn đến nào nhặt ngoại nếu như nói, nghĩ nói không nhặt ngoại giới là là là là mà thể Ta thật thủ thế Ta thế thể ta một ít, thể hiểu, hữu hiếu sao. sự sở sao. sự kim kỳ, quải quải đâu. đây vậy ngươi còn phải thật tốt tỉnh h giáo một chút hàng thiên tôn dù sao hắn cũng là nhặt được ngoại quả không tệ không tệ ta phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới được không được ta ngược lại muốn nhìn hắn là tại điều kiện gì phía d ư ớ i nhặt được ngoại quả dạng này ta cũng có thể rơi vào tìm vật may nói không chừng cái tiếp theo kim thủ chỉ sở hữu người chính là ta đứa nhỏ này lại bắt đầu cùng lúc đó lý tiêu giao cái kia h ả o đạn thanh â m uy nghiêm tiếp tục rơi xuống nhưng hắn lại bị người lợi dụng một thân tu vi bị phế còn bị lôi điện đánh trúng sinh mệnh nguy cấp nghe được thanh â m này chư thiên vạn giới sinh linh cũng vì đó xứng sở a cái này đảo ngược thế mà tới nhanh như vậy sao là thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút chuẩn lao phu theo không phải vì cái gì cái này đảo ngược có thể như thế lưu loát vừa mới vẫn là thiên tài đâu đ ả o mắt tu vi này liền bị phế còn bị xét đánh không phải người xác định đây là thiên tài đánh ngộ đây là kim thủ chỉ sở hữu người đánh ngộ như thế nào có điểm gì là là đâu ha ha ha ha tư n h i ê n bị xét đánh không phải tiểu t ử này v ậ n khí tốt đến liền lao thiên gia đều không nhìn nổi à? không thể không nói cái này đảo ngược thật sự tuyệt một k h ắ c trước vẫn là xuân phong đắc ý thiên tài sau một khắc liền trực tiếp biến thành thằng xui xẻo tu vi không còn còn bị xét đánh cái này tao ngộ thật sự xui xẻo a treo đâu ngoại quả đâu cứu a ngược lại là đã nói xong kim thủ chỉ sở hữu người nhưng ta này làn lao nhìn cũng không giống a tu vi cũng bị mất người c ò n bị xét đánh mắt thấy đều phải cắt cái này còn thế nào nhặt được treo người anh em này nhân sinh chi lộ thật sự thái quá có mơ nở? c cảm giác tại sao ta cảm giác người anh em này mô bản có chút quen thuộc đâu thiên tài biến phế vật cái này mô bản không phải thỏa đáng viêm đế mô bản sao tiêu diễm không đồng dạng cũng là một đời thiên tài kết quả tu vi lùi lại về sau trở thành phế vật sao các ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói còn giống như thực sự là dạng này chẳng lẽ nói hắn cùng tiêu diễm đi là giống nhau đường đi chính là ngoại quả không giống nhau bất quá hắn cùng tiêu diễm hay không hoàn toàn tương tự các n g ư ờ i suy nghĩ kỹ một chút tiêu diễm vì sao lại biến thành phế vật đó là bởi vì trong nhẫn của hắn ở dược lao dược lao hấp thu hắn tất cả đ ồ khí phải gìn giữ chính mình hồn thể không tiêu tan mặc dù dược lao đích sắc để cho tiêu diễm đã biến thành phế vật nhưng tán đồng dạng dược l a o cũng vì tiêu diễm cung cấp treo vì tiêu diễm hộ giá hộ tống trở thành tiêu diễm vô luận như thế nào lãng đều chết không được hậu thuẫn nhưng dương tể tu vì mất sạch nguyên nhân lại là cái gì có thể chắc chắn cùng hắn treo không có quan hệ bất qua nói đến cái này dương tể thật đúng là thảm a so tiêu diễm còn thảm tiêu diễn mặc dù cũng đã mất đi tu vi nhưng mà nhân gia tốt xấu không có bị xét đánh này xui xẻo hải tử còn bị xét đánh bắt đầu liền bị xét đánh cái này tại tất cả kim thủ chỉ sở hữu người lực cũng đích xác là đầu một phần thật có chút hiếu kỳ muốn hỏi một chút hắn bị xét đánh là cảm giác gì ha ha ha chắc chắn không phải hảo cảm gì phát h i hệ luôn rồi cái này kim thủ chỉ sở hữu người bắt đầu thật đúng là thảm cũng liền so bắt đầu liền bị móc xương h o a n g thiên đế tốt một chút bất quá cho dù là h o a n g thiên đế cũng không có bị xét đánh a cảm giác bị xét đánh cái n à n này ta có thể chơi một năm cùng lúc đó đại thiên vị diện tiêu diễn m g ư ớ c mắt nhìn trời nhìn xem xuất hiện tại trong tấm hình thiếu niên kia thân ảnh chẳng biết tại sao đông nhiên hơi xúc động có lẽ là thiếu niên này cũng tương tự mất đi tu vi từ thiên tài biến thành phế vật kinh nghiệm để cho hắn đã nghĩ n g tới khi xưa chính mình chính mình khi đó cùng thiếu niên này thật đúng là giống nhau như ca hắn cười nhạt một tiếng vì thế trước đây cái kia hết thể đều đi qua bất quá hắn vẫn còn có chút muốn cười bởi vì cái này kim thủ chỉ sở hữu người vật khí, thật sự là quá thảm tu vi bị phế còn không tính lại còn bị xét đánh nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet ha ha ha, ha. đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới khả năng vì cái gì cái này khí vận c h i tử có thể xui xẻo như vậy theo lý thuyết thân là kim thủ chỉ sở hữu người cũng là khí vận c h i tử hẳn là khí vận vô song mới là sao có thể xui xẻo như vậy chứ tu vi bị phế cũng đã đầy đủ b i ệ t khuất lại còn bị xét đánh đãi ngộ này thực sự là một bộ toàn bộ đều an bài lên tiêu diễm khỏe miệng co giật cơ hồ muốn không nín được cười chính mình lúc trước nhưng không có xui xẻo như vậy chính mình lúc trước chỉ là đấu khí bị dược lao hấp thu mà thôi nhưng mà tuyệt đối không có hắn xui xẻo như vậy ha ha ha lại có thể bị xét đánh cũng là nhân tài năm đó hắn mặc dù đấu khí bị dược lao hấp thu nhưng mà hắn cũng bởi vậy phải một lương sư cũng coi như là không lỗ cũng không biết cái này dương t ề sẽ như thế nào dương t ề treo là hắn nhặt được công pháp vì tiền không giống với con đường rõ ràng đều nói thời cơ đến vận chuyển nhân họa đắc phúc hắn ngược lại thật là hiếu kỳ dương t ề đều xui xẻo thành dạng này không biết sau này còn sẽ có cái gì phúc xui xẻo thành bộ dáng này cũng là hiếm thấy tiêu diễm thực tình hoài nghi dương t ề thật có thể có cái gì phúc sao nói thật ra cùng dương tể so sánh tiêu diễm lập tức cảm thấy nhân sinh của mình tựa hồ cũng thực không tội so với này xui xẻo ra hỏa mạnh hơn nhiều. Hán Dương đối với dương Tể cùng ố khống Muốn muốn sự sẽ sự sẽ sự sự thật đúng là thật tò bắt tiếp thế Thật rất xét Thật Tiêu mặt thật nhà hòa, như hiếu không đánh、à. Ha ha ha ha ha. Thật sự nhìn không nhưng chế không khuôn mình Ha ha ha. đúng đầu đến được. đã đế, này liền còn nào duyên ngộ. nổi gia giờ là lại là lại lộ. và à. mò Diễm viêm cái có cơ cao của cười cười. c xui biểu bây vừa về bị quý xẻo kế kỳ kỳ lúc đó thánh vương vị diện trên gò núi dương tề nhìn xem cái tia uy nghiêm vĩ đại t ừ kim mặt trời đã triệt để tê ngang ngửa lắc lắc triệt để bày hắn trực tiếp t ê liệt ngã xuống tại trên gò núi mặt mũi tràn đầy cũng là bất đắc dĩ cái này kiểm kê thật đúng là t h ả i quá hắn thế mà thật sự toàn trí toàn năng không gì không biết không gì không hiểu tu vi bị phế liền đã đủ mất mặt đủ ngã kết quả như thế vẫn chưa đủ lại còn muốn đem mình bị xét đánh chuyện này cũng cho lật ra tới kiểm kê giả ngươi thực sự l à việc c ác bất tận a kiểm kê giả đáng giận a dương thể cảm giác mặt mình cũng tại trong chư thiên vạn giới triệt để v ứ t sạch bất quá bị xét đánh loại sự tình này cũng không phải hắn có thể không chế hắn cũng không biện pháp a rõ ràng bị xét đánh hắn cũng là người bị hại a dương tể ngẩng đầu nhìn lên trời một mặt cũng là cuộc đời không còn gì đáng tiếc ta có thể có biện pháp nào mệt mỏi hủy diệt ta nhanh chóng hủy diệt ta chính mình hắc lịch sử bị triệt để bại lộ tại chư thiên vạn giới vô số sinh linh trước mắt đ ổ i là ai đoán chừng đều không có sống tiếp dục vọng rồi cái này mẹ nó cũng quá lung túng mặc dù bị xét đánh đích sắc để cho đến cơ duyên nhưng mà cái này nhận được cơ duyên quá trình tuyệt đối là hắc lịch sử a thỏa đáng hắc lịch sử kinh l ị c h này cái kia nhiều lắm thẳng a sau này chư thiên vạn giới sinh linh nhất định sẽ cười nạo mình này xui i xẻo kinh nghiệm dương tể từ trên gò núi ngồi thẳng đứng dậy trong lòng có chút hiếu kỳ chính mình nhận được công pháp này quá trình có thể nói là hết sức xui xẻo thật vất vả lấy được cái này ngoại q u i bị kiểm kê giả x ư n g là là đủ để nghịch t i ê n công pháp cũng không biết công pháp này đến cùng là có nhiều người tiên giống lạc tinh thần thôn n h ậ t trích n g u y ệ t l u y nghĩ n ộ t chút đều kích động a chẳng lẽ công pháp này tu luyện tới hậu kỳ thật sự có như thế nghịch tiên uy năng nghĩ cũng không dám nghĩ a cho dù là trong y ế n đô thành cường đại nhất vị kia đều không làm được như thế đi nếu như công pháp này thật có như thế n ị c h tiên uy năng mà nói dẫn tới ngóc n g h liền không có kỳ quái chút nào như thế ngẫm lại mà nói áp lực kia còn thật sự thật lớn a bởi vì n g ố c nghẽ chính mình công pháp này chắc chắn không phải cái gì tiểu lâu la rất có thể chính là toàn bộ đại y ê n hoàng t r i ề u đứng đầu nhất cái kia một túi người nghĩ đến những cái kia hảo môn thế ra dương thể cũng có chút đau đầu bây giờ công pháp bại lộ nhất định sẽ gây nên nhìn trộm chính mình phải hào hào xử lý chuyện này mới được A xem ra kim thủ chỉ sở hữu người cũng không dễ làm a đúng lúc này trên bầu trời hình ảnh biến động một thiếu niên nằm ở trên giường toàn thân băng bó giống như xác cướp một dạng liền lộ ra khuôn mặt hấp hối bộ dáng nhìn một cái thì thê thảm đến cực điểm thiếu niên này khuôn mặt tại phía trước hiện lên ở trên thiên mặt cái kia khuôn mặt giống nhau như lúc là ai tự nhiên không cần nhiều lời chính là lần này bị giám định kim thủ chỉ sở hữu người dương tề mà dương tề nằm ở trên giường bệnh nhìn bộ dáng kia rõ ràng là bệnh nặng hấp hối bệnh như dây tóc không chắc lúc nào thì sẽ hoàn toàn x o n g con né mà tại hắn bên giường nhưng là một vị lao y sư vừa nhìn liền biết nhất định không phải bình thường đại phu nhất định là một vị hạnh lầm cao thủ Ý thuật cao siêu lao y sư thở dài mở miệng nói t a m thiếu ra mệnh xem như bảo vệ nhưng hắn dù sao cũng là bị thiên lôi bủ thiên lôi trí cương trí mãnh vĩ lực mãnh liệt càng mang theo hừng n ự c nóng diễm toàn thân hắn đều bị lôi đình chi hỏa làm bỏng Kinh bởi mạch mà là bởi vì x é trong h nà tổn gian c toàn phòng đám người cũng chỉ có thể thở dài nhưng cũng may dương thể dù sao còn bảo vệ một cái mạng cùng làm thì từ nay về sau liền không tu luyện chỉ là một người bình thường An ổn phú quý mà trong ả cả i đời qua nguyện tỉnh t đám n ư ờ rời i đi, gian nhau nhau rời đi, rất nhanh trong gian phòng rất cơ ũ n còn g chỉ có lại d ư n g thể ề một Trong t người. cơ của dương tề có một cỗ cảm giác rất kỳ lạ chẳng biết tại sao hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đống nhiên không đau kinh ngạc phía dưới hắn nhắm mắt nội thị lúc này mới phát hiện chính mình phải trong đan điển thế mà xuất hiện một đầu lôi điện voi trừ cái đó ra còn có một cái người tí hon màu vàng mặc dù không biết bọn chúng là cái gì vì cái gì chống rông xuất hiện nhưng hắn vẫn là vô ý thức đắm chìm vào trong đó ngay tại lúc đó trong đầu hắn không ngừng truyền đến tám chữ phá rồi lại lập vô địch thiên hạ dương thể thông qua ý niệm cùng tiểu nhân kia câu thông ngay sau đó một cỗ tin tức liền truyền vào trong đầu hắn chính là một bộ công pháp thần tượng trấn ngục kình lấy khí làm dẫn lấy thần thành tượng giơ tay nhấc chân c ự tượng c h i lử rời sông lấp biển giống lạc tinh thần trích nguyện thôn n h ậ n một ý niệm treo ở chương mục vạn giới xôi trào rốt cuộc đã đến chương một trăm linh bốn tám ư c bốn ngàn vạn tôn thần tượng c h i lực Trừ thiên rung động cái nào kim thủ chỉ sở hữu người là dễ chê công pháp cuối cùng tới sổ này xui xẻo hài t ử ngoại quải cuối c ù n g thời có thời nếu là cái này ngoại quải không tới nữa ta đều sợ người anh em này không chịu đ ư ợ c nổi kinh lịch này thực sự là phiền lòng đến cực điểm a ha ha ha mặc dù hắn thu được công pháp mỹ tiên mở ra ngoại quải trở thành kim thủ chỉ s ở hữu người nhưng mà thật rất buồn cười a trên thế giới này thế mà thật sự sẽ có người bị xét đánh ha ha ha ha ha công pháp mỹ tiên này lìa yêu n ử a ải qua loa như vậy sao cũng không có nghi thức cũng không có bất luận cái gì dị tượng cứ như vợi ỷ thời cái này mặt bài có chút không được a chính là đã nói xong công pháp người tiên một điểm động tĩnh cũng không có cái này cũng có thể tính là người tiên nhưng mà không thể không nói người anh em này vận khí là có chút thái quá bị xét đánh chính xác rất thảm nhưng mà hắn bị xét đánh lại còn có thể được đến công pháp này liền để cho người ta nói không chính xác hắn đến cùng là vận khí tốt vẫn là vận khí kém ha ha ha n g ư ờ i đây là sờ dự đ i n h chở vận khí a camon không phải công pháp của hắn lại là bị xét đánh sau đó từ trong sấm xét lấy được không phải đã nói xong n h ậ t đâu g ắ t ngươi n h i ệ t liên mã trả vé còn phải là người anh em này dám chơi từ trong sấm xét thu được tuyệt thế công pháp phách l ự c này c ă n g đảm này nói thật ra người bình thường còn thật phải không đến tuyệt thế công pháp đó là dĩ nhiên người bình thường ai em đẹp sẽ để cho mình bị xét đánh a liền sợ có mệnh cầm công pháp mất mạng luyện a lôi điện là biết bao cuồn bạo c h i vật vì có lẽ có thể tồn tại công pháp để cho mình bị xét đánh cái này phải là đầu góc nhiều mặt mới có thể nghĩ tới đây dạng thao tác đơn giản liền mẹ nó thái quá đến cực điểm người bình thường chắc chắn sẽ không làm như vậy nói như vậy kỳ thực ta có cái huynh đệ vừa bị xét đánh hắn cũng sống xuống ta này liền đi hỏi một chút hắn có hay không thu được công pháp gì trên lầu anh kia nghe ta nếu như huynh đệ ngươi cự không thừa nhận có cái gì công pháp mà nói có thể là ngươi hạ thủ quá nhẹ loại tình huống này nhiều đánh mấy trận l i ề n tốt bị xét đánh còn có thể sống sót thỏa đáng khí vận chi từ a trên lầu anh kia ngươi có muốn hay không thử xem bãi ngươi huynh đệ làm nghĩa phụ nói không chừng hắn về sau còn có thể lôi kéo ngươi một cái đâu cái này càng là ta chưa bao giờ nghĩ tới hoàn toàn mới thao tác nghĩa phụ tạm thời công pháp lịch thiên tạm thời có người ở chú ý dương tể thu được công pháp lịch thiên phương thức cũng có người đang chú ý công pháp lịch thiên trình độ đậu đen ra muống công pháp này vậy mà thật sự lịch thiên như vậy cũng đương nhiên cũng có đại năng đối với cái này tỏ vẻ khinh thường hái trăng bắt sao rời sông lấp biển giống lạc tinh thần chẳng lẽ rất khó sao đây không phải thao tác cơ bản sao chính là một điểm nho nhỏ bản sự để cho các ngươi chấn kinh thành bộ dạng này cái này đổi chúng ta cái này phương vị diện tùy tiện một cái có tu luyện thành người cũng có thể làm được thật không biết có thần nga mi thật kiêu ngạo công pháp này cũng liền như vậy căn bản nhìn không ra có cái gì nghịch thiên chỗ lao phu một trưởng liền có thể phai mở một tràng tinh hà khí lãng lập t u n g phồng lên, lên ra liền có thể phá hủy không biết bao nhiêu khỏa cổ tinh công pháp này muốn người già bị đụng lao phu còn kém xa lắm đâu chó má gì thần tượng trấn ngục kình công pháp này miêu tả ngược lại là rất lợi hại cũng bất quá đồng dạng thực tế cũng không có gì bí lực tinh khiết chẳng qua là trò cười thôi chứ thiên vạn giới sinh linh bởi vì vị diện cùng cảnh giới thực lực khác biệt mỗi người mỗi ý đối với cái này cùng một bản công pháp Tự nhiên, cho rằng như thế đương nhiên cũng là những cái kia cao dai vị diện một chút thực lực kinh khủng lao quái vật đối với cái này thịt mũi coi thường bọn họ đều là đứng ở một cái vị diện đỉnh tồn tại chiến lực kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng đối với thần tượng chấn ngục kỉnh trước mắt tự nhiên cũng là bình thường nhưng dạng này người dù sao vẫn là s ỗ t chân chính chiếm đa số kỳ thật vẫn là những cái kia phổ thông sinh linh bọn hắn tự nhiên cho rằng thần tượng chấn ngục kỉnh là cực kỳ không tầm thường công pháp cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc hiện ra hình ảnh cũng là một mặt rung động mặt mũi tràn đầy cũng là v ẻ kinh ngạc thần tượng chấn ngục kỉnh đây chính là cái kia công pháp người thiên n g h e ngược lại là đích sắc rất bá đạo kiểm c â giả miêu tả cũng cực kỳ n g thiên nhưng chỉ dựa vào một bộ công pháp dương tề liền có thể đạp vào con đường n g thiên thế gian này thật sự có như thế công pháp sao tiêu diễm chính mình chưa thấy qua như vậy nghịch thiên công pháp tự nhiên đối với cái này còn nghi vấn nói đến hắn phần quyết kỳ thực cũng coi như là trong một loại ý nghĩa khác công pháp nghịch thiên phần quyết ngay từ đầu tối đa cũng bất quá là hoàng giai công pháp nhưng lại theo hắn hấp thu dị họa càng ngày càng nhiều cũng tại không ngừng tân cấp càng ngày càng cường đại chờ hắn rời đi đấu khí đại lục thời điểm phần quyết đã trở thành đấu khí trên đường lớn cường đại nhất công pháp thậm chí đã vượt ra thiên phẩm đi tới nơi này đại thiên thế giới bên trong hắn lại thôn phệ rất cường đại h ò diễm tới để cho phần quyết càng cường đại hơn hắn có thể cảm rất được Chính mình phân quyết hôm nay đã sớm không thể so sánh nổi phân quyết cường đại chính là đích thân hắn bồi dưỡng lên đích xác phân quyết ngay từ đầu không tính là cường đại nhưng mà nó yêu nhiệt g chỗ ở chỗ kéo dài có thể trưởng thành tính chất đại biểu phân quyết có vô hạn khả năng nếu có thể đạt đến chi cao vị diện hấp thu chi cao vị diện những cái k i a cường đại hòa diễm nói không chừng còn có thể tiếp tục để cho phân quyết thoát thai h o à n cốt càng thêm cường đại phân quyết xa xa còn không có đạt đến cực hạn uy lực của nó còn có thể càng thêm mạnh mẽ tiêu diễm nấy lỏng giống như là bị người trong nháy mắt đốt lên hòa diễm hắn để cho phần quyết càng mạnh mẽ hơn để cho chính mình p h ầ n quyết trở thành chân chính lịch thiên công pháp đáng tiếc hắn chỗ vị diện không phải trí cao vị diện nếu trí cao vị diện mà nói phần quyết còn có thể có cao hơn trưởng thành tính chất tiêu diễm ánh mắt trầm rãi kiên định hai tay năm quyền bất kể như thế nào hắn nhất định có thể thành công đi đến trí cao vị diện cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên hoang nhìn thấy trong, hình bản, bây giờ trong mắt cũng có chút kinh ngạc thần tượng trấn mục đình công pháp này vậy mà thật sự như thế lịch thiên sao xem ra công pháp này đích thật là cực kỳ không tầm thường công pháp nhưng mà coi như công pháp không tầm thường trọng yếu hay là muốn xem ai dùng công pháp cố nhiên tốt nhưng cuối cùng tự thân cường đại mới thật sự là cường đại liền xem như lại nghịch tiên công pháp cũng phải sử dụng chân người đủ cường đại mới có thể phát huy ra công pháp nghịch tiên toàn bộ uy lực hoang vẫn luôn là tu luyện bản thân cho tới bây giờ đều không thích mượn nhờ ngoại vật trước t i a nhóm lửa t h ầ n hỏa hắn đi chính là lấy thân vi t r ù n g con đường đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là một dạng hắn tin tưởng vững chắc hết thể ngoại vật cũng là hư vô chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại đủ để không sợ hết thầy công pháp n ị c h tiên hắn đương nhiên cũng có giống như cái kia tha hóa tự tại pháp nhưng chân chính muốn xem vẫn là người sử dụng đến tột cùng như thế nào công pháp lại cường đại cũng phải nhìn người cái này thần tượng chấn ngục kình là ngoại q u i dương t ề một bộ công pháp có thể trở thành ngoại q u i hắn chỗ bất phảm tự nhiên không cần nhiều lời hắn ngược lại muốn xem xem bằng vào cái này ngoại q u i bằng vào cái này được xưng là nghịch thiên công pháp dương t ề đến tột cùng có thể có bao nhiêu cường đại công pháp n g ị c h tiên cũng có thể có bao nhiêu người tiên cùng này bên ngoài hắn còn có chút hiếu kỳ cái này công pháp n ị c h tiên có thể giống là tinh thần không biết so những thứ khác tha hóa tự tại pháp lại như thế nào chắc hẳn h ắ n là mạnh không qua hoàng thiên đế không hổ là hoàng thiên đế vô luận thế nào đều đối t ự có cực kỳ tự tin mãnh liệt hắn tin tưởng chính mình mãi mãi cũng là tối cường công pháp của mình cũng là phù hợp nhất tự thân cường đại nhất vô địch đ ề pháp cùng lúc đó thánh vương vị diện tại vạn giới chúng sinh trong tiếng nghị luận dương tể đã bắt đầu tu luyện có câu nói rất hay đại nạn không chết tất có hậu phúc những lời này là thật sự dương tể thật sự nhân họa đắc phúc hắn tại thiên lôi thu hoạch được như vậy lịch thiên công pháp công pháp này lịch thiên trình độ là dương tể khó có thể tưởng tượng hắn không chỉ tu vì khôi phục còn có thể bắt đầu bình thường tu luyện công pháp này trong thân h một người từ tám mức bốn ngàn vạn hạt nhỏ tạo thành đây là thần tượng chấn mục tình đối với nhân thể phán đoán nhận thức n à thần tượng chấn mục tình tu hành chính là căn cứ vào cái này vừa phân tích thần tượng chấn mục tình tu luyện chính là muốn đem mỗi một khóa hạt nhỏ đều tu luyện tới cực hạn mỗi một hạt nhỏ đều phải tu luyện thành một tôn thần tượng tám ước bốn ngàn vạn khỏa hạt nhỏ chính là tám ước bốn ngàn vạn tôn thần tượng đây là bậc nào bàng bạc vĩ nạn đến khó lấy tưởng tượng vô song vĩ lực tám ước bốn ngàn vạn hạt nhỏ nếu là có thể toàn bộ t h ứ c tình liền có thể bộc phát ra tám ước bốn ngàn vạn thần tượng c h i lực đắp nát chư thiên phá toái tinh thần cái gì trích nguyện thôi nhật còn không phải chuyện nhỏ tám ước bốn ngàn vạn hạt nhỏ tám ước bốn ngàn vạn thần tượng t không dám nghĩ a thật không dám nghĩ nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet tu luyện hạt nhỏ đem bụi bặm tầm thường hạt nhỏ tu luyện thành một tôn thần tượng ước chừng tám ước bốn đây r hạt hạt cỡ nào, cỡ nào ố tuyệt c ộ đối là không nghi ngờ chút nào công pháp việt tiên thực sự là tà môn ta bây giờ cuối cùng biết rõ công pháp này có thể trở thành ngoại quả công pháp này thật sự là quá tà môn quá bất hợp lý đây chính là thần tượng a có thể đạp nát đại lục đạp tắt tinh thần thần tượng đem toàn thân hạt nhỏ đều tu luyện thành như thế nghịch thiên thần tượng cái này mẹ nó thật không phải là đang mở trò đồ đi nếu là t a m ứ c bốn ngàn vạn hạt nhỏ đều thức tỉnh đến như vậy tình cảnh khó có thể tưởng tượng cái kia phải là kinh khủng bực nào ta thu hồi ta lời mới vừa nói ta thừa nhận ta vừa rồi xem thường công pháp này công pháp này là thực sự mẹ nó người tiên có lỗi với vừa rồi ta quá lớn tiếng ta vì ta khi trước không lý trí nà xin lỗi ta xem như thấy rõ cái này không phải cái gì công pháp người tiên đây rõ ràng là kim thủ chỉ sở hữu người công pháp chứ thiên vạn giới trung sinh cơ hồ tất cả đều bị công pháp này lịch thiên trình độ cho rung động đến t a m ứ c bốn ngàn thần tượng chi lực vẹn vẹn là luy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này dương tể nếu là thật có thể đem công pháp này tu luyện tới đại thành vậy thì thật sự quật khởi a hình ảnh lại độ biến nào trong hình dương tể thành công đã thức tỉnh một khỏa hạt nhỏ thần tượng c h ấ n hống âm thanh động tiên đ i ệ m một tôn uy nghiêm huy hoàng uy áp v ậ t vật vô cùng vĩnh ạ n vô cùng cường đại thần tượng hư ảnh tại phía sau hắn ngưng kết trong nháy mắt đó dương thể thân bên trên trận bột phát ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố như như sóng to gió lớn trợt bao phủ ra lan tràn tư phương tác động đến vật vật mà thực lực của hắn cũng tại lúc này thành công đột phá đến ngũ đoạn bạo khí cảng thượng tầng lầu nhưng dương tể cũng biết rõ chính mình bỗng nhiên khôi phục tu vi tăng trưởng nhất định sẽ gây nên người hoài nghi bảo trì điệu thấp mới là hắn phải làm cho nên một đoạn thời gian đến nay hắn vẫn luôn không có bại lộ che giấu mình tu hành sự tỉnh nhưng mà sự tình thường thường chính là như thế cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng cho dù là hắn nghĩ an ổn nận tảng nhưng cũng sẽ không có người để cho hắn toại nguyện qua thời gian không bao lâu liền có người b ư ớ c thoái vị muốn b ư ớ c dương chiến thoái vị leo lên dương già già chủ chi vị dương gia tại trong y i ế n đô thành cũng coi như là hà môn tự nhiên không có khả năng chỉ có một mạch dương gia chi mạch đông đạo tự nhiên có không cam lòng bảng c h i tộc nhân n g ấ p nghẽ dương gia g i a chủ cái k i a t r í cao địa vị muốn cấp đoạt vị trí gia chủ bọn hắn chính là cầm trước đây dương tề làm xuống chuyện ngu xuẩn muốn bức dương chiến thoái vị dù sao dương tề lúc đó trêu ra phiền thức nhưng đích sắc không nhỏ dương chiến vì giúp hắn chủ đ i dính l i ễ u toàn bộ dương gia cũng là thương cân độ cốt dương kỳ vì có thể cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ cao chạy xa bay trộm lấy thành chủ phục long đan dạng này đại h ò a chuyện cho dù là dương gia cũng bỏ ra cái giá không nhỏ bây giờ bảng tri tộc nhân chính là coi đây là mở cớ muốn bức dương chiến xuống đài dùng cái này chiếm đoạt dương gia ra a chủ tri vị mà liên tại thời khắc mấu chốt dương thể cuối cùng không tiếp tục cần giấu dương chiến đợi hắn cưng chiều vô cùng vì hắn không t i ế c bất cứ giá nào nếu như hắn trơ mắt nhìn xem dương chiến bị người bức bách nhục nhã vẫn còn vì che giấu mình thực lực nà t h ờ ơ cái này coi như người sao cho nên dương thể ra tay vừa ra tay chính là một tiếng hót lên làm kinh người c h i t để chấn kinh tất cả mọi người tất cả mọi người đều không nghĩ tới đã trở thành phế vật dương thể lại còn có thực lực kinh khủng như thế cùng là ngũ đoạn bạo khí dương t h thực lực nhưng là không l ý do phải cường đại quét ngang cùng cảnh đánh bại tất cả tiểu bối hắn dương t h cùng cảnh bên trong vô địch dương tề ra tay triệt để kinh d i ễ m toàn trường trong mắt dương chiến càng là không ngừng có ngạc nhiên hào quang loại lên nguyên lai tể nhi không có việc gì không chỉ có không có việc gì thực lực thậm chí còn tiến thêm một bước ha ha ha h ả o mà những cái kêu loạn thần tạ tử muốn cấp chức gia chủ bảng c h i tộc nhân lại là choáng váng không đúng tiểu tử này không phải đều thành phế vật sao vì cái gì còn sẽ có thực lực như vậy cho dù không có bị phế trừ tu vi thực lực của hắn rõ ràng cũng chỉ là tứ đoạn luyện khí mà thôi trong thời gian nhắn ngủi làm sao có thể đạt đến ngũ đoạn bạo khí thấy vậy chư thiên sôi chảo ha ha, ha sàng khoái long ngạo thiên đánh mặt liền thích xem loại kịch tình này ngươi cho rằng ta là phế vật ngượng ngùng kỳ thực ta là kim thủ chỉ sở hữu người đùng đùng đánh mặt thực sự là quá sung sướng có mắt không biết kim thủ chỉ sở hữu người đây là các ngươi nên được lần này tốt cho kim thủ chỉ sở hữu người lần này dương ra bảng chi cái này một số người nhất định không được a n mình rồi phiền phức của bọn h ắ n cũng lớn chư t i ê n b ạ n giới sinh linh nhón nhao nhao nghị luận kim thủ chỉ sở hữu người cái nào là dễ chê ờ l i ê n xem như tiêu diễm đối với địch nhân của mình cũng là giống như trời đông giá rét lãnh khốc đến nỗi đường tam cái kia gậy quậy phân heo thì càng không cần nói hoàng thiên đế cùng diệp thiên đế một cái dết xuyên dị vực một cái khác nhưng là bình diện rất nhiều hắc cám cấm khu những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người không có một cái nhân từ nương tay hạng người dương gia bảng chi t r e o chọc dương tể nhất định xui xẻo rồi chứ thiên vạn giới cảm khái nghị l u ậ n lúc chỉ thấy thiên khung trong tấm hình dương gia bảng chi thế hệ trước ngồi không yên tiểu bối bị người đánh bọn hắn những lao gia hỏa này đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới đánh tiểu nhân già tự nhiên muốn đi ra cái này dương tể coi là thật không biết trời cao đất rộng bọn hắn phải hào hào giáo hấn một chút dương tể mới được lão giả kia lạnh dên một tiếng Quanh quy cao hóa thân khí thế ngoại phóng, đồng nhiên chính công đoạn, dương hơn cảnh công đoạn, liền có thể ngưng khí hóa binh, uy lực lạ thường. khí thế khí Khí thể khí tể một giới. so lạ có lục lục lực là xem ra trận này dương tể là thua định rồi đối thủ của hắn so cao dòng d ã một cảnh giới nhưng mà chư thiên vạn giới sinh linh cũng không muốn như vậy lao ra hỏa này thật sự không có đầu óc sao dương tể bị xét đánh không chỉ có không chết thực lực vẫn rất có chỗ để thằng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có vấn đề à. liền không thể động não luy nghĩ một chút sao cái này còn nhìn không ra có vấn đề còn muốn khiêu khích thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống tại trước mặt kim thủ chỉ sở hữu người cảnh giới cao thì sao còn không phải muốn bị treo lên đánh kế tiếp có trò hay nhìn rồi miệng chương t r ă m l i h thần tượng c h ấ n ngục kỉnh đã không cách nào dùng lịch tiên để hình dung chư thiên tam mộ chương t r ă m l i h thần tượng c h ấ n ngục kỉnh đã không cách nào dùng lịch tiên để hình dung chư thiên tam mộ mặc dù lao giả kia so dương t ề mạnh có hạn vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu cảnh giới nhưng mà ở trong mắt dương ra bàng chi những tộc nhân kia xem ra cái này một cái tiểu cảnh giới chính là khác nhau một trời một vực to lớn vô cùng tranh lệ mặc dù một cái tiểu cảnh giới cũng không thu hút nhưng thực lực này t r í n h l ệ n h nhưng cũng xem như khác biệt một trời một vực dương t ề tuyệt không có khả năng chiến thắng cùng cảnh bên trong vô địch liền đã xem như đầy đủ yêu nghiệt cái này dương t ề phía trước còn là một cái phế vật tuyệt không có khả năng lập tức đủ để vượt biên n à chiến một cái tiểu cảnh giới t r í n h l ệ n h đủ để đẻ chết dương t ề dương gia bảng chi tộc nhân đều mong đợi nhìn về phía vị lao giả kia chờ đợi vị lao giả kia cường thế ra tay đem dương tể nghiền ép gật bỏ lấy lại danh dự không thiếu dương tể nghiền ép g ắ t bỏ lấy lại danh dự không thiếu dương gia bảng chi tể nghiền ánh mắt đều lạnh nhưng lần này ra tay với hắn lao tổ thế nhưng là khí công lục đoạn cao hơn hắn dòng dã một cái tiểu cảnh giới tại dạng này thực lực sai biệt trước mặt dương tể nhất định sẽ thua đương nhiên đây chỉ là cái nhìn của bọn hắn tại chư thiên vạn giới xem ra hành vi của bọn hắn dị thường được cười bởi vì bọn hắn t r e o t r ọ c thế nhưng là dương tể dương tể là thân phận gì có thể kim thủ chỉ sở hữu người a không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người cho rằng có thể đánh thắng kim thủ chỉ sở hữu người a kim thủ chỉ sở hữu người mãi mãi cũng là khó có thể lý giải được vượt giai nà chiến đối với kim thủ chỉ sở hữu người mà nói bất quá là ăn cơm uống nước một dạng bình thường đến cực điểm chuyện ha ha ha chết cười ta bọn này ngu ngốc lại còn muốn tìm dương tề phiến phức thật sự coi chính mình cao một cái tiểu cảnh giới liền lợi hại đến mức không được rồi chưa từng thấy qua tìm chết như vậy nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa còn có công pháp đ ị tiên ra tay toàn lực chắc chắn làm chết ngươi chỉ cần không phải một cái đại cảnh giới dạng này triệt để nghiên ép ai dám nói mình chắc chắn có thể đánh bại kim thủ chỉ sở hữu người khí vận tri tử liền xem như thật sự so dương tề cao hơn một cái đại cảnh giới vậy hắn cũng nhất định có thể bằng bệnh lao gia hỏa này chỉ so với dương tề cao một cái tiểu cảnh giới cứ như vậy phách lối làm cản đây không phải tự tìm cái chết chắc là phải bị dương tề n g h i ê n ép sáu ba linh đ o á n chừng lao gia hỏa này là muốn thảm rồi đạo h ư u tự tin một điểm đem đ o á n chừng bỏ đi ngưng k h í hóa binh thế giới này có chút ý tứ tu luyện tới cảnh giới như vậy liền có thể làm đến lấy khí hóa vật sao nô、no, nói như vậy ngược lại là cùng đấu phá vị diện có chút tương tự đấu phá vị diện chỉ cần thực lực đạt đến đấu linh đồng d ạ n g có thể đấu khí hóa vật hai cái thế giới này đích sắc có chút tương tự đấu khí hóa vật là chỉ đấu khí hóa mã sao ha ha ha ha ha cười không sống được ca môn cùng lúc đó tiêu diễm cũng như có điều suy nghĩ nhìn xem màn trời phía trên khi thấy ngưng khí hóa binh hắn cũng nghĩ đến điểm này vị diện này cùng hắn đã từng chỗ đấu phá đại lục thật là có chút tương tự thế giới này là ngưng khí hóa binh là đấu phá đại lục nhưng là đấu khí hóa vật t h như đấu vương c ó thể đấu khí hóa cánh đấu phá đại lục dựa vào đấu khí tu hành hết thẻ căn cơ cũng là đấu khí nếu tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể đấu khí hóa vật những cường giả kia chính là có thể tùy tâm sử dụng lấy đấu khí ngưng ra đủ loại đồ vật cái này thánh vương vị diện ngưng khí hóa binh cùng đấu phá vị diện đấu khí hóa vật đích sắc có chút cơ bản giống nhau cái kia phải hảo hảo nhìn một chút thừa cơ quan sát một phen nói không chừng có thể từ trong đó thu được cơ duyên gì đâu cũng là lấy khí hóa vật vạn nhất hai cái vị diện này có thứ gì chỗ tương tự thánh vương vị diện vạn nhất có thể cho chính mình một chút tham khảo đâu nghĩ như vậy tiêu diễm nhìn về phía bầu trời ánh mắt càng thêm chuyên trú cùng lúc đó hình ảnh biến đổi đã biến thành dương tể cùng vị kia dương ra dòng thứ trưởng đối hình ảnh chiến đấu dương thể cảnh giới xác thực không sánh được cái kia bảng chi trường bối so cái này dòng thứ trường bối thấp dòng d ã một cái tiểu cảnh giới nhưng hắn cái kia bất bại dũng manh khí phách nhưng như cũ kinh người vô cùng đại khai đại hợp trí cương trí mãnh căn bản vốn không sợ lực chiến vị lao giả này hai người liên tiếp giao thủ làm ra vang động to lớn chấn động toàn bộ dương gia cái kia dương g i a dòng thứ trường bối thấy mình cao hơn một cái tiểu cảnh giới lại còn bắt không được dương thể trong lòng tự nhiên có cảm giác cấp bách bởi vậy hắn xuất thủ chiêu thức cũng càng ngày càng tàn nhẫn càng ngày càng hư hiểm chiêu chiêu đều muốn thẳng đến dương t h tính mệnh nhưng dương t h nhưng căn bản không sợ mặc dù thấp một cái tiểu cảnh giới nhưng một chiêu một thức đều dũng mánh n i n h địch căn bản vốn không d ụ n g rẻ bằng vào công pháp cường thế dương tể như trước vẫn là nghiền ép vị kia cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới dương g i a bảng chi trưởng bối vị kia bảng chi trưởng bối ngưng tụ ra vô số khí binh bị dương tể trí cương trí mánh một quyền trực tiếp đánh bạo tán thành vô số khí tán lạc ra rất nhanh liền cả kia vị trưởng bối cũng đều bị dương tể một quyền đánh bay dương tề một quyền này c h i t để chấn kinh tất cả mọi người những cái kia đến đây bất thoái vị dương ra bảng chi tộc nhân bây giờ há to miệng một mặt khó có thể tin vô cùng khiếp sợ nhìn xem dương tể bây giờ, bọn hắn đã choáng váng làm sao có thể chứ trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại sợ hai cái này đã từng vẫn là phế vật mà dương gia tam thiếu ra lúc nào đã vậy còn quá yêu n g h i ệ t so với hắn bị xét đánh phía trước còn muốn càng thêm yêu n g h i ệ t cùng cảnh vô địch thậm chí còn có thể vượt giai nà chiến chiến thắng cái này dương tể làm sao lại yêu n g h i ệ t như thế đừng nói những cái kia dương gia bàng chi tộc nhân liền dương tể cha nuôi dương chiến bây giờ cũng giống như lần thứ nhất biết hắn đ ồ n g dạng khiếp sợ nhìn xem hắn tề nhi đã vậy còn quá yêu n g h i ệ t mà chưa thiên vạn giới sinh linh nhưng là bắt đầu trào phúng tợ lập tợ l ẹ o tợ l ẹ o đều nói chớ cùng kim thủ chỉ sở hữu người với đối đầu làn lao lại không phải không nghe đâu xem đi đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người hoàn toàn không giảng đạo lý coi như ngươi so với người ta cao một cái tiểu cảnh giới nhưng vẫn là thiên đưa thật muốn không rõ lao nhân này đến cùng là ở đâu ra d ũ n g khí vì cái gì dám trực tiếp khiêu khích chính diện mạnh tương một vị kim thủ chỉ sở hữu người đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người ngoại quải tới sổ ai có thể chống lại thiên hạ ai có thể cùng với ngang hàng lịch thiên ngoại、quải. kim thủ chỉ sở hữu người là cái dạng này vượt biên đối địch đối với treo gần đây nói giống như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm đơn giản tùy ý đừng tưởng rằng chính mình cảnh giới so kim thủ chỉ sở hữu người cao liền nắm vững thắng lợi bị kim thủ chỉ sở hữu người là t u n g đơn giản chính là không thể bình thường hơn được chuyện lão gia hỏa này cũng coi như là lớn cái g i a o hấn về sau có thể muôn ngàn lần không thể lại tùy ý chọn hấn treo dựng lên nhà bằng không thì liền ngươi cái này tay chân lầm cầm chắc chắn chịu không được kim thủ chỉ sở hữu người một đấm hình ảnh ngay sau đó lần nữa biến động dương tể tiếp tục tu hành thành công đã thức tỉnh viên thứ hai hạ nhỏ cái ả kia chiến mâu phía trên tản mát ra khiến cho mọi người cũng vì đó tim đập nhanh khí tức khủng bố thần tượng chấn n g ụ c k ì n h đệ nhất trọng thần thông biến hóa minh thần chi mâu công kích mạnh nhất tri pháp lấy thần tượng chấn mục kinh địa ngục lốc xoáy chân khí ngưng kết mặt thành nắm giữ phá diệt hết thẻ vô thượng kinh khủng sắc bén khí thế cái kia thanh trường thương rơi vào trong tay dương tể dương tể bỗng cảm giác một cố vô thượng sắc bén khí tức phản phất đủ để phá diệt hết thảy thế là hắn không có chút gì do dự hướng về một cái phương hướng đem minh thần chi mâu hung hăng ném ra ngoài mà nơi xa nhất tòa sơn lâm liền ứng thanh bị đâm xuyên đây chính là một tòa gò núi cứ như vậy bị minh thần chi mâu trực tiếp cho đ â m cái xuyên thấu đủ thấy cái này minh thần chi mâu kinh khủng cường đại l i ê n dương tể chính mình tựa hồ cũng không có ý thức được cái này minh thần chi mâu uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng mà chờ nhìn thấy cái tia bị đâm xuyên sơn lâm lúc trên mặt hiện ra kinh hỉ cái này sẽ là hắn công kích mạnh nhất tri pháp dương tể lại một lần nữa vùi đầu bắt đầu tu luyện lần này hắn bắt đầu cải quái những y ê u thú kia ở trước mặt hắn không có chút sức chống cự nào dương tể mượn nhờ những thứ này y ê u thú tăng lên thực lực của mình một bên chém giết y ê u thú một bên tăng lên thực lực của mình mà c h ư thiên vạn giới sinh linh nón h nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn xem dương tể mặc dù đã sớm biết hắn là cái kim thủ chỉ sở hữu người nhưng ta vẫn bị kinh động không phải hắn tốc độ tu luyện sao có thể nhanh như vậy yêu nghiệt như vậy a ta phục rồi quả nhiên vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người thế giới ta không hiểu tốc độ tu luyện này có thể gần thành dáng vẻ như vậy sao ta thật sự hâm mộ công pháp này cũng quá mẹ nó nghịch thiên a cho người ta mang tới để thắng cứ như vậy kinh khủng rõ ràng như vậy lúc này mới mấy ngày nhắn ngụy a dương thể tu vi liền đã thăng liền lưỡng cảnh biết ngươi là kim thủ chỉ sở hữu người tu vi để thăng đơn giản giống như ăn cơm uống nước nhưng tối thiểu nhất cũng đừng đơn giản như vậy a thật sự sẽ cho người đạo tâm sụp đổ đỏ a hơn nữa cái này chiến l ự c cũng là thật vậy kinh khủng hắn cái k i a m ộ t cây trường m âu liền trực tiếp xuyên thủng nhất tòa sơn lâm a các vinh đệ hắn mới cảnh giới gì liền có thể xuyên thủng núi rừng uy lực này có phải hay không có chút kinh khủng Ta công pháp này diện chiến lược không hổ là công pháp người tiên không lâu có thể trở thành ngoại quả công pháp này thật là có thuyết pháp chứ thiên vạn giới các sinh linh lập tức hứng thú bọn hắn đối với cái này kinh khủng lịch tiên công pháp cũng rất là tò mò đâu dạng này công pháp không đơn giản như thế chẳng thể trách là ngoại q u i cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn thấy trên bầu trời hình ảnh bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ta mẹ nó vị diện này chiến lược thế mà mạnh như vậy sao nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet từ vừa rồi dương t ề một kích kia bên trong hắn đã nhìn ra manh mối dương t ề xuyên thủng một ngọn dây núi hắn mới lục đoạn khí binh cảnh liền đã khủng bố như thế không dám nghĩ thật không dám nghĩ chiến lược như vậy đặt ở đấu phá đại lục tối thiểu nhất cũng phải đấu linh mới được lục đoạn có thể so với đấu linh t cái này có chút thái quá gạo đấu linh mới có thể đấu khí hóa vật lục đoạn liền có thể ngưng khí hóa binh mà hai cái này cảnh giới chiến lược hơn kém không nhiều thế giới này thật chẳng lẽ là trí cao vị diện ngược lại hắn cảm giác so với đấu phá đại lục thế giới này chiến lược s á c thực mạnh không thiếu lúc này mới chỉ d ắ c tỉnh hai khoả hạt nhỏ nếu thức tỉnh toàn bộ hạt nhỏ t ê không dám nghĩ thật không dám nghĩ đây đều là thứ gì biến thái a tiêu diễm khuôn mặt có chút khổ tâm chính mình dù sao cũng là cái kim thủ chỉ sở hữu người a như thế nào cùng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một lần cảm giác như thế không có mặt bài đâu hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình là một giả treo dựng lên không có thể có thành tựu ngày hôm nay toàn bộ đều là cá nhân hắn cố gắng cùng ngoại quả tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực cũng chừng lớn mắt nhìn xem màn trời trong tấm hình dương tề cái kia kinh khủng chiến lược đồng dạng có chút khó có thể tin thức tỉnh một khoả hạt nhỏ liền có thể có khủng bố như vậy chiến lược công pháp này vậy mà thần kỳ như thế vẹn vẹn nhiều đã thức tỉnh một k h ả hạt nhỏ mà thôi công pháp này mang tới chiến lược đề thăng cứ như vậy lớn có chút khó có thể tưởng tượng a hai k h ả hạt nhỏ cũng đã có như thế kinh khủng chiến、lực. thật không biết nếu là thức tỉnh toàn bộ hạt nhỏ sẽ là kinh khủng c ỡ nào vi nghĩ n ộ t chút ngay từ đầu nâng lên công pháp này quan điểm cho rằng nhân thể là từ tám ước bốn ngàn vạn khỏa hạt nhỏ tạo thành muốn đem cơ thể toàn bộ hạt nhỏ đều thức tỉnh hai khỏa hạt nhỏ liền đã có khủng bố như vậy chiến l ự c nếu như là tám ước bốn ngàn vạn khỏa hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh tám ước bốn ngàn vạn thần tượng chi lt ự hàn lực n ấ y mắt hiện ra một vòng vẽ kinh ngạc công pháp này hạn mức cao nhất khó có thể tưởng tượng đơn giản mạnh vô biên đừng nói phá toái tinh thần trích nguyện thốt nhật liền xem như phai mở tinh hà đồng hải xuyên vũ trụ hư không chỉ sợ cũng không phải nói bộ a hàn lực r u n động trong lòng nhìn xem hình ảnh kia đã không biết nên nói cái gì cho phải đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình trong lòng rung động đem một hạt hạt nhỏ tu luyện thành một tôn thần tượng nếu đem một k h ỏ a hạt nhỏ coi là một hạt đan điền lời nói như vậy tám ư c bốn ngàn vạn hạt nhỏ chính là tám ư c bốn ngàn vạn cái đan điền tám ư c bốn ngàn vạn cái đan điền tám ư c bốn ngàn vạn thần tượng tám ư c bốn ngàn vạn khó có thể tưởng tượng vĩ lực cái này đã cơ hồ đột phá hàn lực tưởng tượng cực hạn cái này mẹn ó đã không phải là có thể dùng lịch tiên để hình dung hàn lực nhất thời n g ạ lời không biết nên nói cái gì cho phải thế gian này vậy mà thật sự có dạng này công pháp đây đã là hàn lực bây giờ đầy trong đầu ý tưởng duy nhất như vậy n ị c h thiên công pháp vậy mà thật sự có thể tồn tại ở thế gian sẽ không bị thiên đạo xóa đi sao ta ném mẹ nó các n i n h đệ lúc này mới hai khoa hạt nhỏ a liền đã n ị c h thiên đến trình độ như vậy tu luyện tới cực hạn mà nói nếu như đem ta mức bốn ngàn vạn khoa hạt nhỏ toàn bộ t h ứ c tình vậy hắn nói giống lạc tinh thần thôn nhập trích nguyện có thể thật đúng là không phải sự tình a chúng ta choáng n công pháp này thật sự n ị c h thiên như vậy thôi n ị c h thiên như vậy công pháp lại là bị xét đánh sau đó lấy được không nói các n g n h đệ ta còn có chút việc trên lầu ca môn ngươi cẩn thận một chút ngươi cũng không phải kim thủ chỉ sở hữu người bị xét đánh chưa hẳn có thể bảo trụ mệnh a có đạo lý làm tốt phương sách nga huynh đệ đừng công pháp không được đến người lạ i chín lúc chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhau nhau nghị luận dương tể vẫn tại không ngừng tu hành hơn nữa thành công đã thức tỉnh viên thứ ba hạt nhỏ đang tu hành lộ tiền kỳ mỗi một khỏa hạt nhỏ thức tỉnh đều mang đến cho hắn tăng lên to lớn cái này viên thứ ba hạt nhỏ thức tỉnh đem tu vi của hắn thành công đẩy lên tới bảy đoạn tượng khí cảnh dương tể thân luận thần tượng cái này để thất đoạt tên ngược lại là cùng hắn tình huống có chút phù hợp tại hắn bảy đoạn thời điểm ngẫu nhiên gặp một mực cùng là bảy đoạn v ư ợ n trắng một người một thú phát sinh xung đột triển khai chiến đấu nói thật ra cái này v ư ợ n trắng nhưng là một cái khó giải quyết đối thủ không chỉ có bởi vì cảnh giới của hắn có bốn trăm chín m bảy bận mạnh càng bởi vì cái này v ư ợ n trắng am hiểu nhất chính là vô song tự lực công kích quần bạo sức mạnh kinh người nếu là bị hắn cái k i a một đôi năm đấm n ệ n vào đoán chừng sẽ bị tại chỗ đập thành thịt nát cái này cái này quần bạo tinh tinh hình nam giao thủ nhưng nhất định muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận tại dương tể thành công thức tỉnh viên thứ ba hạt nhỏ thời điểm hắn cũng thức tỉnh thần tượng trấn ngục kình đệ nhị trọng thần thông bi phi hành tinh hoa chi thuật hắn có thể dùng thần tượng chấn n g ụ c kinh ngưng luyện ra tới c h â n khí ở sau lưng hóa thành một đôi cánh chim bay cao t h ư ợ n g t i ê n thế là dương thể sau lưng liền ngưng tụ ra một đồng cánh lơ lửng trên không trùng ở trên cao nhìn xuống trong tay hắn nhưng là chậm rãi ngưng tụ ra minh thần chi mâu minh thần chi mâu cổ p h á t vĩ n ạ t ả n ra kinh người phá diệt khí tức khí lãng bao phủ vô cùng kinh khủng do người sát phạt khí thế tùy ý k h u ấ y động những nơi đi qua bay phảng phất đều có thể đánh nát đều có thể phá diệt đồng dạng theo dương t h cảnh giới lề thăng cái này minh thần chi mâu uy lực cũng càng thêm kinh khủng kinh người tại minh thần chi mâu ngưng tụ ra thời điểm thiên địa vì đó biến sắc khí tức kinh khủng bao phủ bát phương lan tràn hẳn ra minh thần chi mâu đi như lưu tình những nơi đi qua trôn vùi hết thảy phá diệt ngàn vạn phấp phới ra h uy lực vô cùng cường đại thẳng đến cái kia vượn trắng mà đi không hề nghi ngờ vượn trắng bị trực tiếp một mâu xuyên thủng triệt để lành lạnh cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n đều sợ ngây người nhất là tiêu diễm t r ấ n mắt h ố t mồm khó có thể tin ta mẹ nó đấu khí hoa cánh đây không phải đấu vương đấu khí hoa cánh lúc này mới bảy đoạn liền có thể so với đấu phá vị diện đấu vương Không chứ ỉ có tiêu diễm, chứ thiên bạn giới sinh linh đều có chút một bước. Cái này cũng có h ú trăm quá kinh khủng đi. Hơn nữa, c linh à bảy gì g ư khảm t sáu cái gì là kim thủ chỉ sở hữu người vượt biên giết địch giống như uống nước chư thiên triệt đ ể t ê Chứ tại cái này thánh linh vị diện đây chẳng qua là một cái tiểu cảnh giới tăng lên mà thôi nhưng mà đúng đúng ứng với đấu phá vị diện cả một cái đại cảnh giới tăng lên một cái tiểu cảnh giới t r ê n h l ệ n h có thể so với đấu phá vị diện một cái đại cảnh giới t r ê n h l ệ n h chứ thiên vạn giới sinh linh n h ó n tự nhiên là trận tròn mắt ta mẹ nó thế giới này thực lực để thăng lại có thể lớn như thế sao là tất cả mọi người đều d ạ n g này vẫn chỉ có thân là kim thủ chỉ sở hữu người dương tề như thế nếu toàn bộ sinh linh đều biến thái như vậy vậy cái này vị diện đẳng cấp cũng không thấp a nếu là tất cả mọi người đều là như thế vậy bọn hắn sẽ phải hoài nghi vị diện này cường độ đây tuyệt đối là một cái trí cao vị diện a cái kia cũng không thích hợp a trí cao vị diện thế giới này thật là trí cao vị diện sao ta có chút hoài nghi các ngươi lui nghĩ nốt chút hoàn mỹ trong vị diện một cái bàn huyết cảnh liền đã khoảng chừng mười vạn cân cự lực đây cũng không phải là vị diện này có thể so với ta thừa nhận vị diện này cấp độ hoặc giả xác thực không thấp nhưng là cùng chân chính trí cao vị diện so sánh vẫn còn có chút tranh lệch không phải ca môn không thể nói như thế mặc dù hoàn mỹ vị diện đích xác thái quá Cũng đích xác là trí cao trí là vị diện, diện. ngươi phải Cái nhưng cũng nghĩ nột hoàn chút mà mỹ luy vị vị kia là là ai hoang vậy? Đây chính là thiên đế, thiên mệnh chi tử a. Vị thế i ê n đ t h i ê nhưng m ệ n chi thế h kia tử Vị n là tối cường kim thủ chỉ sở hữu người chứ thiên vạn giới tối cường cũng là điều kỳ quái nhất kim thủ chỉ sở hữu người n g ư ơ i phóng nhãn chứ thiên vạn giới vô số sinh linh có mấy cái có thể so với đến bên trên độc đoán vạc cổ phong thái tuyệt thế h o a n g thiên đế liền xem như cùng là thiên đế cùng là thiên mệnh c h i tử diệp phạm so với hoàng thiên đế phong thái đều kém một chút như thế một vị thái quá tồn tại chỗ vị diện vậy khẳng định là vị cách cao thượng vô cùng cho dù là phóng nhãn trí cao vị diện hẳn là đều thuộc về tối cường không nằm một hàng ngươi không thể cầm vị diện này đi cùng như vậy một cái biến thái vị diện s o a giống như ngươi cầm dương t ề giống như h o a n g thiên đế s o a dương t ề thật là kim thủ chỉ sở hữu n g ư ờ i là khí vận c h i tử nhưng mà hắn làm sao có thể hơn được cái kia thái quá h o a n g thiên đế h o a n g thiên đế mới thật sự là đại ly phổ đại nịch thiên tôi ta n à y ngược lại là đích xác h o a n g thiên đế đích xác việt tiên n à h o a n g thiên đế còn không có thành thiên đế thời điểm cùng cùng thế hệ tranh phong trong cùng thế hệ cũng có rất nhiều cũng không kém hắn quá nhiều người nổi bật như là thập quan vương thiên tử còn có cái kia trùng đồng thành nghị nói như vậy đích c ũ nhưng g k ô n thánh g phải v ơ vị diện k é mà là hoàn diện mỹ vị q các, các ngươi ta ta cái, cái thật i ê sự không quan tâm chúng ta đấu phá đại lục sao các ngươi so sánh hơn có thể đấu phá đại lục ca mặc dù lần này tương đối trọng điểm bị đặt ở hoàn mỹ vị diện cùng với thánh vương vị diện bên trên nhưng mà lần này thua thắm nhất Cũng không phải hai cái vị diện này nà là tiêu diễm đã từng chỗ đấu phá vị diện thánh vương vị diện một cái tiểu cảnh giới có thể so với đấu phá vị diện một cái đại cảnh giới tăng lên đấu phá vị diện đã trở thành vị diện thực lực đánh giá tiêu chuẩn cái này mẹ nó như thế nào so cái này còn có thể không phải trí cao vị diện đây nhất định là trí cao vị diện a trí cao vị diện kinh khủng như vậy tiêu diễm cũng là một mặt bất đắc dĩ không có cách nào vị diện khác biệt hệ thống tu luyện khác biệt thực lực mạnh yếu t r ê n lệch cũng khác biệt nếu như hắn cũng thân ở trí cao vị diện có thể hay không cùng bây giờ có chút không giống lại so với lại so với bây giờ càn mạnh hơn không thể ư ớ c chế d i ệ m nghĩ tới vấn đề này cứ việc đây chỉ là tiêu d i ệ m một cái phỏng đoán nhưng lại quanh quẩn tại trong lòng hắn thật lâu vung đi không được nói thật ra tiêu d i ệ m tiên phú thật là không tệ dù sao tại không có dược lao phía trước hắn cũng là ô thản thành nổi danh thiên tài hơn nữa hắn còn có lao ra da treo mặc dù cái này treo cùng bây giờ nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người ngoại quại so ra có chút tạm đạm phai mờ nhưng hắn tốt xấu cũng có treo cũng là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vận tri tử nếu hắn sinh ra tại trí cao vị diện có lẽ hết hệ thật sự sẽ có chút không giống nhau hắn có khả năng sẽ càng mạnh hơn trí cao vị diện xuất sắc như vậy thật là khiến người ta tâm trí hướng về a tiêu diễm ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên thiên mạc hình ảnh ý tưởng nội tâm lại một lần nữa vô cùng kiên định nhất định muốn tăng cường chính mình thực lực để cho chính mình càng ngày càng mạnh thành công đi đến trí cao vị diện đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất mau chóng đặt đến thế giới này cực hạn để cho cái này đại thiên vị diện khó mà lại tiếp nhận chính mình cuối cùng thành công hao tâm tốn sức rời đi đi đến cao cấp hơn trí cao vị diện t r ư thiên nhìn thấy tiêu diễm chửi bậy cũng là nhao nhao phụ hỏa đúng a đâu pha thế giới đều không nói cái gì dương t h để thăng một cái tiểu cảnh giới t cùng lúc đó che thiên bị mặt diễm phạm nhìn xem thiên mục bên trong hết thảy như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói thật ra cái này thần tượng trấn mục kinh đích xác đưa tới hắn hưng thu không nhỏ nếu tu hành đến thực hạn liền có thể thức tỉnh tám ư c bốn ngàn vạn hạt nhỏ lại thành thời điểm cái này tám ước bốn ngàn vạn hạt nhỏ mỗi một vị cũng là một tôn thần tượng mỗi một hạt hạt nhỏ đều ẩn chứa kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng thần tượng chi lực dưới tình huống công pháp đại thành công pháp này có thể phát huy ra uy lực kinh người vô cùng tu luyện tới đại thành chính là công pháp đ u y ệ tiên công pháp này hoành luyện l ụ c thân rèn luyện t h ể phách vô cùng cường đại cùng mình hoang cổ thánh thể có thể tuyệt phối a hoang cổ thánh thể chính là hồng hoang l ụ c thân chi lực tối cường t h ể phách nếu phối hợp cái này rèn luyện l ụ c thân tu luyện chính mình thể chất công pháp l u tiên cái kêu gọi là hỗ trợ lẫn nhau thế gian tuyệt phối nếu là thật sự có thể tu luyện thần tượng chấn ngục kinh có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực kinh khủng diệp phạm thật sự khó có thể tưởng tượng trong lúc nhất thời diệp phạm trong lòng lửa nóng có chút động lòng như thế thích hợp bản thân công pháp coi là thật hiếm thấy đáng tiếc chính là bọn hắn không có ở một cái vị diện hắn muốn tham khảo tham khảo cũng không có từ vào tay không biết g i ả thiên vị diện có hay không dạng này công pháp diệp phạm thở dài một tiếng tất nhiên không đi được thánh cư vị diện tham khảo cái k i a thần tượng trấn ngục k ì n h cũng chỉ có thể tại g i ả thiên vị diện làm trò phần thay mênh mang chúng sinh vô cùng tương đại hắn bây giờ cũng sẽ không cần như vậy công pháp lập thân đỉnh thế giới hắn bây giờ đã là già thiên vị diện chiến lược t u y ệ t đỉnh coi như l ạ i người tu hành công pháp tối đa cũng chính là dạy hoa trên ấm không có tác dụng gì cùng lúc đó ngay tại chư thiên vạn giới các sinh linh nghị luận ở mỹ thời điểm hình ảnh lại một lần nữa biến động lần này dương thể thành công đã thức tỉnh bảy viên thần tượng uy lực hắn toàn thân ở giữa tùy ý nhóc nô sáng rực khí t ứ c sức mạnh quần quận như sóng triều đồng dạng vô cùng tương đại hắn giơ tay nhấc chân gặp đều tản mát ra kinh khủng mỹ năng trong cơ thể hắn khí huyết mạnh trướng m á n h liệt hạo đảng ẩn ẩn tạo thành địa ngục dung lô phảng phất một tôn hỏa lô đủ để đốt cháy hết thảy vô luận là tội ác vẫn là thanh khiết dù cho bây giờ hắn cái k i a địa ngục dung lô chưa thành hình nhưng di tán ra khí tức khủng bố vẫn như cũ kinh người vô cùng hơn nữa đối với dương tề mà nói còn có kinh khủng dị thường tăng lên vô luận là đan dược gì dương tề đều có thể trực tiếp ăn v à o căn bản không cần lo lắng không tiêu hóa nổi sẽ b ạ o t h ể mà chết chuyện này cứ việc cái này địa ngục dung lô còn chưa thành hình thế nhưng cường đại công năng lại như cũ có thể ẩn ẩn bị dương tề vật dụng vô luận là ẩn chứa cường đại cỡ nào kinh khủng sức thuốc đan dược dương địa ngục dung lô tự nhiên sẽ ra tay căn bản không cần lo lắng sẽ bị no bạo cái này địa ngục dung lô chính là đệ tứ trọng thần thông biến hóa hùng hồn vương pháp tu luyện địa ngục dung lô là vì ở thể nội ngưng kết địa ngục dung lô c h i pháp lò luyện một thành đủ để luyện hóa hết thảy thôn phệ hết thảy nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet dương tề hoàn toàn có thể đại lượng cấp đoạt sinh mệnh tinh hoa thiên địa nguyên khí thậm chí nhật nguyện tinh hoa tinh thần tri lực cái này vô số loại loại tinh hoa vô luận là cái gì cũng có thể thông qua lò luyện dung luyện hóa thành chính mình sinh mệnh bản nguyên lô bên trong cháy hương ngực hỏa diễm tú thiêu cháy tất cả dương thể phục d ụ n g đan dược cũng là như thế địa ngục dung lô sẽ tự động dung luyện đan dược đem bên trong hết thẻ tinh hoa bản nguyên chuyển đổi thành dương thể sinh mệnh bản nguyên cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị no bạo vấn đề có địa ngục dung lô làm sao lại xảy ra chuyện như vậy mà chư thiên vạn giới sinh linh thấy cảnh này đã choáng váng ta mẹ nó cái này thật có chút nịch thiên à, công pháp này lại còn có loại này công hiệu thực sự là khá lắm cái này há chẳng phải là nói có thể không chút kiên kỹ nuốt thuốc từ nay về sau dương thể liền có thể mỗi ngày cắn thuốc căn bản không cần lo lắng có thể hay không tiêu hóa cũng không cần lo lắng đ a n độc vấn đề Cho công cường nịch dược, những thứ ở trong thuyết hiệu cường đại nịch thiên trong dù là truyền đăng ở đại đối vạn ớ i nói, phải liền Dương cũng căn bản không phải chuyện、gì. muốn ăn liền ăn, căn bản không cần lo lắng sẽ bị no gì, Tế bị b lo sẽ giới chúng sinh đều biết đan dược có thể phụ trợ người tu hành nhưng vấn đề chính là ở có đan dược dược lực quá mức cường đại máy liệt là người bình thường rất khó tiếp nhận hơn nữa còn có một số n ị c h thiên đan g dược ẩn chứa trong đó dược lực có thể xương to lớn bằng bác khó có thể tưởng tượng dạng này đan dược nếu trực tiếp bớt không hề nghi ngờ chắc chắn không cách nào tiêu hóa thậm chí còn có thể bạo thể mà chết nhưng thần tượng chấn ngục k ì n h lại hết sức tri kỷ đền bù cái này thiếu hụt vô luận là kinh khủng d ư ơ n g nào đan dược chỉ cần có thể ăn hết liền có thể giúp ngươi tiêu hóa hoàn toàn không cần lo lắng rối loạn tiêu hóa sẽ bị no bạo vấn đề nhưng bằng điểm này công pháp này cũng đủ để có thể xưng tụng nịch tiên đây không phải cho dương tể một cái có thể không kiêng nể gì cả cắn thuốc sức mạnh chẳng lẽ nói lại phải có một vị cắn thuốc vương sinh ra tiêu d i ễ m cùng hàn lực có vẻ như cũng là khi xưa cắn thuốc vương bây giờ lại phải có mấy cắn thuốc vương gia nhập vào bọn hắn hàng ngũ sao cái này thần tượng chấn ngục kinh tốc độ tu luyện vốn là có thể xưng nịch tiên lại thêm đan dược phụ tr hơn nữa điều kỳ quá i nhở ở tỉnh là bởi vì không cần lo lắng tiêu hóa vấn đề cho nên chỉ cần có đầy đủ đáng dược trên lý luận có thể một mực cắn thuốc đ ậ p tiếp một mực đem cảnh giới của mình đẩy lên tới chi cao ta cảm giác có đây là gì địa ngục dung lô coi như trực tiếp nuốt yêu thú nội hạch cũng căn bản không là vấn đề a chật chật công pháp này là thật n mỹ tiên thâm đến lòng ta a ta động lòng mọi người trong nhà như thế nào trên đời này lại còn có có thể vô hạn thôn vệ đ ăn dược căn bản không cần lo lắng d ố i loạn tiêu hóa nà bạo thể mà chết công pháp a công pháp này sẽ không phải là vì ta lượng thân chế tắc giếng a mọi người trong nhà Ta có thể có quá c ầ n này h pháp, pháp ư vậy công pháp. công n địch ơ n g i ả nhân mỹ. Tại t chư đến nhà giới l nả h đến chủ động xuất kích địch nhân của hắn hết thể có năm người tất cả đều là tám đoạn trở lên tu vi ba nam hai nữ thực lực đều cực kỳ cường đại dương tề mặc dù nghĩa thiên nhưng hắn bây giờ dù sao mới thức tỉnh bảy viên hạt nhỏ cảnh giới cũng mới bất quá bảy đoạn mà thôi cái này một số người mỗi một cảnh giới đều cao hơn hắn húng chi còn là năm người cùng nhau đến thế tới hung hăng thẳng đến dương tể nà đến nay liên chú định một trận chiến này là tránh không khỏi hôm nay chú định có do tanh m ư ơ máu khó mà từ bỏ ý đồ năm người này cùng nhau ra tay muốn bằng vào nhân số cùng ưu thế về cảnh giới triệt để nghiền ép dương tể nhất cổ tác khí chém giết dương tể nhưng cũng sáu trăm chín mươi bảy tiếc bọn hắn đến cùng còn đánh giá thấp dương tể thực lực mặc dù dương tể chỉ có chính mình lệ loi một mình hơn nữa cảnh giới của hắn cũng không cao lắm chỉ có hắn bảy bọn đoạn, so với trong ấ thấp. chấn t Tể thủ Tể thiên thần tượng t cả chỉ có cường nghịch công mục mọi mà, kim người người đại Nhưng Dương Dương đến hình, đều đủ để hữu pháp, là sở A. trận chiến này dương tể dương hiện hắn cái kia cường đại đến thái quá chiến l ự c quét ngang hết thảy chấn áp hết thảy cứ việc vô luận là cảnh giới vẫn là nhân số hắn đều là rơi vào hạ phong phía kia nhưng dương tể nhưng căn bản không chút nào sợ liên tiếp ra tay thế công hung mánh lang liệt không lưu tỉnh chút nào hắn ra tay quả quyết sát phạt quả đoán chiêu chiêu trí mạng không có bất kỳ cái gì lưu thủ cái này một số người tìm tới hắn chính là muốn giết hắn đã như vậy dương tể tự nhiên cũng không có lưu thủ tất yếu kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết cái này một số người nghĩ ra tay với mình liền muốn làm tốt bị hắn phản s á t chuẩn bị dương tể khí thế mãnh liệt t lớn lên những nơi đi qua như dao l o n g vào biển quét ngang hết thảy cơ h ộ i là trong n g á y mắt bằng vào sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ dương tể liền trực tiếp miểu sát ba cái kia nam tử đến nội hai người con gái kia dương tể vẫn là thương hương t i ế c ngọc phen cũng không có trực tiếp đưa các nàng chém giết nạ là phế bỏ các nàng tu vi mặc dù vẫn như c ũ tàn khốc nhưng mà tốt xấu còn lưu lại các nàng một cái mạng cái này đã xem như dương t ề đối với hắn các nàng lớn nhất bản ơn người mang vô thượng công pháp dù cho thế yếu nhưng chiến lược lại vô cùng kinh khủng ta mẹ nó khá lắm thật không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người à làm ra việc này thật đúng là kim thủ chỉ sở hữu người chuyên trúc chỉ sợ cũng chỉ có h ẻ o so tài có thể như thế tiêu sái lấy ít đánh nhiều cảnh giới còn bị đè ép một đoạn nhưng cứ thế có thể một t r ọ i năm đánh bại tất cả đ ị c h nhân không có áp lực chút nào đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao đây chính là yêu nghiệt sao ta chỉ có thể nói kim thủ chỉ sở hữu người kinh khủng như vậy không hổ là nghịch thiên kim thủ chỉ sở hữu người ta thật sự phục cái này chiến lược người dám nghĩ hắn mới thức tỉnh bảy viên hạt nhỏ liền đã nghịch thiên như thế phải biết trên thân người tiếp theo trung tá mức bốn ngàn vạn khỏa hạt nhỏ nếu là hắn thật sự toàn bộ đều đã thức tỉnh cái kêu phải là kinh khủng bực nào nếu như thức tỉnh toàn bộ hạt nhỏ khi đó dương tề yêu nghiệt còn là người sao kim thủ chỉ sở hữu người con đường nghịch thiên đã có khởi giữa phiến thiên đ i ệ này cũng không còn bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn thẳng tiến không lùi dương tề không ai cản nổi không ai có thể ngăn cản đây chính là một tuyệt thế yêu nghiệt kim thủ chỉ sở hữu người quật khởi chi lộ đã triệt để đi lên q u y đạo chính công pháp này hắn vừa mới bắt đầu tu luyện liền đã ngoại hạng như vậy không biết nếu là tu luyện tới cực hạng sẽ là cỡ nào bất phàm cái k i a nhiều lắm biến thái a phải này một chàng còn cầu mong gì a nói thật công phu này r á c cho dù là tiêu diễm phân quyết cũng không sánh được a không thể nói như thế chỉ là bởi vì vị diện khác biệt hạn chế phần quyết hạn mức cao nhất nếu như tiêu diễm cũng tại này phương vị diện hắn phân quyết đồng dạng n g t i ê n có đạo lý, lý. chư thiên vạn giới sinh linh tò mò nhìn mặt trời đều đang chờ mong dương tể tiếp đó sẽ có nhiều người tiên trích nguyện thôn h ậ t cũng chỉ là vấn đề thời gian chương Mỗi t một trăm linh bảy mỗi tăng lên một trọng liền nắm giữ một cái nghịch thiên ngoại quại chư thiên đáng chết kim thủ chỉ sở hữu người chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn xem hình ảnh trước mắt nhao nhao chửi bậy ta liền biết chắc chắn là như thế này kim thủ chỉ sở hữu người với cho nên là kim thủ chỉ sở hữu người cũng là bởi vì hắn không bình thường nhà ai người tốt mãi mãi cũng có thể lâm chiến đột phá Đừng chỉ nói lâm chiến đột phá a cái này vượt dai giết người chẳng lẽ không nói sao kim thủ chỉ sở hữu người là như vậy muốn thử lấy quen thuộc cùng tiếp nhận những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người yêu n g h i ệ t chỗ các ngươi cố gắng luy nghĩ một chút cái nào kim thủ chỉ sở hữu người không phải như thế từ tiêu diễm bắt đầu cái nào kim thủ chỉ sở hữu người không phải có thể lấy yếu thắng mạnh vượt dai giết người lâm chiến đột phá đây đều là chuyện nhỏ bất quá cùng ăn cơm uống nước một dạng bình thường thôi những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người là không ngăn cản được nay cũng đích thật là những thứ này treo thật sự chính là một cái so một cái thái quá một cái so một cái yêu nghiệt kim thủ chỉ sở hữu người vận khí chính là hảo mãi mãi cũng có thể tuyệt cảnh phùng sinh mãi mãi cũng có thể gặp giữ hóa lành cái này chúng ta căn bản không cách nào so a n à y cũng không tệ nếu không thì nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người đâu cái này khí vận chính là thái quá nói thật có sao nói vậy công pháp này thật sự rất miệt tiên đích sắc có thể sưng một câu công pháp miệt tiên công pháp này ngoại quải ngay từ đầu thật là ta xem thường nào bây giờ ta thừa nhận sự cường đại của nó bất phảm thêm một đời ta cũng chưa từng thấy lịch tiên như vậy công pháp nếu là dạng này công pháp cũng không thể xưng là ngoại quải trên đời này thật sự không có lợi hại công pháp hàn lực trưởng thiên bình mặc dù thái quá nhưng là cùng công pháp này so sánh cũng cảm giác cảm đạm phai m ở còn phải là công pháp này càng kỳ quái hơn ta cảm thấy dù sao hai loại ngoại quại đều có thiên vệ trưởng thiên bình thiên vệ tại vô hạn căn thuốc n à cái này thần tượng chấn n g ụ c kỉnh chính là toàn diện tu luyện công pháp có bất đồng riêng ngược lại cũng không tựa như so sánh bất quá hai cái này treo cũng là nhặt thật sự có chút thái quá lặp lại lần nữa gạo dương t ề treo cũng không phải nhặt hắn treo thế nhưng là chính mình dùng bệnh đổi hắn bị xét đánh sau đó mới thu được thần tượng chấn mục kỉnh vì cái này ngoại quại hắn kém chút bị xét đánh chết sao có thể nói người ta ngoại quả là nhật đâu rõ ràng là hàn phúc lớn mạng lớn vận khí tốt a đúng đúng đúng kém chút bị xét đánh khi chết vận khí tốt đúng không bị xét đánh liền có thể có dạng này tuyệt thế ngoại quả vận khí này hẳn là cũng xem như tốt ta dù sao bị xét đánh nhiều người như thế nhưng mà có thể thu được tuyệt thế công pháp ngoại quả người nhưng chỉ có dương tể cái này một cái cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái màu xanh biết bình nhỏ vậy dĩ nhiên là là trưởng thiên bình ánh mắt của hắn rơi vào trưởng thiên trên mình không có chút nào bị t r ư thiên vạn giới nghị luận q u ấ y nhiễu được đích xác cái k i a tên là thần tượng chấn ngục t ì n h công pháp cũng rất cường đại nhưng mà hàn lực không chút nào bất vi sở động căn bản m u ố n không cảm thấy chính mình trưởng thiên bình so với nó kém hàn thấy chính mình trưởng thiên bình mới là thích hợp mình nhất có trưởng thiên bình hắn liền đã rất thỏa mãn trưởng thiên bình đã giúp hắn rất nhiều đến nỗi cái k i a công pháp bị thiên đó là dương tể cơ duyên không có quan hệ gì với hắn hơn nữa trưởng thiên bình đã từ n g liền đã rất cường đại bây giờ trưởng thiên bình lại có bình linh chỉ có thể càng thêm cường đại nắm giữ bình linh trưởng thiên bình mới là hoàn chỉnh nhất sẽ khai phát ra cường đại hơn công năng hắn cũng có chút chờ mong trưởng thiên bình chức năng mới dương tể công pháp mặc dù nghệ thiên nhưng mình trưởng thiên bình cũng không k é m a mặc dù dương tể công pháp thoạt nhìn là muốn càng biến thái một điểm nhưng bây giờ đối với mình tới nói trưởng thiên bình mới là thích hợp mình nhất có trưởng thiên bình đã đủ rồi hà tất â m mộ cùng lúc đó che thiên bị mặt hạo đáng tinh vũ vô ngần vĩnh ạ n bao la vô biên tinh thần sáng tắt tinh hà rực rỡ một thân ảnh đứng chắc tay quanh thân tản ra vô cùng cường đại khí thế người này khuôn mặt nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi người mặc trường bảo quanh thân lại tản ra uy áp kinh người tựa hồ có thể đập vụ thương cung người này không là người khác c h í n h là đã t h à n h h tiểu ồ n g t r ầ n tiên t diệp h i ê này đế. Tại d ư ớ hắc â n h n cám trí tôn r ổ i lấy xác thực cường đại bọn họ đều là cái này vạn cổ đến nay đã từng thành tựu đại đế hạng người kinh tài tuyệt diễm cho dù là vì kéo dài hơi tàn tự chém một đao Đã mất không thân, Hồng Trần không dính nhân quả. diệp phạm cường đại đã che đậy giới này hắn bây giờ chính là cái này g i a thiên vị diện người mạnh nhất bình diện hắc ám cấm khu thanh toán hắc ám trí tôn đối với hắn mà nói tự nhiên không thành vấn đề qua nhiều năm như vậy mấy lần bộ phát hắc ám loạn lạc mang đi không biết bao nhiêu sinh mệnh tính mệnh bây giờ cuối cùng đã tới bọn hắn nợ máu trả bằng m á u thời điểm thiên đế đỉnh một lần nữa bay trở về rơi vào diệp phạm dưới chân hắn đứng ở thiên đế trên đỉnh ánh mắt nhìn về phía m à n trời cũng cảm thấy l i ễ u lơi cái này thần tượng c h ấ n ngục k ì n h thực sự là đáng sợ coi là thật có thể coi là công pháp v i c t tiên công pháp này không chỉ rèn luyện nụ thân thức tỉnh bốn trăm tám mươi triệu lục thân hạt nhỏ lại còn có nhiều như vậy kinh người thần t h ô n g pháp môn quả nhiên bất phảm chẳng thể trách một bộ công pháp cũng đủ để được xưng là ngoại quải dương thể quang bằng vào cái này ngoại quải liền đủ để đặt chân vị diện tri đình hắn hoang cổ thánh thể cần phải vô cùng phù hợp công pháp này nhưng giả thiên vị diện lại không có dạng này công pháp thật sự là t i ế c m ố i cùng lúc đó đế bá chủ vị diện thiếu niên lý thất đêm như có điều suy nghĩ nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh cho dù cường đại như hắn quan sát toàn bộ thế giới đối với công pháp như thế nhưng cũng là hứng thú giả dạo công pháp này ngược lại là mười phần thú vị công pháp này tên là thần tượng chấn ngục hình trùng hợp là thể chất của hắn chính là chấn ngục thần thể chỉ từ tên nhìn chính là tuyệt phối ta chấn ngục thần thể chính là thập nhị tiên thể một trong sau khi luyện thành đơn thể chi trọng liền đủ để đập vụ hết thảy thậm chí đem ma ha vô lượng địa ngục đều đè nát cái này cùng thần tượng trấn ngục kình lại tại trình độ nào đó không như mà hợp bởi vì thần tượng trấn ngục kình chính là nhục thân hoành luyện p h á p m ô n nếu đem cái này thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới cực h ạ n cường đại nhất tình cảnh nhục thể của hắn hạt nhỏ sẽ hóa thành tám ước bốn ngàn vạn tôn thần tượng tám ước bốn ngàn vạn thần tượng tám ước bốn ngàn vạn vô tận rộng dãi vĩ lực kia sẽ là kinh khủng bậc nào lấy trấn ngục thần thể tu luyện thần tượng trấn ngục kình cả hai đem kết hợp không biết sẽ có bao nhiêu sao n g c tiên tất nhiên khó có thể tưởng tượng n g c tiên như vậy lại phù hợp công pháp của hắn thật sự là hiềm thấy Công pháp này cũng không này pháp trong ạ i t thế g i lúc h nhất g thời lý thất đêm trong lòng một hồi lửa nóng ngầm đầu nhìn lại một chút mặt trời hắn đối với đặt câu hỏi trong nháy mắt tràn đầy trờ mong cùng lúc đó thánh vương vị diện vô số sinh linh bây giờ đều ngu khó có thể tin nhìn xem trong tấm hình liền hiện ra từng màn trăng cảnh chính vì bọn họ là thánh vương vị diện sinh linh cho nên mới sẽ đối với chính mình nhìn thấy hết thầy khó có thể tin thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình có phải là xảy ra vấn đề hay không làm sao có thể chứ đây tuyệt đối không có khả năng a một cái là đoạt mệnh lần thứ hai nhưng một cái khác thế nhưng là đoạt mệnh năm lần a đoạt mệnh lần thứ hai nghiền ép đoạt mệnh năm lần nói đùa cái gì đoạt mệnh cảnh tranh lệch là biết bao cực lớn một cảnh giới tranh lệch liền đủ để trở thành khác nhau một trời một vực thống chi kém dòng g ã ba cái cảnh giới nhưng bọn hắn nhìn thấy hình ảnh lại đích thật là dương tể bằng vào thực lực của mình cường thế chấn sát cái kia đoạt mệnh năm lần giao long đoạt mệnh năm lần cảnh giới giao long thực lực vô cùng kinh khủng tuyệt đối không chứa bất luận cái gì lượng nước cho dù cách màn trời hình ảnh bọn hắn cũng có thể cảm thấy cái kia giao long kinh khủng cho nên tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì nhường tình huống dương tể chính là dựa vào chính mình nạnh thực lực đánh bại xóa bỏ đoạt mệnh năm lần giao long cho dù cái kia giao long cuối cùng điên cuồng không so đo bất cứ giá nào thiếu đốt sinh mệnh của mình muốn cùng dương tể đồng quy vô tận nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị dương tể cường thế chấm giết mặc dù cuối cùng dương tể là dựa vào lâm trận đối phá, lúc này mới chém giết cái kia giao long nhưng cho dù lâm trận đột phá hắn cùng với giao long ở giữa còn có không nhỏ t r ê n l ệ n h cảnh giới dương tề ngạnh s i n h s i n h dựa vào chính mình thực lực mòn hết sự t r ê n l ệ n h giữa bọn họ sau đó cường thế chém giết tôn này vô cùng cường đại ma thú ta mẹ nó công pháp này thật sự nịch g h thiên như vậy sao đây là công pháp gì có thể làm cho dương tề không nhìn hắn cùng giao long ma thú ở giữa cái kia to lớn t r ê n l ệ n h trực tiếp đem hắn gật bỏ công pháp này đâu chỉ là một cái nịch g h thiên có thể hình dung a kinh người như vậy thủ đoạn đồng dạng là công pháp mang cho hắn sao thực lực này thủ đoạn này thật là đoạt mệnh lần thứ hai sao Các Cái dám minh tin không này đệ, ta không dám tin A. Cái này vô luận n cỡ nào yêu nghiệt cỡ nào thai quá cường đại cỡ nào cuối cùng cũng chỉ là kim thủ chỉ sở hữu người bàn đạp căn bản đánh không lại kim thủ chỉ sở hữu người a từ nay về sau nhìn thấy kim thủ chỉ sở hữu người ta nhất định đi đường vòng tuyệt đối không thể bị yêu nhiệt g kim thủ chỉ sở hữu người để mắt tới t dạng này công pháp tại là chúng ta thánh vương vị diện các ngươi chẳng lẽ không đúng sao công pháp này tâm động sao bây giờ dương tể có thể không có cường đại như vậy có lẽ ngươi ta đều có cơ hội có người đề nghị lập tức ở trong thiên địa nhấc lên sóng to gió lớn toàn bộ thánh vương vị diện tựa hồ cũng ý thức được cái gì lập tức bắt đầu chuyển động cùng lúc đó hình ảnh tiếp tục biến hóa tại dương tể kiên trì bền bị khắc khổ tu luyện một chút trong cơ thể hắn đã thành công đã thức tỉnh ba trăm k h o ả hạt nhỏ ở trong cơ thể hắn theo công pháp tu luyện tiến bộ bây giờ dương tể sớm đã không thể so sánh nổi thân thể của hắn càng là vì vậy mà thu được thuế biến trở nên càng thêm cường đại càng thêm vĩ ngạ trong thân thể của hắn giống như là tiềm ẩn sôi trào mánh liệt thủy triều tùy ý quần quẫn nhấp nô liền đủ để phá hủy chư thiên ma thần tượng chấn ngục kình cũng tại lúc này đạt đến đ ệ thất trọng cảnh giới thân thể chúa tể thân thể chúa tể g e n đúc thần tượng thân thể chi pháp có thể hút lấy bất kỳ công k í c h nào chuyển hóa làm năng lượng tại chỗ mi tâm tu thành chủ c h i nhãn xem thấu thế gian hết thể hư hảo lệnh hết thể che giấu cũng không có ẩn trốn nói nhắn gọn chính là miết thương hơn nữa có thể tu luyện ra đủ để khám phá hết thể thiên nhãn dương tể bởi vì đã thức tỉnh thân thể chúa tể hắn mi tâm cũng ngưng tụ ra một cái chúa tể tri n ô n đủ để xuyên thủng hết t h ả a toàn bộ hết t h ả trong mắt hắn sẽ lại cũng không chỗ ẩn ấp chỉ có thể bị nhìn xuyên bằng vào cường đại con mắt của chúa dương tể thậm chí xem tấu dương chiến tu vi bây giờ dương tể trên thân lại nhiều hai cái ngoại q u o i thân thể chúa tể có thể vì hắn tiếp nhận rất nhiều thượng hải đem những công kích này đều chuyển hóa thành năng lượng mà con mắt của chúa tể càng là có thể so với h ỏ a nhãn kim tinh hết thể ngụy trang tại cặp mắt của hắn phía dưới đều đem không chỗ che thân vô luận là cái gì ngụy trang đều sẽ bị xem tấu đây chính là con mắt của chúa tể cường đại lập tức có cái này hai đại thần thông phát m ô n không hề nghi ngờ dương tể chỉ có thể trở nên càng thêm phía trước rực r á xem tấu hết thảy còn có thể đem công kích chuyển hóa thành năng lượng đây quả thật là nhân loại mà không phải người máy sao công á i này treo mở thật mở h sự k diễn đúng không? pháp này thế m thật sự lịch thiên như vậy căn bản không cần chính mình tìm gì thần thông công pháp hoàn toàn sẽ tự mình đưa tới cửa thái quá ly đại phổ kim thủ chỉ sở hữu người sinh hoạt tăng lộng ta cũng nghĩ qua bên trên cuộc sống như vậy căn bản không cần vì công pháp và thần thông phát sầu cùng lúc đó thầy du vị diện thiên đ ỉ n h hạo đáng trọng m â y từng tầng từng tầng xếp ra trang nghiêm lại thánh khiết thiên thê uy áp huy hoàng tiên khí quanh quẩn miểu viễn lại bàng bạc bắt ngát thiên đ ỉ n h tọa lạc tại trên ba mươi ba trọng thiên đây cũng là chấp trưởng tam giới lục đạo ngàn vạn sinh linh trí cao chi địa thiên đ ỉ n h mà tại trong thiên đ ỉ n h một tòa uy nghiêm thần cung một vị người mặc ngân giáp bạch bảo cầm trong tay tam tiên lưỡng nhật đào khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm q u a n thân tản ra dạy đặc uy áp uy nghiêm thần minh lại là sửng sốt vô cùng ngạc nhiên thiên nhãn cái đồ chơi này lại còn có thể tu luyện ra được sao thứ này không phải sinh ra đã có sinh ra không có đời này không phải cũng liền không có sao vị này thần tướng chính là thiên đình chiến thần hạo thiên thượng đế cháu trai vân hoa tiên tử cùng phạm nhân thông hôn về sau sinh hạ hải tử nhị lang h i ể n thánh c h â n quân dương tiễn hắn sinh ra mi tâm liền có thiên nhãn vương vương triệu không chỉ có thể đối địch còn có thể khám phá thế gian hết thể hư hảo nhìn xuyên trong thiên địa tất cả che giấu cái này thần tượng trấn ngục kình đích xác n h tiên dương tiễn con mắt h i p lại nhìn về phía bên trên bầu trời phía trước hắn ngược lại cũng không chút nào để ý cái này thần tượng chấn ngục kình bởi vì hắn dù sao cũng là thần minh là cao cao tại thượng tiên nhân đây bất quá là phạm tục pháp môn tu luyện tự nhiên khó mà gây nên hứng thú của hắn nhưng mà bây giờ cái này để thất trọng thần thông thân thể chúa tể châu biến hóa ra con mắt của chúa tể lại làm cho hắn cũng đều có chút hứng thú như vậy xem ra công pháp này đích xác cường đại tá mức bốn ngàn vạn tôn thần tượng chấn áp địa ngục nếu tu hành phương pháp này thật sự có thể chấn áp địa ngục địa ngục có phong đô đại đế thái sơn phụ quân có thập điện diêm la thậm chí còn có địa tạ vương bồ tát cùng với vị kia không thể nói nói tồn tại công pháp này khẩu khí cứ như vậy lớn dương tiễn đ ố n g nhiên tới mấy phần hứng thú nếu là có thể nhận được công pháp này dù là vẹn vẹn con mắt của chúa tệ có lẽ đối với hắn cũng có không nhỏ để thăng cùng này vinh thế vạn không có thời gian thượng thương phía trên nhìn thấy một màn này l i ề n hoan g đều tại cảm khái ta chúng pi là xem thường công pháp này a không nghĩ tới công pháp này lại còn có nhiều như vậy thần thông hơn nữa chỉ sợ còn không có t r ư ờ n g mực tại trong công pháp này có thể còn cất giấu càng nhiều nghịch thiên thần thông khó trách cái này một bộ công pháp cũng đủ để trở thành ngoại quại xem g a pháp này xác thực bất、phàng. bị xét đánh cũng có thể được ngoại quại sao thú vị hoàng thiên đ ế cười xem ra lần này kiểm kê kết thúc về sau có lẽ thật muốn có người bắt t r ư ớ c dương tề như vậy có thể thú vị hạ giới đường tam giấu ở trong sân động sớm đã bẩn thỉu quần áo tả tơi hắn nhìn xem màn trời hình ảnh miệng hạ lớn một mặt khó có thể tin trên đời này lại có dạng này lịch tiên tri pháp so sánh dưới hắn huyền tiên h cung đơn giản chính là rắt rưới thần tượng c h ấ n mục kình nếu là có thể nhận được phương pháp này có lẽ có thể thoát khỏi trước mắt k h ẩ cảnh đáng chết kiểm kê giả ta phải trở về đấu la vị diện trong sân động vang vọng đường tam thê thảm kêu dê nổi chương một trăm linh tám khắc chế kim thủ chỉ sở hữu người biện pháp duy nhất không cần lựa chọn cùng kim thủ chỉ sở hữu người là địch chương một trăm linh tám khắc chế kim thủ chỉ sở hữu người biện pháp duy nhất không cần lựa chọn cùng kim thủ chỉ sở hữu người là địch hình ảnh tiếp tục phát ra trong hình dương tề cũng một mực tại tu luyện thần tượng chấn n g ụ c kỉnh có lẽ là ý thức được thần tượng chấn n g ụ c kỉnh cường đại dương tề cho tới bây giờ cũng không có b ô n g lòng qua thần tượng chấn n g ụ c kỉnh cái này một công pháp nịch thiên tu hành mà theo hắn tu hành xâm nhập trong cơ thể của dương tề hạt nhỏ cũng tại không ngừng thất tỉnh thực lực của hắn càng là điên cuồng tăng vọn từng hạt hạt nhỏ thức tỉnh vì hắn mang đến khó có thể tưởng tượng kinh khủng vĩ lực từng hạt hạt nhỏ thức tỉnh thành từng tôn thần tượng vĩ lực ngập trời c h ấ n áp thế gian hết thảy mà theo thức tỉnh hạt nhỏ càng ngày càng nhiều chứ thiên vạn giới sinh linh nón h lúc này mới chú ý tới nguyên lai công pháp này vẫn còn có những thứ khác cường h n h chỗ không chỉ là mỗi một hạt hạt nhỏ đều có thể thức tỉnh thành một tôn thần tượng b ộ c phát ra khó có thể tưởng tượng rộng lớn vĩ lực cái này một công pháp tại khác biệt giai đoạn theo thức tỉnh hạt nhỏ càng ngày càng nhiều còn có thể thức tỉnh khác biệt thần thông pháp môn giống như trước đây minh thần chi mâu cùng với phi hành tinh hoa chi thuận kỳ thực tất cả đều là công pháp này thu bút hạt nhỏ thức tỉnh đến càng nhiều dương tể có khả năng nắm giữ hạt nhỏ cũng càng nhiều cái này hạt nhỏ giáp tỉnh đệ tứ trọng thần t h ô n g pháp môn chính là địa ngục dung lô tại thể nội ngưng kết địa ngục dung lô lò luyện một thành có thể luyện hóa hết thảy thôn phệ hết thảy phương pháp này đại lượng cấp đoạt sinh mệnh tinh hoa thiên địa nguyên khí thậm chí n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa tinh thần chi lực những thứ này đủ loại tinh hoa thông qua lò luyện dung luyện có thể hóa thành chính mình sinh mệnh bản nguyên bên này là địa ngục dung lô tri pháp cũng là dương tể có thể yên tâm cắn thuốc khi một cái d ư ợ vương dựa dẫm căn bản không cần lo lắng sẽ bị cường đại nịch thiên đan dược cho no bạo cái này địa ngục dung lô tự nhiên có thể luyện hóa hết thể trong đan dược gần chứa đại lượng dược lực cùng tinh hoa chính là cắn thuốc tu hành thiết yếu lương khí khi hắn đã thức tỉnh càng nhiều hạt nhỏ liền giác tỉnh rồi đệ ngũ trọng thần t h ô n g phát m ô n thần ma phong ấn đây là hoàn mỹ phong ấn c h i pháp n i ệ m động chú văn chân khí l i ề n hóa thành đ ầ y trời hắc kim bông tuyết chạy vào nhân thể quanh thân các nơi phong ấn các nơi khí tức sức mạnh cuối cùng hội tụ ở vùng đan điển hóa thành hình cầu che giấu tại trong khí hải vô luận bất luận kẻ nào đều phát giác không biết cái này một phong ấn tri pháp vô luận là phong ấn địch nhân tự nhiên có thể để địch nhân đánh mất chiến lược phong ấn chính mình sẽ có thể hoàn mỹ phong ấn khí tức của mình không bị bất luận kẻ nào phát giác thăm dò vô luận đối địch vẫn là đối với mình đều có thể phát huy tuyệt thế diệu dụng cái này một phong ấn c h i pháp có thể xưng l g ư ờ tiên bởi vì dĩ vãng phong ấn c h i pháp cũng là chuyên chú vào đối địch hơn nữa người thực lực cường đại có thể dễ dàng xem thấu phong ấn nhưng mà cái này thần ma phong ấn chính là hoàn mỹ phong ấn c h i pháp không nói đến cường giả đều không thể xem thấu vẹn vẹn là vừa có thể lấy đối địch cũng có thể đối với mình chính là hoàn toàn mới cường đại phong ấn tri pháp mà tại hắn lĩnh ngộ đệ ngũ trọng thần thông thời điểm dương tể tu vi cũng đạt tới lần thứ hai đoạt mệnh cảnh cùng lúc đó dương tể càng là bằng vào thực lực và thiên phú của mình thành công gia nhập vào thiên vị thư viện chứ thiên vạn giới sinh linh thấy cảnh này triệt để trận tròn mắt năm trăm bốn mươi ba một mặt mộng bức k h á lắm như thế thái quá sao mỗi tăng lên một trọng cảnh giới liền có một cái thần thông t h ứ c tỉnh có thể thu được một cái cường đại ngoại quại đây là hợp lý sao hẳn là cùng cảnh giới không quan hệ hẳn là cái kia thần tượng chấn n g ụ c kính thức tỉnh hạt nhỏ càng nhiều liền có thể lĩnh nộ càng nhiều thần thông pháp môn cái này còn có thiên lý sao cái này mỗi một cái thần thông đều giống như một cái ngoại quả chính là thường nhân không thể bằng cường đại pháp môn nếu là thật có thể giảm bốn trăm tám mươi triệu hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh có trời mới biết còn có bao nhiêu thần thông pháp môn cái này mẹ nó thật không phải là gian lận sao đợi đến dương thể trở thành thế gian trí cường giả thời điểm chỉ sợ toàn thân trên dưới sớm đã treo đ ầ y ngoại quả công pháp này đã vậy còn quá nghịch thiên sao có còn vương pháp hay không còn có hay không pháp luật thế gian thật có như thế công pháp hút hút các n h đệ cái này ta là thật tâm ưa thích dẹp đi a ca môn cái nào ngươi không phải thật tâm ưa thích ta mộ ta chua các n h đệ công pháp này là thực sự mẹ nó người thiên dương tể có thể có được nghịch thiên như vậy công pháp các huynh đệ ta có một cái to gan phỏng đoán các ngươi nói dương tể sẽ không cũng là thiên mệnh c h i tử à. bị xét đánh lại có thể nhận được như thế cơ duyên cái này mẹ nó nói ra ai dám tin à, ngoại trừ thiên mệnh c h i tử còn có thể có người nào có như thế nghịch thiên cường đại cơ duyên cái này khí vận thật là không là bình thường khí vận c r i tử có khả năng có dương tể thật là mệnh t h i tử sao huynh đệ suy nghĩ nhiều tại kiểm kê giả ngay từ đầu giới thiệu dương tề thời điểm cũng đã nói hắn ngoại quả là công pháp bị thiên cũng không phải thiên mệnh c h i tử thiên mệnh c h i tử nào có nhiều như vậy a thành đứng đầy đường rau cải trắng cái này dương t ề ứng nên chính là khí vận quá mạnh mẽ một chút lấy được công pháp rất mạnh hẳn là còn không đến mức là thiên mệnh c h i tử có đạo lý bất quá các ngươi nói bị xét đánh thật sự có thể thu được lịch thiên như vậy công pháp sao ta có người bằng hữu rất hiếu kỳ muốn nếm thử một chút chật chập trên lầu đạo hữu cũng không cần từ không sinh có nói thẳng chính ngươi là được thượng tiên tiến đưa treo ai không muốn bị xét đánh đâu ta cũng nghĩ bị xét đánh a đạo hữu tuyệt đối không nên xúc động ngươi nhất định muốn nhận rõ thân phận của mình ngươi không phải kim thủ chỉ sở hữu người ngươi nếu như bị xét đánh thật sự sẽ chín mồi ta ngược lại thật ra rất chờ mong đạo hữu đi thử một lần đợi một chút để lao phu nhìn một chút có còn hay không thanh âm của ngươi ta cũng tốt làm quyết định có hay không đại lao cáo chi n ộ t chút những thứ này cái gọi là kim thủ chỉ sở hữu người đến cùng là sinh vật gì cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hoa n g một thân độc lập với thượng t ư ơ n g phía trên nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh trên mặt cũng hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ ngạc nhiên công pháp này cậy mạ như thế n g ư ờ tiên thức tỉnh hạt nhỏ càng nhiều cũng liền có thể thức tỉnh càng nhiều cường đại hơn thần thông pháp môn theo thức tỉnh hạt nhỏ tăng trưởng thần thông pháp môn cũng tại biến nhiều trở nên mạnh mẽ có chút thái quá a thần tượng c h ấ n ngục đ ỉ n h hoang nheo cặp mắt lại thấp giọng nhắc tới cái này công pháp lịch thiên tên xem ra mình ngược lại là xem thường cái này công pháp lịch tiên hắn còn là lần đầu tiên đối với một bộ công pháp cảm thấy hứng thú như vậy công pháp này vô luận là tu hành phương thức vẫn là thần thông pháp môn đều có chút ý tứ nếu như nói như vậy cái này chung ban phát sinh một câu l ị tiên tựa hồ cũng không có gì vấn đề không biết dương tể cuối cùng có thể bằng vào bộ công pháp kia đạt đến mức nào hắn vẫn là cái quan điểm kia coi như công pháp dù thế nào người t i ê n chân chính quyết định công phu dắt cường đại hay không vẫn là người sử dụng nếu là sử dụng công pháp chân người đủ yêu nhiệt g cùng cường đại tự nhiên có cường đại vĩ lực nếu là sử dụng công pháp thực lực không tốt cho dù đây là công pháp n g ư ờ t i ê n cũng không có gì dùng hắn bây giờ có chút chờ mong dương tề tương lai cùng lúc đó hoang trong đầu cũng bắt đầu thôi diễn đứng lên tu luyện hạt nhỏ sao một hạt đùi có thể lấp biển một gốc thảo có thể chạm tận nhật nguyện tinh thần cho dù là cực kỳ nhỏ tầm thường nhất hạt nhỏ cũng có thể b ộ c phát ra như thế dọa người vì thế có lẽ hắn cũng có thể căn cứ này sáng tạo ra một bộ cùng cái này tương tự công pháp nếu là thật có thể thành nói không chừng sẽ đối với tự có trợ giúp không nhỏ h o a n g thiên đế hai mắt nhắm lại cảm nộ quanh thân lồng lên huyền diệu cảm nộ tự hồ thật sự có thể đi hoang hai mắt nhắm lại l i ề n bắt đầu thôi diễn công pháp cùng lúc đó vị diện p h à m nhân hàn lực nhìn thấy màn trời trên tấm hình đây hết thảy đồng d ạ n g một mặt trấn kinh hắn chỗ p h à m nhân vì vị diện chủ tu chính là đan điển cường điệu đan điển là hết thảy gốc dễ vô luận là những cái kia v õ giả vẫn là linh giới mà người tu hành hoặc là tiên giới những đám đại lao này căn cơ của bọn họ tất cả đều là đan điển bọn hắn tu luyện tất cả đều là đan điển đan điển là bọn hắn tu hành đạo c hắn còn là lần đầu tiên gặp có người không tu luyện đan ruộng là tu nhân thể hạt nhỏ nhân thể hạt nhỏ khắp thân người các nơi tu luyện đan điển chính là đem vô thượng vĩ lực tích chứa tại một chỗ mà tu luyện thân người hạt nhỏ liền đem cái này kinh khủng vĩ lực phân tán bốn phía tại thân người các nơi nói thật ra mặc dù hắn có thể lý giải nhưng mà hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này công pháp cảm thấy không thể tưởng tượng mỗi một k h o ả hạt nhỏ thức tỉnh đối với tu hành giả tới nói cũng là bay vọ tiến bộ dù sao mỗi thức tỉnh một hạt hạt nhỏ dưỡng tề liền có thể thêm ra một tôn thần tượng kinh khủng chi lực cái này đã xem như rất khủng bố mà không chỉ có như thế công pháp này còn có càng lịch thiên chỗ đó chính là theo thức t ì n h hạt nhỏ biến nhiều công pháp cũng sẽ tu luyện tới tiếp theo trọng cảnh giới công pháp này mỗi một trọng đều có năng lực người tiên cái gì minh thần chi mâu phi hành tinh hoa chi thuật thiên địa dung lô thần ma phong ấn đều là như thế cái này mỗi một trọng thần thông p h á p m ô n đều có thể sử người tiên như vậy xem ra công pháp này thật sự là yêu nghiệt thật sự là cường đại nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet dạng này công pháp trên đời hiếm thấy không thậm chí là chưa từng có xuất hiện qua ta ném mẹ nó nếu là gặp phải đối thủ như vậy t h ậ t cả ó thể đánh ra đầu thật sự t cả ra đầu địch nhân như vậy thật sự là thật là đáng sợ dạng này kim thủ chỉ sở hữu người vận khí có phần cũng quá tốt ta hận a ta hận không biết ta thế giới bên trong có hay không giống thần tượng chấn n g ụ c tỉnh công pháp đ i ệ t tiên ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận ẩm ý thời điểm hình ảnh lần nữa biến động trong tấm hình dương thể cùng quân thiên t h ủ gặp phải phiền thoái bọn hắn gặp một đầu hóa hình ma thú h n cướp ma thú này cảnh giới chính là đoạt mệnh năm lần hơn nữa bản thể của hắn còn không phải bình thường ma thú bản thể của hắn chính là một đầu giao long giao long hóa hình đoạt mệnh năm lần bất luận nhìn thế nào ma thú này thực lực đều cường đại đến cực điểm quân thiên thù cùng dương thể thật là đối thủ sao hơn nữa cái này giao long rõ ràng là có chuẩn bị mà đến hắn cũng không phải chính mình một con rồng cỗ trước t h ầ n tới hắn còn mang theo rất nhiều thủ hạ đem hai người bao bọc vây quanh một đám giao long muốn kết thành cựu long quyết sát trận cho dù quân thiên thủ cùng cái này giao long một dạng cùng là đoạt mệnh năm lần cảnh giới nhưng cũng căn bản không thể làm gì bởi vì giao long sớm đã làm đủ chuẩn bị chú đáo đại trận bố trí xuống cùng mình thủ h ạ n h ó n một lòng liền muốn ăn cấp dương tề cùng quân thiên thủ muốn cấp đoạt trên người bọn họ công pháp lần này xem ra quân thiên thủ cùng dương tề thật sự muốn cắm như thế cục diện tựa hồ không câu ó nhón bất kỳ cái gì lật bản Bọn bên bắt lật thiên một hạt tán kỳ không cái chư cho cắn vui giới sinh linh gì vọng. Nhưng rằng g như vậy. vạn như hắn hy vẻ, vừa dưa, đầu nói g rồi, cái này giao long muốn đem chính ca cái này dù sao cũng là một đầu giao long muốn mình dao sao người, người dao đem Không phải, thế như thế một kia là thế nào nói đến lấy cao minh nhất thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện nhìn như dương tể là con mồi nhưng trên thực tế chân chính con mồi là ai đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ người nói ngươi êm đẹp trêu chọc cái này kim thủ chỉ sở hữu người làm gì vì ta giao long c à mặc nghiệm đáng thương giao long muốn chơi xong rồi ngươi cho rằng hắn là con mồi nhưng trên thực tế nhân ra mới là thợ săn à. loại thân phận này là ngược giả heo ăn thịt hổ tiết mục thật là chăm xem không chán cái này giao long vẫn là t u ổ i còn rất trẻ căn bản vốn không biết được tội kim thủ chỉ sở hữu người hạ tràng xem ra sang năm hôm nay có thể vì này giao long v i ế mồ mả có chút chờ mong không biết lần này dương tề cái này kim thủ chỉ sở hữu người chuẩn bị dùng cái gì phương thức đánh bại giao long hóa giải nguy cơ lần này không thể không nói những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cũng có thể mỗi lần đều có thể cho đại gia chỉnh tới mới sống ta có chút chờ mong dương tề thủ đoạn luôn có một chút tự nhận là thiên kiêu tiễn đưa kinh nghiệm tuyệt thủ cũng dám tìm tới kim thủ chỉ sở hữu người phiền phức kết quả này không phải rõ ràng sao cái này giao long chú định lại là dương tề đã đặt chân ta đều thay hắn cảm thấy b i hay tại chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận cùng trêu chọc bên trong, trong hình dương tề quá quyết ra tay minh thần chi mô xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ngay sau đó, hắn liền trực tiếp đem minh thần chi mâu ném ra ngoài cứ việc tên là minh thần chi mâu nhưng mà nó trên thực tế phát huy tác dụng giống như là tiêu thương một dạng mỗi một lần đều sẽ bị trực tiếp ném ra mà mỗi một lần minh thần chi mâu cũng sẽ không để hắn thất vọng minh thần chi mâu sắc bén cùng phá diệt chi lực đủ để cho hắn phá diệt thế gian này cơ hồ hết thẻ phòng ngự tuyệt đại đa số phòng ngự đều khó mà ngăn cản cái này kinh khủng sắc bén đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người cảnh giới t r ê n h lệch không thể quá lớn minh thần chi mâu đi như lưu tinh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp đâm về phía đầu kia giao long mà cái kia giao long vừa định muốn phòng ngự nhưng trên người hắn lân phiến liền trong nháy mắt bị phá ra phá thành m ả n h nhỏ rất nhiều mảnh vụn giải rác xem ra khắp tán giữa thiên địa cùng lúc đó huyết nhục của hắn cũng bị trường mâu xuyên thủng vẹn vẹn trong một nhịp hít thở cái kia mới vừa rồi còn thực lực cường đại uy áp kinh người giao long liền bị trường mâu trọng thương huyết nhục văng tung tóe lân giáp phá thoái mà cái kia giao long cũng là bị đánh ra hùng tính l i ề u mạng thiêu đốt sinh mệnh lực của mình dự định thi triển một kích m ạ n h nhất cho dù chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay xuống mới được long vương cựu trảm cái này giao long rõ ràng là đã bên trên không quan tâm chủ động thiêu đốt sinh mệnh lực của mình chỉ m u ố ngay buộc phát kinh h ra k n ủ nhất kinh khủng, nhất sát phạt chi vị. Khí kinh khủng ở trong thiên phạt chi Khí sát tức vị. ị ở đ k h u ấ động tràn ngập đến, chung chung điệp điệp, thiên địa cũng vì đó một tràn ngập trùng trung thiên cũng nghiêm Ngay chút. vì sau đó vô thượng hạo đáng rộng rãi sắc bén khí t ứ c tại thiên địa các nơi tùy ý lưu t r u y ề n ngay sau đó liền muốn từ thiên không phía trên chém xuống long vương cựu c h ả m chín đạo chém dụng tia sáng phản phất muốn chém ra thiết h u n g cắt ra thiên địa đồng dạng không thể ngăn cản thế không thể đỡ chém xuống đây chính là cái này giao long thiêu đốt sinh mệnh lực của mình mới đổi lấy kinh khủng bộc phát đủ để chém chết hết thảy đánh giết hết thảy địch nếu để cho thế công của hắn thành công rơi xuống vô luận là dương tề vẫn là quân là tại, tại hung ủ hiệp trong chiến khắc, đấu thành công tiến giai thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh đều triệt để điên cầu ta điều mẹ nó không phải chứ lại có thể trong chiến đấu thành công tấn công dương tể n mãi mãi thao i n đ tác này thật thấy đầu ta ra tóc tê dại gặp phải đối thủ như vậy rốt cuộc muốn đánh như thế nào nói thật không phải cái này giao long không đủ mạnh thật sự là cái này dương tể quá mẹ nó nguyên tiên cứ theo đà này dương thể còn có ai có thể ngăn cản hắn sẽ triệt để có khởi như thái dương mới sinh động dạng i a hỏa này chú định một đường r ế t đến cùng một đường r ế t đến vô địch hắn có lẽ mãi mãi cũng không bị thua cái này ngoại quại đích thật là người tiên thần tượng trấn ngục kình công pháp người tiên ta công nhận Các minh đệ ngủ, 107 cùng 108 chỉnh tự sai lầm, hết sức Mục chư cầu. minh lầm, nắm sai xin lỗi. 109, nắm giữ giới, thiên triệt điên ngượng ngủng, trương trương trình Trương thần tượng Trấn Kỳnh, thương đương trưởng không toàn hết thế đệ để tự Tr bộ chứ thiên vạn giới các sinh linh điên cuồng nghị luận đồng thời thánh vương vị diện sinh linh lại là toàn bộ đều tê cả ra đầu khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hiện ra từng bức họa cả kinh toàn thân r u lên đã vậy còn quá biến thái bộ công pháp y i vậy mà nghịch thiên đến nơi này giống như tình cảnh bọn hắn biết công pháp này người tiên nhưng mà thật đúng là không biết công pháp này đã vậy còn quá người tiên rất nhiều có thể xưng kinh khủng thần t h ô n g pháp môn chiến lược mạnh mẽ đủ để thay đổi mạng của mỗi người công pháp này cường đại như vậy chẳng thể trách vẹn vẹn một bộ công pháp cũng đủ để xưng là ngoại quại để dương tề trở thành kim thủ chỉ sở hữu người dạng này công pháp vô luận rơi vào trên người ai đều đủ để thay đổi nhân sinh của một người công pháp này cường độ có thể xưng ơ người tiên đây là thánh vương vị diện sinh linh nón lần thứ nhất ý thức được dường như đang có chút tình huống phía dưới công pháp so với người quan trọng hơn càng mạnh mẽ hơn nhất là những cái kia nhận biết người dương tể bây giờ nhìn về phía thiên k h u n g hình ảnh ánh mắt triệt triệt để để cũng là khó có thể tin cùng chấn kinh dương tể bọn hắn tự nhiên biết mặc dù đã từng cũng coi như cái có chút thiên phú thiên k i ê u nhưng mà về sau khi công bị phế càng là làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy căn bản chính là một cái trinh cống phế vật cộng thêm ngu xuẩn kẻ như vậy bất quá là một cái bình thường nhất phế nhân lại có thể bằng vào một bộ công pháp nhất phi t r ù n g thiên hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình công pháp này chi nghịch tiên còn cần nhiều lời sao một bộ công pháp có thể làm cho dương ra tên phế vật kia tiểu tử trở thành c h ấ n kinh chư thiên kim thủ chỉ sở hữu người có thể hoàn toàn thay đổi tên phế vật kia tiểu tử vận mệnh công pháp này nghịch tiên như thế nếu để cho cái kia phế nhân dùng bây giờ đáng tiếc dạng này công pháp hẳn là có năng giả cư chi a loại này công pháp nghịch tiên để cho dương ra tên phế vật kia thiếu gia cầm quả thực là phung phí của trời dương tể tên phế vật kia nắm giữ phương pháp này liền có thể đạt đến loại độ cao này nếu để cho ta chiếm được trưởng không toàn bộ thế giới ở trong tầm tay lúc này toàn bộ thánh vương vị diện vô số thiên tiêu yêu nhiệt g tâm trí hướng về đều nghĩ đem thần tượng chấn n g ụ c k ì n h từ trong tay dương tể cướp đặt lại chiếm làm của riêng không thể không nói thần tượng chấn n g ụ c k ì n h thật sự là quá cường đại thánh vương vị diện sinh linh cơ hội toàn bộ đều đập tâm nhất là trong y ế n đô thành những cái kia hào môn ngay từ đầu bọn hắn không có ra tay chính là muốn nhìn một chút cái này thần tượng chấn mục kỉnh cường độ đến tột cùng như thế nào nhưng bây giờ bọn hắn thấy được thần tượng trấn ngục kình thật sự mạnh đến đáng sợ vô cùng kinh người bây giờ bọn hắn cũng không kiềm chế được nữa chính mình tham lam cuối cùng t r i ệ n lộ r ă n g n anh dương tể tên phế vật kia bằng vào cái này nịch tiên thần tượng trấn ngục kính nhất phi trung tiên c h i t để trở thành không ai ngăn cản được yêu nghiệt nếu thu được công pháp kia đâu vậy bọn hắn chẳng phải thay thế dương tể sao một đạo lôi đem dương tể tên phế vật này đánh thành kim thủ chỉ sở hữu người dương tể bởi vì thần tượng trấn ngục kình trở thành kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn muốn thu được cái này thần tượng trấn ngục kình ngược lại là không có phiền t o á i như vậy trực tiếp đi tìm dương ra tiệu tử kia là được rồi. Dạng này công pháp, không có ai sẽ không động tâm như vậy công pháp này tiên nhất định muốn đoạt lấy một đạo lôi để cho một cái phế vật triệt để xoay người quá mẹ nó nói chuyện vớ vẩn phế vật mãi mãi cũng là phế vật căn bản không thành được kim thủ chỉ sở hữu người hắn bây giờ đã có cơ duyên như vậy vậy thì nhất định là dùng để thành tiệu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt thần tượng c h ấ n ngục hình cho dù là nào cái nghiêng trời l ệ c đất cũng muốn đoạt được cái tiệc công pháp này tiên triệu tập tất cả mọi người theo ta đi tới hiến đô thành dương gia đem này công pháp n ị tiên cho ta cướp tới như vậy lời nói gần như đồng thời tại các đại gia tộc cùng với đông đảo ma thú trong gia tộc vang lên trong chốc lát toàn bộ đại lục gió nổi mây phun rất nhiều thế lực liền nhao n h a u đi tới yến đô thành chuẩn bị đối phó dương thể bước nó giao ra công pháp đương nhiên trong yến đô thành cũng có h ả o môn thế gia nghe tin lập tức hành động muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cướp đoạt cái k i a c ô n g pháp lịch thiên thâm không động được như hành động lịch thiên như vậy công pháp đã cường đại đến một cái cực hạ tin tưởng không có ai sẽ không tâm động cùng âm thầm tâm động chẳng bằng trực tiếp hành động ra tay cướp đoạt ngược lại cường đại như vậy công pháp vốn là nên thuộc về cường giả cái kia dương t ề bất quá là một cái phế nhân không xứng nắm giữ dạng này công pháp thời gian của bọn hắn không nhiều lắm nếu chờ kiểm kê kết thúc dương t ề thu được ban thưởng vậy thì thật làm cho hắn ngược gió phiên bản đến lúc đó liền sẽ giống phía trước kiểm kê bên trong những cái kia nhân vật phản diện hết thảy đều c h ậ m đoán chừng bây giờ dương t ề cũng sớm đã chạy nhưng mà không sao dương ra ngược lại chạy không được nếu dương t ề không xuất hiện bọn hắn liền vây khốn dương ra thậm chí diệt dương ra không tin hắn không xuất hiện cùng lúc đó tiến đô thành sớm đã có dự kiến trước giấu ở trong rừng núi dương tể bây giờ một mặt rung động nhìn xem trên bầu trời hình ảnh liền chính hắn đều không nghĩ đến. công pháp này vậy mà có thể nịch thiên tới mức này lộc cộc dương tề nuốt nước miếng một cái lấy tay hung hăng nuốt vuốt khuôn mặt của mình khó có thể tin thấp giọng tự nói ta đây không phải đang nằm mơ chứ công pháp này đã vậy còn quá yêu nghiệt trong tấm hình cái k i a mạnh như vậy ra hỏa thật là ta sao ta thế mà thật sự mạnh như vậy sau này ta đây lại có thể đi đến một b ư ớ c này cứ việc thu được công pháp bị thiên nhưng bây giờ dương tề dù sao còn quá mức nót kiến thức đến sau này chính mình tự nhiên là chấn kinh đến nói không ra lời hiện tại hắn mới thức tỉnh một k h ả hạt nhỏ mà thôi nhưng kiểm kê bên trong chính mình đã đã thức tỉnh ba trăm k h ả hạt nhỏ cường đại như vậy là hắn khó có thể tưởng tượng hắn nhìn xem trong tấm hình sau này chính mình có chút hoảng hốt tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình vậy mà thật có thể nghịch tiên như thế cái này thật có chút cường đại đến không có đạo lý mặc dù hắn biết cái này thần tượng c h ấ n ngục kình yêu nhiệt g người tiên cũng biết công pháp này kinh khủng nhưng mà nhưng hắn kiến thức đến trong hình chính mình hắn vẫn là một mặt rung động cái này cường đại đến có chút vượt qua chính hắn tưởng tượng nhất là tu luyện tới đệ thất trọng lúc nộ ra thân thể chúa tể cùng với con mắt của chúa tể đơn giản chính là bá đạo thân thể chúa tể có thể ngạnh kháng hết thể công kích đem hết thể công kích đều chuyển hóa thành năng lượng dạng này huyền diệu c h i năng khó có thể tưởng tượng đến nỗi con mắt của chúa tể càng là cực kỳ bá đạo có thể xem thấu hết thảy nhìn thấu hết thảy ngụy trang cùng che giấu sau này trong mắt hắn liền không còn có bất luận cái gì đạo đức giả hắn chỉ cần một mắt liền có thể xem thấu là địch hay bạn cũng có thể nhìn thấu hết thảy mờ mịt đơn giản quá thái quá không nói những cái khác vẹn vẹn có cái này chúa tể chi nhãn sau này liền có thể giúp hắn đem bao nhiêu nguy cơ hóa giải trừ khử à. có con mắt như vậy có thể xưng vô địch hình ảnh vẫn như c ũ còn tại phát ra dương tề ngày đêm tu luyện không ngừng trở nên mạnh mẽ tu vi của hắn ngày qua ngày phải cường đại lên. mà bởi vì có thần tượng chấn ngục kình cái này cường đại đến thái quá công pháp bản thân cho nên con đường đi tới này hắn cơ hồ không có bất kỳ đối thủ nào hắn cơ hồ là một đường g i ế t đến cùng vô luận là địch nhân gì đều không phải là đối thủ của hắn toàn bộ bị oanh g i ế t dương tể c ư ờ n g đại giống như thiên thần đồng dạng khó có thể tưởng tượng cuối cùng tu vi của hắn tấn thăng đến nửa bước đại thánh cảnh đến nỗi cái kia thần tượng chấn ngục kình cũng đã tu luyện đến đệ cựu trọng cảnh giới đệ bắt trọng cảnh giới chính là chư thần tịnh thổ đây là thần tượng chấn ngục kình kèm theo lĩnh vực rèn đúc chi pháp phương pháp này chính là l ĩ n ngộ thời không chi pháp lấy tự thân làm trung tâm chân khí ngưng kết sáng lập thành một mảnh tịnh thổ người ở vào tịnh thổ trong vạn pháp bất x â m vinh hằng không bị ràng buộc một khi luyện thành có thể đem bất kỳ công kích nào chuyển hóa làm lực lượng của mình là chân chính phòng ngự tuyệt đối tuyệt đối bất phá phòng ngự thân ở chư thần tịnh thổ trong vạn pháp bất x â m vô luận là cỡ nào thế công đều khó mà công phá hắn phòng ngự mặc cho thủ đoạn công kích như thế nào kinh khủng cùng yêu nghiệt nhưng cái này chư thần tịnh thổ tất nhiên là lù lù bất động liền đủ để ngăn chặn hết thảy phòng ngự tuyệt đối bố chữ cũng đủ để chứng minh hết thảy trên đời này cơ hồ không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đối nhưng cái này chư thần tịnh thổ tất nhiên dám tự xưng là phòng ngự tuyệt đối v ậ y hiển nhiên cái này sức phòng ngự chính là yêu nhiệt đến khó lấy tưởng tượng cho dù cũng không phải là thật sự có thể chống cự hết thể thế công nhưng ở lẫn nhau thực lực tranh lệch không phải cực lớn tình huống phía dưới muốn p h á toái chư thần thiên đường phòng ngự không khác người xi、si、nói mẫu v ề phần hắn lĩnh mộ đệ cựu trọng thần thông pháp môn chính là thiên đường thần quyền quyền này chính là cảm ứng trong minh minh viễn cổ thiên đường lấy thiên đường đại lực chấn nhất quần ma g i tay nhất chân đ ạ diện thế giới hủy diện sáng lập vũ trụ huy hoàng vĩ lực đến từ thiên đường phía trên, lấy vô thượng t h á n h k i ế t uy nghiêm vô thượng vô thượng cường đại vĩ lực oanh phá chư thiên đả diệt thế giới chu sắt quần ma đây cũng là công sắt kinh khủng thậm chí có thể hủy diệt vũ trụ thiên đường thần quyền thần thông này trí cương trí mãnh uy lực lạ thường trong lúc p h ấ t tay thậm chí có hủy diệt thế giới vĩ lực cường đại như thế lại c ư ờ n g mãnh thế công chớ nói c h ấ n nhiếp quần ma chính là trên trời dưới đất hết thẻ sinh linh có mấy cái dám chất vấn mà thiên đường thần quyền cảnh giới tối cao chính là thượng đế tri thủ thượng đế tri thủ hết thẻ có chín chiêu theo thứ tự là sáng lập hủy diện tự nhiên bất diện tuyên cổ luân hồi kỷ nguyên bị n g ạ vĩnh sinh cái này chín chiêu mỗi một chiêu đều uy lực lớn mỗi lĩnh ngộ một chiêu cần chân khí trí c ư ờ n g mạnh ý chí tuyên cổ bất d i ệ t hùng tâm vạn trượng t u y ệ thế t và khí minh mông lòng dạng lại muốn kế tục vô thượng t i ê n ý có thể nói là cực kỳ hà khắc cần vô thượng nội tính càng cần phải có một cái phá diệt hết thể địch quan sát vạn cổ hùng tâm nhưng tương tự công pháp này uy năng vô song nếu chín chiêu toàn bộ nộ cùng thi triển đủ đạm phá vĩnh hằng thẳng tới bịnh nạn ư thiên vạn giới sinh linh đã mậu bức cái này để bắt trọng thần thông chư thần tịnh thổ như thế nào làm ở không gian a nhưng không gian thần thông a nhìn xướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu thuyết internet không phải lúc này mới cái nào đến cái nào a lúc này mới phát giác tỉnh bao nhiêu hạt nhỏ này liền đã có thể mở mang không gian th ế không phải tốc độ tu luyện này sao có thể như thế thái quá các minh đệ ta xem choáng váng cái này thật không phải là yêu n g h i ệ t sao ta cả một cái n ư ớ c ra có thể xưng lịch thiên tu hành tốc độ đừng nói thánh vương vị diện chính là chư thiên vạn giới có thể có mấy người có khó như vậy lấy lời nói kinh khủng tu hành tốc độ hào tiểu tử dương t h thật đúng là một cái hào tiểu tử thực sự là thuần chúng kim thủ chỉ sở hữu người a chứ thần tinh thổ thiên đường thần quyền hai thức thần thông này thật đúng là để cho dương t ề công phòng kiếm bị thiên đường thần quyền trong lúc phát tay thậm chí có thể đánh diệt thế giới phá hư vũ trụ cái này mẹ nó ngươi dám nghĩ lúc nào vũ trụ cùng thế giới đều trở nên dễ dàng như vậy bị phá diệt không ổn định như vậy thật sự như thế thái quá sao không phải đây là phim khoa học viễn tượng hà đây quả thật là nhân lực có thể đạt tới tình cảnh sao hơn nữa dương tề hiện ở ngoài sáng lộ ra đang tu hành trên đường còn rất xa muốn đi a công pháp này có muốn nghịch thiên như vậy hay không chẳng lẽ nói toàn thịnh thời kỳ đã thức tỉnh t á mức bốn ngàn vạn hạt nhỏ hơn nữa lãnh nộ g hết t h y thần t h ô n g pháp môn dương tể sẽ so h o a n g thiên đế mạnh hơn ta mẹ nó không phải chứ chẳng lẽ h o a n g thiên đế thật muốn bị vượt qua công pháp này thật sự là quá nghịch thiên rồi không phải do chúng ta không tin a ngươi chừng nào thì gặp quan nghịch thiên như vậy công pháp a cho dù là h o a n g thiên đế tha hóa tự tại pháp đều không thái quá đến nước này mặc dù yêu nhiệt g này thật sự rất thái quá nhưng mà h o a n g thiên đế là nhân vật bậc nào đây chính là từ xưa đến nay tối cường kim thủ chỉ sở hữu người chính là giữa thiên địa tối cường thiên tiêu hiếm thấy thiên mệnh trí tử loại tồn tại này ai có thể siêu việt dương tể có thể làm không đến hắn còn chưa đủ tư cách đâu ta thừa nhận dương tể mặc dù nghịch t i ê n công pháp này cũng là nghịch t i ê n đến cực điểm nhưng ta vẫn cảm thấy dương tể không có khả năng siêu việt hoàng thiên đế bây giờ hoàng thiên đế cơ hồ đã trở thành lập tức một cái cọc tiêu kim thủ chỉ sở hữu người nhón cọc tiêu tất cả kim thủ chỉ sở hữu người đều phải cùng hoàng thiên đế tương đối đương nhiên những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cơ hồ không có so sánh được hoàng thiên đế cho dù là cùng là thiên mệnh c h i tử hơn nữa cũng bị tôn xưng là thiên đế diệt phạm cũng là do、so、hoàng thiên đế kém một bậc hoàng thiên đế chính là chư thiên vạn giới lớn nhất kim thủ chỉ sở hữu người cũng là thực lực tối cường kim thủ chỉ sở hữu người dương tể cùng hắn so vẫn là kém một chút hơn nữa dương tể ngoại quải chính là công pháp kia là thần bí lại cường đại thần tượng c h ấ n ngục kình nhưng hoàng thiên đế nhưng xưa nay sẽ không dựa vào ngoại vật hắn cường đại nhất công pháp hết thể d ự a dẫm chính là chính hắn bản thân hoàng thiên đế cũng không phải dương tể có thể so sánh nha hình ảnh lại đ ộ biến nào trong hình dương tể đối mặt thái cổ minh tộc mà thái cổ minh tộc những địch nhân này toàn bộ đều là đại thánh lục giai đến rồi đến, đến rồi chú ý nhìn nam nhân này gọi tiểu soái hắn lại muốn giả heo ăn thịt hổ lại là lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều tiết mục lần này ta kiên định đứng dương t ể đây còn phải nói vượt giai đối địch cuối cùng bên thắng chắc chắn là kim thủ chỉ sở hữu người a bọn hắn khí vận cùng yêu n g h i ệ t ngươi cũng không phải không rõ ràng bất quá lần này thật đúng là thái quá a dương t ể một cái nửa bước đại thánh chân n h ũ n ra đối mặt đại thánh lục giai c ư ờ n giả g cái này vượt giai đối địch vượt qua cảnh giới vẫn thật không ít nếu dưới tình huống bình thường dương t ể căn vốn không có thể đánh qua những địch nhân này nhưng mà ai bảo hắn là kim thủ chỉ sở hữu người đâu hắn có treo a hắn mở bất quá thần tượng chấn mục tình mặc dù là、treo. mặc dù rất yêu nghiệt mặc dù hắn cũng đích s á c vượt cấp nả chiến đơn đ ấ u đánh qua nhưng mà lần này hắn muốn lập tức đánh nhiều địch nhân như vậy hơn nữa giữa hai bên t r ê n l ệ n h cảnh giới còn lớn như vậy thật sự có thể chứ hắn cái này thật có thể đánh qua sao ta có chút lo lắng a các linh đệ bất luận là cái nào thế giới con đường tu hành càng là đi đến đằng sau cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h cũng liền càng lớn tu luyện tới cuối cùng dù là chỉ kém nhất giai nhưng cũng là khoảng cách tầm thường t r ê n l ệ n h dương tề lần này tỏ ra yếu kém để đánh mạnh lấy ít đánh nhiều bất luận nhìn thế nào đều không cái gì phần thắng đây cơ hồ là tuyệt cảnh a ta cũng không tin h ắ ngay lần này còn đánh n có thể t h ắ được. i h u n h đệ, đều tại h ấ y l chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận âm ỵ thời điểm thiên khung trên tấm hình dương thể cuối cùng ra tay rồi thiên đường thần quyền oanh sát mà ra tương đạo quyền ấn từ trên trời giang xuống chấn nhiếp hết thảy trấn áp thế gian hết thảy địch đừng nói địch nhân chính là thiên địa đều cơ hồ muốn bị hủy d i ệ t vũ trụ đều muốn bị xuyên thủng mỗi một q u y ề n đều có hủy thiên d i ệ t địa khí thế mang theo kinh khủng dị tượng giống như là những thứ này nắm đấm thật có thể đánh nát chư thiên hơn nữa vô luận những cái kia thái cổ minh tộc như thế nào công kích thế công của bọn hắn rơi vào trên dương tề thân liền sẽ toàn bộ tiêu thất không có tạo thành nửa điểm tổn thương không chỉ như thế bọn hắn ngồi ra tay một lần dương tề liền sẽ cường đại một phần bọn hắn càng là không tin tả càng là điên cùng ra tay dương tề thì càng cường đại dương tề mặc dù chỉ có chính mình một người hơn nữa tu vi bên trên cũng không chiếm hữu như thế nhưng hắn vẫn vẫn là bằng vào sức một mình thành công cùng những thứ này thái cổ minh tộc đánh tương xứng thậm chí những thứ này thái cổ minh tộc căn bản là đối với dương tể không thể làm gì nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh đều triệt để tê không nói nhìn xem trong vòm trời hình ảnh cái này mẹ nó còn là người hay không cho con đường sống được hay không không phải ca môn ngươi thật sự không có chút nào mang diễn đúng không h ả trực tiếp là bài một cái nửa bước đại thánh đánh n h i ề u như vậy lục giai đại thánh bất phân cao thấp không chết đều coi là tốt ngươi thế mà một điểm thương cũng không có không chỉ như thế ngươi lại còn có thể cùng bọn hắn bất phân cao thấp ngươi mẹ nó đến cùng là cái gì yêu người ta ta thật sự p h ụ ngưu ngươi là ngon nhân nói cho ta biết đây không phải là thật trên đời này tại sao có thể có dạng này kim thủ chỉ sở hữu người ta không tin ta không tin quá biến thái quá ra đời hoàn c h ư một trăm mười một quyển không có hạn mức cao nhất công pháp t r ư thiên ngươi cho rằng vì sao lại được xưng là kim thủ chỉ sở hữu người c h ư một trăm mười một quyển không có hạn mức cao nhất công pháp t r ư thiên ngươi cho rằng vì sao lại được xưng là kim thủ chỉ sở hữu người ngay tại chư thiên vạn giới các sinh linh nghị luận âm ý thời điểm thiên khung trong tấm hình dương t ề chu thân có huyền diệu đến cực điểm sự vật chậm rãi bày ra không đặc biệt đúng là hắn cái kia thần tượng c h ấ n ngục k ì n h đ ể bắt trọng cảnh giới lĩnh ngộ thần thông pháp môn chư thần tinh thổ chư thần tinh thổ chính là trí cao vô thượng phòng ngự tuyệt đối vô luận là cái gì công kích vô luận công kích kia là bực nào n h thế đều khó mà phá vỡ chư thần thiên đường phòng ngự hơn nữa bởi vì dương t ề còn có thân thể chỗ tệ dạng này biến thái năng lực n g tiên phối hợp hắn phòng ngự tuyệt đối hết thể công kích đều khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương thậm chí chỉ chính là bởi vậy cho dù là đối mặt rất nhiều địa nhân dương tể nhưng căn bản không có chút nào hoàng ngược lại càng chiến càng hăng ước chiến càng mạnh hắn thân ở chư thần tịnh thổ trong chư thần thiên đường phòng ngự tuyệt đối để cho hắn có thể không cần quan tâm những thứ này thái cổ minh tộc công kích chuyên tâm giải quyết chư thần tịnh thổ nội bộ kiếp nạn hắn phải đối mặt chư thần tịnh thổ bên trong tứ đại k i ế p lấy cái này tứ đại kiếp khó khăn ma luyện chính mình bước ra cái kia thành tựu đại thánh một bước cuối cùng không thể không nói dương tể ý nghĩ là có tính đột phá cũng rất điên cuồng nhưng mà hắn nghĩa vô phản cố làm như vậy thế là dương tề hành tẩu chư thần tịnh thổ ở giữa. thản nhiên đối mặt hạ xuống tứ đại kiếp khó khăn diêm phù để kiếp thủy s á t na đàm hỏa huyền hoàng kiếp thổ vĩnh hằng thần phong thủy hỏa mạ gió tứ đại kiếp khó khăn từng cái bông u xuống ma luyện lấy dương tể cảnh giới dương tể đã trải qua nhiều như vậy lịch luyện đi qua rất nhiều gặp chắc trở cuối cùng thành công ngưng kết thánh n g ân ngưng kết thánh n g ân cũng liền mang ý nghĩa hắn cuối cùng đột phá gông cùng xiến xích đột phá nửa bức đại thánh cảnh giới trở thành một tôn chân chính đại thánh vô cùng kinh khủng khí tức ở trong thiên địa bộc phát u y áp huy hoàng vô song hạo đảng lan tràn giữa thiên đ i ệ dương tể từ vĩ đã tấn cấp đại để điệu đúng tấn thánh. Một thiên mắt tên thật cấp màn này, kinh bản ánh không người này, chỉ chư cái phải, rơi lần à bật hắc mở quen thuộc a, không có treo hắc không không phải không huynh có mở quen sống nổi A, đệ. l này lại là ngày mồng một tháng năm linh lâm chiến đột phá đây chính là các ngươi kim thủ chỉ sở hữu người yêu nhiệt cùng biến thái sao thật có chút quá mức à sao có thể như thế thái quá đâu lại một lần lâm chiến đột phá lần này thế mà còn là thành công đột phá đại thánh thật đừng quá thái quá thật mẹ nó quá mức ta thật sự phục ngươi cái này hoàn toàn không cho người ta đường x ố n g a dương t h chiến lược thật sự kinh khủng hắn còn không phải đại thánh thời điểm liền đã có thể cùng những thứ này lục giai đại thánh đánh đánh n ă n g tay không rơi vào thế hạ phong bây giờ hắn tấn nhập đại thánh cảnh giới thực lực lại nên khủng bố cỡ nào cũng không thể những thứ này thái cổ minh tộc cơn giả sẽ bị một mình hắn chém giết ta ta dựa vào cái này thật là nói không chính xác vừa rồi hắn có cỡ nào biến thái ngươi cũng không phải không thấy gia hỏa này hoàn toàn không thể theo lẽ thường ước đoán không phải coi như hắn bây giờ thật sự tấn t h ă n g đại thánh nhưng mà giữa hai bên cũng còn kém sáu cái cảnh giới đâu sáu cái cảnh giới tranh lệch hơn nữa đối diện còn như thế nhiều người hắn cũng không thể thật sự miễu sát đối diện cái này một số người a tại sao không được chứ dương tể thao tác nhiều tù à thấy các minh đệ tê cả ra đầu nói không chính xác hắn bây giờ thật có thể đánh bại những thứ này thái c ổ minh tộc địch nhân đâu đâu lần thứ một vạn cảm khái thần tượng c h ấ n ngục kình cường đại cái này thần tượng c h ấ n ngục kình thật sự như thế thái quá sao thật không phải không nói bộ công pháp kia vẹn vẹn một bộ công pháp có thể trở thành ngoại q u i thật sự có nguyên nhân biến thái như vậy cường đại như vậy công pháp ai không muốn muốn a một bộ công pháp đủ để thay đổi vận mệnh có thể xương n ị c h tiên t h ế công pháp này chỉ có thể dùng n ị c h thiên hai chữ để hình dung cùng lúc đó quanh năm bị người gọi là quái vật thiên phú đồng dạng nổ tung đáng sợ tiêu diễm nhìn xem trong hình tràng cảnh cũng ngây n g ẩ n cả người một mặt ngộng bức ta đ i ê u mẹ nó đây là quái vật gì công pháp này thật sự nịch thiên như vậy tiêu diễm đều ngộng như vậy nhìn tới mà nói chính mình phần quyết còn giống như thật không sánh bằng a một bộ công pháp có thể bồi dưỡng một cái yêu n g h i ệ t thật sự thái quá đến cực điểm cái này dương t ề thực chất là quái vật gì A vượt biên đối địch kỳ thực cũng không tính cái gì nhất là tại tiêu diễm xem ra càng thêm không tính là gì bởi vì hắn chính mình bản thân liền là cái kim thủ chỉ sở hữu n g i vượt biên đối địch loại sự tình này làm không ít thậm chí lấy ít đánh nhiều. hắn cũng thường xuyên làm như vậy nhưng mà vượt biên đối địch t r ê n lệch lớn như vậy thật đúng là thái quá hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy t r ê n lệch như thế lớn lại còn có thể vượt biên đối địch cho dù là hắn đều không thể không nói lên một câu thật mẹ nó thái quá lúc trước hắn mặc dù vượt biên đối địch nhưng mà lẫn nhau t r ê n lệch cảnh giới không lớn cũng không phải là khoảng cách một dạng t r ê n lệch cảnh giới hơn nữa địch nhân cũng không phải số lượng đông đảo chỉ có một cái dưới tình huống như vậy hắn có thể vượt cảnh đối địch hơn nữa chiến thắng quả thực là lại không quá bình thường dù sao hắn nhưng là kim thủ chỉ sở hữu n g i khí vận tri tử có dạng này chiến tích đương nhiên bình thường. nhưng mà dương t ề thao tác này liền thật có chút ngoại hạng cự thái quá cái này dương t ề mẹ nó không chỉ có muốn vượt qua sáu cái cảnh giới đối địch hơn nữa còn muốn một người đánh một đám tiêu diễm không hiểu hắn thật sự không hiểu tiêu diễm không hiểu hắn thật sự không hiểu như thế nào bây giờ kim thủ chỉ sở hữu người cũng đã như thế nào ngoại hạng sao như thế nào cảm giác cùng là kim thủ chỉ sở hữu người chính mình so với cái này một số người tới kém không chỉ một sao nửa điểm đâu là bởi vì chỗ vị d i ệ n khác biệt cho nên chính mình mới có vẻ hơi một tạo sao không có đạo lý thật không có đạo lý hắn còn nhớ rõ hắn trước đó làm kim thủ chỉ sở hữu người còn xa xa không coi yêu nghiệt như vậy à quả nhiên không so không biết so sánh giật mình những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật là một cái so một cái yêu nghiệt một cái so một cái thái quá mặc dù hắn cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng hắn đối với loại này thái quá kim thủ chỉ sở hữu người hành vi đưa ra lên án đột nhiên tiêu diễm tựa hồ dự cảm được cái gì một mặt khó có thể tin nhìn về phía bên trên bầu trời ta mẹ nó kế tiếp hắn không phải muốn đoàn diệt những địch nhân này à. thật đừng đừng như thế thái quá a huynh đệ công pháp này thật sự như thế thái quá đúng không không nghĩ tới này thời gian thật có như thế nghịch thiên công pháp tồn tại liền phần quyết cũng là cảm thấy không bằng quả nhiên là đại khủng bố a tiêu diễm cũng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng cùng lúc đó màn trời trong tấm hình dương t ề đã thành công tấn thăng đại thánh dị tượng ngập trời cái kia vô cùng kinh khủng khí tức không gì s á n h k ị p cuốn lên giữa thiên địa trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả xen lẫn vô thượng thần uy phảng phất có thể hủy thiên diệt đ ị a xé rách thương k h u n g thiên đường thần quyền tại thời khắc này như cồn phong mưa rào đồng dạng đánh tung mà ra những nơi đi qua cuốn lên vô thượng thần uy phá toái thiên địa hư không dung chuyển cả một cái thế giới cái kia đối mặt một kích này thái cổ minh tộc trực tiếp bị quần bạo vô cùng sức mạnh g á n h sát thân thể phá toái thành m ộ t mịt thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ vô cùng t h ế thảm thượng thương tri thủ hóa thành đại thủ một trưởng vô xuống xuống trực tiếp đem một tên khác thái cổ minh tộc tộc nhân n ắ m trong tay sau đó cái kia thái cổ minh tộc tộc nhân đồng dạng bị bóc nát hóa thành huyết vụ đầy trời vô cùng cường đại uy thế thứ dương t ề thân bên trên tán phát mà ra mặc dù vẹn vẹn tăng trưởng một cảnh giới nhưng dương tể chiến l ư c lại tăng trưởng đến đáng sợ k i n người cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền chém giết đánh bể tất cả thái cổ min tất cả đều là đại thánh lục giai nhân số đông đảo thế tới hung hăng chư thiên vạn giới sinh linh triệt đề t ê nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh nhất thời nghe lời không biết nên nói cái gì này liền giết hết cái này mẹ nó liền giết hết đây không phải mấy con gà nà là đại thánh lục giai thái của mình ta c như giết gà giết hết ta mẹ nó thật sự biến thái đây không phải biến thái là cái gì trên lệch sáu cái cảnh giới nhân số trên lệch khổng lồ như thế dễ dàng cho ngươi giết hết cái này mẹ nó a i dám tin a thư giãn thích lý như thế dứt khoát đánh giết những thứ này thái của mình của người thật sự rất để cho người ta hoài nghi nếu như hắn bật hết hỏa lực lại sẽ là bực nào kinh khủng đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao cái này treo mở có chút quá đáng a lấy một đ ị ợ c nhiều nhẹ nhõm gạt bỏ cường đại hơn mình nhiều như vậy định nhân một k h ắ c trước còn không phải đại thánh tiếp theo hơi thở liền thành công bước vào đại thánh cảnh giới uy áp n g à n v ạ n vung tay một cái nhẹ nhõm miểu sắt những thứ này vô cùng cường đại định nhân ngoại trừ yêu nhiệt g cùng biến thái hắn cũng không thể nói gì hơn nữa cái này treo thật sự như thế thái quá tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy a cái này thần tượng chấn ngục kinh uy lực quả nhiên là kinh khủng không hổ là công pháp bị tiên một bộ công pháp cũng đủ để trở thành ngoại quả kinh khủng như vậy kinh khủng như vậy a như thế công pháp việt t i ề n phóng nhãn giữa thiên địa cũng cực kỳ hiếm thấy cái này dương t ề thật mẹ nó không phải là người a vượt dai giết địch ca môn nghĩ cũng không dám nghĩ a thực lực càng mạnh cảnh giới tranh l ệ n h cũng liền càng lớn nhất trọng tiểu cảnh giới tranh l ệ n h liền có thể sưng khoảng cách đừng nói giết địch cảnh giới ở thế yếu có thể c h u y ể n thụ cũng đã rất khó tại tranh l ệ n h cảnh giới lớn như vậy phía dưới vượt cấp giết người đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm dương tể biến thái này không chỉ có làm được con mẹ nó liên tiếp vượt qua sáu cái tiểu cảnh giới giết số lượng đông đảo định nhân đó cũng không phải là nói dân thôi quá biến thái đơn giản ly đại phổ cái này mẹ nó là cái gì yêu người ta cái này dương tể cùng thần tượng c h ấ n ngục k ì n h thật sự như thế thái quá nghịch thiên như vậy thôi đây là bực nào nghịch tiên cỡ nào thái quá ở thú đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đãi ngộ sao không cách nào so sánh được thật sự không cách nào so đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đãi ngộ sao thật đừng nói thật sự không cách nào so vượt cấp giết địch thật mẹ nó thái quá g ạ o đối với chúng ta tới nói chuyện ngàn lẻ một đêm một dạng sự tình nhưng mà đối với kim thủ chỉ sở hữu người mà nói lại dễ như chờ bàn tay kim thủ chỉ sở hữu người với cho nên là kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là có đạo lý à. trừ thiên b ạ n giới vô số sinh linh nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ khiếp sợ hào một cái dương tề vượt qua nhiều như vậy cảnh giới cùng đông đảo địch nhân giao chiến chiến thắng đem tất cả địch nhân toàn bộ đánh giết thao tác này đơn giản sáu tạo phản dồi a đại thiên thế giới tiêu diễm thấy cảnh này một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài cờ m ở n ở ca môn ngươi đang làm cái gì a dạng này quá bất hợp lý đi nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet lấy yếu thắng mạnh thật đúng là kim thủ chỉ sở hữu người thông dụng kịch bản a tiêu d i ễ m đối với kim thủ chỉ sở hữu người thông dụng kịch bản đơn giản không cần quá quen thuộc bởi vì hắn chính mình chính là một cái thỏa đáng kim thủ chỉ sở hữu người chính hắn liền đã từng vô số lần lấy yếu thắng mạnh nhưng cuối cùng như thế tiêu d i ễ m vẫn có chút không tiếp t h ụ được dương tề yêu nghiện tất cả mọi người là kim thủ chỉ sở hữu người đích xác lấy yếu thắng mạnh là thao tác thông thường nhưng mà ngươi cái này lấy yếu thắng mạnh giành được cũng quá bất hợp lý đi không bốn vô luận là cái gì treo dù là người tiên dù là yêu nghiện ngươi tối thiểu nhất cũng phải có điểm đạo lý a nhưng dương tề cái này kim thủ chỉ sở hữu người thao tác. có chút vi phạm lẽ thường a căn bản là hoàn toàn không có phản ứng chính là cứng rắn mở thật sự t h a i quá tại sao có thể như vậy chứ cái này ngoại quại thật sự có đại khủng bố a thần tượng c h ấ n ngục kinh mặc dù chỉ là một bộ công pháp nhưng mà công pháp này cường đại nịch thiên trình độ yêu nghiệt cho dù là tiêu d i ễ m vị này kim thủ chỉ sở hữu người cũng lòng còn sợ hai đơn giản liền thái quá đến cực điểm không có đạo lý a cái này thần tượng c h ấ n ngục kinh c ư ờ n g đại sớm đã vượt ra khỏi đám người ngay từ đầu dự kiến bộ công pháp kia bất phản tới cực điểm cùng lúc đó hoan mỹ vị diện hoang đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn về phía trên tấm hình lông mày gắt gao nhăn lại vượt sáu cái tiểu cảnh giới giết địch mặc dù hắn cũng thường xuyên làm vượt biên giết người lấy ít địch nhiều chuyện thế nhưng là cũng không có tại như thế không thể tưởng tượng nổi trên lệnh cảnh giới phía dưới người nào giao thủ qua cái này dương tể có thể làm đến điểm này đích sắc rất mạnh vô luận là công pháp nịch thiên thần tượng c h ấ n ngục tình vẫn là dương tể bản thân đều cường đại đến thái quá hắn ở trong lòng tính ra một phen đại thánh cảnh thực lực cùng y năng ước chừng đối ứng hắn chỗ hoàn mỹ vị diện thiên thần cảnh giới có thể tích huyết trung sinh tạo hóa phục sinh như vậy huyền diệu y năng chính là thiên thần cảnh có khả năng có đến nỗi đại thánh lục giai như vậy cảnh giới lĩnh hội thiên cơ. cặn ngộ đi qua bây giờ cùng với tương lai năng lực như vậy ngang dưới sự so sánh tới không sai biệt lắm là hoàn mỹ vị diện hư đạo cảnh a dương tể lấy đại thánh cảnh thực lực cùng những cái kia đại thánh lục giai địch nhân giao thủ không sai biệt lắm tương đương với hoàn mỹ vị diện thiên thần đã hư đạo cảnh c ư ờ n g giả dương tể không chỉ có cùng những địch nhân kia giao thủ thậm chí chiến thắng thậm chí đem bọn hắn chấm giết phần thực lực này đích sắc cực kỳ kinh khủng cái này dương tể chiến l ư c đích sắc kinh khủng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đều có thể đánh giết những địch nhân kia dương tể tương lai có hy vọng bằng vào như thế n ị c h thiên công pháp cùng với chính hắn cầm yêu nhiệt thiên tư không biết dương t ề sau này con đường tu hành đến cùng có thể đi tới một bước nào có lẽ hắn có thể có cơ hội đi đến trong truyền thuyết kia vô vô cảnh nếu hắn thật sự đến vô vô cảnh lại là cường đại c ỡ nào hoàng thiên đế cũng n h ị n không được có chút mong đợi vô vô cảnh nếu như dương t ề có thể tiếp tục đi thuận lợi hẳn chính là hắn có thể đến tuyệt đỉnh đồng dạng cảnh giới này cũng là thánh vương vị diện trí cao trí cường cảnh giới hoàng thiên đế có chút hiếu kỳ mình bây giờ có phải là hay không vô vô cảnh cường giả đối thủ chính mình cái này tiên đế thực lực so với vô vô cảnh lại bao nhiêu nếu dương t ề dạng này yêu nhiệt g đến vô vô cảnh bằng vào thần tượng c h ấ n ngục kình cùng mình ở giữa lại là ai mạnh ai yếu cùng đánh một trận có lẽ có thể kiểm nghiệm thực lực của mình h o a n g tiên đế trong lòng đều dâng lên mấy phần chiến ý thiếu đốt lên khát vọng chiến đấu hắn con đường đi tới này cũng là từ trong chiến đấu đi qua d ẫ n vô số gió t a n h m ư a máu bây giờ hắn đưa thân tiên đế cảnh vĩ lực rộng rãi vô song thực lực t u y ê n cổ cường đại cái này c h ư thiên vạn giới có thể đối địch với hắn làm đối thủ của hắn người càng tới càng ít hắn cũng mong đợi dương tể cường đại lên có thể cùng chính mình giáo thủ cùng lúc đó vị diện phạm nhân h à lực tê cả ra đầu một mặt kinh hãi nhìn về phía trên bầu trời hình ảnh năm năm ta đ i ê u mẹ nó thật sự thái quá giờ k h ắ c này hắn cuối cùng ý thức được một sự kiện đó chính là cái này thần tượng c h ấ n ngục kình tựa hồ so với mình nghĩ càng thêm biến thái cái này thần tượng c h ấ n ngục kình cương đại cũng sớm đã vượt ra khỏi hàn lực nghĩ như vậy vĩ lực thậm chí so với bây giờ đã hoàn chỉnh trường thiên bình đều còn hơn không kém chút nào trường thiên bình a nhưng trường thiên bình biết được trường thiên bình lai lịch sau đó hàn lực là chân chính rung động cái này trường thiên bình chính là thiên đạo sơ hiện hỗn nộn đạn sinh kiện thứ nhất huyền thiên tri vật bao quát thiên đạo chư pháp hỗn độn di tồn nắm giữ đ o ạ t thiên địa tạo hóa năng lực khó tin thậm chí trưởng thiên bình còn có điều khiển thời gian duy năng trưởng thiên bình đã có thể được xem là nghịch thiên c ư ờ n g đại nhưng mà dưới mắt xem ra có vẻ như cái này thần tượng c h ấ n ngục kình giống như càng thêm c ư ờ n g đại những cái kia cường đại toàn diện lại thái quá thần thông pháp môn từ không cần nói nhiều cái này thần tượng c h ấ n ngục kình càng giao cho vượt lục cảnh năng lực giết địch hơn nữa còn là lấy một địch nhiều t hàn lao ma hít sâu một hơi cả mắt đều là rung động nhìn xem trên bầu trời hình ảnh khiếp sợ trong lòng vạn phần đây rốt cuộc là công pháp gì mỗi thức tỉnh một khỏa hạt nhỏ dương thể thực lực liền sẽ tăng vọt rất nhiều hơn nữa theo thức tỉnh hạt nhỏ càng mở càng nhiều dương thể thực lực cũng càng ngày càng mạnh thậm chí mỗi tăng lên một trọng cảnh giới đều ẩn chứa nghịch thiên thủ đoạn cho tới bây giờ công pháp này đều không thấy hạn mức cao nhất thật đừng quá hoang đường công pháp này sẽ không có hạn mức cao nhất ta không có hạn mức cao nhất công pháp thật đừng quá thái quá cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý mình có thể hay không dựa theo hắn cái này mạch suy nghĩ sao khai sáng một bộ tu luyện thân thể hơi h ạ n công pháp cái này là hoàn toàn khác hẳn với thế này tu hành thể hệ công pháp nếu thật có thể cường đại như thế tựa hồ cũng không phải không được hàn lực có chút tâm động nếu thật có thể dùng cái này khai sáng một bộ công pháp lại thêm trưởng thiên bình đối với chính mình tăng lên nhất định càng thêm lịch t i ê người Trước thiên, 111, giữa thiên địa, chỉ có thanh vương, chư thiên i t giữa địa, để điên thanh chỉ có thanh vương, chư cầu. thiên triệt vương, bên trên bầu trời theo thời gian trôi qua hình ảnh biến rồi lại biến dương tể nhân sinh chi lộ triệt triệt để để xuất hiện ở trước mặt mọi người tại trên con đường này hắn không ngừng tu luyện tăng lên thực lực của mình từng bước từng bước đi tới mặc dù hung hiểm không ngừng tắm rửa gió t a m ư ơ máu nhưng thực lực của hắn cũng đích xác tại do dẹp mà trở nên mạnh mẽ Càng càng c à、so、người ngày c mang thần tượng chấn ngục kinh dạng này công pháp lịch tiên dương thể bản thân liền đã đứng ở thế bất bại dù sao cái này thần tượng chấn ngục kinh cường đại là tất cả mọi người đều quá rõ ràng bộ công pháp kia có thể trở thành ngoại quả cũng là bởi vì nó đầy đủ lịch tiên tại thần tượng chấn ngục kinh gia trì dương tể cùng nhau đi tới đánh đâu thằng đó uy danh h i y ề n hách thần tượng c h ấ n ngục kình mỗi tu luyện tới tiếp theo trọng đều sẽ tỉnh lại cái kia cực kỳ n g ư ờ thiên có thể xưng kinh khủng thần thông pháp môn mà theo dương tể tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình xâm nhập chư thiên vạn giới sinh linh cũng cuối cùng kiến thức đến công pháp này rốt cuộc có bao nhiêu nịch thiên các huynh đệ ta k h ở đây rốt cuộc là cái gì công pháp n g ư ờ thiên không đúng cái này đã không thể xem như công pháp a người q u ê n kiểm kê cái gì là kim thủ chỉ sở hữu người a cái này có thể gọi công pháp cái này mẹ nó chính là treo a có dạng này một bộ công pháp còn muốn xe đạp gì cho ta ta cũng được mới tu luyện dương t ề liền đã nghịch thiên như thế thật không dám nghĩ sau này hắn đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng tu luyện tới cao thâm nhất chỗ những cái kia thần t h ô n g pháp môn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại cỡ nào khó có thể tưởng tượng dương t ề thức tỉnh hạt nhỏ càng ngày càng nhiều hắn thuận lợi lĩnh mộ đệ thập trọng thần t h ô n g pháp môn vinh hằng tiến ca chân khí t h a n h tấu v i n h hằng tiến ca hết thể sở tồn hết thể không còn tất cả nhiễm thần hơi thở nhạc công vạn lích xuống tới đối với g i ả gọn thọ hàng khí lưu sinh trôi qua mệnh phương pháp này có thể nảy mầm và vật thành cựu văn linh thi triển thái cổ thần thuật cho mình cùng có lợi cho mình giả tăng thêm ba ngàn tăng thêm cho bất lợi cho mình giả ba ngàn tiêu cực quan g hoàn đây quả thực là t r ú c từ thần thuật có thể vì chính mình mặc lên hết thể bờ ưu eff quan g hoàn mà làm đối thủ tăng thêm đợt quan g hoàn đệ thập nhất trọng vòng quay vận mệnh vòng quay vận mệnh là muốn tụ tập vô cùng vô tận tín ngưỡng dù n g mọi người vận mệnh k h í vận mới có thể ngưng kết thành thực thể không có gì bất lợi nếu không vậy là một khi công thành vòng quay vận mệnh ngưng tụ ra thực thể nhưng khắc họa thế gian thiên đạo chân lý thần ma nho tưởng nhớ phật thiền kinh văn tại luận bên trên trình bày vận mệnh đại đạo có thể thay đổi vận mệnh nhân quả nhìn lén thậm chí sửa đổi qua đi tương lai đương nhiên Cái này vòng quay vận ò n g quay v mệnh cũng có thể dùng để che dùng thân nhân giấu thể tự thay đổi hết thể để đổi quả, vận m ệ này h hệ. Nó còn có thể thấy do khí vận, đùa khí vận, thậm chí có thể lĩnh nộ vận mệnh chân lý, hóa h liên lý, Nó còn vận, bỡn vận, nộ vận có có t đùa n vận mệnh lòng, công sát quân. Vận mệnh vận h chi địch sát à biết bao trí cao vô thượng biết bao thâm thúy huyền ảo nhưng cái này vòng quay vận mệnh lại có thể hí hoáy vận mệnh để cho vận mệnh đều trở thành vật trong lòng bàn tay biết bao khủng bố Đệ thập nhị trọng, nhị hy ngọn vọ lửa từ đó tăng cường vòng quay vận mệnh ngưng luyện trình độ chính là đối với vòng quay vận mệnh tăng thêm thần cách hóa diễm trừ thần c h ú c phúc bất hủ vinh hoa chiếu rọi và cổ bát hoang thành tẫn thiên uy hạ đảng tầng thứ m ộ ư ơ i ba chủ c h i tin mừng nôn xuất p h á p thủy dựa vào vận mệnh chi lực thay đổi người khác vận mệnh lấy hư không chiều không gian vận mệnh năng lực tạo thành kinh khủng kết quả nôn xuất p h á p thủy miệng ngậm thiên hiến một lời đã nói ra vận mệnh cố định tầng thứ m ư ơ i bốn sinh tử tiêu tan lôi pháp này lôi nghe nói chính là thượng chúa tề lắp nạn có thể phá án và bắt giam vô số thần quốc hàng phục chúng sinh trừ cái đó ra này lôi cũng có thể diễn biến huyễn hóa thi thuật giả suy nghĩ sự vật chính là một môn tụ tập h u y ễ n thuật lôi pháp vào một thân huyền diệu thần thông cái này sinh tử tiêu tan lôi pháp nảy mầm lôi vừa có thể hủy diệt vũ trụ cũng có thể sinh ra vạn vật thần lôi một v a n g sinh cơ nảy mầm vạn linh d á n g sinh đương nhiên nếu là lấy uy thế công sát thì tiếp nhận thần lôi người thân tử đạo tiêu vạn kiếp bất p h ụ bốn cái này thần tượng c h ấ n ngục đ ì n h tổng cộng có tầng hai thần thông pháp môn tầng hai mươi hai thần thông pháp môn mỗi một đạo thần thông pháp môn cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại a khó có thể tưởng tượng rộng rãi cùng n g ư ờ tiên chứ thiên vạn giới sinh linh nón bây giờ đều sợ ngây người đậu đen do muống công pháp này đổi người nào người đó không mơ hồ à? các minh đệ thật làm cho công pháp này hương mơ hồ công pháp này mỗi một trọng cũng là một cái ngoại quả có vô thượng đại khủng bố không phải công pháp này thấy đầu ta ra tóc tê dại mỗi một trọng thần thông biến hóa cũng là đại thần thông có đại khủng bố khó mà diễn tả bằng lời rộng rãi vĩnh n ạ c không phải trên đời này thật có như thế công pháp sao một bộ công pháp cất giấu nhiều như vậy treo đơn giản liền mẹ nó biến thái có hay không hảo biến thái không chỉ có kim thủ chỉ sở hữu người là biến thái công pháp này cũng là biến thái đây quả thực là công pháp giới truyền kỳ a chúng ta choáng váng không phải cái kia vĩnh hằng thiên ca chân khí thành đ ấ u cái này là ý gì chẳng lẽ nói là ra sân kèm theo mờ gờ mờ như phê như phê đây là ta tuyệt đối không ngờ rằng đến nỗi vòng quay vận mệnh cùng ngọn lửa hy vọng liền càng thêm ngoại hạng vậy mà có thể điều khiển vận mệnh t ế chấp sinh linh c h i vận đây chính là vận mệnh a trí cao vô thượng t h â m ảo khó hiểu bao nhiêu không có gì sánh k ị p cường giả đều khó mà ảnh hưởng thậm chí chạy không thoát vận mệnh công pháp này lại có thể thay đổi vận mệnh ta mẹ nó thật không muốn quá bất hợp lý được không không phải liền nói một câu dạng này ngoại quả công pháp nhiều người tiên bao kinh khủng thật sự sẽ có người không muốn sao ai không muốn muốn như vậy khó có thể tưởng tượng công pháp cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm người đã choáng váng mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động ta đi ngươi lại ra không phải chứ thật sự biến thái như vậy nhìn như thế nửa ngày ta còn thực sự tưởng rằng một bộ công pháp không phải ngươi quản chỗ này đồ chơi gọi công pháp nhà ai công pháp có nghịch tiên như vậy ngươi trực tiếp nói cho ta nó là treo không được sao đi nhìn xem màn trời bên trong dương t h ể không ngừng tu luyện thần tượng trấn ngục tình tiêu diễm triệt để ngồi không yên công pháp này mỗi một trọng cũng là vô cùng cường đại p h á p m ô n vô luận là công s á t thần thông vẫn là chúc phúc tăng thêm p h á p m ô n đều đồng dạng t h á i quá đồng dạng khó có thể tưởng tượng mỗi một trọng thần thông đều ẩn chứa thủ đoạn thông tin h ê đủ để chấn áp hết thảy bất cứ địch nhân nào đều chắc chắn không phải cái này thần tượng chấn ngục kình đối thủ thần tượng chấn ngục kình kinh khủng như vậy hiện tại hắn đích sắc có thể thoải mái thừa nhận chính mình phân quyết đích sắc không sánh được cái này công pháp đ ì n h tiên cứ việc phân quyết còn có rất nhiều có thể tăng lên không gian nếu hắn có thể đi vào trí cao vị diện phân quyết nhất định sẽ viễn siêu bây giờ vô cùng cường đại nhưng mà liền từ trước đến nay đối với chính mình tràn ngập lòng tin tiêu diễm sau khi kiến thức đến thần tượng c h ấ n ngục kính yêu nghiệt cùng cường đại đều có chút nói không chính xác coi như mình tiến vào trí cao vị diện phần quyết thu được lịch thiên đệ thăng cũng đến cùng có thể hay không cùng thần tượng c h ấ n ngục kính so sánh với thần tượng c h ấ n ngục kính thuộc về hắn thấy qua tất cả công pháp bên trong lịch thiên đệ nhất bị xét đánh liền có thể đi lên lịch thiên kim thủ chỉ sở hữu người với lộ nội dung cốt truyện này thật đúng là n a o động mở rộng để cho người ta tê cả ra đầu bất quá không thể không nói công pháp này cường độ thật là cao thái quá nếu như có thể thu được cái này thần tượng c h ấ n m g ụ c hình đích sắc có thể một đường quét ngang tiên tiên h đứng ở thế bất bại sau này càng là chú định cuối cùng muốn trở thành trí cường giả trở thành một vị diện trí cao vô thượng vô địch tồn tại dương tể chú định đăng đỉnh trí cao thực sự là kim thủ chỉ sở hữu người a tiêu d i ễ m rung động tự lẩm bẩm một câu đây vốn là những người khác dùng để hình dung hắn nhưng bây giờ lại bị hắn y nguyên không thay đổi dập k h u ô n đến dương tể thân bên trên cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hạ giới thần vương đường tam bây giờ cũng triệt đệ tê nhìn xem trên thiên mạc cái kia khó có thể tưởng tượng cường đại công pháp cùng với thần linh vĩ lực tầm thường kinh khủng thần thông h á n mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh khả năng nghịch t i ê n như vậy công pháp làm sao lại tồn tại ở giữa thiên địa này trong thiên địa này thật có nghịch t i ê n như vậy công pháp sao đường tam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dạng này công pháp tuyệt đối không có khả năng tồn tại ở đấu la vị diện xem ra vẫn là đấu la vị diện cấp độ không đủ a đường tam trong đầu cấp tốc đem đấu la vị diện hết thể công pháp đều qua một lần mặc dù rất không muốn thừa nhận thế nhưng là không thể không thừa nhận công pháp này đích xác vô cùng cường đại đã cường đại đến cực hạ tuyệt điên tình cảnh nếu là có thể nhận được công pháp này cái gì đấu la vị diện hoàn mỹ dị vị diện còn không phải mặc hắn chúa tể trong lúc nhất thời trong mắt đường tam nổi lên sùng kính cùng ánh sáng hy vọng nếu là có thể nhận được bộ công pháp kia ta sẽ trở thành trí cao vô thượng cường giả không chỉ là đấu la vị diện còn có hoàn mỹ vị diện ta tại đấu la vị diện thần vương nếu là có thể nhận được công pháp này cho dù là tại hoàn mỹ vị diện ta cũng là trí cao vô thượng tồn tại như thế nào lại bị một con gà đuổi theo thành chật vật như vậy bộ dáng đáng chết thật là đáng chết chờ ta ta thần tượng c h ấ n ngục kình sau đó chuyện thứ nhất chính là giết sạch hoàn mỹ vị diện tất cả gà đường tam nằm chặt nằm đấm mặt đầy oán hận tri sắc thật đáng chết ta có biện pháp gì hay không có thể làm cho mình thu được thần tượng chấn n g ụ c kình nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet đường tam sắc mặt biến đổi khó lường trong lúc nhất thời đặc sắc xuất hiện cực kỳ phức tạp cùng lúc đó đế bá chủ vị diện dưới ánh trăng lý thất đêm nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh nhét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói thật hắn còn thật đúng cái này thần tượng chấn n g ụ c kình rất có hứng thú bởi vì cái này thần tượng chấn n g ụ c kình đang không ngừng đổi mới hắn nhận thức không chỉ là chiến lược mạnh mẽ cùng với bốn trăm tám mươi triệu tôn thần tượng tri lực vĩ nạn còn có những thứ này vô cùng cường đại khó có thể tượng tượng thần thống phát n ô n bộ công pháp kia có thể xưng tuyệt thế vô song đích thật là cường đại đến cực điểm đừng nói toàn bộ thánh vương vị diện chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới bao quát hắn đế bá chủ thế giới ở bên trong cũng rất khó tìm được dạng này công pháp cái này thần tượng chấn n g ụ c k ì n h thật đúng là diệu đến hào điên công pháp này đơn giản không cần quá d i ệ u lại có thủ đoạn n ị c h thiên nhiều như vậy mấu chốt nhất là những thủ đoạn này vô luận mỗi một loại cũng có thể dùng làm át chủ bài hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là thể chất của hắn là chấn mục thân thể cùng cái này thần tượng chấn mục tỉnh còn cực kỳ phù hợp chi tiết dương thể không tại đế bá chủ vị diện nếu không liền là lớn. cái thiên hắn muốn này công pháp nịch thiên sức hấp dẫn, pháp hấp thật đều đoạt quá cướp sức sự xem ra thánh vương vị diện nhất định sẽ không bình tĩnh a lý thất đêm có nhiều ý vị nhìn về phía bên trên bầu trời công pháp nịch thiên như thế tại trong tay còn không có trưởng thành dương tể mang ngọc có tội có thể dự đoán đến toàn bộ vị diện cường giả chắc chắn đều đem lũ lượt mà tới từ trong tay hắn cướp đoạt cái này một bộ công pháp nịch tiên h dương kỳ cũng không sai nhưng người nào để cho hắn thu được nịch thiên như vậy công pháp còn bị kiểm kê bị lộ ra hơn nữa hắn còn không có trưởng thành bởi vậy chắc chắn sẽ bị toàn bộ vị diện cường giả trâu ngấp nghẽ dưới tình huống như vậy có thể thấy trước dương tể thời gian không dễ chịu lắm cùng lúc đó thánh vương vị diện yến đô thành vô số thế lực tập kết đồng tâm hiệp lực công phạt dương gia lấy trong yến đô thành rất nhiều gia tộc quyền thế môn phiệt cầm đầu thế lực liên hợp lại cuốn mang theo lên hạo đã nguy thế binh lâm dương ra môn hạ nhấc lên một hồi loạn lạc mà cuộc động lần này cho dù là đại yên hoàng triều hoàng tộc đều không thể ngăn cản thậm chí hoàng tộc cẩn ẩ n còn ở trong đó đóng vai nhân vật trọng yếu rất nhiều hào môn gia tộc thôi động vô số người tu hành giống như là quân đội đội hình sông nghiêm tản ra túc sát chi khí bọn hắn đều nghĩ công phá dương gia thu được cái tiêm lịch thiên p h á môn thần tượng c h ấ n ngục k ì n h hôm nay vô luận như thế nào không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn công phá dương ra từ dương ra trong miệng biết được dương t ề tin tức có d á người n g vĩnh nạn uyên đình ngạc trì khí thế hùng hồn vừa dày vừa nặng trung niên nam nhân hét to lên tiếng âm thanh truyền vang p h ố dài chấn động yến đô thành tại d ư ớ i mệnh lệnh của hắn những người tu hành kia kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên h u n g hắn không sợ chết mà xông lên phía trước cho dù là lấy tính mạng của mình cùng máu tươi trôi lộ bọn hắn cũng ở đây không tiếc cho dù là muốn bọn hắn dâng ra sinh mệnh của mình bọn hắn cũng sẽ không do dự chỉ có thể bước nhanh đến phía trước những người tu hành này gần như không thể xưng là người bọn hắn nên tính là bình khí không có tình cảm chỉ biết là nghe lệnh làm việc không tiếp bất cứ giá nào thậm chí tính mệnh đều không để ý b i n h khí bọn hắn nguyện ý hiến thế hết thảy chỉ cần có thể c ô n g phá dương g i a tu hành như vậy giả còn không tại số ít rõ ràng những người tu hành này cũng là bình thường các đại gia tộc chú tâm bồi dưỡng t ử sĩ bây giờ cuối cùng có đất dụng võ cho dù là lấy tánh mạng đi lấp cũng muốn lấp ra một bộ thần tượng chấn ngục tỉnh tới đương nhiên ngoại trừ những thứ này t ử sĩ còn có liền đơn thuần là muốn cướp đoạt thần tượng chấn ngục tỉnh một trăm hai mươi những cái kia thế lực có thế lực có lẽ không có tử sĩ nhưng tương tự tham dự dạng này loạn chiến bởi vì bọn họ mục đích đồng dạng là thần tượng c h ấ n ngục kình cái kia thần tượng c h ấ n ngục kình chính là xuất hiện tại trong kiếm kê bị chư thiên vạn giới chúng sinh con dấu nhận chứng chân chính công pháp việt thiên cường đại vô song cái này một bộ công pháp chính là ngoại quả đủ để thay đổi số mạng của một người thành t ự u một cái kim thủ chỉ sở hữu người sinh ra một vị đứng ở thiên địa đ ỉ n h vĩ nạn tồn tại ai không muốn thu được cái này công pháp việt thiên trở thành chư thiên phía trên trí cao vô thượng tồn tại đếm không hết thế lực lũ lượt mà vào hung hạn không, không sợiết mà trùm sát lấy trên đường dài lit nha lit đều là điểm đen đó là đếm không hết tu sĩ những tu sĩ này giống như là con kiến đánh thẳng vào dương gia đại môn dương gia mặc dù cũng sẽ chết tiến đô thành gia tộc quyền thế nhưng bọn hắn một nhà sức mạnh như thế nào hơn được những thế lực này liên thủ ngăn không được căn bản ngăn không được người nhà họ dương ngay từ đầu liều chết chống cự nhưng rất nhanh bọn hắn trung quy là ngăn cản không nổi cái này đếm không hết người tu hành vô tận thế lực dương gia phủ trạch đại môn đầm vang p h á thoái đếm không hết người tràn vào trong dương gia những tu sĩ kia trên thân tản ra hung lệ băng l a khí tức xông vào dương gia có người còn tại điên cuồng cười to điên cuồng hô to ha, ha, ha cuối cùng công phá dương gia lên cho ta ép hỏi dương tể tung tích các đại thế lực từng bước ép sát ép người nhà họ dương từng bước lui lại người nhà họ dương từng bước lui bước nhưng kể cả như thế nhưng vẫn là đang liều chết chống cự dương gia tử thương thảm trọng nhưng như cũ không đầu hàng dương chiến đều rét đỏ cả mắt nhưng lại vẫn là gầm thét lên tiếng mơ tưởng từ ta dương ra biết được tể nhi tin tức mơ tưởng từ chúng ta trong miệng biết được tam thiếu ra tung tích các nơi g ư những thứ này tập nhân đáng chết l i ê n dương tố, tố bây giờ cũng gia nhập vào chiến đấu đem hết toàn lực chém giết ngăn tại địch nhân trước mặt của hắn giờ này khắc này từ trên xuống dưới nhà họ dương đồng tâm hiệp lực chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là ngăn trở cái này một số người kiên quyết không để bọn hắn biết được dương t ề tung tích vô số thế lực giết đỏ cả mắt đều nghĩ đem thần tượng chấn n g ụ c kỉnh chiếm làm của riêng nếu như có thể lấy được đến công pháp kia liền đi lên con đường người tiên nhất là cái kia mỗi một trọng thủ đoạn người tiên càng là để cho người ta tâm trí hướng về cùng lúc đó thiên khung hình ảnh biến động dương t ề tại trong tấm hình một đường công sát một đường chiến đấu cuối cùng thân ảnh của hắn đứng ở chư thiên phía trên đỉnh đầu bừng sáng dưới chân vô tận vực sâu ánh mắt của hắn thâm thúy thì thao mở miệm thánh giả lấy sống lưng lưng trống lên trong địa ngục quần giữa thiên địa chỉ có thanh vương như thế thân ảnh vô cùng rộng rãi vô cùng v ĩ n g ạ n hắn giống như là đỉnh thiên lập địa trên đỉnh là thánh khuyết thiên đường dưới chân là xâm nhiên địa ngục m à một mình hắn đứng ở giữa thiên địa chân đạp địa ngục đỉnh đầu thanh đường khí thế rộng rãi không nói ra được thánh khuyết cùng v ĩ n g ạ n vô số sinh linh nhìn xem ánh mắt kia thâm thúy giống như thần linh đồng dạng vĩ đại thân ảnh náo hải trong nháy mắt anh minh nổ tung đây là một vị thần minh một vị trí cao vô thượng tồn tại mà dạng này một vị nhân vật vĩ đại tại trước đây không lâu vẫn chỉ là một thiếu niên nhưng bây giờ hắn đã quan sát chư thiên hình ảnh đến nước này chư thiên rung động. cái h thành ư cường bước tối tới một ngoại quải tới sổ, một bước thành thần. Chư thiên, cái này đổi ai có thể tiếp thụ được ca h thành ư cường tối tới một i tiếp có thể tiếp được、ra? giữa thiên địa chỉ có thanh vương nói thật khẩu khí thật lớn khá lắm cho ta chỉnh nhiệt huyết sôi t r à o có đảm lượng có khẩu khí nói ra lời như vậy hơn nữa còn sẽ không bị đánh chết tựa hồ chỉ có một loại tình huống đó chính là dương tề đặt chân cho tới cảnh giới cao toàn bộ vị diện đều đều ở trong hắn trường khống ngàn vạn sinh linh vô tận vốn hoa đều thân phục vì giạp xuống thánh vương dưới chân cho dù là sinh tử thiên đình địa ngục cũng tại chỉ trưởng ở giữa dương thể xác thực đạt đến khó có thể tưởng tượng rộng rãi vĩ nạn cảnh giới đã tới vị diện này trí cao tuyệt đình hắn cuối cùng thành tựu vô vô cảnh dựa vào một bộ công pháp cuối cùng bước lên cảnh giới trí cao ngươi thật đừng nói việc trải qua như vậy nói ra tuyệt đối sẽ chấn kinh trư thiên vạn giới không biết bao nhiêu sinh linh nhưng đây cũng là đích đích sắc sắc chân chính phát sinh ở bọn hắn hết thẻ trước mắt dương kỳ dựa vào một bộ công pháp từ lúc mới bắt đầu phế vật nghịch thiên quốc khởi càng ngày càng cường đại nghịch phạt cường giả chấn sát đ ị c h nhân hắn một đường từ trong gió tanh mưa máu đi tới con đường đi tới này càng ngày càng mạnh càng ngày càng biến thái cuối cùng hắn thành công đặt chân tuyệt đỉnh đứng ở toàn bộ vị diện trí cao phía trên đơn giản không cần quá biến thái ta nóng liệt mã nha những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật là một cái so một cái biến thái một cái so một cái thái quá đơn giản không cần quá biến thái nói thật dương kỳ quả quyết tàn nhẫn lại có đầu não c ò nên có nịch như vậy t i c ư ờ nói g công phong, đại đến đỉnh phòng, thành tiệu tồn tại trí cao, đích tại tiệu cao, c hắn thành tồn tỉnh Hắn pháp, hợp hợp sát trí lý. thể thành t u vô, vô cảnh, căn bản vốn không c nói chất nếu u đó nói mới thai là thật không sự thái quá. Nên nói, không nói, công pháp này cũng đã chiếm nguyên nhân rất lớn như thế lịch thiên cường đại lại vĩ đại công pháp thử hỏi đổi người nào người đó có thể không thành tựu đỉnh phong đâu lịch thiên như vậy công pháp phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu không chỉ có lại mạnh mẽ chiến lược còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng lại mạnh mẽ vô cùng thần thông pháp môn những thứ này nghịch thiên pháp môn mỗi một đạo đều có thể chấn diệt chư thiên chém hết cường địch như thế nghịch thiên công pháp phóng n h a n thế gian độc nhất vô nhị nắm giữ dạng này công pháp thành thụ một giới tuyệt đỉnh tựa hồ hoàn toàn ở tình lý cùng trong dự liệu căn bản vốn không cần kinh ngạc ai làm không được ca môn thấy thật là nóng máu sôi đằng à từ vừa mới bắt đầu mọi người kêu đánh ai cũng xem thường hoàn k ố phế vật trưởng thành lên thành cuối cùng giữa thiên địa trí cao vô thượng thành vương đỉnh tiêm đại lão kinh lịch này đơn giản do、so、thiếu niên nhiệt huyết khắp còn muốn nhiệt huyết hơn nữa làm đến đây hết thảy dựa vào là lại còn vẹn vẹn chỉ là một bộ công pháp cái này ngươi dám tin cái này ai dám tin công pháp này thấy não ta hơi nóng nhiệt huyết sông lên đầu các minh đệ các minh đệ không được ta này liền muốn đi tìm một đạo xét đánh một chút các minh đệ tốt chờ ta tin tức công pháp v i c t tiên t ạ thời trên lầu ca môn ngươi không phải kim thủ chỉ sở hữu người ngươi có thể muôn b à n cẩn thận ngàn vạn l ầ n chớ bị xét đánh quen yên tâm đi ca môn chắc chắn có thể thu được công pháp việt i ê n thành cựu trí cao vô thượng cường giả ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh đối với dạng này giải quyết nghị luật ở mỹ thời điểm kiểm kê cũng cuối cùng kết thúc xem xong dương thể cái này huy hoàng rực rỡ như phê thượng thiên một đời kết thúc ta đi cái này kim thủ chỉ sở hữu người cũng quá nghịch thiên a đây là nhiều như vậy kiểm kê bên trong l ị c h thiên nhất cũng là thuận lợi nhất kim thủ chỉ sở hữu người a ngoại trừ ngay từ đầu bị xét đánh kể từ thu được công pháp sau đó liền không có thấy hắn biệt khuất qua liên h o a n g thiên đế đều từng bị chấn áp tại d ị vực mấy lần bị chém giết diệp thiên đế cũng có nhiều lần hiểm tử hoàn sinh thậm chí bị người đánh giết liền tự bạo đều không khống chế được kinh nghiệm nhưng mà dương t h người anh em này từ vừa mới bắt đầu thu được thần tượng chấn ngục kỉnh sau đó liền hoàn toàn là một đường quét ngang một đường quất ngang chấn áp hết thảy căn bản là không gặp người anh em này b i ệ t khuất qua vô luận là t r ê n lệch mấy cảnh giới hắn chắc là có thể lấy yếu thắng mạnh đem địch nhân chém giết đơn giản không cần quá thái quá giống như phía trước kém sáu cái tiểu cảnh giới lấy một địch nhiều kết quả đem những địch nhân kia toàn bộ đều chém giết hầu như không còn một dạng dương t ể chính là thái quá đại danh tử không thể không nói cái này thấy ta thật sự sảng khoái một đường thuận sướng thuận gió cục rất lâu chưa từng gặp qua dạng này kim thủ chỉ sở hữu người cuộc sống như thế đã trải qua thấy ta sảng khoái đến cùng da tóc tê dại nên nói không nói dương tề là thật cáo ngự ái người cái này khí v ậ n đơn giản so hai vị kia thiên mệnh c h i tử còn mạnh hơn hoang thiên đế cùng diệp thiên đế đều phải thực danh hâm mộ không nói những cái khác riêng này nhân sinh c h i lộ thuận sướng trình độ vô địch có thể xưng vô địch đơn giản chính là vô địch hơn nữa cuối cùng hắn thành i ể u trí cao trở thành giữa thiên địa chấn áp hết thảy trí cao vô thượng độc nhất vô nhị thánh vương càng là quét ngang thiên hạ vô địch thủ chính là chân chính vô địch tồn tại thánh vương vị diện chiến l ự c hẳn là cũng không tính thấp chắc chắn coi là trí cao vị diện quang những cái kia lịch thiên phát môn cũng đủ để xứng với trở thành lịch thiên vị mặt anh hùng sợ kiến l ư ợ đồng mặc dù ta cho rằng thánh vương vị diện hẳn là không sánh được hoàn mỹ vị diện cường đại tại vị trên bậc cũng không như hoàn mỹ vị diện nhưng mà bọn hắn giữa hai bên tranh lệch tuyệt đối không lớn dương tề mặc dù không phải thiên mệnh chi tử nhưng mà lấy sự cường đại của hắn trình độ đoán chừng có thể cùng hoàng thiên đế cùng với diệp thiên đế hai vị thiên đế cùng so sánh ta cảm giác cũng là như thế hắn cuối cùng thành t i ể u thánh vương thật sự là quá cường đại quá ba khí ta cảm giác so với hoàng thiên đế độc đoán vạc cổ mặc dù kém chút truyền kỳ khí thế thế nhưng là đồng dạng bằng bạc ta đứng dương tề một phiếu dương tề nặng nhất thành tựu thật sự không xứng được với cùng diệp thiên đế còn có hoang thiên đế đặt song song cùng lúc đó vị diện p h à m nhân hàn l ự c nhìn xem trên bầu trời hình ảnh mặt mũi tràn đầy rung động cái này trưởng thành kinh nghiệm thật đúng là để cho người ta tê cả ra đầu lật qua lật lại nhìn hồi lâu hắn rốt cuộc ra một cái kết luận dương tể cả đời này đều tại giải thích hai chữ vô địch dương tể là mẹ nó thật vô địch ta hắn người mang tuyệt thế công pháp nhưng lại không có chút nào khinh địch sốt ruột c h i tâm ngược lại đối với chính mình tràn đầy lòng tin sát phạt quả đoán tuyệt không do dự tuyệt sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn chi ư u đồng thời hắn cũng khắp nơi chú ý cẩn thận tuyệt đối không để chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm tuyệt đối không để chính mình lật xe mặc dù nhìn xem dương tề con đường đi tới này hung hiểm vô cùng kinh nghiệm vô số g i ế t lẫn nhau từ trong gió canh mưa máu đi tới nhưng trên thực tế dương tề thật sự cẩn thận cũng đầy đủ ổn thậm chí có thể cùng hàn lực so sánh đương nhiên hàn lực là ổn đến một cái cực đoan cơ hồ đã đã biến thành cậu tại trên đạo này vẫn là không có bất kỳ người nào khác có thể giao động địa vị của hắn từ thiên khung bên trên những hình ảnh này bên trong hắn cũng có thể nhìn ra dương tề người này đầu ó c kỳ thực dùng tốt phi thường mỗi lần đều có dự kiến trước không chỉ có là thực lực cường đại người mang công pháp việt tiên dương tể cũng có đầy đủ trí tuệ đem hết t h ể chuyện đều trường khống với mình trong tay lúc gặp phải nguy cơ cũng có các loại q u ỷ kế thậm chí người này còn hơi có chút không có hạt cối chỉ cần có thể đến giúp chính mình có thể làm cho mình thoát khỏi nguy cơ vô luận là thủ đoạn là gì hắn đều có thể thử một lần bởi vì đã từng bị nữ nhân càng là sát phạt quả đoán lại không chút nào nhân từ nương tay thương hương tiếp ngọc dạng này người cơ hội không có bất luận cái gì nhược điểm đơn giản chính là đáng sợ may mắn hắn không phải ra hỏa này đ ị c h nhân nếu không hắn cũng phải đau đầu đến cực điểm không biết nên xử lý như thế nào cái này dương tề trở thành dương tề đ ị c h nhân l i ê n lợi đến hủy diệt a tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng hàn lực ánh mắt rơi vào trên bầu trời có chút hiếu kỳ bây giờ kiểm kê đã kết thúc không biết dương tề sẽ thu được dạng gì ban thưởng bây giờ phiến phức của hắn cũng không nhỏ có câu nói rất hay thất phu vô tội mang ngọc có tội dương tề hiện tại vẫn chỉ là cái kia nhỏ yếu ra hỏa còn xa xa không có sau này thành tiệu trí tôn thanh vương quan sát thiên địa hết thể đều tại hắn trưởng không ở giữa cường đại như vậy bây giờ hắn người mang công pháp lịch thiên tin tức đã bị tiết lộ có thể thấy trước sẽ có đến không hết cường giả lũ lượt nào đến chỉ vì thu được trên người hắn công pháp công pháp này ai nhìn không đỏ mắt đừng nói thánh vương vị diện những người kia liền xem như hắn không tại cùng một cái vị diện hơn nữa bây giờ đã thành tiên thực lực mạnh mẽ tình huống phía dưới đều vì điều này mà cảm thấy tâm động bộ công pháp kia nhất định sẽ cho còn không phải cường giả dương tể mang đến p h i ề n toái cực lớn cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm thở dài một tiếng ta ném lôi lâu một cuối cùng kết thúc cái này kim thủ chỉ sở hữu người một đời hắn bây giờ đã có chút n g ẹ i lời không biết đến tột cùng nên như thế nào hình dung những thứ này treo dựng lên chuyện gì xảy ra như thế nào tại hắn sau đó những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá đâu căn bản cũng không phải là người có thể lý giải phạm chủ đơn giản tất cả đều là biến thái hắn cùng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà hắn luôn cảm giác chính mình cùng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cũng không phải là một cái cấp bậc hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh liền mẹ nó thái quá nhìn sướng t r n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet đương nhiên những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cũng không bao quát nào đó tam nào đó tam mặc dù là thần vương nhưng mà đ o á n chừng thật sự đến thân là trí cao vị diện một trong hoàn mỹ vị diện cũng chỉ có bị một con gà trà đạp phần đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người với hổ thẹn tiêu diễm thật dài nhẹ nhàng t h ở ra may mắn may mắn có nào đó tam người này cho chính mình hắn chót nếu không người này coi như thật ném đi được rồi bất quá nói thật ra những thứ này treo thật sự chính là có đủ thái quá một cái so một cái thái quá cũng t ỉ như cái này dương tề vẹn vẹn một bộ công pháp để cho hắn đến tuyệt đình thành tiệu trí cao vô thượng cừng giả đây là bị xét đánh chuyện nguy hiểm như vậy chính mình cũng không cần làm mặc dù hắn cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà hắn cái này kim thủ chỉ sở hữu người cùng những người khác kim thủ chỉ sở hữu người rõ ràng không giống nhau So、c ò ngay lại cái mấy bên k tại chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận âm ỉ thời điểm bên trên bầu trời bỗng nhiên lại nổi lên mới hình ảnh nhưng vào lúc này lý tiêu giao mở miệng thánh â m vang vọng chư thiên vạn giới vị thứ sáu kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thường phát ra tiếng nói rơi xuống chư thiên vạn giới vô số sinh linh sôi trào tới lại đến kim thủ chỉ sở hữu người thích nhất thời khắc kiểm kê giả ban thường đây mới là kim thủ chỉ sở hữu người tối cường ngoại quại mỗi lần nhìn những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thu được ban thường lão đạo ta là thực sự mẹ nó hâm mộ à. đạo hữu không thể thô lời t o á n ngữ ngay tại chư thiên vạn giới vô số sinh linh nghị l u ậ n lúc trong tấm hình chính là dương t h thân ảnh xuất hiện bây giờ hắn còn rất nhỏ yếu hoàn toàn không có sau này cường đại Hắn lúc này, thân h này, n lúc ở kim mang hạo đảng đem thiên địa tại thời khắc này đều phủ lên trở thành kim sắc uy áp và trọng vô cùng vĩ nạn tại cái này vĩ nạn đến cực điểm khí tức phía dưới dương thể trong nháy mắt liền bị kim mang bao phủ khí tức biến mất tại trong cái này huyền ảo khí tức cường đại mà cùng lúc đó trong yến đô thành những cái kia tập kết cùng một chỗ công kích dương ra muốn tự dương ra ở đây thu được dương tề đầu mối những cái kia thế lực toàn bộ đều trận tròn mắt bọn hắn tê cả ra đầu kinh hai muốn chết vô cùng hoảng sợ nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh không tốt Chập. bọn hắn còn không có tìm được dương tề nhưng mà dương tề nhưng phải thu được phần thưởng một khi dương tề thu được ban thưởng l i ề n sẽ cùng phía trước những cái kia bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người một dạng một bước lên trời trở thành trí cao vô thượng cường đại tồn tại đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối không phải dương tề đối thủ không chỉ có không thể thu được cái k i a công pháp đ i ệ t thiên thậm chí còn có thể bởi vậy bị đánh giết bọn hắn chắc chắn phải chết dựa theo phía trước kiểm kê bên trong dương tề cái k i a sát phạt quả đoán tính cách đến xem chắc chắn là như thế trong lúc nhất thời trong y i ế n đô thành những nhà giàu có này gia tộc toàn bộ đều luôn cuống bọn hắn còn không muốn chết ta còn không có thu được công pháp liền phải đem tính mạng của mình nhập vào sao cơ hồ tất cả mọi người đều biết một khi để cho dương tề thu được ban thưởng đại biểu cho cái gì tất cả mọi người bọn họ đều phải chết cùng lúc đó dương tề nhìn xem màn trời phía trên hướng chính mình trùng trùng điệp điệp nghiên g rơi kim sắc quang mang trên mặt cũng hiện ra ý cười cuối cùng chờ được ban thưởng chờ ban thưởng tới tay chính mình cũng sẽ như trước đây những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người với bình thường trở thành một vị diện tồn tại cường đại nhất như vậy hiện tại hết thể nguy cơ đều đem giải quyết dễ dàng chỉ cần có thể thu được ban thưởng như vậy hết thể vấn đề đều sẽ không lại là vấn đề tại vạn giới chờ mong phía dưới thanh quang nghiên g rơi xuống vô cùng vô tận kim sắc quang mang b à o phụ dương tể huyền viên ánh sáng vô lượng hạo đáng kim sắc quang mang cuốn mang theo vô thượng vĩ lực rơi vào dương tề thân bên trên đó là khó có thể tưởng tượng rộng lớn vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ ra quấn tử vải động bát phương khi hạo đáng kim mang rơi vào trên dương tề thần trong cơ thể của hắn vỡ bờ lấy bành trướng chân khí du tẩu tại toàn thân hắn từng khoa h ạ t nhỏ càng là không ngừng sáng lên cùng lúc đó quanh người hắn rung động vô biên dị tượng có thần ma nói nhỏ cũng có thánh vương vĩ ngạn chọc trời chấp trưởng thiên địa quan sát thiên đường địa ngục tại dương tề thân sau ác ma chi d ự c chậm rãi bày ra che khuất bầu trời trừ cái đó ra càng có địa ngục chi môn nổi lên vô cùng uy nghiêm cổ á o tản ra khí tức uy nghiêm địa ngục chi môn mở rộng p h ả n phất chúng sinh, sinh tử trị ở dương tề một ý niệm trừ cái đó ra càng có địa ngục dung lô ở trong cơ thể hắn ngưng luyện tản ra không có gì sánh kịp khí thế khủng bố mà cùng lúc đó dương thể tu vi cũng bắt đầu tăng vọt một cái kim thủ chỉ sở hữu người quật khởi chi lộ muốn bắt đầu dương thể tu vi tại thời khắc này ngắn không được mà b a o táp khí công lục đoạn bảy đoạn đoạn mệnh một đường xông qua truyền kỳ cảnh giới lĩnh ngộ chư thần tỉnh thổ thiên đường thần quyền thân thể chúa tể mở con mắt của chúa tể mà cảnh giới của hắn nhưng vẫn là lấy thế một loại thế không thể đỡ đang điên cuồng kéo lên cuối cùng cảnh giới của hắn trực đạt thần cảnh trở thành b ẫ nghĩ chư thiên thần minh c h ư thiên vạn giới chúng sinh đều sợ ngây người một mặt rung động ta mẹ nó nay liên thành thần mười tám tuổi thần minh ngươi đang nói đùa gì vậy mười tám tuổi thành thần chật chật chỉ sợ cái này thánh vương vị diện người muốn điên lên rồi cái này ai chịu nổi à? quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người chân chính ngoại quại kỳ thực là bị kiểm kê thu được ban thưởng cái này không giống như chính mình từng bước một sờ soạn lần mỏ thành t i ự u thần minh quan sát chư thiên nhanh hơn cũng sáng khoái nhiều lần này trực tiếp thiếu đi mấy vạn năm đường quanh co thực sự là đáng sợ mà giờ khác này theo dương tể trở thành thần minh vô thượng kinh khủng vĩ lực tràn ngập ra giải rác giữa thiên địa đầy trời dị tượng phía dưới toàn bộ đại lục đều cơ hồ không chịu nổi ẩn ẩn có vỡ nát xu thế thánh vương vị diện sinh linh n h ó n bây giờ nhìn xem cái kia uy nghiêm sáng rực dương tể toàn bộ đều tê ta mẹ nó một bước từ luyện khí đến thần minh nói đùa cái gì cách không ngoại hằng đâu. Thánh n v ư ơ vị diện sinh linh nhón đâu ề u ngu. Chương 113. Vị thứ 6 kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc, dương cùng bay thăng. Trước thứ 6 kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc, dương cùng bay thăng. Đặt chỉ c Vị kim kiểm kê sở bay trong cơ thể của dương tề kích động bành trướng vô cùng khó có thể tưởng tượng rộng rãi đến cực điểm vĩ lực như vậy vĩ lực như sóng chiều gào thét mãnh liệt đồng dạng bằng bạc cái tia cường đại vĩ lực không gì x e n kịp đủ để chấn vỡ toàn bộ thế giới d u n g chuyển m ê n h ngông thiên địa bao la tín h v ũ phần này cơ hồ có thể phá nát trừ thiên bành trướng sức mạnh để cho dương tề cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có tuy ý khuấy động ở trong cơ thể hắn du đ ầ u tại thân thể của hắn toàn thân các nơi sức mạnh cực kỳ cường hãn cơ hồ muốn từ trong thân thể của hắn tràn ra h ắ n đã siêu thoát tại chúng sinh phía trên vĩ lực á p đảo cựu tiêu thương h u n g trí cao vô th lực lượng kinh khủng này lại như cùng chính mình thiên truy bách luyện đạt được đồng dạng cái này đột nhiên đến lực lượng cương đại vậy mà không để cho hắn cảm thấy nửa phần khó chịu đây chính là kiểm kê giả thủ đoạn sao kiểm kê giả quả nhiên diệu pháp thông thiên cho dù bây giờ đã tiến vào trong truyền thuyết thần cảnh lại như cũng không cách nào nhìn thấu kiểm kê cảm giác thể nội tùy ý xôi trào mánh liệt vĩ lực ném đi trong đầu ý niệm dương tể trên mặt cũng hiện ra nụ cười vui mừng bàng bạc vô cùng chân khí những nơi đi qua vĩ lực hạo đảng từ trong cơ thể của dương tể tràn ngập ra khí thế kinh người che khuất bầu trời cùng lúc đó hắn thần tượng trấn mục kình Cũng tới đến đại thành tình cảnh. tầng hai mươi hai thần thông p h á p m ô n toàn bộ bị hắn nắm giữ mỗi một trọng thần thông p h á p m ô n cũng là có thể xương biến thái cường đại ngoại q u à i mỗi một trọng thần thông đều đủ để lật đổ thiên địa hủy diệt hết thảy vô cùng cường đại những thứ này thần thông phảng phất cùng dương tề là nhất thể hắn tâm niệm mà thay đổi những cái kia đủ để hủy thiên diệt địa thần thông liền sẽ trong nháy mắt bộc phát bây giờ thành thần sau đó dương tề vĩ lực vô song thực lực cũng cường đại trước nay chưa từng có thế nhưng dù vậy hắn nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấu vị kia cao, cao tại thượng giấu ở kiểm kê sau đó phảng phất không gì không biết không gì không hiểu kiểm kê giả kiểm kê giả thật là khủng khiếp thủ đoạn dương thể có chút kinh ngạc nhìn về phía bên trên bầu trời cho dù bây giờ mình đã thành thần nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào nhìn thấu vị tiêu trí cao vô thượng kiểm kê giả đến tột cùng là cỡ nào vĩ ngạn tồn tại vị tiêu kiểm kê giả tại chút thật là đáng sợ cái k i a đến tột cùng là như thế nào vĩ đại tồn tại à ánh mắt của hắn nhìn thẳng cái này thiên k h u n g phảng phất muốn xuyên tấu h qua thiên k h u n g nhìn về phía dấu ở hạo đáng tiên h khung sau lưng cái kia hận i ấ u kiểm kê giả nhưng ánh mắt của hắn có thể đạt được khi tức cảm giác tất cả cũng không có vị kia cường đại tồn tại Cái kia n h ấ t đ ị n h khó thể là một t vị khó có ư ở n g tượng vĩ nạn tồn tại, nạn vĩ cái h hắn bây giờ thành thần, cũng không o so dù cũng bây giờ có s n cùng khả năng. Cùng hắn n h khả lúc đó, hắn tâm ệ m sở tia r í bao phủ toàn bộ toàn phủ Thành, h tự Yến n Đô ê n cũng Dương giác được g phát i có phiên phức.、Những、cái phiên Những kia thế lực ở đâu ra dũng khí lại dám tìm dương gia phiến phức dương gia là dưỡng d ụ c hắn gia tộc trong gia tộc có hắn chín trăm năm mươi phụ thân cô cô huynh trưởng còn có nhiều như vậy cố nhân hắn làm sao có thể ngồi nhìn dương gia hủy diệt những thế lực này tất nhiên dám đối với dương gia ra tay như vậy thì cũng nên hủy diệt dương t ề tâm nghiệm kẽ h động cái kia c ổ a họ sờn nghiêm địa ngục chi môn ngay tại phía sau hắn bỗng nhiên mở rộng trong chốc lát thiên địa biến sắc b ê n mông quần quận đen như mực sương mù di tán giữa thiên địa trong chớp mắt liền bao phủ ngọn núi này rừng sương mù màu đen tràn ngập ra đồng thời cái kia cố uy nghiêm tối tâm khí tức cũng theo đó lưu chuyển ra kinh khủng khí tức tử vong trùng trùng điệp điệp giống như nước sông trong đồng dạng từ địa ngục chi môn tôn u r a phàm là nhiễm đến cái này kinh khủng khí tức tử vong hết thể sinh linh đều sẽ bị tại chỗ v ấ lạc sinh cơ khô bại cùng lúc đó theo cái kia khí tức tử vong tràn ngập ra còn có bọn hắn thực lực cường đại không có tư tưởng không có linh hồn chỉ biết là nghe dương tể mệnh lệnh làm việc bọn hắn chỉ có nguyên thủy nhất s á t lục dục vọng những nơi đi qua sinh linh đều phải chết tận đều muốn bị xé nát bọn hắn giống như địa ngục quân đội đánh đâu thằng đó s á t lục vô độ những nơi đi qua chỉ có đổ sát những thứ này ma linh mục đích chỉ có một cái đó chính là dương gia vô số ma linh tuân hướng dương gia triển hiện làm cho người khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng cùng với cái kia có thể xưng điên cùng sắt lục dục vọng những tu sĩ này mặc dù xuất thân hảo môn cùng với các đại thế lực nhưng nói cho cùng cũng bất quá chỉ là phạm nhân thôi phạm nhân như thế nào dám đối diện với mấy cái này kinh khủng ma linh tại những ngày kinh khủng ma linh trước mặt bọn hắn giống như là trà giấy bị tiện tay xé nát vô số sinh linh liền tại đây kinh khủng ma linh đại quân phía dưới bị chấn áp bị nghiền nát những cái kia cường thế mà đến các tu sĩ toàn bộ chết tận toàn bộ đều chết ở ma linh đại quân trong tay trong khoảnh khắc vốn là còn v ô thiên cái địa người đông thế mạnh thế tới hung hăng những tu sĩ kia bị đều chém giết dương ra tình thế nguy hiểm giải quyết dễ dàng đây cũng là dương tể bây giờ ưu thế quan sát thiên địa bao trùm trừ thiên phía trên cùng lúc đó thánh vương vị diện tương lai thời không tại trọng trọng bên trên bầu trời thanh khiết cùng rộng rãi khí tức tùy ý k h u ấ y động ra vĩ đại khí thế bức bách tại bên trên bầu trời t à n mạn khắp nơi vô tận giữa thiên điệp một mảnh trắng loan thanh khiết cùng vĩ nạn bên trong chính là trí cao vô thượng uy nghiêm sâu nặng thần giới mênh mông thần giới chư thần vị trí đây là trí cao vô thượng c h i điệp một thân ảnh mông lung mơ hồ lại mạnh mẽ giống như thái cổ dây núi đứng ở trong thần giới đứng c h ắ p tay quanh thân tản ra khí t ư c đủ để vẫn diệt chư thiên hắn đứng chắc tay ngầm đầu nhìn về phía màn trời phía trên vị này cường đại đến khó mà dùng lời nói di cuối cùng lộ ra nụ cười tìm được ngươi vận mệnh hư vô giả À si vận mệnh hư vô giả chính là thần giới mới bắt đầu thượng cổ hỗn độn giới dựng dục một đạo vận mệnh hư vô c h i khí hóa hình bởi vì vận mệnh hư vô giả trời sinh vận mệnh hư vô nguyên nhân là lấy quá khứ nhân quả đối nó không có chút nào liên hệ bởi vậy liền không người có thể suy tính số mạng cho dù là ngạo thiên vị này vô thượng vĩ đại tồn tại cũng khó có thể thôi diễn vận m ệ n h này hư vô giả đến tột cùng ở phương nào lại không nghĩ rằng hắn không tìm được đồ vật lại là cái này kiểm kê giút hắn tìm được dương thể không chỉ có là vận mệnh hư vô giả càng là dấu ấn của các thần hắn truy tầm lâu như vậy đồ vật rốt cuộc tìm được dấu ấn của các thần hắn rốt cuộc tìm được hắn mới thật sự là tương lai dấu ấn của các thần người thừa kế hiện tại hắn có thể cầm lại thứ thuộc về hắn dương tể bây giờ coi như đã thành thần nhưng lại vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn ngạo thiên thực lực phóng nhan toàn bộ thần giới đều có thể xưng kinh khủng không có mấy người là đối thủ của hắn dương tể vừa thành thần kỳ như thế nào có thể là đối thủ của hắn vừa vặn hắn có thể thu hồi cái kia vốn là thứ thuộc về hắn lần này hắn thế tất yếu đoạt lại dấu ấn của các thần thu được dấu ấn của các thần tính toán ngàn ngàn vạn trôn xuống hết thảy quá khứ cùng tương lai hai đ ờ i sinh linh toàn bộ được trôn cất tiến đưa có lẽ hắn có thể nhờ vào đó bước vào tầng kia cảnh giới vô sinh vô diệt diệu cảnh đó mới là hắn chân chính khao khát đồ vật không không c h i cảnh trí cao vô thượng c h i cảnh nạo thiên trong mắt toát ra điên cuồng cùng khát vọng đan vào t h ầ n sắc cùng lúc đó chư thiên vạn giới phía trên nhìn thấy màn trời bên trong giường tề tản mát ra khí tức khủng bố vô tận sinh linh đồng dạng vì thế nà rung động ta điêu đã vậy còn quá mạnh không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là đáng sợ a cũng là thần linh như thế nào dương tể cái này thần linh mạnh như vậy nhưng đường tam cái kia h ả i thần cứ như vậy yếu gà đâu ha ha ha đường tam là cái gì a cái kia có thể so sánh sao nay cũng chính xác đường tam so với nhân vật phản diện đều giống như nhân vật phản diện so nhân vật phản diện cũng không có hổ thẹn nói thật những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự thái quá một cái so một cái kinh diễm một cái so một cái biến thái thật muốn không rõ những người này là làm sao dám tìm kim thủ chỉ sở hữu người phiền phức đ ó a bọn hắn là thế nào dám đ ó a nhìn nhiều lần như vậy kiểm kê lại còn không nghĩ biết rõ kim thủ chỉ sở hữu người là cỡ nào thái quá sinh vật sao bọn hắn làm sao dám đó a tại sao có thể tìm chết như vậy đó a không phải thật sự chưa từng chết phải không đám người này lại còn muốn cấp cấp pháp bọn hắn là không có đầu óc sao thật không biết đắc tội kim thủ chỉ sở hữu người đáng sợ bao nhiêu chật chật nói đúng là a đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người ai có thể so a chính là nhân ra mười tám tuổi liền thành thần toàn bộ t h á n h vương vị diện ai có thể làm đến mười tám tuổi thần minh sau này thành cựu bất khả hạt lượng khó có thể tưởng tượng quả nhiên vẫn là câu nói kia trẻ tuổi chính là có ưu thế tuổi trẻ như vậy thần minh còn là một cái kim thủ chỉ sở hữu người trả lại ngươi ngươi có sợ hay không toàn bộ thánh vương vị diện ai có thể hơn được vị này kim thủ chỉ sở hữu người a hơn nữa dương t ề lần này tăng lên không chỉ có riêng là tu vi liền thần tượng c h ấ n ngục k ỉ n h cũng đều thu được đề thăng hắn thần tượng c h ấ n ngục k ỉ n h bây giờ đã đại thành vĩ lực phi phạm không tệ ngay mới vừa rồi thần tượng c h ấ n ngục k ỉ n h đã hiển lộ qua vô thượng uy năng cái kia ma linh đại quân những nơi đi qua hết thể địch nhân đều bị bọn hắn xé nát những cái kia muốn bức bách d ừ n g ra thu được công pháp thế lực đều không ngoại lệ toàn bộ bị chém giết hạ tràng thê thảm đến cực điểm sách không dám nhìn thực sự là không dám nhìn a có như thế thực lực khủng bố còn có cái k i ê m lịch thiên thần tượng c h ấ n mục h ì n h dương tể sau này nên khủng bố đến mức nào căn bản không tưởng tượng nổi thậm chí thực lực hắn bây giờ đã không thể đo lường lần p h ư ơ n g vị diện sớm đã không chịu nổi thần lực của hắn sắp sụp đổ hủy diện vị diện đều không thể chịu tại hắn hiện tại vĩ lực nên cỡ nào rộng lớn so với công pháp ngoại quại cái gì kiểm kê mới là kim thủ chỉ sở hữu người dương tể cũng dùng thời gian lâu như vậy mới trở thành thần minh trở thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị thánh vương nhưng kiểm kê đi qua thu được kiểm kê khen thường hắn các ơ h người nháy m ề nói thành cái này chẳng lẽ không ngoại hạng sao nhìn xướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet còn phải là kiểm kê a người bên ngoài một đời đều khó mà chạm đến cảnh giới trải qua kiểm kê trước mắt có thể thành đây mới là kim thủ chỉ sở hữu người nón phần mềm h ặ t lớn nhất cơ duyên lớn nhất một bước thành thần thật có thể nói là một bước lên trời trực tiếp trở thành nhân sinh người thắng a nếu là ta có cơ hội trở thành vì kim thủ chỉ sở hữu người nhất định cũng có thể một bước lên trời thật hâm mộ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người a không chỉ có treo còn có thể tăng cao tu vi thật sự thái quá chết có thể viết chúng ta không phải kim thủ chỉ sở hữu người dạng này n ị c h thiên cơ duyên cũng trung quy là không có lấy được cơ hội dù là không bị kiểm kê thu được một bộ công pháp cũng được a ta không yêu cầu xa v ờ i có thể thu được kiểm kê n ị c h thiên như vậy cơ duyên có thể thu được một bộ công pháp là được ta không chọn thần tượng c h ấ n ngục kình liền có thể miễn cưỡng a bây giờ liền bắt đầu khiêm tốn lên sao nghe thấy lời ấy chư thiên vạn giới sinh linh nhón lập tức cười vang thành một mảnh ta dựa vào vị đạo hữu này luận vô sỉ còn phải là ngươi a vị đạo hữu này xin chú ý ra mặt của ngươi đây chính là thần tượng c h ấ n ngục kình a lại còn chỉ là có thể miễn cưỡng đạo hữu đừng quá thái quá gạo cùng lúc đó tại thiên khung trong tấm hình dương thể chỗ đại lục liền bắt đầu vỡ nát ẩm vang phá t o á i tăng dã rõ ràng là phiến đại lục này đã thực sự chịu không được hắn cái kia kinh khủng vĩ lực triệt để vỡ vụn hắn không thể không phi thăng bây giờ dương、Tể. nếu lại không phi thăng dừng lại trên phiến đại lục này mà nói phiến đại lục này sẽ hoàn toàn tan vỡ thành đầy trời b n mịn toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ dương tất cả sống sót sau hai nạn các tộc nhân tất cả đều nhìn hướng về phía dương tể nhìn về phía màn trời bên trong cái kia uy nghiêm vô song vĩ lực vô cùng dương tể thân xác của bọn hắn tất cả đều là một mặt trấn kinh hãi nhiên hiển nhiên là khó mà tin được càng khó có thể tiếp nhận bọn hắn nghĩ không ra nhà mình phế vật tam thiếu gia thế mà thành thần đây chính là trong truyền thuyết trí cao vô thượng không gì không thể thần minh a tam thiếu gia thành thần mang cho bọn hắn rung động thật sự là không cách nào tưởng tượng tam thiếu gia bây giờ thế nhưng là xa gần nghe tiếng phế vật à, nhưng dưới mắt thế mà thành thần hơn nữa một k h ắ c trước vẫn là khí công ngũ đoạn hơi thở tiếp theo liền đã thành thần vô địch tại phiến đại lục này quan sát thiên địa không thể không phi thăng bằng không liền sẽ áp sập đại lục chỉ có thể nói không hổ là tam thiếu gia không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là thật là đáng sợ xem như tối cùng dương tề hướng tịch trung đụng mọi người bây giờ hắn thành thần chịu đến lớn nhất xung kích tự nhiên là người nhà họ dương ai có thể nghĩ tới hắn thế mà lại là kim thủ chỉ sở hữu người a dương tề ngay từ đầu nhân sinh lý lịch đó là một điểm kim thủ chỉ sở hữu người dấu hiệu cũng không có nhà ai kim thủ chỉ sở hữu người sẽ không hiểu thấu bị xét đánh còn bị nữ nhân xấu lừa gạt ra nhưng dương tề vẫn còn thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa trở thành thần minh trí cao vô thượng thật sự ta giải quyết xong tất cả phiến phức cùng dương chiến bọn người cáo biệt sau đó dương tề thì không khỏi không phi thăng nếu lại không phi thăng phiến đại lục này sẽ lại cũng chịu t ả i không giới hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ giải rắc thành đầy trời bờ m i ệ n tại chư thiên vạn giới vô số sinh linh chăm chú dương tề bay thăng đi thần giới từ đó về sau cái này thánh vương vị diện liền lại nhiều n g c h cho là thiếu niên thiên thần、nhà. mới có mười tám thần minh đoán chừng thần giới đám kia lão gia hỏa cũng đều chưa thấy qua nghị cũng không dám nghĩ không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ cuộc sống như thế đơn giản chính là hòa mỹ t u ổ i c ò n trẻ liền phi thăng lên thần giới trở thành uy nghiêm thần linh trí cao vô thượng thật sự sẽ rất hâm mộ được không ta thật sự muốn cuộc sống như thế à? ai có thể không hâm mộ đâu t u ổ i c ò n trẻ thành cựu thần minh có công pháp bị tiên trí cao tu vi còn có cường đại trí bảo cuộc sống như thế đơn giản liền l ị tiên công pháp tu vi trí bảo ta muốn hết cái này ai có thể không hâm mộ ai đây nhìn không lưu chảy nước miệng a cho ta một cái cơ hội ta cũng có thể thành kim thủ chỉ sở hữu người cũng có thể thành thần minh cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện kết thúc sao hoàng thiên đế nhìn về phía trên bầu trời hình ảnh nhẹ giọng mở miệng nên nói không nói công pháp này thật sự biến thái thật sự cường đại thật sự nghĩ tiên thậm chí liền hắn cái này tiên đế đều cảm thấy chấn kinh cường đại như vậy công pháp thế gian hiếm thấy so với hắn tha hóa tự tại pháp cũng không kém cỏi bao nhiêu a bất quá dương tể kinh nghiệm ngược lại là cùng hắn rất có vài phần chỗ tương tự cũng là một đường chém giết từ trong gió tanh mưa máu đi ra dương tể con đường đi tới này cũng là một dương tể p có có h có có tính, tính mỗi một lần ra tay một lần tính toán đều cực kỳ rõ ràng thấu triệt dạng này người đích thật là một nhân tài lại thêm dạng này công pháp không có thành tựu mới kỳ quái nếu đổi lại những người khác cho dù là nhận được cái này có thể xưng n ị c h thiên thần tượng c h ấ n ngục kình cũng chưa chắc sẽ có thành tựu như vậy đến nỗi thành thần sao hắn thật đúng là hiếu kỳ thành thần sau đó dương thể chiến lược đến tột cùng như thế nào sẽ có cỡ nào cường đại hắn ngược lại là hy vọng có thể cùng cái này chứ thiên vạn giới rất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người n h ó n thật tốt chiến đấu một phen tỉ tí h một trận xem ai mạnh hơn một chút đến nỗi nào đ ó tam đương nhiên vô ý thức bị hoang thiên đế bài trừ bên ngoài đ o á n chừng hắn liền bắt chân h n g kê đều đánh không lại cùng lúc đó che thiên bị mặt diệm phạm nhìn xem thiên khung hình ảnh trong lòng một hồi khó chịu không phải chứ chuyện gì xảy、ra? dưỡng kể bên kia thế mà cũng có bọt chủ động tới cửa vì cái gì liền tự mình không có ngoại trừ hàn lực bởi vì quá c ầ u không có bị tìm được khắc kim thủ chỉ sở hữu người đều có bọt tới cửa chịu chết làn lao lại hắn không có hắn dù sao cũng là hồng trần tiên những thứ này trí tôn đã vậy còn quá không nghề mặt mũi còn muốn hắn tự mình đến nhà đi giết bọn hắn thật đáng giận a bất quá ngược lại cũng sắp giết hết tính toán không cùng bọn hắn so đo thánh vương vị diện sao hắn thật đúng là hiếu kỳ cái này công pháp nịch thiên đến tột cùng như thế nào đây chương một trăm mười bốn tôn nộ không cấp được đặt câu hỏi vạn giới mậu như thế nào có hai cái chương một trăm mười bốn tôn nộ g không cấp được đặt câu hỏi vạn giới mậu bức như thế nào có hai cái màn trời bên trong hình ảnh cuối cùng như ngừng lại dương tề bay thăng thần giới một khắp này thiếu niên anh tư bộc phát quanh thân khí thế bừng bừng phá thoái hư không chân đạp toàn bộ đại lục nà rời đi ở trên đỉnh đầu hàn phương là uy nghiêm thần thánh quẩn quận thần giới vô tận màn trời tại dưới chân hắn nơi xa nhưng là càng ngày càng xa đại lục mà thiếu niên kia phi thăng thiên giới mà đi thiếu niên thần minh khí khái hào hùng mười phần một màn này chậm rãi hư hóa đồng thời cuối cùng tiêu tan tại màn trời phía trên trầm rãi tán đi này liền phi thăng a thật hâm mộ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người mới có mười tám tuổi thần minh n g h ĩ cũng không dám nghĩ a có lẽ cũng chỉ có kim thủ chỉ sở hữu người tài sẽ có cơ duyên như vậy có thành tựu như thế đi thực sự là hâm mộ nếu là ta cũng trở thành kim thủ chỉ sở hữu người liền tốt ai trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nào có như thế nào dễ dàng chứ thiên vạn giới đếm không hết sinh linh đến bây giờ hết thảy mới d á m định mấy cái kim thủ chỉ sở hữu người ai không muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nếu trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cái tia thật sự là nghịch thiên c ả i m ệ n h hoàn toàn thay đổi hết t h ể cơ hội của ta ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận lúc cao hứng một đạo rộng rãi vĩ đại âm thanh vang vọng tại trong chư thiên vạn giới ban thưởng đã phân phát đặt câu hỏi mở ra ngẫu nhiên rút ra chư thiên sinh linh thỉnh làm tốt cấp hỏi chuẩn bị đặt câu hỏi cuối cùng cũng bắt đầu a a a quá tốt rồi ta đã không thể chờ đợi các m i n h đệ lớn cơ bị hệ nữa ai các vị đạo hữu quên rồi ước định giữa chúng ta nếu cấp được đặt câu hỏi nhất định muốn hỏi một cái, có thể thu được đại cơ duyên đặt câu h lần này đặt câu hỏi ta chắc chắn có thể c ấ p được mặc dù không biết ngươi đến từ đâu tự tin bất quá lao phu vẫn là c ò i trọng ngươi so với có ngưỡng cửa giám định loại này không cửa h ạ n ai cũng có thể tham dự tương đương với toàn dân quần h o a n đặt câu hỏi kỳ thực mới là chư thiên vạn giới các sinh linh trong lòng chỗ hảo dù sao kim thủ chỉ sở hữu người thực sự quá í t làm cho những n à y phổ thông sinh linh nhìn xem những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người với bị kiểm kê thu được cực lớn cơ duyên cũng chỉ có thể lòng ngưỡ ngáy nhưng cái này đặt câu hỏi nhưng là khác rồi đặt câu hỏi là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nhóm cùng cơ hội vô luận thực lực như thế nào cũng không luận xuất thân như thế nào chỉ cần là chư thiên vạn giới sinh linh đều có cơ hội có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội nhìn kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người chỉ là đồ vui lên đối bọn hắn mà nói cơ duyên chân chính là cái này đặt câu hỏi cơ hội à. chư thiên vạn giới sinh linh chân chính mong muốn vẫn là đặt câu hỏi dù sao bọn hắn đều tự biết mình biết kim thủ chỉ sở hữu người cái gì không có quan hệ gì với bọn họ bọn hắn đ ờ i này cũng sẽ không bị kiểm kê hy vọng xa v ở i kiểm kê khen thưởng phong phú cũng chỉ là lòng tham nhưng mà cái này đặt câu hỏi nhưng là khác rồi chỉ cần là chư thiên vạn giới sinh、linh. Ai c ũ nhưng g có cơ ộ i có thể thu đ ợ c câu、hỏi. cơ đặt đây t hỏi hội chư i là ê vạn i i ớ tất cái ả phổ thông c c s n h linh, cũng cơ hội. m ặ c dù chư thiên vạn giới sinh linh đông đảo vô số kể nhưng cái này cũng đủ để cho chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n cũng vì đó là điên cuồng cái này đặt câu hỏi cơ hội mặc dù hiếm thấy nhưng tốt xấu còn có thể trông thấy hy vọng hơn nữa nếu như một khi thật sự c ấ p được đặt câu hỏi cơ hội là có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người có bao nhiêu yêu nghiệt biến thái cỡ nào tự nhiên không cần nhiều lời nhìn nhiều tràng như vậy kiểm kê bọn hắn đối với cái này cũng lòng dã biết rõ nếu là có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người như vậy từ nay về sau bọn hắn liền xem như đi lên một đầu triệt để cuộc đời khác nhau con đường vận mệnh của bọn hắn sẽ bị triệt để cải thiện coi như không thể bị kiểm kê trở thành một x ô i gió xuôi nước có khí vận phù hộ kim thủ chỉ sở hữu người sau này nhân sinh cũng đem vô cùng huy hoàng rực rỡ nếu là thật sự có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người còn cần đến hâm mộ kiểm kê bên trong những thứ này hảo vận kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn chính là cùng một loại người a thu được đặt câu hỏi cơ hội trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đây đã là chư thiên vạn giới các sinh linh cùng chấp n i ệ m cứ việc vô số chúng sinh đều nhìn chằm chằm cái này đặt câu hỏi cơ hội đều muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn biết rõ cạnh tranh kịch liệt nhưng lại vẫn là đối với cái này tràn đầy chờ mong đây là bọn hắn duy nhất có thể cùng l ị c h thiên cải mệnh cơ hội cho cái cơ hội a kiểm kê giả kiểm kê giả ngươi là hảo huynh đệ của ta van cầu ngươi cho cái cơ hội để cho ta trở thành kim thủ chỉ sở hữu người a ta muốn cấp đến đặt câu hỏi cơ hội kiểm kê giả đại ca cho cái cơ hội a không cần nói lần này đặt câu hỏi cơ hội nhất định là ta là ta đều đừng tranh là ta chư thiên vạn giới sinh linh nhón mong mọi cùng trông mong đối với đặt câu hỏi cơ hội toàn bộ đều tràn đầy c h ờ mong không biết lần này đặt câu hỏi cơ hội sẽ tiêu rơi nhà ai cái k i a đặt câu hỏi giả lại sẽ hỏi ra vấn đề như thế nào các huynh đệ đừng lo lắng chúng ta thế nhưng là có ước định mặc kệ là ai nếu như thu được đặt câu hỏi cơ hội đều muốn hỏi có trình độ có thể trợ giúp cho chư thiên vạn giới chúng ta tất cả mọi người vấn đề giống như tổng võ vị diện vị kia trương chân nhân hỏi như thế nào mới có thể phi thăng một dạng cái này có thể trợ giúp cho chúng ta tất cả mọi người không tệ vị đạo hữu này nói hay lắm muôn ngàn lần không thể giống như phía trước tia cái gì sờ hỏi một chút không có đầu óc không biết mùi vị nát vụn vấn đề em đẹp không hiểu thấu hỏi một cái vò mẹ quả thực là lãng phí cơ duyên cũng đánh mất chúng ta có thể tốt hơn tăng cường chính mình một cơ hội chính là cái kia sở phong thật là đồ đần ghét bỏ ra hòa này cùng lúc đó thánh k h ư vị diện sở phong nhìn xem màn trời nhìn thấy đám người nghị luận cũng là một mặt bất đắc dĩ giang hai tay ra trách ta rồi không phải em đẹp để ta làm gì sở phong cũng cảm giác chính mình rất ủy khuất ta lon này rõ ràng lai lịch là thường chắc chắn không đơn giản h sợ phong ô bình một mặt nặng nề rõ ràng chính là các ngươi không biết hàng còn nói ta không có đầu óc đến cùng ai mới không có đầu óc chỉ cần ta lại cướp được một lần đặt câu hỏi cơ hội nhất định sẽ chấn kinh tất cả mọi người thật tất kỳ đây rốt cuộc là cái gì ở trong đó ba viên hạt giống lại là cái gì lai lịch ta nhất định phải lại thu được một lần đặt câu hỏi cơ hội dạng này có lẽ liền có thể biết rõ non nớt bình thiên đế ôm lọ đá một mặt kiên định cùng lúc đó hồng hoang hồng hoang đại địa giãn nước long trời lở đất tinh thần truy lạc sơn hà p h à thoái mê ngông h n thiên địa đều cơ hội muốn bị đánh nát mà sở dĩ hồng hoang thế giới bây giờ sẽ có thảm trạng như vậy tự nhiên là bởi vì vu yêu lượng kiếp vu yêu lượng kiếp triệt để bộc phát vu tộc cùng yêu tộc cái này hai đại hồng hoang lập tức chủng tộc mạnh nhất vì tranh đoạt hồng hoang ba quyển triển khai đại chiến từng trang trải qua đại chiến vô số sinh linh vẫn lạc đến không hết sinh linh bởi vì trận đại chiến này tác động đến mà chết đi đương nhiên hồng hoang thế giới cũng nhận cực lớn xung kích hồng hoang thiên địa đ nhưng vu tộc cùng yêu tộc đã giết đỏ cả mắt căn bản không có người quản bây giờ hồng hoang cơ hồ gần như cực hạ tất cả mọi người bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là triệt để xử lý vu tộc yêu tộc vu yêu đại chiến chuẩn bị kết thúc trận chiến cuối cùng thế tại nhất định p h á t nhưng vu tộc nội bộ lại xảy ra chuyện hậu thổ tổ vu thối lui tổ vu c h i thân đã biến thành bình tâm nương nương thân hóa luân hồi mười hai tổ vu liền như vậy thiếu khuyết một vị khó mà bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận Thập nhị đô t h mươi hai tổ vu chỉ còn lại có một n mươi thể t họ của bọn n h h u một vị căn bản không cách nào bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận này, tổ vu tộc tự nhiên liên tục bại lui bởi vì yêu tập có đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất phục hy cùng với côn bằng những thứ này định tiêm chiến lược trừ cái đó ra bọn hắn càng có uy lực kinh khủng vô cùng cường đại trận pháp chu thiên tinh đấu đại trận chu thiên tinh đấu đại trận chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể ngăn cản nhưng bây giờ không còn thập nhị đô thiên thần sát đại trận vũ tộc căn bản không phải yêu tộc đối thủ dưới mắt vũ tộc đã không có những biện pháp khác nếu như muốn chiến thắng cái kia hy vọng duy nhất chính là cướp được đặt câu hỏi nếu như có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội hỏi thăm kiểm kê giả như thế nào mới có thể chiến thắng yêu tộc có lẽ đây cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất cùng lúc đó ba mươi ba trọng thiên khung bên trên uy nghiêm thật lớn yêu tòa yêu trong đình bên ngoài, vô luận là những cái kia cường đại yêu vương vẫn là thông thường yêu tộc binh sĩ bây giờ đều một mặt hưng phấn vui mừng hớn hở thậm chí thậm chí kìm nén không được kích động trong lòng đang hoan hô bọn hắn gieo họ là bởi vì bọn hắn cuối cùng chiến thắng vô tộc tại vua yêu hai tộc gần nhất trong chiến đấu yêu tộc đại thắng liên tục chỉ lát nữa là phải triệt để hủy diệt vũ tộc yêu tộc trên biên giới tự nhiên hưng phấn vô cùng chiến thắng vô tộc như vậy hồng hoang bá chủ liền không phải yêu tộc không ai có thể hơn từ đây yêu tộc chính là phiến tiên địa này chủ nhân chân chính đừng nói yêu vương n ó m liền đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai vị này cuối cùng muốn chấp trưởng hồng hoang thiên hạ nhưng kể cả như thế bọn hắn đối với đặt câu hỏi nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy trờ mong mặc dù vu yêu đại chiến sắp kết thúc yêu tộc sắp trở thành thiên địa b á chủ chuyện này không cần lo lắng nhưng lại còn có một chuyện khác mới là tối kéo theo tất cả mọi người tâm thần cho dù là vu yêu đại chiến cũng không sánh bằng chuyện này tới trọng yếu đó chính là thành thánh nếu là có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội lấy kiểm kê giả không gì không biết không gì làm không được cùng với cái kia rộng giai thịnh đại vĩ lực chắc chắn có thể nói cho bọn hắn như thế nào mới có thể thành thánh nếu là có thể thành tựu thiên đạo thánh nhân vậy liền chân chính lập tức vu hồng hoàng c h i đình quan sát vô số sinh linh nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet Thánh tất thể nhân phía dưới, tất cả sâu kiến. Nếu như không thể thành thánh, kiến. Nếu thống nhất hồng hoang, cũng chỉ là sâu kiến. sâu sâu toàn toàn cây câu mang Ngay Giao kia dưới, kiểm giả, kinh hỏi hội. tại thiên giới cả cho là linh vọng trí trư bọn đến yêu Tiêu cơ lần này cướp được đặt câu hỏi cơ hội lại là hai người không phải chứ lại không cướp được thật đáng giận cái này so với mua vé số còn khó bên trong a ai đến cùng là ai lại có vận khí tốt như vậy có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội ta ghen ghét e n ta bơm méo ta nổi điên ta âm u bỏ thật â m mộ á hu hu đặt câu hỏi cơ hội lại bị cướp đi bất quá tại sao là hai người đây là cái tình huống gì theo khoảng cách rút ngắn trên bầu trời hình ảnh cũng càng ngày càng rõ đám người lúc này mới thấy rõ trong hình lại là một con khỉ, con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. chứ thiên vạn giới sinh linh một mặt một b ư ớ c khó có thể tin nhìn xem hình ảnh sao có thể là một cái con khỉ đâu không đúng là hai cái hai cái con khỉ đây là gì tình huống tại sao có hai cái con khỉ chăn nuôi viên đâu chăn nuôi viên đi đâu cùng lúc đó tây du vị diện cái k i a hai đạo giống nhau như lúc con khỉ thân ảnh ngoại trừ mỹ hầu vương tôn nộ g không còn có thể là người phương nào xuất hiện tại thiên khung trên tấm hình chính là tây du vị diện c h à n g cảnh đến nỗi cái k i a hai cái con khỉ tự nhiên là tôn nộ g không cùng biến thành tôn nộ không bộ dáng lục nhĩ hầu lúc này chính là thật giả mỹ hầu vương kịch bản hai cái con k h đang giao chiến nà cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện hai cái con khỉ thế mà dáng dấp giống nhau như lúc không phải lần này đặt câu hỏi cơ hội cư nhiên bị con khỉ cướp đi cái này là ý gì vũ nhục ta có phải hay không vũ nhục ta thậm chí ngay cả con khỉ cũng không sánh bằng thật ghê tởm đáng ghét ta ta thậm chí ngay cả con khỉ đều đoạt không được bất quá đây là có chuyện gì vì cái gì cái này hai cái con khỉ sẽ đoạt đến đặt câu hỏi cơ hội hơn nữa cái này hai cái con khỉ dáng dấp có vẻ như còn giống nhau như lúc đây là một cái gì tình huống chứ thiên vạn giới sinh linh nón h một bên nghiến răng nghiến lợi một bên nghi hoặc thật kỳ quái cái này hai cái một dạng con khỉ làn lao còn đánh lên hai cái con khỉ lại có thể tương tự đến loại trình độ này sao tại sao ta cảm giác bất kể thế nào nhìn cái này hai cái con khỉ đều giống nhau như l ú c a ta nước ra cái này mẹ nó là gì tình huống cái này hai cái con khỉ l à yêu quái à? xem bọn hắn dáng dấp bộ dạng này rõ ràng là con khỉ lại giống người vượn đội mũ người còn có thể đánh nhau chắc chắn là yêu quái không thể nghi ngờ không dùng qua coi như con khỉ dáng dấp đều không khác mấy mặc quần áo làm người con khỉ dáng dấp không sai bị lắm nhưng mà cũng không thể giống tới mức này à. hai cái này con khỉ chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi À, con khỉ không đều như thế sao chẳng lẽ còn có cái gì khác nhau đó là đương nhiên không đồng d ạ n g chỉ là chúng ta nhìn xem tương tự không sai b i ệ t lắm mỗi một cái con khỉ cùng mỗi một cái con khỉ cũng không giống nhau giống như mỗi người đều mỗi người cũng không giống nhau nhưng mà cái này hai cái con khỉ dáng dấp có phần cũng quá tương tự à, đơn giản chính là giống nhau như lúc đâu chỉ à, cái này cũng không chỉ là dáng dấp giống nhau như lúc liền bọn hắn mặc quần áo cũng đều một dạng nhà à, thật đúng là đây là cái tình huống gì đây là cái nào vị diện như thế nào có ý tứ như vậy cùng lúc đó có tây du vị diện sinh linh thấy cảnh này kinh ngạc lên tiếng đại thánh ai không đúng này làn lao hai cái đại thánh đâu đây là gì tình huống đại thánh còn có một cái huynh đệ cũng không nghe nói à. nhìn thấy chư thiên vạn giới các sinh linh hoang mang có tây du vị diện sinh linh chủ động giảng giải chúng ta này vị diện chính là tây du vị diện đến nỗi xuất hiện tại trong tấm hình con khỉ chính là tề thiên đại thánh mỹ hầu vương tôn mộ không vị này đại thánh ra bảo hộ người đi lấy kinh đi tây thiên thỉnh kinh pháp lực cao cường thực lực bất phảm hiểu rồi chư thiên vạn giới sinh linh bây giờ đều gật gật đầu Hiểu rồi, nhưng mà vì sao lại có hai cái chẳng lẽ các ngươi cái kia đ ạ i thánh ra là hai hơn nữa cái này hai cái con khỉ còn tại giao thủ các ngươi có cái gì đầu mối sao mà liền tại chư thiên vạn giới sinh linh nón h hoang mang thời điểm lý tiêu giao lại sớm đã đối với cái này rõ như lòng bàn tay nguyên lai、like、là một m à này n đã như vậy vậy hắn đại khái liền biết cái này hai cái con khỉ muốn hỏi cái gì vấn đề cái này thật giả mỹ hầu vương trần tướng coi là khó khăn chắc trở thậm chí còn đưa tới một cọc ngàn năm b ả n s ử án đâu trong tấm hình hai cái con khỉ đều tuyên bố mình mới là chân chính t h thiên đại thánh tôn nộ g không thậm chí một đường đánh tới thiên đ ỉ n h muốn để cho thiên đ ỉ n h các lão bằng hưu phân biệt ai mới là thật sự ai mới là giả mà liền tại lúc này bọn hắn lúc này mới chú ý tới trên thiên mạc thế mà nổi lên thân ả n h của bọn hắn lập tức hai cái con khỉ đều mừng rỡ gãi gãi khuôn mặt quá tốt rồi đặt câu hỏi cơ hội thế mà để cho lão tôn ta cướp được hai cái con khỉ t r ă n g miệng một lời mà mở miệng là ta cướp được là ta là ta ta mới là tôn nộ không cùng lúc đó tây du vị diện được đặng chứ bắt giới cùng với s a tăng sư đồ ba người cũng khẩn trương mà nhìn xem trên bầu trời hình ảnh một mặt mộng bức cùng chờ mong bọn hắn cũng tò mò bọn hắn cũng cấp bách bởi vì bọn hắn cũng chia không ra đến cùng cái nào là thật sự cái nào là giả không nghĩ tới thế mà cướp được đặt câu hỏi cơ hội xem ra có thể để kiểm kê giả hỗ trợ cùng lúc đó linh sơn phương tây phật môn nhìn thấy một màn này phật tổ trong lòng lo nghĩ không tốt vốn là muốn nhờ vào đó tiêu hao một đợt thiên đình khí vận lại không nghĩ rằng tư n h i ê n bị cái con khỉ này cướp được đặt câu hỏi cơ hội không ổn a kiểm kê giả không gì không biết không gì không hiểu có lẽ lần này thật muốn lộ hãm cùng lúc đó tại trong chư thiên vạn giới hoang mang hai cái tôn nộ g không ngưng chiến đồng thời chắp tay mở miệng không chỉ có động tác thậm chí ngay cả ngữ điệu cùng biểu lộ đều giống nhau như lúc xin hỏi k i ế m cây giả chúng ta ai mới là thật sự tôn nộ g không lớn chư một trăm mười lăm thật giả tôn nộ không hôn thế tứ hầu chư thiên trân kinh chư một trăm mười lăm thật giả tôn nộ không hôn thế tứ hầu chư thiên trân kinh nghe được hai cái này con khỉ thái quá đến cực điểm đặt câu hỏi chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều là một mặt mẫu bức toàn bộ đều mắt tròn váng khó có thể tin nhìn xem trên thiên mặc cái kia hai cái con khỉ sửng s ố t hồi lâu mới chậm dại đánh ra một cái cờ mở nở cái này mẹ nó gì tình huống cái nào là thật sự tôn ngộ không các ngươi đây chính mình chẳng lẽ không biết sao đến nỗi lãng phí một cơ hội như vậy đi đặt câu hỏi sao ta là thực sự bó tay rồi các n g h n h đệ đợi lâu như vậy liền vì cơ hội lần này bị một cái con khỉ cướp được không nói lại còn lãng phí hết ta hận a con khỉ đưa ta đặt câu hỏi cơ hội đưa ta trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cơ hội chứ t i ê n b ạ n giới sinh linh mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ bất đắc gì không phải ta thật sự phục chơi đâu các ngươi hai cái này con khỉ có phải hay không chơi đâu có thể đặt câu hỏi cơ hội a các ngươi cứ như vậy lãng phí xuất sinh thật là xuất sinh con khỉ quả nhiên cũng chỉ là con khỉ đầu óc thật sự không thông minh chân quý như thế kiếm không dễ chứ thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều mong mọi đặt câu hỏi cơ hội cứ n h i ê n bị bọn h ắ n c ư như vậy lãng phí cái này mẹ nó không phải náo tàn tức chết ta rồi cái này hai cái con khỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra không phải chứ làm như vậy một lần đặt câu hỏi cơ hội lại không ta muốn điên rồi à có thể đặt câu hỏi cơ hội nhưng đời ta có thể gặp phải lớn nhất cơ duyên à. thế mà cứ như vậy bị người lãng phí ta thật sự muốn giết người a hai người các ngươi con khỉ ai thiệt a i giả thật sự có trọng yếu không ta liền hỏi các ngươi thật sự có trọng yếu không ngược lại dáng d ấ p giống nhau như lúc cái nào thật cái nào giả đều như thế a thật giả căn bản vốn không trọng yếu a ai n h ư n g ngươi không cảm thấy bọn hắn dáng d ấ p giống nhau như lúc thật sự thật kỳ quái sao hoàn toàn phân biệt không ra cái nào là thực sự cái nào là giả các ngươi liền không hiếu kỳ người nào mới thật sự là tôn nộ g không sao lại nói dáng d ấ p giống như kiểm kê giả có thể phân biệt ra được sao bất luận nhìn thế nào cái này hai cái con khỉ không chỉ có dáng rất giống nhau hành vi nâng năm bốn bảy chỉ cũng đều hoàn toàn tương tự cái này hoàn toàn nhìn không ra là cái nào là thực sự cái nào là giả chính là một mặt con khỉ dạng cái này ai có thể phân đi ra ai là thật ai là giả không nói chuyện nói trên đời thật có thể có dáng dấp tương tự như vậy hai cái con khỉ sao đây chẳng lẽ lại là cái gì tồn tại tính toán a nếu không dưới tình huống bình thường nào có tương tự như vậy hai cái con khỉ suy nghĩ kỹ càng huynh đệ ngươi kiểu nói này ta đều có chút sợ hãi vậy cái này con khỉ chỉ có một cái là giả vẫn là hai cái cũng là giả a các huynh đệ có chút dọa người a nghe các ngươi kiểu nói này ta đích sắc cảm giác có chút suy nghĩ kỹ càng không chỉ là bình thường chư thiên vạn giới các sinh linh cảm thấy hiếu kỳ cho dù là những cái kia các đại năng bây giờ cũng có chút hăng hái nhìn về phía thiên phía trên nói thật ra bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này hai cái con khỉ đến cùng cái nào là thực sự cái nào là giả có phảng phất có thể xuyên thủng cựu tiêu ánh mắt rơi vào màn trời trong tấm hình rơi vào cái này hai cái con khỉ trên thân nhưng ở lâu dài nhìn chăm chú sau đó vị k i a đại năng nhưng vẫn là lắc đầu h i ệ n nhiên là không có phân ra thật giả tại cái này hai cái con khỉ không chỉ dung mạo động tác tư thái giống nhau như lúc thậm chí ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc thật sự thật giống như một cái giống như con khỉ dạng này con khỉ tại sao có thể là hai cái con khỉ cái này rõ ràng chính là cùng một con con khỉ a cái nào đều giống nhau như lúc này làn lao phân biệt ra được cho dù là lấy hắn nhìn rõ thần thông đến xem cái này cũng là giống nhau như lúc con khỉ tại sao lại đâu như thế chẳng lẽ là có người cố ý che lấp thiên cơ cố ý để cho hết thể như thế có đại năng bừng tỉnh đại ngộ tựa hồ ngửi được gâm như khí tức xem ra cái này hai cái con khỉ xuất hiện không đơn giản a những thứ này các đại năng cũng không phải bình thường sinh、linh. bọn hắn cùng nhau đi tới gặp qua không biết bao nhiêu n g ư ờ i lựa ta gạt lục đục với nhau bọn hắn ánh mắt sâu xa nhìn thấy đều không phải bình thường người có thể nhìn thấy chỗ sâu thật giống như cái này hai cái giống như con khỉ người bình thường có thể chỉ có thể sợ hai thán phục hai cái con khỉ giống nhau như lúc nhưng đối hắn nhón mà nói lại là chuyện ra khác thường tất có yêu bọn hắn có thể đoán được cái này sau l ư n g bị có tính toán nhưng dù vậy nhưng cũng không cách nào thấy được chân tướng theo bọn hắn nghĩ cái này hai cái con khỉ hoàn toàn giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì sơ hở cùng lúc đó tây du vị diện được đặng chứ bát giới xa tăng thậm chí còn có bạch long mã đều khẩn trương lần g đầu nhìn chằm chằm mặt trời chờ đợi kiểm cây giả lên tiếng bọn hắn thật sự khẩn trương Cũng t một đến giả n à một thật hai cái tôn nộ không việc này không đơn giản a theo ta thấy chuyện này tất nhiên sẽ không quá đơn giản cũng dám giả mạo đại thánh đừng nóng nổi trước tạm xem kiểm cây giả giả giải thích như thế nào nghi ngờ nếu kiểm cây giả mà nói muốn phân biệt ra được thật sự đại thánh hẳn là rất nhẹ nhàng a bọn hắn mặc dù nhìn không ra đến cùng con nào con khỉ là thực sự con nào con khỉ là giả nhưng mà kiểm cây giả chắc chắn biết a kiểm cây giả thế nhưng là so tây thổ cái kia con lựa chọc cùng với trên chín tầng trời ngày đó đế đô muốn càng thêm cường đại càng thêm khó mà phỏng đoán tồn tại như vậy tồn tại trí cao vô thượng vĩ lực rộng rãi không gì không biết không gì không hiểu loại tồn tại này nhất định có thể nhìn rõ trật tướng chỉ cần chờ lấy kiểm c â giả trả lời là được cùng lúc đó phương tây phật môn linh sơn đại lôi âm tự hiện thế phật tổ nhiều bảo như lai phật tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trên hình ảnh mặc dù nhìn như một mặt đạo nhiên nhưng kỳ thực nội tâm của hắn cũng đã bắt đầu kêu rên r ư a vào cái gì vì cái gì cái này con khỉ vận khí như thế hảo cái này con khỉ ngang ngược khí vận ngược lại là thâm hậu mắt thấy tại cuối cùng này kế hoạch sắp thành công phút cuối cùng trước mắt hắn thế mà c ấ p được đặt câu hỏi cơ hội đã như thế chính mình hết thể bố trí liền toàn bộ đều bị lỡ phật môn kế hoạch lần này cũng liền rơi vào khoảng không hắn chuyện lo lắng nhất hay là muốn xảy ra phật môn sở dĩ bố trí xuống này cục chính là muốn bảo đảm tây du thủ kinh ổ lấy phật môn tại tây du vị diện to lớn thế lực dở cho, che lấp t h i ê n đ ạ o tự nhiên có thể đem việc này làm thần không biết quỷ không hay mắt thấy bọn hắn liền muốn thuận lợi hoàn thành sắp đặt hoàn thành phật môn tinh kế nhưng người nào có thể nghĩ đến n ử a đường giết ra cái trình giáo kim thế mà để cho con khỉ cướp được đặt câu hỏi cơ hội tây du vị diện sinh linh tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra cũng không dám vạch trần bọn hắn nhưng mà đến từ bên ngoài vĩ lực rộng rãi cường đại đều không gì không biết kiểm kế giả nhưng là k h á c rồi vị diện khác không cách nào quan hệ bọn hắn tây du vị diện à phật môn cái này tính toán phóng nhãn chư thiên vạn giới chỉ có kiểm kê giả một người có thể nhúng tay đây hết thảy vốn là cái này chứ thiên vạn giới vô số sinh linh kiểm kê giả là chắc chắn sẽ không chú ý tới bọn hà bài này nhưng mà ai có thể nghĩ tới cái kia con khỉ ngang ngược vậy mà nghịch thiên cải m ệ n h cướp được chân quy đặt câu hỏi cơ hội đã như thế phật môn tính toán nhưng là bị đẩy tới kiểm kê giả dưới mí mắt lấy kiểm kê giả vĩ lực thấy thế nào không mặc đây hết thảy hắn nếu là giúp tôn hầu t ử mà nói vậy bọn hắn phật môn dốc hết tâm huyết nhu đ ổ liền muốn triệt để thất bại trong c ă n thức thực sự là cầu hết cái con khỉ này sao có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội tây du thủ kinh trong bốn người đến cái con khỉ này tối nhảy thoát cũng không ổn định nhất tự do không bị trói buộc trong lòng không có kính sợ đối bọn hắn phật môn chư phật bồ tát là hàn kim cương b u ố c đế cũng không có xứng đáng các ngươi tôn trọng như thế khó mà n ắ m trong tay con khỉ nếu đem hắn bỏ mặc sau này chỉ có thể hủ thành đại họa cho nên bọn hắn chính là h ư ớ n g v ề để cho lục nhĩ mi hầu thay vào đó lục nhĩ mi hầu có thể biến thành tôn nộ g không bộ dáng giống nhau như lúc để cho hắn đi tây thiên thỉnh kinh tốt hơn trưởng h ố n g cũng có thể đạt tới thỉnh kinh mục đích nguyên lai chuyện này là hoàn mỹ như vậy chỉ lát nữa là phải đến đại công cáo thành nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này con khỉ thế mà cướp được chân quý đặt câu hỏi cơ hội đây chính là hắn thân là như lai phật tổ đều không thể cướp được cơ hội à. cho dù hắn thân là như lai phật tổ chấp trưởng tây du phật môn nhưng mà đối mặt vị kia trí cao vô thượng ở vào chư thiên vạn giới phía trên kiểm kê giả cũng không có biện pháp căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống cự kiểm kê giả là bực nào tồn tại vĩ nạn vô cùng trí cao vô thượng vĩ lực rộng rãi hạo đẳng chư thiên vạn giới hết thể chuyện tất cả trong mắt hắn tại hắn trong hay dạng nay một vị tồn tại tuyệt không phải hắn vị này phật tổ có thể so sánh trong lúc nhất thời như lai phật tổ khẩn trương đến cực điểm ngồi tại trên đại sen chờ đợi kiểm kê giả âm thanh vang lên kiểm kê giả nếu làm ở miệng cơ bản cũng là cho phật môn quyết định từ c ụ nhưng kể cả như thế hắn cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc di chờ đợi kết quả trừ cái đó ra lại không cách khác một bên khác lúc chư thiên vạn giới các sinh linh nhao nhao đoán lý tiêu giao cái kia rộng rãi thật lớn âm thanh cuối cùng vang lên thiên địa sơ khai có hôn thê tứ hầu nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet tiếng nói vừa ra chư thiên vạn giới sinh linh nón chính là tập thể cả kinh không phải nhã ạ cái này lời dạo đầu có ý tứ gì hôn th cái này tôn nộ g không cũng là một cái con khỉ a chẳng lẽ nói cái này tôn nộ g không chính là kiểm kê giả nâng lên cái kia hôn thế tứ hầu một trong hôn thế tứ hầu quả thật như thế thiên địa sơ khai vừa ra đời hôn thế tứ hầu nói như vậy cái này tôn nộ g không thế mà còn là tiên thiên thần thánh đâu ta dựa vào lai lịch của hắn đã vậy còn quá lớn không phải cái con khỉ này vậy mà tại thiên địa khai tịch thời điểm liền đã sinh ra cái này xuất thân cân cước phóng nhãn vị diện của chúng ta cơ hồ đã có thể so với viễn cổ thánh nhân a không nghĩ tới con khỉ này lai lịch vậy mà không đơn giản như thế tây du vị diện một đám đại năng cùng đại yêu bây giờ cũng đều kinh ngạc khó có thể tin nhìn xem màn trời cờ mờ n ở bọn hắn thật sự không tưởng tượng nổi tôn nộ g không vẫn còn có kinh khủng như vậy lai lịch tôn nộ g không thiên thiên thần thánh thiên địa sơ khai thời điểm liền đã sinh ra không hổ là kiểm cây giả vậy mà biết như vậy bí mật nhưng tây du vị diện bao nhiêu đại năng cũng không biết bí mật cái con khỉ này vẫn còn có dạng này lai lịch không đúng hắn không phải từ trong viên đá văng ra sao nhiều như vậy sinh linh đều thấy được sao có thể là tiên thiên sinh linh đâu quả nhiên là không gì không biết không gì không hiểu xem ra đến là kiểm c â giả cùng lúc đó tây du vị diện phương tây linh sơn đại lôi Âm tự nhiều bảo như lai、like、ngồi xếp bằng kim toạ trên đài sen nội tâm thất thoại nội tâm của hắn tràn đầy bất an cùng sợ hãi hắn không nghĩ tới kiệm kê giả thậm chí ngay cả bí mật như vậy đ ề u biết cái kia hôn thê tứ hầu càng là khiêu chiến thần kinh của hắn không nghĩ tới kiệm kê giả vậy mà thật sự không gì không biết hắn biết tất cả xem ra lần này kế hoạch chỉ sợ là phải thất bại trong gang tất cả đúng lúc này lý tiêu giao lại tiếp tục mở miệng hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch hầu tôn nộ không thông biến hóa biết thiên thời thức địa lợi di tinh hoán đầu hôn thê tứ hầu thứ hai thông tý duyết kỷ cầm nhật nguyện c o lại thiên sơn b i ệ n hưu cứu càn khôn ma lộng hôn thế tứ hầu chi ba xích hào mã hầu h i ể u âm dương biết nhân sự tốt xuất nhập thị tử diên sinh chính là đại vũ trị thủy lúc tại trung sơn phía dưới làm ác cuối cùng bị chấn áp vô c h i kỷ tiếng nói vừa ra tây du vị diện đếm không hết sinh linh nhìn về phía mảng trời phía trên mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh đây chính là hôn thế tứ hầu linh minh thạch hầu tôn nộ g không cũng không phải chính là thạch hầu đi tôn hầu tử chính là từ trong viên đã vang ra không nghĩ tới tôn nộ không lại còn thật sự có lai lực lớn chính là hôn thế tứ hầu một trong chẳng thể trách cái con khỉ này lợi hại như vậy nguyên lai lại có thâm hậu như thế bối cảnh cân cước đã như thế hắn thực lực cường đại như vậy cũng liền nói được ta đã nói rồi khỉ không thể nào là một cái đơn thuần thạch hầu không chỉ tôn ngộ không mà khác hai cái con khỉ có vẻ như cũng rất cường đại à cầm nhật n g u y ệ t hiểu âm dương cái này đều là cực kỳ nghịch thiên năng lực không tệ ta cũng từng có chỗ nghe thấy nghe nói trước kia vô c h i kỳ vì loạn có thể để cho vũ vương nhức đầu thời gian thật dài nếu không phải mời đến đại năng tấn trợ thật đúng là không làm gì được hắn cái kia vô tri kỳ cường đại như thế chắc hẳn thông tý viên hầu hẳn là cũng không kém được đi đâu còn có một cái con khỉ đâu không phải nói xong là hôn thê tứ hầu tứ chi con khỉ sao còn lại cuối cùng một cái đâu cuối cùng một cái con khỉ là cái gì chẳng lẽ cuối cùng này một cái con khỉ cùng chuyện ngày hôm nay có liên quan chỉ có thể nói có khả năng cuối cùng một loại lục nhĩ mi hầu thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng vạn vật tứ hầu giả này không vào trong mười loại cũng không phải mười vũ mười v ả y chi thuộc không đạt hai gian chi danh cùng thật ngộ không giống nhau giả chính là hôn thê tứ hầu chi lục nhĩ mi hầu À, lục nhĩ mi hầu ta dựa vào lại còn thực sự là con khỉ này thực sự là cuối cùng này một cái con khỉ chuyện ta đoán đúng lục nhĩ mi hầu sao chẳng thể trách cái con khỉ này vốn là cùng tôn nộ g không một dạng là hôn thế tứ hầu hơn nữa còn có linh âm chi có thể có thể biết được quá khứ tương lai trước sau phát sinh hết thẻ chuyện nay l i ề n khó trách cái con khỉ này sẽ trang giống như đâu tôn nộ g không hết thẻ hắn đều biết tự nhiên có thể thật tốt mà xem như trang người khoan hay nói người bình thường thật khó lấy phân biệt ra được cho dù là đại năng đoán chừng cũng không được chỉ có kiểm cây giả có dạng này bốn năm m chín năng lực không tệ đúng là như thế a màn trời trong tấm hình lục nhĩ mi hầu thân phận bị nhìn tấu tự nhiên là kinh hãi và phần trong lòng lặng lẽ đánh lên chống nuôi quân tất nhiên kiểm kê giả liền bí mật như vậy đ ề u biết tự nhiên có thể phân ra thật giả nộ không xem ra chính mình lập tức liền muốn lộ hãm vẫn là chạy mau a lục nhĩ mi hầu đang muốn trốn đi lại bị tôn nộ g không ngăn lại hỏng lão tôn ta danh tiếng muốn chạy lao tôn ta cũng không đáp ứng nhìn đánh nói tôn nộ g không k h ô nói g n lời gì nện xuống kim c u ố c đồng lần này chư thiên vạn giới cũng thấy do ai t h i t ai giả cùng lúc đó tây thổ phật môn như lai phật tổ ngồi ngay nhắn trên đài sen thân xác lại có mấy phần tức giận g i quả nhiên là giả này đ á n g chết lục nhĩ mi hầu quả nhiên một điểm định lực cũng không có kiểm cây giả còn không có nói hắn là giả chính hắn liền đem chính mình bại lộ chỉ cần không thừa nhận liều chết không nhận không phải chỉ có kiểm cây giả có thể phân rõ chỉ cần có thể chịu đựng qua lần này đặt câu hỏi tương lai còn có b ò lớn cơ hội mê hoặc toàn bộ tây du toàn bộ sinh linh đáng tiếc cái này lục nhĩ mi hầu vẫn là không giữ được bình tĩnh lần này toàn bộ tây du vị diện đều biết đây là chuyện này tính toán tính toán chỉ cần không bại lộ kế hoạch của hắn là được hết thảy đều có thể bàn bạc kỹ hơn cùng lúc đó toàn bộ thiên đình tất cả mọi người cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra ha ha, ha. chân tướng rõ ràng à. cái kêu giả con khỉ quả nhiên vẫn là trần bất truy cầu lộ ra trần tướng bất quá nói thật ra cái này lục nhĩ mi hầu lòng can đảm thật là lớn thậm chí ngay cả tề thiên đại thánh cũng dám giả mạo thật đúng là sao đến bay lên đâu chật chật thiết nổ ra quả nhiên còn phải là kiểm kê giả a không gì không biết không gì không hiểu lần này nếu không phải là kiểm kê giả khám phá hư hảo sợ là không người có thể nhìn thấu chuyện này con khỉ kiểm kê giả quả nhiên người tiên là khó có thể tưởng tượng tồn tại chương một trăm mười sáu phật môn âm mưu bại lộ n ộ tung ban thưởng kiểm kê lại mở chương một trăm mười sáu phật môn âm nhu bại lộ nổ tung ban thưởng kiểm kê lại mở ngay tại t r ư thiên các sinh linh nghị luận ầm ĩ thời điểm tây du ký hậu chuyện chỗ vị diện một thân ảnh lại là đứng chắp tay quanh thân đen như mực ma khí lăn lộn phun trào hắn ngẩng đầu nhìn trên thiên mạc hình ảnh như có điều suy nghĩ người này người mặc một bộ áo bào đen thật dài tóc đen tự nhiên khoác rơi xuống hắn đứng ở giữa thiên địa ngẩng đầu nhìn trên thiên mạc hình ảnh chỉ thấy hắn quanh thân ma khí quần quận hạo đã mở ra nhưng bản thân hắn đứng ở trong cái này đẩy trời ma khí lại không có bất luận cái gì nhập ma dị tượng hắn đứng ở đó áo đen tóc đen á căn bản nhìn không ra một tiên ma khí nhưng mà nếu là nhìn chằm chằm vào hắn nhìn liền sẽ phát giác chính mình lại sẽ không chút nào tự giác c h ầ m luân rõ ràng đây là một vị cường đại đại ma tồn tại thực lực rộng rãi kinh khủng vô cùng cường đại hắn nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng tinh mang hắn tự nhiên biết cái này màn trời bên trong hình ảnh mặc dù cũng là tây du vị diện đến lúc đó nhưng tuyệt không phải hắn chỗ tây du đây là hai cái hoàn toàn khác biệt vị diện nhưng khi hắn nhìn thấy lục nhĩ mi hầu lại là bỗng nhiên nảy ra ý hay ánh mắt nặng nề mà đóng vào lục nhĩ mi hầu trên thân lục nhĩ mi hầu thực lực không kém cùng thật sự tô càng là giống nhau như lúc tương tự đến cực điểm nếu không phải k i ế m cây giả khám phá hư hảo chỉ sợ phóng nhãn chư thiên và giới tuyệt đối không có người có thể nhìn thấu n g ụ trang của hắn đã như thế ngược lại là có cái không tệ kế hoạch hắn muốn lật đổ phật môn ngồi trưởng thiên hạ toàn bộ vị diện ở trong đó một lớn lực cản chính là bây giờ đã công thành danh thoại được s á c phong phật môn đấu chiến thắng phật tôn ngộ không nhưng nếu không thể giải quyết tôn ngộ không g i a hỏa này tất nhiên là hắn một trở ngại lớn nhưng mà cái này tôn ngộ không thực lực cường đại càng có một đôi hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá thời gian hư ả o muốn đối phó hắn thật không đơn giản nhưng hôm nay gặp mặt cái này lục nhĩ mi hầu hắn lại là có ý kiến hay ngược lại là vừa v ẫ n có thể dùng lúc nào tới đối phó tôn nộ g không vô thiên thỏa mãn cười yếu ớt ánh mắt giống như là có thể xem thấu nhân tâm cho dù là đấu chiến thắng phật thanh danh thịnh nhất con khỉ kia hắn bây giờ cũng có biện pháp giải quyết ma t r ư ớ n g phật tiêu tan phật môn cuối cùng muốn thực diệt cùng lúc đó tại trong màn mặt tôn nộ g không đại triển thần uy không chút nào lưu thủ phát huy chính mình kinh khủng uy năng nhấc lên kim cô bổng liền hướng về phía cái kia lục nhĩ mi hầu hùng hàng đập súng này h n láo tôn ta một vậy kim cô bổng những nơi đi qua nhất thiết sơn hải phong mười đều bị san thành bình điệm thậm chí khí lãng xoay tròn hạo đảng ở giữa càng có đại địa dạng nứt ra đã nứt ra một đạo kinh khủng thật sâu khe ránh lan tràn ra tôn nộ g không chiến lược cường đại đến cực điểm cái kia lục nhĩ mi hầu căn bản không phải đối thủ cuối cùng vẫn liên tục bại lui mặc dù cùng là hôn thê tứ hầu nhưng lục nhĩ mi hầu chiến lược nhưng lại xa xa không sánh được tôn nộ g không dù sao tôn nộ g không sinh ra sau đó b á i sư bổ đề lao tổ đi theo bổ đề tổ sư tu hành về sau lại mất luôn nhiều như vậy kỳ chân dị bảo uống trộm thiên đình linh cửu an sạch bàn đảo viên bàn đạo thậm chí liền thái thượng lão quân đâu xuất cung đều bị hắn chiếu cố qua ăn nhiều như vậy đồ tốt tôn ngộ không lại từng dẫn binh phạt tiên cùng na cha d ư ơ n g tiễn bọn người đại chiến đếm rõ số lượng tiên kỹ xảo chiến đấu cũng tại không ngừng tinh tiến chiến lược của hắn có thể so sánh nhìn qua cùng hắn giống nhau như lúc lục nhĩ mi hầu mạnh hơn nhiều bởi vậy tại tôn ngộ không giới thế công lục nhĩ mi hầu tự nhiên là liên tục bại lui căn bản không phải đối thủ cái này t ô n khỉ này quả nhiên không tầm thường a không tệ các ngươi nhìn cái kia lục nhĩ mi hầu căn bản không phải đối thủ của hắn chỉ có bị hắn đuổi theo chạy phần Kỳ thực, lục nhĩ mi hầu cũng thật không đơn giản có thể mê hoặc thế nhân lâu như vậy hơn nữa còn tại tôn ngộ không d ư ớ i thế công giữ vững được thời gian dài như vậy đủ để nhìn ra con khỉ này không đơn giản chỉ tiếc hắn đã chọn sai người n h a giả mạo ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn giả mạo tôn ngộ không lần này ngược lại xui xẻo a không phải cái này tôn ngộ không sẽ không cũng là kim thủ chỉ sở hữu người a vì cái gì ta có một loại cảm giác xấu thực không d á m dâu dếm huynh đệ kỳ thực ta cũng là không biết nên nói thế nào ta còn thực sự cảm thấy cái này tôn ngộ không cùng kim thủ chỉ sở hữu người nhóm ở một phương diện khắc đích sắc rất là tương tự chẳng lẽ các ngươi không cho là như vậy sao ha ha ha phía trên đạo hữu chẳng lẽ là đã trúng kiểm cây độc như thế nào bây giờ nhìn ai cũng giống kim thủ chỉ sở hữu người đâu chính là ta xem đạo hữu ngươi không thể là đầu vóc bất tỉnh n a ai cũng giống kim thủ chỉ sở hữu người đừng nói dỡn c h ư thiên vạn giới sinh linh nón h nghị luận â m ý, nhưng vào lúc này màn trời bên trong mắt thấy lục nhĩ mi hầu căn bản không phải tôn ngộ không đối thủ mắt thấy cái này chỉ giả tôn ngộ không liền bị thật ngộ không vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc thời điểm cái này lục nhĩ mi hầu bây giờ cuối cùng nhịn không nổi lập tức hướng về chân trời hô to một tiếng phật tổ cứu ta hắn theo phương hướng đúng lúc là phương tây đó chính là phật môn sở tại chi điệm một lời đã nói ra chư thiên vạn giới đều kinh hãi vô số các sinh linh tò mò nhìn cái này đã lâm vào tuyệt cảnh cơ hồ sau một khắc liền sẽ bị tôn nộ g không vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc con khỉ một mặt mê mang phật tổ ai vậy cái con khỉ này sinh mệnh thời khắc sống còn còn tại viện binh sao thật có chút ý tứ phật tổ cái danh này cỡ nào vĩ nạn vĩ thật chẳng lẽ là vạn phật thỏa mãn phật môn trí cao vô thượng tôn giả cái này lục nhĩ mi hầu tại sao muốn hô phật tổ cứu hắn đâu Đây là gì tình huống? tình phật, phật, tổ. phật tổ phóng l nhãn toàn bộ tây du vị diện còn có ai có thể không mang theo danh hảo mà bị sưng là phật tổ chỉ có đương thời phật tôn bây giờ phật chấp trưởng phật môn vị kia nhiều bạo phật như lai vì cái gì lập tức vô số sinh linh sắc mặt biến nguyễn hiển nhiên là đến cái gì khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh bọn hắn bây giờ giống như là hiểu rõ cái gì tuyệt thế đại âm mưu khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh nhìn xem trên thiên mạc lục nhĩ mi hầu bọn hắn tin tưởng lục nhĩ mi hầu tại sắp gặp tử vong trong lúc nguy cấp chắc chắn thì sẽ không la hoảng hắn sở dĩ kêu lên phật tổ hai chữ này là bởi vì hắn tin tưởng phật tổ sẽ đến cứu hắn nhưng mà một cái là cao cao tại thượng phật môn tri chủ một cái là giả mạo hắn khỉ lục nhĩ mi hầu hai người này có thể có liên quan gì hắn tại sao gọi là phật tổ nghĩ tới đây cơ hồ là tất cả sinh linh thay đổi cả sắc không người là đồ đần bọn hắn tự nhiên có thể đoán được là chuyện gì xảy ra loại tình huống này chỉ có một loại giảng giải đó chính là cái con khỉ này là phật môn p h ả i tới lục nhĩ mi hầu chính là phật tổ tự mình c ắ t cử đến đây làm những sự tình này nếu là như vậy mà nói vậy chuyện này thật không đơn giản a ở trong đó dây dưa nhất định sâu rộng phải biết tôn nộ không chính là thỉnh kinh đoàn thể một thành viên tương đương với trong nhà phật bộ nhân nhưng bây giờ là phật môn c h i chủ muốn tìm người thay thế tôn nộ không đem cái này trong nhà phật bộ nhân đổi đi nhất là tại bây giờ tây du lượm kiếp đi tây thiên đại lôi âm tự tỉnh h kinh chính là toàn bộ phật môn thậm chí tam giới chuyện quan trọng nhất đ ố i cảnh dưới vì cái gì phật môn c h i chủ như lai phật tổ muốn đem cái này tôn ngộ không đổi hơn nữa còn là dùng loại này âm quỷ thủ đoạn muốn l ừ a qua tất cả mọi người thần không biết quỷ không h a y đổi tôn ngộ không mặc dù túi ra cùng danh h à o vẫn là tôn ngộ không nhưng trong đó l ớ p vải lót lại sớm đã đổi thành lục nhĩ mi hầu vì sao muốn như thế xem ra ở trong đó dính dấp không ít chuyện á chuyện này tuyệt không đơn giản cùng lúc đó uy nghiêm hùng vĩ thiên đình quỳnh tiêu trên bào điện thiên đình quân thần tất cả tại trên đại điện thấy cảnh này cũng nhao nhao lòng đầy cam p ẫ n không nghĩ tới phật môn vậy mà vô s ỉ như thế h ả o một cái phật môn vậy mà vô liêm s ỉ như thế thực sự là đen tâm cái k i ê u mười hai châu lưu miệng phía dưới ngọc đế sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên â m trầm đây là phật môn ngự k a muốn m a n thiên quá hải l ạ g yên không một tiếng động đổi đi tôn nộ không đổi thành một cái tốt hơn n ắ m trong tay lục nhĩ mi hầu mà chuyện này lại giấu giếm tất cả mọi người thậm chí ngay cả hắn thiên đ ỉ n h cũng không có nói cho tốt tốt tốt thật không hổ là như lai phật tổ đương thời phật tôn hào một cái như lai a thực sự là hào thủ đoạn ngọc đế trong mắt phẫn nộ cơ hồ có thể xông phá kiểu trùng trong chốc lát chư thiên vạn giới vô số sinh linh cũng trong n g á y mắt hiểu rõ không nghĩ tới lại là phật môn như kế dơ bẩn như thế, hiểm âm lại vô sỉ kế sách ỉ kế s phật môn đến cùng là thế nào nghĩ ra được hào một cái phật môn mặt ngoài lòng dạ từ bi nhưng sau lưng lại dùng đến dạng này dơ bẩn không chịu nổi thủ đoạn hào một cái phật ngay cả phật đều như vậy đạo đức giả chẳng thể trách thư của hắn chúng đệ tử càng thêm vô s ỉ hảo một kẻ xào trá phật quả nhiên là vô s ỉ đến cực điểm a cùng lúc đó thầy thiên phật môn ngồi ở kim toại trên đài sen đạo thân t n h kia bây giờ đã là nổi giận vô cùng mặt mũi tràn đầy cũng là sắc mặt giận g ữ sát ý đang chết Này đáng phật tổ mặt i hầu, mũi tràn đầy cũng là nổi giận thân sắc nhưng hắn vẫn biết nếu không hiện thân mà nói như vậy chuyện hôm nay sẽ càng thêm khó mà kết thúc toàn bộ tam giới sẽ có đủ loại truyền thuyết trúng thuyết v v sẽ càng thêm khó mà để cho phật môn bày ra kế hoạch nghĩ đến phật môn kế hoạch cho dù là trong lòng nổi giận nhưng bây giờ như lai phật tổ cũng không thể không đứng ra nhất định phải cho lục nhĩ mi hầu chùi đít đáng chết lục nhĩ mi hầu chỉ cần hơi thông minh một điểm liền sẽ không để bọn hắn phật môn bị động như thế có thể đáng chết hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác chắc là có thể vụng về như thế đáng chết như lai phật tổ mặc dù phẫn nộ nhưng mà con khỉ kia không cứu thật đúng là không được thế là hắn trong cơn giận dữ liền trực tiếp đưa tay xé rách không gian thân hình chui vào bên trong hư không ngay sau đó lăng tiêu bạo điện một cô quần quận vĩ nạn khí thế liền tràn ngập ra đám người đầu tiên là cả kinh ngay sau đó hư không nứt ra một thân ảnh từ trong đó đi ra quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực điểm phật ý như lai phật tổ đích thân tới thiên đ ỉ n h hắn đầu tiên là đảo mắt một vòng l i ế c nhìn t o à n trường sau đó sau đó liền không nói gì ánh mắt rơi vào lục nhĩ mi hầu trên thân lạnh lên một tiếng đại thủ cầm ra liền trực tiếp bắt được lục nhĩ mi hầu thân hình một lần nữa chui vào hư không trong cái khe vị này phật tổ xem ra là thật gấp à, chân thân tự mình bông xuống thiên đình thậm chí di vãng cái kia hùng vĩ phô trương đều không dùng có thể để cho vị này ngay cả mình phô trương đều không để ý tới nên nói không nói cái này lục nhĩ mi hầu thật đúng là tam giới từ trước tới nay đệ nhất nhân ừ hảo một cái như lai phật tổ thật đúng là ngang ngược càng rỡ ỉ vào chính mình là phật môn c h i chủ liền hoàn toàn không đem thiên đình để vào mắt tây du sự t ì n h vốn là thiên đình cùng phật môn hợp tác bây giờ phật môn muốn đổi đi tôn ngộ không như lai phật tổ tự mình bông xuống lại ngay cả một lời giải thích cũng không có đây là có nhìn nhiều không dạy nổi thiên đình ta thiên đình chẳng lẽ chính là như vậy để cho người ta khinh m ạ n vũ lục liên tục ngồi ngay nhắn ở cựu long trên bảo toàn ngọc đế Nhìn trong h h ư Lai mắt Tổ ngọc n g đế tàn khốc yếu ớt cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón thấy cảnh này tự nhiên cũng thấy rõ đến cùng là gì tình huống nhìn ra đầu mối trong đó chật c h ư c chuyện bây giờ như thế nào liếc qua thấy ngay không nghĩ tới vậy mà thực sự là phật môn xuống thật lớn tổng thể phật môn gia tâm thật đúng là không nhỏ bất quá đáng tiếc cuối cùng vẫn đụng phải kiểm kê giả may mắn có kiểm kê giả xem t h ấ u hết thảy bằng không thì thật sự để cho phật mẹ thành vậy coi như không xong kết quả như thế nào vậy coi như không được biết rồi thật là không có nghĩ đến đường đường phật môn càng là như vậy sắp mặt quả nhiên là càng là vô s ỉ hào một cái thâu thiên hóa nhật man thiên quá hải đây chính là phật môn sao phật môn thao tác này thật sự để cho đầu ta ra tóc tê dại a các vinh đệ chứ thiên vạn giới sinh linh nón h giữa hai bên nghị luận ẩm ý tràn đầy đối với phật môn thảo phạt và khinh thường cùng lúc đó lý tiêu giao cái kia hùng vị thiên â m cũng chậm rãi rơi xuống lần này đặt câu hỏi kết thúc lần sau kiểm kê ba ngày sau mở ra tiếng nói vừa ra chứ hai trăm ba mươi bảy thiên vạn giới liền vang lên một mảnh âm thanh teo gen không phải chứ này liền lại kết thúc như thế nào nhanh như vậy thời gian trôi qua thật nhanh a đặt câu hỏi này liền kết thúc ta cũng nghĩ đặt câu hỏi kiểm kê giả lại cho ta một cơ hội a kiểm kê giả tuyệt đối đ ư n g đi a kiểm kê giả lại là gian nan ba ngày muốn bắt đầu thật thống khổ a không để ý tới chư thiên vạn giới các sinh linh kêu gen lý tiêu giao trực tiếp liền kết thúc hình ảnh mỗi một lần kết thúc đặt câu hỏi thời điểm chư thiên vạn giới sinh linh cũng là như thế hắn cũng sớm đã quen thuộc chư thiên vạn giới sinh linh yêu thích cùng thần cầu với hắn mà nói căn bản vốn không quan tâm quy củ cũng không thể phá hư kiểm kê thêm đặt câu hỏi quá trình đi đến liền quan môn hô hắn thở ra một ngụm trọc khí ánh mắt chờ mong lần này cuối cùng có thể nhận lấy phần thưởng của mình chúc mừng tốt chủ thu được chấn ngục thân thể bất diệt tình lý tiêu giao hai mắt tỏa sáng đây không phải bức vương một trong lý thất đêm thể chất sao chấn ngục thân thể thập nhị tiên thể một trong nay t h ể trọng như vạn nhạc một khi luyện thành riêng là cơ thể chi trọng liền có thể đập vụn hết thầy nay t h ể đại thành sau đó có thể hoành kích tiên đế dù là không địch lại tiên đế cũng có thể giữ được tính mạng yêu nhiệt g cường đại đến cực điểm đến n ỗ i cái kêu bất diệt t ỉ n h càng là hoành luyện lục thân vô cùng cường đại có thể quét ngang chư thiên vạn giới hết thầy địch bất tử bất d i ệ t cường đại công pháp đó là hoang tiên đế khi xưa công pháp nhưng đổ tốt lấy chính mình bây giờ tất cả công pháp lại thêm chấn ngục thần thể hoang cổ thánh thể cái này hai đại biến thái n ị c h t i ê n thể chất có thể xưng vô địch mình bây giờ tu luyện chính là làm ít công to nhất định có thể lấy tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng tốc độ leo lên đến cảnh giới cao nhất ai đúng hệ thống kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người có thể hay không kiểm kê chính mình lý tiêu giao đông nhiên hứng thú tự mình tu luyện còn phải hao phí thời gian t i n h lực không bằng kiểm kê chính mình trực tiếp cất cánh thật tốt ta nhưng trả lời hắn chỉ có hệ thống lạnh như băng hai chữ không thể tốt ta lý tiêu giao liếc bồi tội cũng mất hứng thú thôi có thể thu được ban thưởng là được ngược lại mình bây giờ chuẩn đế cảnh giới tăng thêm đây hết thẻ át chủ bài đã tiếp cận vô địch loại chuyện nhỏ nhặt này không quan tâm có hệ thống chính là tốt đến nỗi cái tiếp theo muốn kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người hắn đã nghĩ n g kỹ bất quá còn có ba ngày thời gian vừa vặn thừa cơ tu luyện tu luyện mới là đại sự ba ngày sau chư thiên vạn giới vô số sinh linh mong mọi cùng trông mong như thế nào kiểm kê giả còn chưa tới không thể là ngủ quên mất rồi à nói đùa cái gì kiểm kê giả còn cần ngủ kiểm kê giả mau tới đi ta thật đã đợi không kịp nhưng vào lúc này màn trời vượt ngang xuống t ử kim màn trời uy nghiêm hùng vĩ các sinh linh kinh hỉ g e o họ tới tới hạo đáng thiên âm truyền xuống kiểm kê vị thứ bảy kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính từ khuyết mang theo treo hệ thống trang bức này treo điểm tốt chỉ cần khí vận chi từ trang bức liền có thể thu được ban thưởng công pháp thần thông mọi thứ đều đủ trong thời gian nhắn tiến bộ thần tốc trong nháy mắt vạn giới một bức a chương một trăm mười bảy vị thứ bảy kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính tặc thiên bang từ thiếu tối cường trang bức hệ thống chương một trăm mười bảy vị thứ bảy kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính tặc thiên bang từ thiếu tối cường trang bức hệ thống hệ thống trang bức cái này là cái gì chư thiên vạn giới vô số sinh linh bây giờ toàn bộ đều một mặt tò mò nhìn về phía màn trời phía trên rõ ràng đối với cái này nghe đều không nghe qua đồ vật mặt m ũ i tràn đầy hiếu kỳ hệ thống trang bức chẳng lẽ cái này cũng là treo sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này treo cái này treo cho ta cảm giác rất không bình thường à? đó là nhà ai người tốt dùng trang bức hệ thống bốn chữ này khi trên danh nghĩa a hệ thống trang bức ha ha ha cái hệ thống này chỉ là nhìn tên liền biết nhất định rất biết ra bức nói thật ra tại hạ thật sự đối với cái hệ thống này rất hiếu kỳ thực sự là thiên hạ tri đại không thiếu cái lạ lại còn có loại này treo lui nghĩ một chút đều h ư n g vân a các m i n h đệ nhìn không phần mềm hực này tên ta liền đã có thể nghĩ đến cái này ngoại quải cùng với kim thủ chỉ sở hữu người đến cùng là mặt hàng gì bất quá nói thật đích xác thật mong đợi a thật kích động a các m i n h đệ ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức kiến thức cái này hệ thống trang bức đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này ai có thể không chờ mong a trước tiên nhìn kim thủ chỉ sở hữu người n h ó n trang bức nhưng kể cả như thế bọn hắn treo cũng còn không có trắng trợn gọi hệ thống trang bức kết quả hôm nay cái này kim thủ chỉ sở hữu người ngoại quải trực tiếp liền kêu hệ thống trang bức vì chính là thông tục dễ hiểu điên cùng trang bức mọi người trong nhà ai đây có thể không thích a mọi người trong nhà yêu rồi yêu rồi thật sự yêu a ha ha ha kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên khiến cho chúng ta không cách nào ước đoán không chỉ có đủ loại đủ kiểu hành vi nghịch tiên thậm chí thế mà liền cái này ngoại quải đều có như thế cùng người khác bất đồng thực sự là tuyệt hệ thống trang bức vì chính là trang bức đúng không cái này treo thật sự ra trâu từ thiếu ngoan nhân a ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái này từ thiếu đến tột u cùng là người nào lại có như vậy nghịch tiên ngoại quải phải ngoài ra treo chính là giống như trời trợ rút từ đây trang bức một đạo sẽ không còn đ ị thủ chứ thiên vạn giới sinh linh nón đều rất tò mò bọn hắn đều đang nghi ngờ có thể xứng với n ị c h thiên như vậy ngoại q u á i kim thủ chỉ sở hữu người sẽ là cỡ nào n ị c h thiên cái này từ thiếu nhất định không phải người bình thường chúng ta t ê vì cái gì đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người cùng chúng ta những người bình thường này trên l g a y s a o chúng ta trang bức chỉ có thể bị đánh đập bị người đánh một trận kết quả những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người đâu trang bức hợp pháp hợp lý mỗi lần đều có thể giả dạng làm t ậ y liền coi là điều kỳ quái nhất đến là cái này gọi từ thiếu kim thủ chỉ sở hữu người người mang hệ thống trang bức hán thế mà chỉ cần trang bức liền có thể thu được bất thường cái này mẹ nó người so với người làm người ta tức chết đây không phải là muốn bồi dưỡng được tới một vị vạn cổ bức thành sao ta nước ra cho tới bây giờ không nghĩ tới trên đời này lại còn có dạng này ngoại quải không phải hệ thống ngươi chọn chủ thời điểm chẳng lẽ liền không có nhìn ta một chút sao ta cũng thật biết trang bức a thật không chịu nổi các linh đệ ta là thực sự chịu không được cái hệ thống này nếu đúng như cái này ngoại quải tên một dạng trang bức liền không có thể thu được cái gì công pháp đ ị c h thiên bên trong ta cảm giác ta sẽ tại chỗ qua đời ta đạo tâm bể n á ta phần mềm học này tuyệt đối là kiểm kê nhiều lần như vậy đến nay điều kỳ quái nhất một cái ngoại quải lao tử đời này đều không nghĩ tới nguyên lai trên thế giới này lại còn có thể có dạng này ngoại quải ta đã có thể nghĩ đến tràng diện kế tiếp tất nhiên có thể được kiểm kê như vậy tự nhiên bất p h à m vị này từ thiếu nếu là kim thủ chỉ s ở hữu người còn có giả bộ như vậy bức ngoại quải không hề nghi ngờ hắn nhất định sẽ cho chúng ta một kinh n h ỉ ta đã không thể chờ đợi ha ha chứ thiên vạn giới sinh linh nón h tất cả đều là một mặt hiếu kỳ có thể được kiểm kê hơn nữa còn là hệ thống trang bức bọn hắn thật sự muốn hào hào xem cái này hệ thống trang bức đến tột cùng là như thế nào chuyện gì đã vậy còn quá thần kỳ trang bức liền trở nên mạnh nhưng cơ hồ tất cả mọi người đ ấ y lòng mập tưởng lại có thể trang bức hơn nữa mấu chốt nhất là còn có thể trở nên mạnh mẽ việc này thật đúng là chưa từng nghe thấy có lẽ cái này mới kim thủ chỉ sở hữu người sẽ cho bọn hắn thể nghiệm hoàn toàn mới thật sự thái quá a cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên bầu trời hình ảnh bây giờ cũng mắt choáng vang a thế mà còn có thể dạng này còn có loại này thái quá treo sao mặc dù thân là kim thủ chỉ sở hữu người trang bức chính là thiên chức nhưng mà người tốt xấu che lấp che lấp a thật sự không có chút nào mang che giấu trực tiếp đem trang bức hai chữ này viết lên mặt hệ thống trang bức trang bức liền trở nên mạnh tiêu diễm cao mày hít sâu một hơi tê thực hữu phê lại còn có loại phần mềm hợp này không phải này sao lại thế này như thế nào cảm giác từ ta sau đó bắt đầu từng cái một giờ mộ học như thế thái quá biến thái như vậy tiêu diễm dù sao cũng là cái kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà theo sau kiểm kê những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người so đứng lên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người ngoại quải một cái so một cái thái quá một cái so một cái kinh diễm bây giờ liền trang bức ngoại quải đều tới cái này đúng thật là có đủ thái quá đổi hắn hắn nghi cũng không dám nghĩ a bất quá nói thật trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ thử hỏi ai có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc chỉ cần trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ liền có thể đi lên vô địch trí cao con đường cái này mẹ n ó ai không m u ố n a thơm như vậy con đường vô địch ai nhìn ai không phiền mơ hồ a đến nỗi trang bức ai còn không biết a cái kia ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không phải liền là hắn trang bức danh ngôn nếu cũng nắm giữ dạng này ngoại q u á i trước đây chính mình nói ra câu danh ngôn kia sau đó sẽ thu được cái gì hay là trước xem cái này cái gọi là trang bức hệ thống cụ thể đến cùng có cái gì công năng a bất quá tất nhiên có thể được dạng này một cái hệ thống hóa lại xem ra lần này kim thủ chỉ sở hữu người hẳn là cũng thật có ý tứ không biết vị này kim thủ chỉ sở hữu người là nhân vật bậc nào ngược lại là muốn thật tốt kiến thức một phen cũng không biết lần này kim thủ chỉ sở hữu người có thể hay không đem hệ thống trang bức vận dụng đến cực h ạ n hắn có thể hay không phát huy ra hệ thống trang bức toàn bộ năng lực cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực lông mày như một cái trang bức không biết sao hắn chỉ cảm thấy hai chữ này giống như là trời sinh cùng hắn tương khắc căn bản nghe không được hai chữ này hai chữ này cùng hắn cho tới nay n h â n sinh lý niệm hoàn toàn không giống hoàn toàn không phù hợp tu hành của hắn lộ lấy vững vàng làm chủ nói trắng ra là chính là cầu mà một cái lao ngân tệ như thế nào có thể chủ động đi trang bức đâu cho nên tại hàn lực nhân sinh trong tự điền căn bản cũng không tồn tại trang bức hai chữ này dù là hắn bây giờ đã thành tiên nhưng lại vẫn là cẩn thận chặt chẽ nhất thiết phải cẩn thận so với tại p h à m giới cùng linh giới thời điểm cũng đã có chi n à đ ề u cấp bách hàn lực kỳ nhân thật sự cẩn thận hắn thấy không có thực lực đi trang bức đó chính là tự tìm cái chết có thực lực trang bức đó mới gọi trang bức hàn lực cẩn thận cả một đời tự nhiên biết đạo lý này cho dù hắn bây giờ đã là tiên nhân nhưng lại vẫn là vô cùng cẩn thận tu hành c h i đạo vẫn là phải văn kiện mới được hắn đời này chắc chắn sẽ không t r ă n g b ư ớ c t r ă n g b ư ớ c không thành bị cái kia sẽ gặp xét đánh hàn lực ánh mắt dần dần giám định không tệ liền xem như chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều đang t r ă n g b ư ớ c hắn cũng sẽ không t r ă n g b ư ớ c nhất định muốn vững vàng vững vàng mới thật sự là đại đạo im lặng mà phát tài âm thầm tăng cường chính mình t h lực đây mới là trọng yếu nhất cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nón n h ị luận ẩ ý cái này cái gọi là hệ thống trang bức đến cùng là cái thứ gì cái gì là hệ thống cái này ngoại quả là dùng phương thức gì tồn tại là công pháp bà bối vẫn là lao ra ra vẫn là những thứ khác nói thật thật sự đối với phần mềm hợp này thật mong đợi a cái này hệ thống trang bức thật sự đơn giản như vậy trang bức liền có thể thu được ban thưởng ta như thế nào như thế không tin đâu trang bức cái này còn không phải là người người đều biết đây chẳng phải là nói thu được ban thưởng căn bản chính là dễ như trở bàn tay không hệ thống này chắc chắn còn tận tàng sâu hơn hàm nghĩa tuyệt đối sẽ không chỉ có đơn giản như vậy vũ thảo đạo hữu cùng ta sợ kiến lược đồng a loại này có thể bị kiểm kê ngoại quái chắc chắn sẽ không chỉ có nông cạn như vậy ta không tin cái này ngoại quái nhất định còn có khác không đơn giản chỗ có chút trong vị diện có hệ thống tồn tại bởi vậy bọn hắn tự nhiên biết hệ thống đến tuột cùng là cái gì chỉ là dù vậy bọn hắn nhưng vẫn là cảm giác hiếu kỳ không nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế đặc thù hệ thống tồn tại không tệ cái này trang hệ thật đúng là lần thứ nhất gặp nói đến hệ thống thứ này thật đúng là nghịch thiên bảo vật chỉ cần ngươi có thể hoàn thành hệ thống cấp phát nhiệm vụ hệ thống sẽ cho ngươi cực kỳ phần thưởng phong phú hơn nữa thứ này vẫn là cùng tốc chủ khóa lại ở chung với nhau trừ phi túc chủ chết b à n g không tuyệt đối sẽ không bị người lọt đi có hệ thống cùng túc chủ khóa lại sau đó nếu như túc chủ chết hệ thống cũng liền nổ ta kiến thức qua nhiều như vậy hệ thống nhưng mà hệ thống trang bức thật đúng là lần thứ nhất gặp đến đây đi bày ra à để cho ta nhìn một chút cái này hệ thống trang bức có cái gì không giống nhau dạng này thái quá hệ thống có cái gì diện dụng tại chư thiên vạn giới các sinh linh trong t r ư ờ mong lý tiêu giao âm thanh chậm rãi truyền đến nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet từ thiếu vốn là lam tinh thượng một cái học bá bởi vì có nhất giáo hoa bạn gái bị người ghi hận bị người hại chết sau khi chết xuyên qua đến tiên hiệp thế giới kèm theo tối cường hệ thống trang b ứ c xuyên qua lại gặp xuyên qua xuyên qua hẳn là cũng coi là một treo à, ta nhớ được cái kia đấu la vị diện đường tam không phải liền là xuyên qua treo sao hắn cuối cùng không phải cũng thành thần đi mặc dù đường tam thành thần sau đó thực lực có chút vô cùng thê thảm nhưng nhân gia tốt xấu cũng thành thần không nghĩ tới lần này kim thủ chỉ sở hữu người thế mà vừa bắt đầu liền có ngoại quả có thể lần này ta đối với cái này kim thủ chỉ sở hữu người tràn ngập lòng tin bắt đầu kèm theo ngoại quả vận khí này đơn giản n g ư ờ tiên Ta bất â y giờ đ quá tiểu tử này cũng là thật sự đủ bếp khuất nói ca yêu thương lại còn bị người giết chết chật chật thật sự đáng thương chính là đáng tiếc hắn cái tia giáo hoa bạn gái ân lam tinh cái này lam tinh như thế không giống bình thường sao luôn cảm giác cái này lam tinh có vẻ như có chút không giống bình thường đừng quên diệp thiên đế cũng là đến từ lam tinh bây giờ cái vận khí này c h i tử cũng là đến từ lam tinh chẳng lẽ nói lam tinh kim thủ chỉ sở hữu người trung tâm vì cái gì nơi đây sẽ có nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người cùng diệp thiên đế đến từ cùng một nơi còn có xuyên qua treo cùng hệ thống trang bức hai đại ngoại quải thật t ố t kỳ kẻ này sẽ có như thế nào biểu hiện cùng lúc đó che thiên bị mặt diệp phạm l ự c á p tinh không một bên đứng tại tinh không ở giữa một bên nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh thần xác trên mặt có chút hăng hái người xuyên biệt hệ thống cũng là từ lam tinh thượng đi ra ngoài không nghĩ tới lần này kim thủ chỉ sở hữu người thế mà cùng chính mình còn là đồng hương đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng chồng a không biết mình cái này cùng là kim thủ chỉ sở hữu người đồng hương tiểu l a o đệ sẽ có như thế nào biểu hiện như thế không tầm thường ngoại quải chắc hẳn từ thiếu thu hành nên được thật có ý tứ bất quà nói đến từ thiếu bị chết là thực sự biệt khuất A thật tốt nói cái yêu thương kết quả bởi vì bạn gái thật xinh đẹp bị người mưu hại đến chết thực sự là thảm a thực thảm vô cùng so với hàn bốn diệm phạm cái kia nhìn có chút hả hê thần sắc lập tức liền xưng sờ tại chỗ k h một, chết chết một sana diệm phạm liền nghĩ đến dẫn đến chính mình lúc trước như thế thê thảm kẻ cầm đầu hát cám trí tôn một trong thạch hoàng kém chút đem cái này lao bức trèo lên đem quên đi nếu không phải là hôm nay nhìn thấy từ thiếu chính mình liền quên đi theo lão già còn có thù đâu trước đây chính là tại trong tay thạch hoàng hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tự bảo là thạch hoàng tự mình ra tay ngăn chở hắn tự bạo đem đã nổ thành đ ầ y trời mảnh vụn quang vũ diệp phạm lại lần nữa tụ họp trở về thạch hoàng nắm trong tay hắn sinh tử để cho hắn liền chết cũng không được đáng giận suýt nữa quên mất tìm cái tia lão bức trèo lên tính sổ sách bây giờ diệp phạm đã là hồng trần tiên nắm giữ quan sát toàn bộ tinh không thực lực tự nhiên vậy sẽ không dễ dàng bông tha thạch hoàng thạch hoàng lão bức trèo lên tạm thời cùng lúc đó trên thiên mạc hình ảnh cũng chậm rãi hiện ra một toàn ú i nhỏ thôn vô cùng yên tĩnh an lành mà liền tại tiểu sơn thôn bên ngoài một người mặc lấy rách nát cầm tú đổ bông thiếu niên tỉnh lại chư thiên v m cùng, nói nói, cùng lúc đó tại chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận ở mỹ thời điểm ở đó đặc thù vị diện trí cao thần giới phía trên một thân ảnh nhìn xem đây hết thảy đầu tiên là kinh ngạc lên người chật chính là bất đắc dĩ cởi khổ tiếp đó lắc đầu đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là từ thiếu lần này bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người song lần này nội tình đều phải dò dỉ dạ thời sự tích của mình này liền muốn bị bó quang từ thiếu hít sâu m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy cũng là bất đắc dĩ cùng đ i ề u hữu i nghĩ tới ta từ thiếu một thế anh danh muốn triệt để không có a từ thiếu đương nhiên biết từ mình những năm này đã làm chút gì chuyện con đường đi tới này h ã m hại l ừ a g ạ t vô hạn trăm bức nói thật liền chính hắn đều không nhìn nổi tự mình làm cái kia hết thảy nếu để cho chư thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy Khẳng định muốn r ấ trong phá hốc mắt chính mình thật đúng là một cái cùng người khác bất đồng kim thủ chỉ sở hữu người đâu không nghĩ tới, ta tạc thiên bang từ thiếu, cái cùng tạc cũng có mắt một kim một bất tới, ta từ t đúng người đồng người bang ngày này đâu là sở tấm hình từ thiếu bởi vì trang bức mà thu được ban h ư ở n g tu vi của hắn vì vậy mà bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi hắn vốn là chỉ là một phạm nhân thể nội không có một tơ một hào cảnh giới cùng linh khí nhưng lại bởi vì trang bức duyên cớ cảnh giới trực tiếp phi thăng đến luyện khí mười tầng mà đạt tới đây hết thảy hắn cái gì khác cũng không làm vẹn vẹn chỉ là đơn giản trang cái bức thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh đều mộng bức chỉ sợ nhìn lầm rồi xoa xoa mắt của mình một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời cờ m ở nở không nhìn lầm lại là thật sự gần trong nháy mắt bởi vì trang cái bức từ thiếu tu vi liền trực tiếp tăng vọt đến luyện khí mười tầng cái này cũng gọi tu luyện sao có sinh linh c h ầ m rãi giơ ngón tay cái lên ngư phê kim thủ chỉ sở hữu người thế giới chính là như vậy sao xem ra là ta thật không hiểu không phải nhân ra trước đây mấy cái kim thủ chỉ sở hữu người tốt xấu còn giả trang làm bộ làm tịch đến ngươi ngươi đây là trang đều chẳng một trang trực tiếp liền từ phạm nhân đến luyện khí mười tầng đây chính là hệ thống trang bức thật đúng là thống như kỳ danh chỉ cần trang bức liền có thể thu được ban thưởng trang bức liền trở nên mạnh thật đúng là dạng này không có chút nào mang hàng hồ thái quá ly đại phổ chư thiên vạn giới sinh linh triệt để bị từ thiếu phương thức tu luyện cho kinh động gặp qua kim thủ chỉ sở hữu người chưa thấy qua điên cuồng như vậy kim thủ chỉ sở hữu người a thật mẹ nó thái quá cùng lúc đó hình ảnh lại biến từ thiếu đụng tới một nữ tử nữ tử kia một mực chắc chắn từ thiếu là lưu manh mà từ thiếu không có phản bác ngược lại bắt đầu phạm tiện đã ngươi nói ta là lưu manh vậy ta liền thật là lưu manh ta phải bỏ ra hành động từ thiếu trực tiếp khai triển hành động lưu manh một màn này chư thiên vạn giới sinh linh cũng làm mộng bức đ ầ u đen r d u muống lực kẻ này hảo tiện chương một trăm mười tám thạch thiên bang tiêu diễm cùng kim thủ chỉ sở hữu người dính dáng chuyện hắn là một điểm không làm a vạn giới chửi bậy chương một trăm mười tám thạch thiên bang tiêu diễm cùng kim thủ chỉ sở hữu người dính dáng chuyện hắn là một điểm không làm a vạn giới chửi bậy thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh nón đã không nhịn được chính mình cầm cháy h ừ n g h ự c chửi bậy chi tâm đậu đen do m u ố n không phải ca môn ngươi có thể hay không chú ý một chú t t h â n phận ta dù sao cũng là cái kim thủ chỉ sở hữu người đâu làm chuyện như thế nào mất mặt như vậy đ chính là ngươi thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người sau này nhất định sửng s ứ g ở thiên địa đình tồn tại hèn như vậy cái này đều là ngươi hắc lịch sử à? thử nghĩ một cái nếu như sau này từ thiếu thật sự trở thành vị diện này trí cao vô thượng tồn tại những thứ này hắc lịch sử nên cỡ nào khôi hài thân là kim thủ chỉ sở hữu người một điểm khí độ cũng không có chứ chúng ta phải bảo trì thân phận của mình á huynh đệ hèn như vậy người nhà ngươi biết không người nhà ngươi vẫn k h ỏ e chứ ha ha ha ta chết cười từ thiếu cái này kim thủ chỉ sở hữu người thao tác cũng là cầm người nhà làm đảm bảo đó a thật sự thái quá ha ha, ha. không phải cái này kim thủ chỉ sở hữu người như thế nào có chút đi lệnh ra cắt t ừ n g a lại giả bộ lại tiện đây chính là phi chủ lưu kim thủ chỉ sở hữu người sao giống như cùng trước đây mấy cái kim thủ chỉ sở hữu người xác thực đều không quá đồng dạng lại giả bộ lại t ỷ h ề n cổ như xong nhân ra còn có thể trở nên mạnh mẽ ngươi nói ngươi có tức hay không có tức hay không người ai cũng là ngươi ta không có cái này phúc phận không có cách nào trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nếu không chúng ta cũng đã sớm thành t i ể u đại đạo ai cũng là mệnh a hâm mộ chết cái này từ thiếu lại có tốt như vậy mệnh trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ lần này ta hôm nay buổi tối thật không ngủ được cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực nhìn trời màn bên trong hình ảnh nhìn xem trên bầu trời đạo kia không ngừng trang bức tìm đường chết thân ảnh có chút mặc bức nhưng cũng có chút thân thiết hắn không giải thích được từ từ thiếu trên thân cảm thấy cảm giác thân thiết đây là cái tình huống gì hàn lực có thể chắc chắn mình tuyệt đối không biết cái này kim thủ chỉ sở hữu người cùng cái này kim thủ chỉ sở hữu người với ở giữa tuyệt đối không có bất luận cái gì rồi dám nhưng mà nếu như ai như thế vì cái gì hắn sẽ cảm thấy cái này kim thủ chỉ sở hữu người thân thiết đâu h à lực nhữu mày thủ hạ ý thức vất cảm một mặt hoang mang không thích hợp vô cùng không thích hợp luôn cảm giác có bất hảo sự tình sắp xảy ra cái này từ thiếu đến cùng là chuyện gì xảy ra hàn lực lông mày gắt gao nhăn lại nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh sắc mặt ngưng trọng cái này từ thiếu còn giống như thật không có chút ý tứ bất quá vì sao lại có quan hệ tới mình lên đ ầ u chẳng lẽ chính mình cùng thật có quan hệ thế nào lần này hàn lực không xác định ánh mắt rơi vào từ thiếu trên mặt mang theo rõ ràng hoang mang mà trong tấm hình từ thiếu ị vào hệ thống đủ loại trang bức tìm đường chết phạm tiện đủ loại vào chỗ chết lãng mà hắn cũng không ngừng thu được hệ thống ban thưởng mấu chốt nhất c h u y ệ n bởi vì hệ thống cường lực vô luận từ k h u y ế t lãng đều căn bản không chết được hoàn toàn không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm chứ thiên b ả n giới sinh linh trông thấy một màn này đều kinh hãi một trăm chín mươi bảy không phải ca môn tuy nói ngươi là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà ngươi thật sự liền không có chút nào sợ chết sao như thế vào chỗ chết giày vò ca môn ngươi thật sự ngạch hán thật không sợ chết ta vị này từ thiếu đạo hữu thật không đơn giản như thế ưa thích mạo hiểm sao hắn thật giống như biết chính mình là kim thủ chỉ sở hữu người hắn lãng như vậy thật giống như biết chính mình không chết được bộ dạng a thế thao tắc này thấy ta là thực sự tức giận tức chết ta rồi tốt xấu ngươi cũng là đường đường một đời kim thủ chỉ sở hữu người không nói vĩ đại dường nào quang đảng xoa như xong tối thiểu nhất ngươi đ ừ n g hèn như vậy à nhân vật phản diện đều không ngươi như thế chọc người ghét ta ca môn nhìn ra hỏa này thấy ta là thực sự tức giận thao tác này thật sự từ đầu tới đôi từ trên xuống dưới cái nào cái nào đều chỉ để lộ ra ba chữ tao lắm tiện t a tuyên bố từ thiếu lật đổ ta đối với kim thủ chỉ sở hữu người nhận thức hắn thật tốt biết ta ta còn tưởng rằng trên đời tất cả kim thủ chỉ sở hữu người đều giống như diệp thiên đế hoặc hoang thiên đế như thế một đường địch phạt mà lên kém nhất cũng là giống như hàn lực làm gì chắc đó từng bước vững vàng từng bước từng bước để t h ă n g bản thân nhưng mà từ thiếu triệt để lật đổ ta đối với kim thủ chỉ sở hữu người nhận thức hắn thật sự thái quá ta vốn là cho là hàn lực đã là kim thủ chỉ sở hữu người bên trong một cái cực đoan không nghĩ tới hôm nay lại còn có một cái ác hơn càng cực đoan hắn những thứ này thao tác ta chỉ là nhìn xem liền hận hàm răng đều trực dương dương cái bước này mặc dù ta biết hắn là kim thủ chỉ sở hữu người có khí vận phù hộ còn có nhiều như vậy ngoại quả thực lực cường đại ta chín thành chín đánh không lại hắn nhưng ta vẫn thật nhớ đánh chết hàn a tư thiếu thật sự là quá phạm tiện rồi chơi ngã tư thiếu đánh ngã kim thủ chỉ sở hữu người tư thiếu h ắ c c a m ô n ngươi nói lời này ngươi l u y nghĩ một chút nếu là ngươi có hệ thống này ngươi không phải cũng có thể chứ thậm chí ngươi so với hắn ti tiện hơn đều được lời này ngược lại là không có nói sai trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ hệ thống ai không thích ai không thích đổi lại là ta ta cũng có thể bất quá trang bức về trang bức phạm tiện về phạm tiện tiểu tử này mặc dù rất biết ra bước nhưng cùng lúc cũng rất biết phạm tiện a thật sự hắn những thứ này thao tác thấy ta đều muốn chảy máu não nếu là ta có thể đi hướng về hắn chỗ phương kia vị diện ta nhất định phải cho hắn hắn thích ăn nhất to mồm a ca môn ngươi là đầy đủ như phê ta trên tinh thần đ ù n g hộ ngươi đạo hữu nói có lý phải đi x i n mang bên trên l á hủ chỉ vì chúng ta có chung một cái mục tiêu cùng lúc đó nhất nghiệm lĩnh hằng thế giới tráng tiểu thuần nhìn xem trên thiên mạc cái kia điên cuồng tìm đường chết điên cuồng phạm tiện một đường điên cuồng lãng từ thiếu người đều ngu há to miệng k h á lắm sau một hồi lâu hắn mới thu hồi cái cảm giống như tự lẩm bẩm mở miệng từ thiếu thực như ra đây mới thật sự là tiện giới thủy tổ a cái này từ thiếu không chỉ có tiện có lãng c ò nhưng điên tìm đường cuồng c tìm ế t n g ờ i a h thật chết nhân em đem tìm này toàn tất tự tố, sự đều cả cái bộ á á n h v cứ đến mình một người trên thân. Nhưng tự một c như vậy hắn lại còn có thể sống đến bây giờ đến bây giờ đều không chết chỉ có thể nói hắn cái k i a ngoại quại thật sự là thái khố lạn quá châu phê điên cuồng như vậy tìm đường chết ra hỏa đều có thể bảo vệ hắn tính mệnh không hổ là hệ thống trăng bức. New. trang bức n g h u trang tiểu thuần rất tán thành gật đầu hắn cho là mình cùng từ thiếu mặc dù tương tự nhưng vẫn là có mấy phần tranh l ệ h ắ n mặc dù cũng tiện nhưng mà hắn cậu a phạm vào tiện trang tiểu thuần liền sẽ thật sâu đem chính mình giấu đi cậu đứng lên chờ chuyện này đi qua trở ra phạm tiện nhưng từ thiếu không giống nhau một bên trang b ư ớ c một lần phạm tiện hoàn toàn chính là ngược gió gây án ai cũng không sợ liền cứng rắn muốn phạm tiện từ thiếu đại huynh đệ thật là tấm gương chúng ta nói trang tiểu thuần vốn ngược một cái làm huynh đệ ở trong lòng bất quá cái kia trang b ư ớ c hệ thống thật hảo không chỉ có thể trang b ư ớ c còn có thể thu được ban thưởng thật sự có chút hâm mộ nếu cũng có thể nắm giữ hệ thống như vậy ta cũng có thể cùng từ thiếu một dạng trang bức chi lộ lại không đ ị thủ cùng lúc đó tại trong chư thiên vạn giới các sinh linh hâm mộ từ thiếu lại bắt đầu tào thao tác từ thiếu vì che giấu thân phận chân thật của mình bắt đầu cho chính mình điên cùng bộ áo lót mà vì thuận tiện chính mình bộ áo lót hắn thành lập tạc thiên bang tiếp tục chính mình trang bức phạm tiện chi lộ hắn bị hoàng thất truy nã không thể làm gì khác hơn là khoác lên từng tầng từng tầng áo lót nà từng tầng từng, từng tầng áo lót lại đến từ cùng một nơi tạc thiên bang danh chấn thiên hạ tạc thiên bang cứ như vợ y thời tạc thiên bang có sinh linh khỏe miệng có giật sắp mặt rõ ràng có chút do dự liền kêu cái tên này sao có phải hay không có chút tùy ý tạc thiên bang cái tên này khó tránh khỏi có chút quá tùy ý a khá lắm bây giờ liền bắt đầu khai tông lập phải à từ khuy thật sự ra châu vì cho mình bộ á o lót cho nên thành lập một cái tạc thiên bang không phải từ thiếu đây là có bao nhiêu á o lót muốn bộ à, lại muốn vì thế mà thành lập một b a n phái như vậy vậy ta nhưng là cảm giác có chút từ không được bình thường cái này từ thiếu không phải muốn làm một đợt lớn à. không phải hắn bây giờ khiến cho còn chưa đủ lớn sao Tạc thiên bang, đây là muốn đem trời đều cho nổ. Từ thiếu、a、từ khuyết cờ mở nở thật đúng là một cái nhân tài. Ta bây giờ rất chờ mong kế tiếp từ thiếu còn có cái gì tao thao tác. Chắc hẳn, từ thiếu nhất định sẽ làm cho cờ cái chờ còn có cái Chắc nhân giờ bang, muốn nổ. nở đúng mong bầu bây gì đây đem đều là là à mở kế vô số sinh linh nao h nhao, nhao cười mắng nên nói không nói từ thiếu thật đúng là một cái kỳ hoa thân là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng dù sao không làm chút chính sự cuối cùng làm những thứ này tao thao tác thật sự có ý tứ quả nhiên không t i ế n người một nhà không phải một nhà cửa một cái ổ c h a n ngủ không ra hai loại người cái này hệ thống trang bức như thế kỳ hoa hệ thống khóa lại từ thiếu thật sự có đạo lý bởi vì từ thiếu tiểu từ này cơn mờ n ở cũng không phải vật gì t ố t tá ha ha cảm giác cái này trang bức hệ thống giống như là vì này t ừ đo thân mà làm hình ảnh nhất truyện trên bầu trời xuất hiện vẫn là từ thiếu từ thiếu vẫn tại chơi hắn nghề cũ Trang bước. Hắn thu thưởng, thế ban Hắn bước. được lập à liền lên, liên linh lánh hỏa hai loại l đổi với hai vung không phân cùng thanh cùng quyết, tay chút tâm cốt địa hỏa hỏa hỏa. do dự, dị tức hắn thay đổi hình dạng bước ra một bước quanh thân dị hỏa cháy hương thực khí thế bất phẩm nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet từ thiếu ánh mắt thâm thúy khí thế lạ thường dị hỏa cháy hương thực nhìn một cái liền biết kẻ này nhất định không tầm t h ư ờ n g b ờ b ờ cờ cờ nà từ thiếu đứng chắp tay một thân cũng là cao thủ khí chất lạnh lùng mở miệng bàn tọa tặc thiên bang tiểu diễn ấn ba vô số dấu chấm hỏi ở trên đỉnh đầu chư thiên vạn giới các sinh linh những sinh linh này nhìn xem trong hình hết thảy mặt mũi tràn đầy cũng là hoang mang tiêu diễm viêm đế tiêu viêm t ạ c thiên bang tiêu diễm không phải gì tình huống viêm đế khi nào đi từ thiếu vị diện kia còn gia nhập tạc thiên bang cái này từ thiếu vì sao muốn tự xưng là tạc thiên bang tiêu diễm a ta không biết h ã tại sao muốn làm bộ chính mình là viêm đế tiêu diễm đâu không phải cái này không trọng yếu các ngươi chẳng lẽ không có ý thức được một kiện chuyện rất nghiêm trọng sao từ khuyết biết viêm đế tiêu diễm hai người bọn họ hoàn toàn không phải một cái vị diện lại có thể giả mạo tiêu diễm danh hào ngươi không cảm thấy cái này thật sự rất thái quá sao cũng cùng không phải là m ộ ta cái vị diện, vị làm s o có thể biết tiêu i d ễ mẹ vị này, viêm đế tồn tại, còn giả mạo viêm viêm này tồn còn Hơn nữa, ngươi nhìn hắn sau lưng lơ lửng nhìn không thanh liên còn linh lánh hay tại, giảm cái kia hai đạo hỏa diễm, nhìn kỹ một chút, có phải điệu một tâm m đế đế. đạo đế chút, cốt linh lánh hỏa. Ta bạo các có có hòa hỏa, hỏa. lơ sau kỹ nó hắn bây giờ hoàn toàn chính là tiêu diễm bộ rằng a cái này so với phục chế r á n còn muốn giống nhau như đúc thậm chí các ngươi cẩn thận cảm giác cảm giác trên người hắn còn có phần quyết khí tức Các chính vinh ph đệ, đây là cũng chỉ có giải thích như vậy mà nhìn xem từ thiếu không tốn sức chút nào thu được cốt linh lánh hỏa phân quyết cùng với thanh l i ê n điệu tâm hỏa chư thiên vạn giới sinh linh điên cuồng hơn ta nóng liệt mã nha ta thấy được cái gì dễ dàng liền có ba món đồ này quả nhiên người với người là không thể đánh đồng vi nghĩ n ộ t chút tiêu diễm vì thu được thanh l i ê n điệu tâm hỏa đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở vì thu thập dị hỏa có bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh kém chút vẫn lạc nhìn lại một chút từ thiếu vẹn vẹn trang cái bức liền thu được đây hết thảy thật sự thái quá hơn nữa vẫn là nguyên bản uy lực một điểm không kém tuyệt không phải hoa cường b ắ t loại kia đổ lậu dị hỏa tiêu diễm tân tân khổ khổ trở về từ có chết thật vất và thu được dị hỏa kết quả tiểu tử ngươi trang cái bức liền có cái này rất khó để cho người ta không trong lòng không công bằng a n g ư ơ i t i ể u tử này thật đúng là thái quá điều kỳ quá h y nhờ ở tình là n g ư ơ i dùng đến tiêu diễm công pháp dùng đến tiêu diễm dị hỏa thậm chí lại còn dùng đến tiêu diễm tên tự xưng tiêu diễm ha ha ha, tiêu diễm mộng ngươi là tiêu diễm vậy ta là ai có phải hay không có chút quá bất hợp lý ta tích mẹ không biết tiêu diễm biết đây hết thảy sẽ có cảm tưởng gì đoán chừng muốn bị l à m tức chết ta đúng không biết vì cái gì ta phản g phất tại từ thiếu trên thân thấy được một vị cố nhân cái bóng một vị để cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc cố nhân thực không dám dấu diếm đạo hữu ta cũng có cảm giác như vậy ta cảm giác phản phất tại trên người hắn thấy được chúng ta hàn thiên tôn a giết người phóng hỏa lệ phi vũ vạn người kính ngưỡng hàn thiên tôn không tệ không tệ chính là loại cảm giác này hàn thiên tôn mỗi lần chứng ác dương thiện làm việc tốt đều dùng chính mình bản danh mỗi lần làm chuyện xấu đều phụ thêm lệ phi vũ áo lót cùng bây giờ từ thiếu làm việc này đơn giản không cần quá giống như a ha ha đương nhiên bọn hắn điểm xuất phát còn là không giống nhau hàn lực là cậu không muốn ném đi tính mạng của mình cái này từ k u y ế t tiện chính là muốn chỉnh hoa sống cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trước mắt màn trời hình ảnh người đã choáng váng t ạ thiên bang tiêu diễm ta mẹ nó. ta phế vật ba năm chấm luân đấu khí ba đoạn dòng g ã ba năm bị người bạch nhãn xem thường ba năm về sau lại bị tử hôn tại trong kiểm kê ta vì trở nên mạnh mẽ trải qua vô số gian n g uy thật vất vả mới hấp thu dị hỏa để cho chính mình từng bước từng bước cường đại lên từng bước đi tới lần nào không phải cựu tử nhất sinh coi như ta thế này dễ dàng thành t i ể u đầu đế thế nhưng cũng là bởi vì ta phía trước đã trải qua quá nhiều đã trải qua nhiều như vậy gian n g uy nên được tại bình thường trên tuyến thời gian ta cần trải qua vô tận gặp chắc trở ngăn trở mới có thể thu được những cái kia dị hỏa thành tựu đầu đế không nghĩ tới tiểu tử ngươi trang cái bức liền đều có tiêu diễm gương mặt không cam tâm ngươi giỏi lắm t ử khuyết là thực sự được a lại còn tự xưng tiêu diễm ngươi gọi tiêu diễm vậy ta kêu cái gì cầm ta tên làm mưa làm gió thật đáng giận a các đạo hữu cầu vấn người tại đại thiên làm như thế nào đi đánh t ử thiếu tại tuyên trở rất cấp bách cùng lúc đó vị diện phạm nhân lao ngân tệ hàn lực cũng bật cười không nghĩ tới cái này t ử thiếu vẫn còn có dạng này tao thao tác tiểu tử này là thật sự có ý tứ không tệ không tệ thật có năm đó ta phong phạm cái này từ thiếu ta công nhận từ thiếu khoác áo lóc phương pháp cùng hàn lực quả thực là không có sai biệt hành tẩu giác hồ không có mấy cái áo lót sao có thể đi đâu liền hướng về phía bộ áo lót chuyện này hắn tán thành từ thiếu hảo t i ể u tử rất có tiền đồ trật, hình ảnh biến hóa trong hình tất cả từ thiếu đang bị một đám người đuổi bắt l i ề u mạng chạy trốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh nhón lập tức từng cái tơi ư cười r n g rỡ tất cả mọi người sướng rồi nhìn thấy từ thiếu bộ dáng chật vật các sinh linh đều mừng rỡ đến cực điểm ha ha ha làm tốt lắm chơi chết hắn đánh chết hắn đánh chết từ thiếu cái này kim thủ chỉ sở hữu người hắn là kim thủ chỉ sở hữu người a kim thủ chỉ sở hữu người t h i nào nhưng từ thiếu xoay người hô lớn phật nộ hỏa liên g lập tức giải quyết chiến đấu giải quyết tất cả truy truy binh mà từ thiếu không nhanh không chậm đạm nhiên mở miệng tại hạ tạc thiên bang tiêu diễm mà tiêu diễm thì triệt để nổ tiêu r Trang ư đạo, đệ đ Vạn nào từ thiếu xương thứ nhất? hai, người nào dám xương đệ nhất? Vạn giới i xương xương dám n c ầ Trước Trang bức đạo, từ thiếu xương thứ hai, người nào dám xương người bức chi hai, nào đạo, diễm á m xương nhất? Vạn g đệ ớ i điên、cầu. Tiêu i cầu. d nhìn xem màn trời bên trong phát sinh sự t ì n h cũng là triệt để bó tay rồi ngươi dùng ta công pháp dùng ta hỏa thậm chí còn dùng ta tên ngươi gọi tiêu diễm vậy ta là ai vị này từ thiếu huynh đệ ngươi không nên làm cho chúng ta hai cái quan hệ rất tốt một dạng a người hàn tiên h tôn dùng lịch phi vũ tên đó là huynh đệ hắn người cảm tình hảo ta với ngươi không quen a đại ca không dùng lại tên của ta chữ làm sàng làm vậy tiêu diễm lần thứ nhất lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi ở trong hắn cả cá nhân đều lộn xộn không phải ca môn ngươi có bị bệnh không ngươi tạc thiên bang tiêu điểm quả như xong ngươi tại sao còn muốn dùng ta công pháp ta dị hỏa những thứ này tốt n h ị t nương thành tiêu diễm cái kia ai tới nói cho ta biết ta là ai a tiêu diễm thật sự bó tay rồi nhìn xem màn trời bên trong cái kia phách lối tự xưng tạc thiên bang tiêu diễm ra hỏa hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải không phải cái này từ thiếu sao có thể như thế cậu a quả thực là không làm nhân tử cùng hàn thiên tôn không có sai biệt ha ha ha, ha. hàn lực một mặt bất đắc dĩ đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta cũng không có t r e o chọc các n g ư ờ i như thế nào chửi bậy từ thiếu còn có thể kéo đến trên người của ta đâu lại nói ta hàn lực mặc dù cũng mượn dùng hảo huynh đệ tên nhưng cũng chỉ là vững vàng sợ chết mà thôi nhưng không có từ thiếu như thế tao lãng tiện chính mình chỉ là vững vàng mà thôi cái này từ thiếu một bên vững vàng một bên p h ạ m tiện cùng hắn phong cách không hợp nhau đừng đến dính dáng tuy nói ta h à n mỗi người cũng mượn hảo huynh đệ tên nhưng đó là vì giúp ta hảo huynh đệ hoàn thành tâm nguyện để cho hắn danh dương thiên hạ cũng không phải là vì bản thân tư dụng huynh đệ ta muốn làm nhất chính là hành tàu g i a hồ dương danh g i a hồ nhưng tiếc là hắn thiên tư không đủ không có cách nào danh dương thiên hạ. thân ta là hảo huynh đệ của hắn tự nhiên không thể chối tử dùng ta hảo huynh đệ tên sông sáo giang hồ ta hàn lực có lôi sao ta một lòng vì hảo huynh đệ của ta cùng từ thiếu cũng không đồng dạng nhìn xem hàn lực cái k i a m ộ t mặt đại công vô tư chính nghĩa l ẫ m nhiên bộ dáng chứ thiên vạn giới sinh linh nón h cũng chỉ có thể ha ha ta tin ngơi ư cái quỷ lao già họm hẹm rất xấu cùng lúc đó hồng vị tây thổ núi tu di đạo trường rộng rãi thánh nhân đạo trường tiên vụ l ậ lờ dáng ngây bốc hơi tây thổ đại lục mặc dù càn cỗi nhưng mà cái này núi tu di dù sao cũng là phương tây thánh nhân đạo trường xem như thánh nhân đạo trường tự nhiên bất phàm bức cách vẫn phải có bây giờ phương tây nhị thánh nhìn xem trên thiên mạc từ thiếu tao thao tác chậm cả mắt lên một mặt t r ấ n kinh hiển nhiên là không nghĩ tới lại còn có thể có dạng này tao thao tác lần này thật sự mở mắt ta người này tao thao tác thật sự rất mắt sáng hơn nữa còn rất hữu dụng sử dụng tên người khác hành t ẩ u giữa thiên địa tốt như vậy chủ ý bọn hắn làn lao lại nghị không ra đâu cái chủ ý này là thực sự không tệ đến làm cho bọn hắn phương tây các đệ tử đều tốt học một ít sau này hành tàu hầng hoang coi như thật gây phiền t h o i gì nhân quả cung kết không đến bọn hắn trên đầu tới sư minh ta xem kẻ này cùng ta phương tây hữu duyên a cần phải để cho ta phương tây môn hạ đệ tử học tập cho giỏi kẻ này kẻ này coi là thật đại tài a ta phương tây nếu là có thể nhận được đệ tử này nhất định l à như hổ thêm cánh a hai vị thánh nhân một mặt càng khái mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mừng rỡ không nghĩ tới lại một lần tình cờ phát hiện một cái như thế một cái đại tài cái này từ thiếu thật đúng là bọn hắn tây phương giáo bảo bối a cùng lúc đó màn trời hình ảnh lại biến trong hình từ thiếu vẫn luôn đang trang bức nhưng lại chưa bao giờ bị đánh chết thậm chí bởi vì trang bức mà trở nên càng mạnh hơn đến phía sau từ thiếu trang bức càng là đến phát rộ tình cảnh tại trong thi hội hắn càng là tự xưng tạc tiên bang lý bá điên c u ầ n báo tô thơ thật tốt là một m cái kẻ chép văn phát rổ trang bức ta ba tuổi phía trước lấy thơ ca cùng hà sóc quần hùng tranh phong năm tuổi ỉ lại thi từ ngang ngược đông hoàng mười tuổi sau liền đã không trệ tại vợt có cây trúc thạch đều có thể làm thơ người xưng lý bạch tên hiệu độc cô cầu bại có người xưng sở sắc mặt phức tạp nhìn xem trên thiên mặc cái kia thẳng thắn nói ý vị phong lưu từ thiếu không phải tiểu tử ngươi bộ này tiểu tử như thế nào nhìn quen mắt như vậy đâu mà những cái kia không biết nội tình bị mơ mơ màng màng c h ư thiên vạn giới các sinh linh nhưng là đồng dạng xưng sở nhìn xem trên thiên mặc từ thiếu có chút k h ó có thể tin nh cái này từ khuyết có tài hoa như thế hiểu thọ không phải chứ chẳng lẽ chúng ta cho tới nay đều xem thường cái này treo dựng lên hắn kỳ thực vẫn rất có tài hoa Cái này không đơn giản à lại có như thế kinh thế chi đại tài không nghĩ tới là chúng ta xem thường hắn à hảo một cái lý bạch hảo một cái độc cô cậu bại lần này lao phu ta là tâm phục khẩu phục mặc dù cái này từ thiếu tiểu tử lại tiện lại giả bộ nhưng cuối cùng còn tính là có chút tài hoa thanh này xem như bị hắn cho đ ư ợ c ta đi đáng hận à lại để cho từ thiếu ra hỏa này hung hàng trang một đất so thực sự là tức chết ta rồi tức chết cá nhân cùng lúc đó đại đường lý bá nhìn thấy trên thiên mạc phát sinh đây hết thảy s ư ớ n g sốt không phải hắn nói cái gì hắn gọi lý bá vậy ta kêu cái gì vì sao ta luôn cảm giác chính mình sống ở hắn dưới bóng ở đâu lý huynh hà n à o hải tất cả đều là người thơ a đúng a cái này mẹ nó là ta thơ a lý bá lấy lại tinh thần buộc một tiếng cầm trong tay bầu rượu cho ném xuống đất dùng ta tên làm ta thơ từ khuyết thật đúng là cá nhân a mặt d à y vô sỉ tôn trọng ta một chút được hay không chứ thiên vạn giới sinh linh giờ mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra a ha ha ha ta cứ nói đi từ thiếu tiểu tử này làm tao lãng tiện còn có một bộ để cho hắn làm thơ khả năng nhìn bây giờ khổ chủ ra mặt hiểu chưa từ thiếu tiểu tử kia thơ hoàn toàn đều là c h ủ người khác từ thiếu kẻ này mặt dày vô s ỉ a tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ ta thật sự phục con tưởng rằng ra hỏa này thật có tài hoa đâu không nghĩ tới lại làm trò này gieo hỏa một cái tiêu d i ễ m còn chưa đủ còn phải lại thai hỏa một cái lý b á đúng không mặt của tên tiểu tử này ra thật dày cũng không biết vì cái gì lại có thể vô liêm xỉ như thế ngay tại chư thiên vạn giới các sinh linh chửi bậy thời điểm cái kia tổ chức thi hội người dân dây hỏa nguyên quốc hoàng đế chi mội nhã phu nhân sớm đã run chân bị từ thiếu kinh thế tài hoa chấn kinh đến không nhúc nhích một dạng lập tức liên bị từ thiếu nhẹ nhõm cầm xuống thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh càng thêm điên cuồng hảo tiểu tử khá lắm từ thiếu a t ừ khuyết thật đúng là không phải thứ tốt dùng lý ba tên viết lý ba thơ không chỉ có trang bức đánh mặt còn thành công ô m mỹ nhân vệ chỗ tốt toàn bộ đều cầm chính mình một điểm không đưa ra duy nhất làm chính là chụp vào cái áo lót chép vài bài thơ tiếp đó mặt g à y vô xỉ nói là tự viết tiểu tử ngươi a tiểu tử ngươi ngươi thật đúng là một cái đồ vật ta từ thiếu trang bức phạm tinh kẻ h phạm.、Ta、thật hâm phạm Hỏng vinh thật hâm hữu, thủ chỉ sở hữu không như i cái cái Đi cái kim người người không có nói như vậy, không sai biệt ế t Trang Ta Trang ta A. này này nào không bức bức các đạo mộ mộ. lắm vậy, đệ, được. sự sở k có này quả nhiên là trang một tay tựa như tại hạ bội phục có lẽ tại ta trong cuộc đời này gặp qua trong mọi người chỉ có hoàn mỹ vị diện bức vương an lan cùng cái này từ thiếu không kém cạnh bất quá an lan mặc dù trang bức mặc dù cuối cùng bị hoang thiên đế đ p chết nhưng nhân gia tối thiểu nhất có thực lực trang bức cùng sức mạnh từ thiếu tiểu từ này thuộc về là không có so cứng g i a n trang vẫn là tiểu từ này càng có thể trang từ thiếu nhân sinh mới là ta chân chính mong muốn nhân sinh uống chút rượu trang trang bước tán gái cả đời này đang trang bước bên trong trở nên mạnh mẽ cuối cùng khinh thường chư thiên kinh l ị c h này còn không phải sướng chết cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm kinh ngạc nhìn về phía màn trời hình ảnh chỉ có thể đánh cái từ thiếu từ thiếu cái này so với trang thâm đến lòng ta lý thất đêm chậm rãi gật đầu thỏa mãn nhìn xem trên thiên mạc đạo k i a lại giả bộ lại tiện thân ảnh mặc dù tiểu t ử này thật l à tiện một chút nhưng hắn thật tốt biết giả bộ a lý thất đêm đối với cái này biểu thị hài lòng hắn phảng phất tại từ thiếu trên thân thấy được cái bóng của mình kẻ này tương lai rất có triển vọng bất quá bây giờ từ khuyết kém một chút hỏa hậu cái này so với trang không đủ viên mãn nhiều lúc vẫn là cứng nhắc một chút bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại nhiều cài liền tốt không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có dạng này ngoại q u á i chỉ cần trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ phần mềm hợp này ngược lại là vẫn rất có ý tứ nếu cũng có mà nói ngược lại là có thể mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ mỗi ngày đều càng thêm c ư ờ n g đại nói không chừng thực lực sẽ viễn siêu bây giờ so bây giờ còn muốn càng thêm c ư ờ n g đại văn học mạng sử thượng tứ đại bất vương nam trần bắc lý đông trương tây tử hắn chính là cái kia bắc lý lý thất đêm nói lên trang b ư ớ c lý thất đêm cũng là một tay hào thủ dù sao hắn thật sự là quá cổ xưa quá cường đại cùng lúc đó che thiên bị mặt nhìn xem trong hình hết thảy diệp phạm bây giờ có chút một bước khó có thể tin nhìn chằm chằm màn trời không phải ca môn nói đùa cái gì còn có thể chơi như vậy đâu hắn đoạn đường này chặt đi xuống phát hiện từ thiếu cơ bản không có dựa vào chính mình đứng đắn tu l u y ệ n qua hắn con đường đi tới này tất cả đều là đang trang bước hắn thế mà thật sự không ngừng trang b ư ớ c dựa vào trang bức từng bước từng bước đi tới tình trạng hôm nay nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t i n t e n e t d i ệ p phạm hít sâu một hơi chậm rãi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái việc đã đến nước này còn có cái gì dễ nói chỉ còn lại một chữ nghiêu cái này từ thiếu sinh hoạt mới là nam nhân ngộng tưởng cuối cùng a coi như hắn bây giờ đã thân là hồng trần tiên càng là một phương cự phách thế lực c h i chủ nhưng đối với từ khuyết kim thủ chỉ sở hữu người lại cũng chỉ có tỏ rõ vẻ ư ớ cao trang trang b ư ớ c táng gái thực lực liền tại đây nhẹ nhòm sung sướng bầu không khí bên trong chính mình t ă n g t r ư ở n g đây cũng quá sướng rồi a đơn giản chính là khắp thiên hạ tất cả nam nhân n ộ n ế u như có thể mà nói hắn cũng nghĩ trở thành bức vương từ thiếu chính mình như thế tu hành thực sự quá cực khổ đây vẫn là thu được kiểm kê giả khen thưởng tình huống phía dưới nếu là thật dựa theo thời gian lúc trước tuyến mình muốn trưởng thành lên thành hồng trần tiên còn không biết cần trải qua bao nhiêu gặp chắc trở gặp bao nhiêu long đong nhưng từ thiếu chỉ cần t r ă n g bức liền có thể trở thành một kẻ trí tôn cường giả cái này chẳng lẽ không khiến người ta hâm mộ bức cũng trang ban t h ư ở n g cũng cầm hâm mộ a từ thiếu tiểu t ử này mặc dù là ta đồng hương nhưng mà ta cũng không chế không nổi mình muốn đánh hắn giục v à g a cũng không phải bởi vì hắn tao lãng tiện cái kia một chuyến thuần t ú y bởi vì tiểu từ này vận khí quá tốt rồi thế mà thu được hệ thống trang bức hệ thống này thực sự để cho người ta hâm mộ. ta không đánh hắn một trận thật sự là khó khăn ra trong lòng cơn giận này cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh lại biến cầu hoa tươi không từ thiếu lẻ loi một mình bước vào yêu tộc lãnh địa mà tới được yêu tộc lãnh địa hắn lại thói quen cho mình khoác lên một cái áo lót thự xưng tạc thiên bang tôn ngộ không mà hắn tao ngộ lôi kiếp bằng vào trang bức đại pháp cuối cùng vẫn là thành công trải qua lôi kiếp nhẹ nhàng thoải mái mà thấy cảnh này chứ thiên vạn giới sinh linh bây giờ đều triệt để đề tê không phải ta nóng l i ệ mã từ khuyết cái này kim thủ chỉ sở hữu người có thể hay không bình thường một chút người dùng trang bức tu luyện trở nên mạnh mẽ chúng ta nhịn ngươi trang bức tán gái chúng ta cũng nhịn nhưng mà ngươi trang bức độ kiếp này liền có chút không bình thường a đây là người bình thường thao tác sao gieo họa tiêu diễm hai họa lý bá gieo họa lý bá lại hai họa tôn nộ g không tiểu tử ngươi thật đúng là tiêu xài hại người gieo họa tôn nộ g không có phải hay không còn có cái tiếp theo g i a hỏa này trên người áo lót thật đúng là nhiều không kể xiết ta thật sự chịu phục toàn bộ tạc thiên bang nhân tài đông đúc nhiều vô số kể nhưng chân chính xem xét kỳ thực tất cả đều là từ thiếu tự mình một người còn lại tất cả đều là của hãn áo lót trang diện này có chút buồn cười quá ha ha, ha. bởi vậy khi từ thiếu dùng tôn nộ g không trang mức lập tức liền có người mở miệng tôn nộ không khá lắm ngươi liền tôn nộ không đều chỉnh ra tới a hào tiểu tử còn phải là ngươi a t ề thiên đại thánh a thật hình tiểu tử ngươi là thực sự hình đại thánh mau ra đây có người dùng danh hảo của ngươi kiếm chuyện mau chạy ra đây cho hắn một chút giáo hướng nhỏ dám dùng linh tinh chúng ta đại thánh danh hảo đây không phải tự tìm cái chết không nhìn thấy lục nhĩ mi hầu giả mạo đại thánh còn trực tiếp kém chút bị đại thánh đánh chết đi cái này từ thiếu dám giả mạo tôn nộ g không hạ tràng chắc chắn thẳng rồi cũng chính là không tại cùng một cái vị diện a bằng không thì mượn hắn một trăm tám mươi cái gan hắn đều không dám mạo hiểm mạo xưng ơ tôn nộ g không vị này t ề thiên đại thánh cơ mơ n ở cái này ngoại q u i thật sự không cần quá thai quá nói là t ề thiên đại thánh tôn nộ g không liền thật có thể hoàn mỹ ngụy trang đúng không còn phải là ngươi hệ thống này thật đúng là ngữ bức thật dùng tốt từ thiếu tiểu tử này cũng là nhân tài thật sự lĩnh nộ trang bức chân lý không chỉ có trang Hơn nữa còn trang xinh đẹp, thậm r a n n g x i đẹp, t h chí c ò、so、liên hoàn mỹ thế giới cái tia đầy miệng lời tao bức vương an lan cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn an lan trang bức ngoại trừ đánh đập cái gì cũng không có thu hoạch nhưng từ thiếu nhưng là khắc rồi từ thiếu thu hoạch nhiều như vậy bạn thưởng cung từ thiếu so sánh an lan chính là một cái tạt bã như vậy xem ra tại cái này trang bức một đạo quả nhiên không có bất kỳ người nào có thể siêu việt từ thiếu ta nguyện xưng từ thiếu vì bất vương tán thành nói có đạo lý cùng lúc đó tây du vị diện đông đạo thần tiên cùng yêu ma quỷ quái nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh bây giờ cũng choáng váng không phải ta đi hắn cái này tiểu từ này lòng can đảm sao có thể như thế lớn a cả kia chỉ vô pháp vô thiên con khỉ hắn đều dám giả mạo hắn thật sự không sợ chết sao dường như là nghĩ tới con khỉ kia chia rẽ lăng tiêu bảo điện lúc bộ dáng nói chuyện tiên thần một bên co giụt đầu lại một bên nhìn chung quanh một chút cái này hệ thống trang mức thế mà mạnh như vậy từ thiếu kẻ này lại còn thật có thể hoàn mỹ ngụy trang thành tôn hậu tử thật đúng là hảo một cái hệ thống trang bức hảo một cái từ thiếu thật là không giờ khác nào không tại trang bức mà tôn nộ g không cũng vui vẻ gãi gãi trên đầu mình kim sắc lông khỉ cười hắc hắc không nghĩ tới có một ngày lao tôn ta cũng có thể tại thế giới khác dưng danh thực sự là đẹp thay đẹp thay tiểu tử này lại dám giả mạo lao tôn ta có ý tứ có chút ý tứ ngoài dự liệu tôn nộ g không không chỉ không có thẹn quá hóa giận thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn cùng đặc nhiên bởi vì từ thiếu cùng hắn không phải một cái vị diện coi như từ thiếu giả mạo hắn c ũ n g sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng thậm chí còn có thể giúp hắn tại vị diện khác dương danh hắn sở dĩ muốn đánh giết lục nhĩ mi hầu là bởi vì cái kia lục nhĩ mi hầu giả mạo hắn sau đó làm ác thậm chí còn muốn thay thế hắn tây thiên tình kinh cho nên hắn mới muốn khai sát giới nhưng từ thiếu cùng hắn ở giữa không phải một cái vị diện lại không có mâu thuẫn gì hơn nữa còn là thay hắn dương danh hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ lúc vạn giới nghị luận từ khuyết sân đấu v õ bên trên thành công cùng một cái thủ hộ ở chỗ này thị vệ giao thủ tốt thủ vệ cố lên xử lý từ thiếu ta tại thì nhìn hắn không vừa mắt cố lên cố lên tiểu ca ta xem t r ọ ngươi xử lý từ khuyết mới b ấ c vương cùng lúc đó đặc thù vị diện từ thiếu một mặt bất đắc dĩ các vị đạo hữu đại gia đừng như vậy ta sợ nhưng chư thiên sinh linh cũng không động hợp tác ta nhổ vào đánh chết ngươi cho kim thủ chỉ sở hữu người nhưng từ thiếu mặc dù ngoài miệng n h ậ n túng nhưng lại không chút nào hoảng bởi vì cái tiếp chư thiên b ạ n giới đều sẽ thấy hắn là như thế nào trang bức cho bọn hắn một điểm nho nhỏ trang bức rung động mới chư một trăm hai mươi chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm chớ lấy so tiểu mà không trang từ thiếu rất được trang bức chân lý chư một trăm hai mươi chớ lấy việc t i ệ n nhỏ mà không làm chớ lấy so tiểu mà không trang từ thiếu rất được trang bức chân lý tại chư thiên vạn giới sinh linh chờ mong phía dưới nhưng thấy màn trời bên trong từ thiếu đ ỗ n g nhiên kêu cái tạm dừng thủ vệ kia không do nội tình quả thật liền ngừng lại mộng bức nhìn về phía từ thiếu đồng dạng chư thiên vạn giới sinh linh cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem từ khuyết đều nghĩ biết rõ ràng từ thiếu tiểu tử này đến cùng muốn làm gì chư thiên vạn giới sinh linh hoang mang nhìn xem từ thiếu tiểu tử này tao thaoát rất nhiều như thế nào bỗng nhiên gọi tạm ngừng chẳng lẽ hắn sợ gọi tạm dừng là muốn chịu t u a theo tiểu tử này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách h ẳ n không phải là a ta xem từ khuyết túng biết ngạnh thực lực không phải thủ vệ này đối thủ cho nên cứ gọi cái tạm dừng đợi chút nữa trực tiếp chịu thua quá độ tự nhiên tiểu t ử này à chưa từng có đứng đắn tu lệ qua vẫn luôn là dựa vào hệ thống trang bức điên c u ồ n g trang bức tăng cường chính mình tu vi giống như vậy tăng lên tu vi chắc chắn là hư căn bản không phải đối thủ của người ta chắc chắn đụng một cái liền á t ta xem tiểu t ử này gọi tạm dừng t á m thành là bởi vì túng chẳng lẽ t ử thiếu muốn chịu thua tiểu t ử này còn có thể sợ các đạo hữu ta luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy à tiểu từ này gan to bằng trời cái gì cũng dám làm Đối mặt nhưng là m mà từ h vệ, hắn khuyết kim h thủ chỉ sở hữu người thật không đơn giản à hắn thậm chí so trước đó kiểm kê qua tất cả kim thủ chỉ sở hữu người đều phải là thủ tiểu từ này có một loại năng lực thần kỳ chính là chắc là có thể cho ngươi chỉnh ra điểm ngươi không tưởng tượng được t a o thao tác hơn nữa gan to bằng trời dám nghĩ dám làm ai cũng có khả năng sợ nhưng tiểu tử này chắc chắn sẽ không cựu cựu bá sợ hắn đ ỗ n g nhiên gọi tạm dừng chắc chắn là có nguyên nhân bởi vậy tự nhiên đưa tới chư thiên vạn giới vô số sinh linh c h ú m g ủ trong tấm hình từ thiếu đ ỗ n g nhiên đ ố t lên một điếu thuốc lá sau đó hít sâu một cái chậm rãi phun ra một cái m ư ợ t mà vòng khói ân không tệ rất nhuận nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh nón mộng bức đây là thao tác gì đây là đang làm gì đại ca ngươi đang cùng người giao thủ a đại ca đ á ngay h như thế nào t sau, sau đó xuyên thấu qua cái kia mịt mở khuyết tán ra vách mắt ánh mắt của hắn rơi vào thủ vệ trên thân ngay sau đó quá rơi chính là trực tiếp dơ đao một đao đem thủ vệ kia tại chỗ chém giết một đao dây lập tức tại trong vô số người chấn kinh ánh mắt kinh ngạc từ thiếu lúc này mới b ư ớ c cách m ộ ư ơ i phần mà chậm rãi mở miệng tại hạ tạc thiên bang diệp lương thần nếu muốn tiếp tục ngày tốt không ngại phụng bồi tới cùng một lời đã nói ra muôn phương đều kinh hãi tất cả mọi người đều sợ ngây người chứ thiên vạn giới sinh linh càng là triệt để tê ta nóng liệt mã nha tiểu tử này lại chứa vào còn diệp lương thần còn không để ý phụng bồi ta đi ngươi nhị đ ạ i g i a l i ê n tiểu tử ngươi sẽ trang đúng không các đạo hữu đây là cái nào vị diện tại t u y ê n trở cấp bách thật sự rất gốc đạo hữu mang ta một cái ta cũng không nhị được tiểu tử này là thật sự tiện a từ thiếu tiểu t ử này là thật sự làm người buồn nôn ta cũng không nhịn được ta cũng nghĩ đánh hắn ta ra một trăm khối thượng phẩm linh thạch treo thưởng treo thưởng từ thiếu vị diện này đạo hữu thay ta đánh tiểu t ử này một trận thật sự ta thật sự không chịu nổi đạo hữu ngươi thật sự đại khí đạo hữu chịu ta cúi đầu cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm mặt coi t h ư ở n g lắc đầu liền cái này liền này liền này liền cái này chỉ có thể nói đồng dạng t r ậ t hắn có chút tiết rẻ thở dài xem ra từ h u y ế t trang bức công lực hay không đúng chỗ a cái này hệ thống trang bức chính là trang bức đánh mặt thần cấp trang bị Như、so、ha ha ha, t vì đạo, đạo hữu này lời nói có chút ý tứ thế mà tự nhận là mình tại trên trang bức tri đạo còn muốn đang ép vương từ thiếu phía trên xem ra vị đạo hữu này cũng am hiểu sâu trang bức tri đạo tinh tụy a tán đồng vị đạo hữu này rõ ràng cũng là bức vương một hàng nhân vật tối thiểu nhất không thua hoàn mỹ an lan nhưng tức là chúng ta an lan so vương đoán chừng đã không thấy được bằng không t h ì khẳng định muốn cùng cái này từ thiếu so tay một chút an lan ba ta lúc nào thành trang b ứ c đơn vị đo lường nhưng đặc thù vị diện thần vực từ khuyết khước một mặt tương rõ ràng vật đơn mảy may bất vi sở động mà lắc đầu đạo hữu ngươi này liền có chỗ không biết lý đạo hữu không biết ngươi có từng nghe qua một câu nói chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chớ lấy so tiểu nà không trang a này so tuy nhỏ nhưng cũng không thể không trang lời vừa nói ra lập tức tại chư thiên vạn giới nhấc lên một hồi sóng to do lớn a h a h a hai mươi sáu sáu sáu sáu sáu điên cùng c h ụ c sáu biểu thị ta đối với từ lao sư lời nói tôn trọng từ lao sư nói thật hảo chớ lấy so tiểu nà không trang cái này rõ ràng là hiểu được trang bức c h i đạo tinh tụy à không hổ là bức vương từ thiếu lợi này ta là nhận không nói những cái khác vẹn vẹn nói thẳng trang bức từ thiếu tuyệt đối là rất được trang bức c h i đạo tinh túy cái này từ thiếu ta thật sự bội phục hắn đơn giản chính là bức đạo t ô n g sư trang bức phần cuối ai là đ ỉ n h gặp một lần từ thiếu đạo thành không từ khuyết thật sự có một bộ sáu sáu sáu nghe xong từ lao sư những lời này ta lập tức cảm giác sáng tỏ thông suốt đang trang bức chi đạo bên trên tối thiểu nhất còn có thể đi tới một m ạ n g lớn còn phải là từ lao sư a đây mới thật sự là bức vương giả tạo bức vương nói dọa bị nhân truy tiếp đó lành lạnh chân chính bức vương trang bức đánh mặt tán gái đ ư ợ c tượng h mọi thứ đều đủ đại sư ta hiểu vị này kim thủ chỉ sở hữu người ta là thật tâm ưa thích ta thật sự học được khắc kim thủ chỉ sở hữu người nhân sinh là không thể phòng chế mặc dù từ lao sư nhân sinh đồng dạng không thể phục chế nhưng chúng ta lại có thể học tập hắn cái này trang bức tinh thần a từ lao sư sinh mạng này không ngừng Trang lúc chư thiên vạn giới các sinh linh cảm xúc mạnh mẽ mở mạch thảo luận màn trời bên trong từ thiếu cũng tại điên cuồng trang bức đánh mặt người thích b ứ c vương vô hạn càng dỡ vì có hệ thống trang bức gia trì từ thiếu trang bức là càng ngày càng thuận buồn u ô i gió càng ngày càng tùy tâm sử dụng nơi hắn đi qua đều lưu lại truyền thuyết của hắn cũng dẫn đến tạc thiên bang ba cái từ này cùng nhau truyền bá ra ngoài mà tại đoạn đường này trang bức quá trình bên trong thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn trong thời gian nhắn ngủi đột nhiên tăng mạnh cuối cùng hắn càng là hóa thân tạc thiên bang hoa vô khuyết hiện thị rõ bản sắc phong lưu thực lực cường đại phong thái ngàn vạn phong lưu tiêu sái bằng vào tạc thiên bang hoa vô khuyết áo lót từ thiếu lần nữa thành công trang bức một đường trang bức đánh mặt thực lực của hắn cũng một đường điên c u ồ n g tăng trưởng càng ngày càng mạnh mà hắn trang bức kỹ xảo cùng t h ủ pháp cũng càng ngày càng tròn trượt h ô n g thuận nhìn thấy một màn này chứ thiên vạn giới sinh linh triệt để trợn tròn mắt ta nóng liệt mãi nhạ đây thật là thái quá ki từ thiếu thật sự một ngày đứng đắn tu luyện cũng không có chỉ dựa vào trang bức tăng cao tu vi a điều kỳ quái nhờ ở tin là chỉ dựa vào trang bức hắn vậy mà thật sự đem tu vi của mình tăng lên tới trình độ như vậy cái này đổi người nào người đó không hâm mộ a dạng này treo căn bản m u ố n không cần ngươi khổ cực không cần ngươi phí chút sức lực tu vi của ngươi liền có thể nhận được đề thăng ngươi muốn làm chính là trước mặt người khác hiền thánh thỏa thích trang bức cái này đổi người nào người đó không cao hơn a ta phục rồi ta thật sự phục không hổ là ngươi bức vương từ thiếu dạng này ngoại quải ta cũng muốn a mặc dù tất cả kim thủ chỉ sở hữu người đều đáng chết nhưng mà đáng chết nhất vẫn là này đáng chết từ thiếu từ khuyết thật đáng chết ta có sinh linh nghiến răng nghiến lợi một mặt không cam lòng nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời đạo thân ảnh kia nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet gia hỏa này quá giả thật sự là quá giả cái này so với trang đơn giản làm cho người giận x ô i ta thật sự không nhìn nổi hào một cái từ khuyết thật đúng là so bên trong thánh thủ trang bức vương giả A. hắn như thế nào nhiều như vậy h o lót một mình hắn liền chống lên toàn bộ tạc thiên bang hào một cái tạc thiên bang hào một cái trang bức phạm toàn bộ tạc thiên bàng tất cả đều là hắn từ thiếu áo lót cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý hâm mộ chết từ thiếu chỉ cần trang cái b ư ớ c ban thưởng liền đến tay đỡ tốn thời gian công sức căn bản không cần lo lắng cũng không cần chính mình khổ cực tu hành thực sự là đấu kỵ muốn chết thế gian vẫn còn có loại này treo ngươi đây đổi ai không hâm mộ a các minh đệ cái này ta thật sự hâm mộ cái này treo cũng quá ngưu phê nhưng thế nhưng bản thân không học thức một câu cờ m ở n ở đi t h i ê n hạ cái này treo ta chỉ có thể nói một câu cờ m ở nờ không đạo hữu cái này treo giá trị một trăm cái cờ mờ nờ đạo hữu nói có lý cái này hệ thống trang bức cũng quá bất hợp lý đi trên đời thật sự có như thế thái quá treo sao cùng lúc đó đại thiên thế giới bây giờ tiêu diễm cũng t ê một mặt rung động nhìn xem màn trời bên trong hết thẻ cái này từ thiếu thật đúng là ra ngoài ý định không đi đường thường a tiểu t ử này từ đầu tới đôi một mực tại trang bức trang bức giống như uống nước đơn giản đáng hận nhất là hắn trang bức không chỉ không có bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào thậm chí còn có thể thu được ban thưởng hắn bởi vì trang bức n à từng bước một trở nên mạnh mẽ từng bước một mạnh lên cái này đổi ai không hâm mộ đổi ai không ghen ghét ta thật sự ghen ghét muốn chê ta liễn tiêu diễm vị này kim thủ chỉ sở hữu người cũng thực danh hâm mộ đương nhiên từ thiếu đáng hận nhất còn không phải chắc mức là làm mạo danh thay thế đây mới là tối nhân thần cộng p h ấ n điểm tiêu diễm ngay từ đầu cho là bị giả mạo chỉ có chính mình nhưng là nhìn lấy về sau cái gì lý b ạ c h thôn ngộ không hoa vô khuyết tất cả đều bị từ thiếu giả mạo mấy lần năm hắn lúc này mới phản ứng lại hợp lấy tiểu t ử này mẹ nó là cái lao thủ a choan một thân áo lót tất cả đều là người khác không có một cái nào chính mình đây thật là nhân thần c ộ phất a đáng giận ta tiêu diễm một thế anh danh cứ như vậy bị cái này cậu tệ làm hỏng tiêu diễm tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn sống từ thiếu cái này thất đức gia hỏa tiêu diễm lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt như vậy đau người xúc động liền xem như trước đây hồn điện bắt đi tiêu chiến hắn đều không có cảm giác như vậy có thể thấy được từ thiếu thật sự làm phát bực tiêu diễm mặc dù cái này chán ghét từ thiếu cùng chỗ ở mình không phải một cái thế giới nhưng tiêu diễm vẫn là mộng bức chính mình nên đẹp không h i ể u thấu liền bị người giả mạo không h i ể u thấu liền trên lưng một đỉnh hát qua cái này đổi người nào người đó cũng không vui a nếu n là có cơ hội có thể thấy được gia hỏa này nhất định phải thật tốt giáo dục một chút hắn liền xem như đồng hương cũng không được cùng lúc đó, đô thị tu tiên thế giới. trần bắc huyền cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem bên trên bầu trời đạo thân ả n h kia không khỏi thật sâu c à n g k h á i nguyên lai、like、tại cái này trang bước một đạo còn có có thể cùng hắn gặp nhau so sánh nhau người hắn cảm giác t ử thiếu cái này so với trang cơ hội cùng hắn không phân cao thấp thậm chí so với hắn cái này t ử thiếu có thể càng có thể trang đây quả thực là đối với t ử thiếu lớn nhất khen ngợi tại trang bức nhất đạo bên trên có thể cùng trần bắc huyền đánh đồng không nhiều đến n ỗ i siêu việt hắn càng là l ắ c đắc không có mấy t ử thiếu có thể làm cho trần bắc huyền cam bái hạ phòng chính là đối với hắn trang bước tạo nghệ lớn nhất khen ngợi trần bắc huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu quả nhiên trang bước bác đại tinh thâm vô luận ai cũng không có khả năng triệt để tinh thông đạo này đang trang bức bên trên ta còn có rất lớn không đủ phải tiếp tục để thăng bản thân mới được ngay sau đó hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh kia từ thiếu thật là một cái nhân tài giống từ thiếu dạng này đại tài chỉ tiếc cùng ta không phải là một cái thế giới và không thì nhất định muốn cùng hắn tâm tình một phen trang bức chi đạo bất quá nếu là không có hệ thống trang bức lại là không thể dễ dàng nếm thử từ thiếu giả bộ như vậy bức thủ đoạn dễ dàng bị người đánh chết nói cho cùng cuối cùng vẫn là tăng cao thực lực mới là hết thệ cơ sở thực lực mới là quyền nói chuyện có thực lực mới có thể tùy tâm sử dụng trang bức phen này kiểm kê ngược lại là kiên định trần bắc huyền trở nên mạnh mẽ tâm tư chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể nắm giữ trang bức quyền lợi chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận âm ỉ nhìn xem trên thiên mạc đạo tiểu tiêu nạo g ngang ngược thân ảnh tốt tốt tốt h ả o một cái từ thiếu thật cờ m ở nở chính là một cái nhân tài phóng nhãn chư thiên v n giới cũng không tìm tới thứ hai cái giả bộ như vậy hèn như vậy người thật tốt kỳ tiểu tử này sao có thể hèn như vậy đó a ngay tại chư thiên vạn giới sao có t h h n như vậy đó a ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận âm ỉ thời điểm từ t h i một mặt đ ắ trong ạ c t h tấm hình tư thiếu tiến hành tự giới thiệu bỉ nhân ngây thơ trung thực chất phác nghe được hắn lời nói vạn giới sinh linh cũng nhịn không được hộp máu cái này mẹ nó thực sự là mặt dạy vô sỉ ngây thơ trung thực chất phác không phải bình tĩnh mà xem xét tự ngươi nói cái này ba cái điểm nào nhất cùng ngươi phù hợp cái này đều thứ độ gì ngươi xem một chút mình làm phá sự lại nghe nghe ngươi nói nói nhảm chính ngươi tin sao ngây thơ trung thực chất p h á t ta nhổ vào nói cứ nói đi mẹ nó lại còn thản nhiên như vậy một mặt thản nhiên bình tĩnh nếu không phải là biết ngươi cái thối cậu là người nào ca môn thật sự tin cái này cậu rất thật không biết xấu hổ ta đi cái này cậu so sao có thể vô s ỉ như vậy kiểm kê giả ta thỉnh cầu ngài trực tiếp hạ xuống trên trời rơi xuống thần lôi đem này đáng chết giá hỏa cho trực tiếp đánh chết chịu không được một điểm thật chịu không được một điểm thực sự không được kiểm kê giả ngài đem ta đưa qua để cho ta làm chết ra h ỏ a này ta bảo đảm sẽ không để cho hắn lại để cho đại gia phạm áp tâm làm chết từ khuyết chứ thiên vạn giới một cái thanh thiên b ạ c h nhật ban ngày ban mặt gia thiên bên ngoài d i ệ p phạm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh một mặt im lặng cờ mở nở trung thực chất p h á t cái này cùng ngươi từ thiếu có một chút quan hệ thực sự là mặt d à y vô s ỉ a tiểu tử ngươi gây hoa đảo so ăn cơm còn nhiều nguyên một cái di động tháo đỡ ngươi cũng xứng còn trung thực ngươi cái này bức là thực sự có thể chứa a diễm phạm một mặt bất đắc dĩ chửi bậy cùng lúc đó c h ư thiên vạn giới vô số chúng sinh cũng nhao nhao chửi bậy mẹ nó thực sự là mặt giày vô s ỉ cái này từ thiếu thật đúng là một cái nhân t à i a mặt giày vô s ỉ cùng trang bức nhân t à i a hắn như thế nào lãng đến bây giờ cũng còn không chết đâu không có cách nào ai bảo nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người đâu kim thủ chỉ sở hữu người lúc nào cũng không giống nhau hơn nữa hắn n g o ạ i quải còn mẹ nó là hệ thống trang bức thái quá thật sự ly đại phổ chương một trăm hai mươi mốt tao lãng tiện đại biểu thực truy chứ thiên cho t a một cái cơ hội đánh chết từ thiếu c h ư một trăm hai mươi mốt tao lãng tiện đại biểu thực truy chứ thiên cho ta một cái cơ hội đánh chết từ thiếu ta đ i ê u mẹ nó không phải nói b ù a nói thật từ thiếu tiểu tử này là thật sự tiện đơn giản đã đến người tiện hợp nhất tình cảnh tiện nhân từ thiếu kẻ này đơn giản chính là tao lãng tiện điển hình đại biểu lòng đen tối tay hung ác lại lãng lại tiện mẫu t r ộ t ì n h là còn hắn sao chắc là có thể trang bức thành công ta không phục à. mượn dùng tiêu diễm tên một tay phật n ộ hỏa liên thành công để cho tạc thiên bang tiêu diễm danh dương thiên hạ trở thành tội phạm truy nã tại trên thi hội dùng lý bạch đ o lót đạo văn lý bạch tơ hung hăng trang một lần bức còn ôm mỹ nhân về bốn chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhao nhao chửi bậy lấy từ thiếu tao thao tác hắn đủ loại trang bức phạm tiện sự tích cuối cùng mới rốt cục than thở một tiếng kỳ thực có sao nói vậy mặc dù từ thiếu g i a hỏa này lại giả bộ lại tiện là tao lãng tiện điển hình đại biểu nhưng mà không thể không nói người này đầu óc thật sự dùng rất tốt rất linh hoạt luôn có thể nghĩ đến một chút ngoài dự đoán của mọi người thao tác từ thiếu thao tác thật sự có thể chấn kinh tất cả mọi người giống tiểu từ này như thế mặt dày tâm đen có thể không chút kiên kỵ nào hô đất người trang bức phạm tiện người cho dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng coi như là hiếm thấy không thể không nói cái này tư thật sự là quá b i ế trang t tư thiếu kẻ này quá biết trang trang bức biết kiêm chức đã đăng phong tạo cực đứng ở chư thiên vạn giới tri đ ỉ n h có sao nói vậy phóng n h ã n chư thiên vạn giới chưa chắc có thể tìm được một cái cùng từ thiếu một dạng sẽ trang bức gia hỏa kẻ này đơn giản chính là bức vương bức vương cái này cũng không đủ để khái quát từ thiếu gia hỏa này trang bức tạo nghệ trong mắt của ta có lẽ nên xưng kẻ này vì bức vương c h i vương so bên trong thánh thủ mới là có đạo lý từ thiếu cùng cái này hệ thống trang bức thật đúng là tiệt phối một cái hội trang một cái là trang bức liền có thể thu được ban thưởng thật sự thái quá nói đến cái này hệ thống trang bức vẫn là kinh nghiệm nhiều lần như vậy kiếm kê chúng ta cho đến tận này nhìn thấy điều kỳ quái nhất ngoại q u á i đơn giản không thể tưởng tượng đơn giản biến thái chỉ cần trang bức liền có thể thu được ban thưởng cái này mẹ nó không phải ly đại phổ nói không sai trang bức liền có thể thu được ban thưởng người nào còn rất tốt tu luyện a mỗi người đều nghiên cứu như thế nào trang bức chẳng phải đủ đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều có thể thu được hệ thống trang bức chỉ có từ thiếu cái này kim thủ chỉ sở hữu người những người khác liền xem như khổ tâm nghiên cứu trang bức tri đạo cũng không có dồ dùng những cái kia hướng tới trang bức chi đạo sinh linh cũng nhao nhao cảm thán thật sự học được còn phải là từ thiếu đây mới thật sự là bức vương c h i vương từ thiếu lao sư thật là ta trang bức trên đường quý nhân từ thiếu là thần tượng của ta từ thiếu lao sư cái này bức vương hoàn toàn xứng đáng từ thiếu từ thiếu lao sư chính là chúng ta trang bức nhân sĩ mẫu mực cái gì bức vương an lan căn bản không quen t ố t c ta chân chính bức vương là chúng ta từ thiếu lao sư từ thiếu lao sư vĩnh viễn tích thần chư tiên vạn giới mãi mãi cũng không thiếu kìm nén không được viên kia lửa nóng trang bức chi tâm lợi làm bọn hắn nhìn thấy màn trời kiểm kê bên trong từ thiếu cái kia đặc sắc tao thao tác thời điểm cả người đều sợ ngây người học được thật sự học được từ thiếu đặc sắc thao tác vì bọn họ trang bức c h i đạo thành công vỡ lòng đang trang bức trên con đường này bọn hắn may mắn gặp từ thiếu lúc này mới chân chính mở ra trang bức đại môn a nghe từ thiếu lao sư một lời nói hơn hẳn đọc sách mười năm a cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực nhìn xem màn trời bên trong một thân áo lót cho dù là rơi mất áo lót cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ bại lộ chính mình thân phận chân thật từ thiếu yếu ớt than thở một tiếng không hổ là ngươi a từ đạo hữu từ thiếu đạo hưu, quả thật là một nhân tài. hàn lực sở dĩ như thế than thở hoàn toàn là bởi vì hắn bị từ thiếu ra mặt cho kinh động hắn rất khó tưởng tượng một người là thế nào có thể mặt dạy vô s ỉ đến cái này phần đ ấ y ra mặt này hàn mộ thật sự là mặc cảm hàn lực vốn cho là mình hành tẩu tại tu trần giới hãm hại l ừ a g ạ t lấy trộm huynh đệ danh hảo đã đầy đủ mặt dạy vô s ỉ nhưng mà cùng từ thiếu so sánh nhưng bây giờ là tiểu vu gặp đại vu tự mình làm những sự t ì n h k i a căn bản cũng không tính là gì hắn nhiều nhất chính là lòng đen tối một chút dùng huynh đệ mình tên từ thiếu đâu cái kia lòng dạ đen tối cũng không phải một điểm từ trong ra ngoài động lên tới phía giới tất cả đều là đen thậm chí còn lưu hát thủy đến nỗi lấy trông tên từ thiếu ra hỏa này toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là áo lót tất cả đều là tên người khác người khác liều sống liều chết tu luyện từ thiếu ngược lại là hảo chỉ cần trang cái b ư ớ c ban thưởng tới tay vô luận là cái gì đều có thể nhẹ nhõm thu được xem ra cái này hệ thống trang b ư ớ c thật đúng là có đủ thái quá tại hàn lực xem ra tại tất cả ngoại quả bên trong là thuộc cái này hệ thống trang b ư ớ c nhất không bình thường có ý tứ nhất đích xác so với từ thiếu chư thiên vạn giới khác bất luận cái gì sinh linh đang trang bức chi đạo bên trên thấy hắn cũng là tiểu vu gặp đại vu căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói cùng lúc đó màn trời hình ảnh lại độ biến ảo từ thiếu một người độc đấu tứ đại tài tử cái này tứ đại tài tử tại toàn bộ hoàng t r i ề u đều rất c o danh tiếng chính là thanh niên anh tuấn bên trong tài hoa xuất chúng nhất bọn hắn không quen nhìn từ thiếu danh tiếng tăng mạnh tại hoàng t r i ề u bên trong trang mức cho nên bốn người liên thủ muốn lật tung từ thiếu để từ thiếu biết tài hoa của hắn tại bọn hắn tứ đại tài tử trước mặt căn bản không đáng giá n h ắ c tới mà từ thiếu lại so bọn hắn tưởng tượng còn muốn c u ồ ngạo n g tứ đại tài tử từ thiếu câu môi cười lạnh một tiếng vậy thì cùng lên đi ta tạc thiên bang lý bạch còn chưa từng thua qua nói hắn một thân đứng n ạ o n g mặt mặt mũi tràn đầ tại h không thấy, ơ gương đường đường Quân sáng buồn trắng bài. b cao từ trong lỗ h ồ n g một bài bài từng tại một cái thế giới khác lưu truyền ngàn năm kinh điển chậm rãi lưu truyền mà ra ngàn năm tinh túy tại từ trong lỗ h ồ n g miệng tách ra hoa sen nở rộ giữa thiên điện một bài tiếp một bài một câu tiếp một câu thơ đường ba trăm bài kỹ kinh tứ tọa dẫn tới tán thưởng liên tục tứ đại tài từ ngộng người xem kịch ngộng liền chư thiên vạn giới những cái kia nhìn xem kiểm kê sinh linh khi nghe đến từ thiếu những thứ này thơ sau đó cũng ngộng trong tấm hình có người gó nhịp nà thán liên tục tán thưởng không hổ là lý bạch công tử quả nhiên là lý bạch phóng nhãn cả tòa đại lục cũng không có người thứ hai tài hoa có thể cùng công tử sánh vai lý bạch công tử thực sự là đương thời anh tuấn tài trí hơn người a l i ê n chư thiên vạn giới sinh linh cũng đều t r ấ n kinh nhao nhao tán thưởng ta đ i ề u mẹ nó cái này từ thiếu thật đúng là một cái đại tài tử những thứ này thơ mặc dù góc độ tình cảnh không giống nhau nhưng lại tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một tác phẩm xuất sắc đủ để lưu truyền ngàn năm những thứ này thơ đến cùng là thế n g ọ thời ta cũng không tin từ thiếu tiểu tử này có thể làm ra nhiều như vậy thơ từ thiếu nếu là cái đại tài tử theo mẹ đều có thể lên cây khá lắm cái này từ thiếu thật đúng là ngâm một tay thơ hay a không cần phải nói thơ này chắc chắn là đạo văn hệ thống này thật đúng là để hắn cho chơi hiểu rồi thân phận của người khác người khác thơ n g ư ờ i đây để hắn dùng đến cùng chính mình mở dạng dùng người khác thơ trang bức còn trang tự nhiên như thế như thế lưu loát từ thiếu thật không hổ là ngươi bức vương c h i vương từ thiếu hoàn toàn xứng đáng lúc nào ta mới có thể làm đến như từ thiếu một dạng mặt dạy vô s ỉ lên tốt có sao nói vậy từ thiếu người này ra mặt quả nhiên là vạn dạng một trăm thế nạ gặp hệ thống này thật làm cho từ thiếu cho chơi hiểu rồi hết thể lấy trang bức là cao nhất mục đích là a ta lúc nào có thể giống từ thiếu một dạng thu được một cái hệ thống trang bức mỗi ngày chỉ cần trang bức tu vi liền có thể tự nhiên tăng trưởng liền tốt hâm mộ a chứ thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy từ thiếu cái này mặt dạy vô s ỉ thao tác cũng bắt đầu cảm khái cảm khái từ thiếu gia hỏa này mặt dạy tâm đen dùng người khác tên tuổi trang bức không có chút nào bất luận cái gì gánh nặng trong lòng cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem đây hết thảy cũng không nhịn được cảm khái cái này từ thiếu thật là có ý tứ ý ra hắn cũng là ta đồng hương trước đó tại lam tinh thượng thời điểm như thế nào chưa thấy qua hắn ưu tú như vậy ra hỏa chiêu này hầu hết học quả nhiên là đang phong tạo cực thuộc về là thật muốn nói đến từ thiếu cái này hệ thống trang bức mới xem như chân chính ngoại quả chân chân chính chính nằm cho ăn cơm ngoại quả chỉ cần trang bức liền có thể thu được ban thưởng dạng này ngoại quả thật đúng là lần thứ nhất gặp càng là lần đầu tiên nghe nói cái này hệ thống trang bức mới thật sự là ngoại quả à, từ thiếu mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người phía trước kiểm kê những cái kia kim a k i thủ chỉ sở hữu người mặc dù có, có công pháp bị tiên có thu được bất phản bảo vật có cẳng có hay không hơn cùng sánh ngang mệnh cách ra h â n khó mà sánh ngang nhưng bọn hắn mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bỏ ra chính mình gian khổ cố gắng nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet tại kiểm kê bên trong cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người cũng là đã trải qua vô số sóng gió từng bước một chém giết đi ra ngoài cho dù là cuối cùng kim thủ chỉ sở hữu người đều đứng ở chư thiên vạn giới tri đ ỉ n h trở thành khó mà diễn tả bằng lời cường giả tồn tại nhưng mỗi một vị kim thủ chỉ sở hữu người cũng đều vì thế bỏ ra không nhỏ cố gắng thậm chí thậm chí trở về từ có chết sau khi chết phục sinh giống như ta tiêu diễm cũng tốt mấy lần kém chút vất l ạ nói cho cùng chúng ta có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là bỏ ra chính mình gian khổ cố gắng chỉ có cái này từ thiếu thật sự một điểm cá nhân cố gắng cũng không có toàn bằng hệ thống ra sức gia hỏa này thường ngày chính là mặt d à y vô s ỉ trăng bức tiếp đó thu được ban thưởng thực sự là tiện sát người bên ngoài trăng cái bức ban thưởng tự nhiên tới tay cuộc sống như vậy ai không hâm mộ đây mới thật sự là t ố i thích dí kim thủ chỉ sở hữu người sinh hoạt ta mộ mộ tiêu diễm hai mắt hơi hơi n h a o lại nhìn xem màn trời hình ảnh đối với đây hết thảy hắn cũng chỉ có thể biểu thị hâm mộ đương nhiên nếu có cơ hội có thể gặp phải từ thiếu lời nói nhất định muốn đánh chết hắn cùng ả hắn, hắn lúc đó vị diện phạm nhân hàn được nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu khi thì lại những mày rõ ràng rơi vào trong trầm thư lần này hắn thật sự được ích lợi không nhỏ a có lẽ hắn có thể bắt chước từ thiếu thao tác cho mình làm nhiều mấy cái áo lót từ thiếu một hồi là lý bạch một hồi là tiêu diễm một hồi lại biến thành yêu vương tôn ngộ không đợi chút nữa lại là phong lưu phong khoáng công tử h ò a vô khuyết toàn bộ tạc thiên bang mặc dù nhìn như nhân tài đông đúc nhưng trong đó mỗi người kỳ thực cũng là từ thiếu áo lót từ thiếu vì che giấu che giấu mình thân phận chuẩn bị rất nhiều áo lót tùy thời đều có thể đổi một cái mới áo lót điểm này thật sự cho hàn lực rất lớn dẫn dắt hàn lực cũng thích mặc áo lót nhưng hắn quen thuộc chỉ mặc một cái áo lót vậy chính là mình hào hữu lệ phi vũ nhưng nổ lông dê chuyện này không có khả năng chỉ có thể lấy một con dê hao a dù sao lệ phi vũ cái này áo l hoặc là gặp phải ngoài ý mở l n gì rõ ràng sẽ tăng thêm phong hiểm muốn thực hiện phong hiểm chia sẻ biện pháp tốt nhất chính là chuẩn bị thêm mấy cái áo lót chuẩn bị thêm mấy cái thân phận hành tẩu tu trên giới nhiều cái thân phận nhiều con đường không thể chỉ dùng một cái áo lót vạn nhất cái kia áo lót sẽ ra chuyện gì đâu cái này chẳng phải không duyên cơ tăng lên chính mình bộc u lộ ra chuyện phong hiểm đi cho dù là bây giờ chính mình thành tiên cũng căn bản không trở ngại chính mình chuẩn bị thêm mấy cái thân phận tiên giới chẳng lẽ nhưng không dùng được những con ngựa này dắt đi đương nhiên cần dùng đến a lại nói bây giờ lệ phi vũ cái kia áo lót đã chọc không thiếu cựu nhân hơn nữa đã bị rất nhiều người quen biết đích xác hẳn là chuẩn bị một cái mới áo lót mới được nhưng mà tựa hồ đống nhờ y hên nghi tới điều gì hàn lực đột nhiên sững sờ không đúng mặt mình ngược lại chưa thiên vào giới bao quát chính mình s ở tại vị diện nhiều như vậy sinh linh cũng đã thấy qua đã như vậy còn có cái gì tất yếu che lấp thân phận sao hoàn toàn không cần t h i ế ta t thật không có tất yếu liền xem như chụp vào những con ngựa khát giáp vẫn sẽ bị một mắt nhận ra tính toán chính mình vẫn là thành thành thật thật trốn đi tiếp tục cầu lấy tu luyện a ngược lại dựa vào trường tiên mình mình coi như là cả một đời không ra khỏi cửa cũng có thể đặt chân đình phong mà tại các sinh linh nao h nhao nghị luận thời điểm trong hình từ thiếu một đường trang bức đánh mặt đầu này vui sướng trang bức chi lộ chưa bao giờ ngừng trên con đường này từ thiếu triệt để thả bản thân một mực trang bức một mực lãng một mực thu được hệ thống trang bức cái kia phần thưởng phong phú thực lực tiến bộ thần tốc cuối cùng hắn càng là thành công thành thần tiến vào thần giới tại thần giới tiếp tục lãng viết tiếp lấy hắn ba trăm hai mươi ba truyền kỳ mới mới trang bức chi lộ mà c h ư thiên vạn giới sinh linh nhón thấy cảnh này đã triệt để tê tiểu tử này thật đúng là đi đến đâu chứa vào cái nào từ thiếu chính là một người tính chất trang bức máy móc cái này trang bức treo đơn giản không cần quá thái quá được không cái này hệ thống trang bức đơn giản chính là vì từ thiếu lượng thân chế tắc riêng đổi một người tới thật đúng là không chắc chắn có thể đủ phát huy ra hệ thống trang bức cường hà tới còn thật sự phải là từ t h i ế u a ta phục rồi ta là toàn tâm toàn ý phục khắc kim thủ chỉ sở hữu n g ư ờ i tỷ như hoang thiên đế cùng diệp thiên đế một đường n ị c h phạt mà lên một đường từ sát phạt bên trong lao ra dùng một đời giải thích vô địch mà cái này từ thiếu cả người cũng chỉ đại biểu hai chữ đó chính là trang bức từ thiếu cái này bức vương thực chí danh quy chúng vọng sở quy sáu sáu sáu thêm kiến thức thật sự chướng kiến thức từ thiếu lật đổ ta tam quan ta trước đây chưa bao giờ nghĩ tới hóa ra một người trang bức lại còn có thể chưa đến nước này từ thiếu trang bức chi đạo quả nhiên là vô suất kỳ hữu ta đều nghĩ mãi mà không rõ hắn đến cùng là vì cái gì có thể giả bộ như vậy nhưng chư thiên vạn giới sinh linh nhón chửi bậy về chửi bậy nhìn về phía màn trời hình ảnh thời điểm nhưng như cũng là mặt tràn đầy lửa nóng từ cặp mắt của bọn hắn bên trong liên có thể nhìn ra nồng nặc chờ mong ai không chờ mong a đây chính là hệ thống trang bức là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh muốn nhét lấy được ngoại quại các huynh đệ cái này treo thật là ta muốn nhất cái này treo lại có thể trang bức còn có thể trở nên mạnh mẽ ai không thích ai có thể không thích có đạo lý ta yêu cái này trang bức treo ta thật sự yêu a đoạt ta yêu nhất trang bức treo ta cùng với từ thiếu thế bất lưỡng lập nhìn thấy vạn giới các sinh linh chửi bậy đặc thù vị diện thần giới từ thiếu hai tay mở ra một mặt bất đắc dĩ trách ta rồi ta cũng không muốn trang bức a nhưng mà không có cách nào ai bảo ta qua là hệ thống trang bức đâu nếu là đổi thành hệ thống khác nói không chừng ta cũng sẽ không dạng này nữa nha đây cũng không phải là lỗi của ta tất cả đều là hệ thống a không thể để ta có hát a bất quá có sao nói vậy có lẽ ta thật sự chính là vì trang bức mà thành tại ta phía trước chưa từng có người nào có thể đem trang bức phát huy đến như thế phát huy vô cùng tinh tế tình cảnh chỉ có ta là ta một tay hoàn thiện trang bức chi đạo có lẽ ta sinh ra chính là vì trang bức nghe thấy lời ấy vạn giới xôi trào tốt tốt tốt ngươi thật sự sẽ thả cái rắm khá lắm lại để cho tiểu t ử này cho đ ư ợ c đừng c à n ta ta nhất định phải đánh chết hắn tiểu t ử này thật sự quá giả cùng lúc đó đặc thù vị diện từ thiếu chỗ tiên hiệp thế giới vô số người nhìn thấy trong hình từng màn hoàn toàn c h á n g váng cảm tình cái này mẹ nó t ạ thiên bang liền mẹ nó từ thiếu một người khá lắm ta mẹ nó thật đúng là cho là cái này tạc thiên bang quần anh tụ họp đào đi đào lại cái gì tiêu diễm l ý bá tất cả đều là một người trang ta phục rồi cái này từ thiếu thật sự cậu a tại vạn giới các sinh linh nghị luận thời điểm màn trời bên trong xuất hiện lần nữa hình ảnh chương một trăm hai mươi hai một người chống lên một bàn phái t r ư thiên hàng này không chỉ có trang còn rất cậu chương một trăm hai mươi hai một người chống lên một bàn phái t r ư thiên hàng này không chỉ có trang còn rất cậu màn trời t r u n g kế tục hiện lên ngoại trừ từ thiếu cái kia bốn phía cướp bóc trang bức đánh mặt đủ loại trang bức hành vi bên ngoài còn có hắn cái kia chấn kinh tất cả mọi người c h i t để chấn vỡ tam quan trang bức trích lời công phu hai chữ quét ngang dựng lên thua n ằ m xuống thắng mới có tư cách nói chuyện ngàn vạn bảo khố ai là đ ỉ n h gặp một lần từ khuyết d i a i thành hoàng không sinh tử coi nhẹ không phục thì làm cuối cùng hết thảy bất quá hư hảo chỉ có thiên địa thuận lòng ta nhớ kỹ ta ngoại trừ là tạc, thần, là tạc thiên bang thủ hộ thần người xương ủn trạ mạn t h gà từ thiếu dưới trướng tạc thiên bang thành viên ngàn vạn rõ ràng đối với từ thiếu kiểm kê kết thúc cứ việc cuối cùng từ thiếu cũng đã trở thành một đời cường giả vô cùng cường đại nhưng chư thiên vạn giới sinh linh lại tất cả cũng không có chú ý hắn cảnh giới ngược lại đều tại chửi bậy cái này trang bức phạm khá lắm thực sự không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có trích lời đâu đứng nghiêm trang bức tiểu tử lại còn có trích lời cơ mơ nơ không đúng cái này phát triển xu thế như thế nào có điểm gì là là đâu các minh đệ muốn hỏng việc a cái này phát triển xu thế có cái gì rất không đúng a trích lời chuyện gì xảy ra ngay cả trích lời đều cả lên ha ha ha cái này tiểu ngữ ghi chép thực sự là một câu so nhất cũ kinh điển một câu so một câu để cho người ta hận đến hàm răng đều trực dương dương a khá lắm ta chỉ có thể nói khá lắm ngươi được lắm đấy a từ thiếu từ thiếu tiểu tử ngươi thật đúng là một cái nhân tài còn cả bên trên trích lời các huynh đệ ta thật muốn nãm chết tiểu t ử này tiếp đó lại để cho cái này kiểm kê kết thúc ca ai có thể giúp ta để lại cái này trang bức phạm tính toán huynh đệ không đến mức không đến mức đạo h ư u chớ có cùng trang bức phạm trí khí thương thân không đáng không đáng trang bức trích lời còn đi học được học được đạo h ư u không có thực lực chớ dễ dàng bắt trước bằng không t ử thiếu còn chưa chết ngươi chưa hết bị đánh chết tại trong chư thiên vạn giới các sinh linh chửi bậy âm thanh hình ảnh cuối cùng chậm rãi tán đi ngay sau đó cái kêu hùng vĩ thiên âm liền từ trên trời giang xuống nghiêng rơi xuống bao phủ chư thiên vạn giới t ứ hải bát hoang vị thứ bảy kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra ân nay l i ề n kết thúc có chút đột n ộ t ra cái này bỗng nhiên liền kết thúc sao con tưởng rằng có thể nhìn đến từ bức vương nhiều đặc sắc hơn thao tác đâu hiện tại xem ra thuần túy là suy nghĩ nhiều n à y l i ề n kết thúc không thích hợp không thích hợp thật sự không thích hợp a bức vương trang bức chi lộ cứ như vậy im bặt mà dừng không cần a như thế nào cái này kiểm kê liền kết thúc ta còn không có học biết rõ đâu từ lao sư nhiều như vậy đặc sắc thao tác ta còn không có học được đâu như thế nào cái này kiểm kê liền kết thúc a ta bỏ l ỡ một thức a kiểm kê kết thúc người còn không bằng giết ta những cái kia trang bức một đạo tu sĩ khi thấy kiểm kê kết thúc về sau từng cái khóc thiên đập đất khóc đến khản cả giọng như tàng kiểm tra phê không biết còn tưởng rằng bọn hắn đây là thế nào đâu đối bọn hắn mà nói từ khuyết trang bức tri đạo bên trên tổ sư tồn tại trí cao có thể học tập từ thiếu trang bức tri đạo đối với mấy cái này tu sĩ tới nói chính là trăm thế nạn phải vừa gặp cơ duyên thật vất vả có cơ hội học thượng hai tay lại không nghĩ rằng kiểm kê thế mà này liền kết thúc cái này tự nhiên trở thành trong lòng bọn họ t i ế t lối lớn nhất đáng t i ế ca đáng tiếc Nếu là trước a có thể l ạ đây, đây, đây những a cái tia kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù bậc nhưng mà nhân sinh của bọn hắn chi lộ nhiệt huyết sôi trào nhìn thấy người tràn đầy đấu trí để cho người ta không tự chủ điển nghĩ tiếp tục xem tiếp nhưng mà cái này tự thiếu thật sự là quá giả quá bị hồi đơn giản chính là tao lãng tiện kẻ thu thập ca môn thật sự nhìn không được ca ta nếu là lại nhìn tiếp con mắt đều phải tại chỗ mù không thể ta là thực sự chịu không được cái này kim thủ chỉ sở hữu người ngươi là thực sự đáng chết đã từ thiếu ngươi không chết a i chết cái khác kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù cũng bất h ắ c nhưng mà tối thiểu nhất cũng c o i nhân gia cố gắng nhân gia cũng tân tân khổ khổ tu luyện tăng cường chính mình tu vi người tiểu từ này ngồi mát tan bắt vàng mỗi ngày gì đều không làm liền trăng bước cứng g i n trăng thực sự là làm giận a từ khuyết cầu tệ còn có thể thu được hệ thống đơn giản chính là trái với ý trời tiêu diễm cựu tử nhất sinh xuyên qua nham tương thu được dị hỏa thời điểm t ử thiếu đang trang bước h o a n g thiên đế nên chiến dị vực dết xuyên dị vực huyết chiến bất hủ c h i vương thời điểm t ử thiếu đang trang bước d i ệ p phạm tại nền kích hắc g á m trí tôn chấn áp sinh mệnh cấm khu thời điểm t ử thiếu vẫn còn giả bộ bức nhân ra tân tân khổ khổ liều mạng cái này cầu ngoại trừ trang bức cái gì khác đều không làm thật đáng giận à. đồng dạng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà cái này từ thiếu tuyệt đối là làm người tức giận nhất một cái thật không nhìn nổi chư thiên vạn giới sinh linh nón đều là nhao nhao chửi bậy cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm cũng có chút kinh ngạc cái này kiểm kê bỗng nhiên kết thúc hắn nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh hơi kinh ngạc này liền kết thúc chật hắn than nhẹ một tiếng nói thật cái này kiểm kê hắn kỳ thực còn không có nhìn đủ mà hắn sở dĩ không thấy đủ nguyên nhân rất đơn giản từ thiếu thao tác thật sự là quá thú vị hắn tại trang bức n h ấ t đạo kỳ thực cũng rất có tâm đắc nhìn xem sinh mệnh không ngừng trang bức không chỉ từ khuyết cũng cảm giác rất có ý tứ thậm chí cái này từ thiếu đang trang bức c h i đạo bên trên đều cho hắn không thiếu dẫn dắt có lẽ sau này thao tác có thể tham khảo một chút từ thiếu vị này nhân tài mới nổi cái này từ thiếu thật đúng là một cái nhân tài có thể nghĩ đến nhiều như vậy liền hắn đều không nghĩ tới trang bức thao tác từ thiếu không phải nhân tài ai lại là đâu phần mềm hoặc đó ngược lại là có chút ý tứ lý thất đêm trong miệng ngoại quả dĩ nhiên chính là từ thiếu hệ thống trang bức phần mềm hoặc đó đích xác rất biến thái chỉ cần trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ nói thật lý thất đêm sống thời gian dài như vậy hắn chưa từng thấy qua dạng này ngoại quả cái này đích xác là hắn lần đầu gặp dạng này ngoại quả chật chật thái quá bất quá cái kia ngoại quả ngược lại là thật có ý tứ có muốn thử một chút hay không là một cái tương tự đi ra lý thất đêm có chút ý đậu cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện Thượng thương phần í a trên, mềm hấp này đích sát thú vị hoang cười nhạt một tiếng trên mặt cũng toát ra mấy phần hứng thú ý vị tới nói thật phần mềm hấp này ngược lại là vẫn rất có ý tứ này treo vô luận đặt ở phương diện nào đều tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại dù sao chỉ cần trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ ngoại q u á i cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì ban thưởng còn như vậy phong phú chứ thiên vạn giới hẳn là ít có, có thể cùng cái này hệ thống trang bức sánh ngang ngoại quại a phần mềm h ợ c này phóng nhãn chư thiên vạn giới vô số vị diện tuyệt đối khó có cùng nó có thể so sánh không có nguy hiểm làm trở nên mạnh mẽ tuyệt đối sẽ gây nên đến không hết sinh linh phong t h ư ờ n g cho dù là hắn bây giờ đã là cao quý hoang tiên h đế thực lực mạnh mẽ vô cùng đủ để độc đoán v ạ n cổ nhưng nhìn thấy cái này thần kỳ hệ thống t r ă n g b ớ c vẫn là tràn đầy hứng thú muốn xem thật kỹ một chút đây là có chuyện gì hệ thống này thật có chút ý tứ đến nỗi nó phát ra những cái k i a ban t h ư ờ n g ngược lại cũng coi là phong phú hơn nữa còn có thể căn cứ vào túc chủ cảnh giới đề thắng điều chỉnh khác biệt ban thưởng có thể nói một câu trí tuệ nhân tạo cũng không quá đáng nhưng mà ở đây bên ngoài hoàng thiên đế lại có một sự kiện rất là tò mò không biết hệ thống này đưa cho dư ban thường cùng chỗ vị diện đẳng cấp có quan hệ hay không hắn có chút hiếu kỳ không biết từ thiếu chỗ vị diện là đẳng cấp gì vị diện là trí cao vị diện đại thiên thế giới vẫn là khác đi qua kiểm kê giả mấy lần kiểm kê số m ộ ư ơ i đối với hoàn mỹ vị diện cấp bậc đã có một cái bước đầu tìm hiểu phóng nhãn chư thiên vạn giới hoàn mỹ vị diện hẳn là cũng xem như trí cao vị diện trung vị giai tương đối cao nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet nhìn nhiều lần như vậy kiểm kê rất ít gặp đến có thể cùng hoàn mỹ vị diện so sánh vị diện hắn có chút hiếu kỳ nếu như từ khuyết hoàn mỹ vị diện lấy được ban thưởng có phải hay không muốn so bây giờ càng mạnh hơn từ thiếu chẳng phải là càng thêm l ý t i ê n nếu như hắn phỏng đoán làm thật mà nói vậy cái này ngoại q u i coi như thật có chút biến thái đáng tiếc kiểm kê cũng không có phóng tới cuối cùng cho nên hắn cũng không biết từ thiếu phía sau kinh nghiệm như thế nào có hay không trở thành một vị cường hoành vô cùng tồn tại bất quá lấy cái này ngoại q u i trình độ biến thái cùng với từ thiếu gia hỏa này trang bức trí lực tựa hồ cũng không khó đ o được có hệ thống hết sức giúp đỡ từ thiếu trở thành phương kia vị diện tồn tại trí cao cũng không tính khó khăn không nghĩ tới vào lúc này kiếm cây vậy mà ra một cái như thế thú vị kim thủ chỉ sở hữu người ngược lại là thật tốt hóa giải trước khi đại chiến không khí khẩn trương ánh mắt từ kiếm cây trên thiên mặt rời hoang cái kia có chút ánh mắt ngưng trọng liền rơi vào phương xa cái kia bị m i n ngông khói đen che phủ nhìn không rõ phương xa tại trong đen kịt một màu m i n ngông ẩn ẩn truyền đến khiến người ta run sợ bất an khí tức cường đại rõ ràng đó chính là hoang sau đó phải đối mặt cường địch muốn giải quyết triệt để hắc á m loạn lạc liền nhất định muốn bước vào trước mắt mảnh này sâu không lường được trong bóng tối nghiến nát hết thảy kể từ tiến vào thượng t ư ơ n g phía trên sau hoa n g khí thế liền đã cảm thấy cái kia cực kỳ khủng bố hắc cám sức mạnh hắn có dự cảm có thể cảm thấy sau này sẽ phát sinh thứ gì nhưng hắn vẫn không thể ở đây dừng lại phía sau hắn là cựu thiên thập địa là tiên vực là hoàn mỹ vị diện là già thiên thế giới là đếm không hết sinh linh là ước vạn năm hắc cám loạn lạc hắn bây giờ đã là tiên đế đã có năng lực tự nhiên toàn lực phát huy chính mình nắm giữ hết thể lệ lệ cái kia muốn bình định hắc cám loạn lạc đã có năng lực hắn liền muốn ngăn cản những cái kia bi kịch phát sinh dù cho biết rõ phải đối mặt là vô tận gian nguy nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi ra phía trước vô luận là cái gì vô luận là bực nào hát c ám hắn đều sẽ chém chết một kiếm pha chi phương tiên địa này cần hắn thế là h o a n g nghĩa vô phản cố hướng về phía trước trong bóng tối đi đến nếu chú định có người muốn bằng vào hát c ám đánh gây đi hết thẻ hai ách đầu n g ư ờ n cái kia liền do hắn đến đây đi hoang dậm chân mà đi thân hình chậm rãi biến mất ở một mảnh mênh mông trong hát vụ h o a n g thiên đế cầm kiếm mà đi trước người mênh mông vô tận địch sau lưng nhưng là một mảnh c ổ dũng lần này đi dù cho cựu tử nhất sinh cũng nhất định phải đi cùng lúc đó đặc thù vị diện từ thiếu cũng vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào màn trời phía trên không phải không còn nay liên không còn nay liên xong như thế vội vàng sao kiểm kê giả n g ư ơ i tốt xấu nhiều phóng điểm đoạn nhắn đi ra a ta còn không có nhìn đủ đ â y ta h i ê n ngang anh tư ta còn muốn nhìn nhiều một chút đâu kiểm kê giả n g ư ơ i ngược lại là tiếp tục a n g ư ơ i nhiều phóng điểm không chỉ ta không thấy đủ ta tiêu sái thân ảnh ta tin tưởng chư thiên vạn giới đạo hữu n h ó n cũng giống như thế suy nghĩ nhiều nhìn ta một chút xoáy khí khuôn mặt kiểm kê giả ngươi dạng này đ ố n g nhiên dừng lại giữa chừng là không đúng ngươi dạng này sẽ dẫn tới chư thiên vạn giới các sinh tức giận ta đề nghị ngươi nhiều phóng điểm để cho vạn giới sinh linh đều tốt xem thật đáng tiếc cứ như vậy một điểm hình ảnh c lần h c này chư n thiên vạn giới vô số sinh linh giận mắng toàn bộ sinh linh cơ hổ biết tất cả từ thiếu người này trang bức chi đạo được vạn giới nổi tiếng đều biết ta từ mẫu người chính là vạn cổ không ra bức thánh cái này là đủ rồi. tia ừ t h ế u t h ỏ cường thịnh a m rộng lớn khí thế trong lúc đó tràn ngập ra bao phủ thiên địa bắc phương khí thế chấn động vô biên vô cùng vô tận ban thưởng tia sáng rơi xuống cơ hồ lạc tại trong khoảnh khắc từ thiếu khí thế dường như nước biển bao phủ ra p h ấ t phới bốn phương tám hướng lần này cũng lại không người có thể ngăn cản ta trang bức trí lộ ta từ thiếu mới thật sự là bức vương tri vương từ thiếu cực kỳ hưng phấn thực lực mới là trang bức cơ sở bây giờ chính mình có thực lực tiên đế xem ai còn có thể đỡ nổi chính mình mà chư thiên vạn giới sinh linh nhón thấy cảnh này nhưng là lòng đầy t ă m phẫn nghiến răng nghiến lợi lên cơn giận giữ đồ vô s ỉ triệu hảo hảo một cái không biết xấu hổ từ thiếu mặt d à y vô s ỉ vô s ỉ đến cực điểm đáng chết kim thủ chỉ sở hữu người ta thật sự không nhìn nổi trang bức phạm thật đáng chết ta tại tuyến cầu vấn có hay không đại lao có thể đứng ra đánh hắn một trận c ù n g cầu có hay không đại lao nguyện ý khẳng khái ra tay đánh chết cái này trang bức phạm ta là thực sự không nhìn nổi không nhịn được tại sao có thể có người hèn như vậy a liên danh xin đánh chết từ thiếu một, một trăm ta cũng xin làm chết từ thiếu làm chết trang bức phạm trang bức làm muốn trả giá thật lớn không phải các v i n h đệ các ngươi còn tại từ thiếu làm gì đặt câu hỏi kết thúc kế tiếp mới là chúng ta tốt đẹp cơ duyên a tại sao muốn lãng phí thời gian tại gia hỏa này trên thân a chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp thu được đặt câu hỏi cơ duyên đúng a đặt câu hỏi mới là mấu chốt có người bừng tỉnh đại ngộ hung tợn mở miệng đáng chết từ thiếu kém chút làm chê mãi đại sự của ta cùng đặt câu hỏi so cái này cầu tệ tính là thứ gì ta muốn thu được đặt câu hỏi cơ duyên ta muốn thành tiên làm tổ trở thành kim thủ trị sở hữu người ta nguyện ý dùng từ thiếu mười vạn năm tuổi thọ thu được đặt câu hỏi cơ duyên nếu như không đủ vậy thì trăm vạn năm ngàn vạn năm ta cũng là ta cũng giống vậy t h ế vậy từ thiếu một mặt bất đắc dĩ các đạo hưu xin đừng nên rằng này ta biết các ngươi ghen ghét tài hoa của ta nhưng mà ta cũng không biện pháp à ai đây có thể khống chế được à. biết các ngươi ghen ghét tài hoa của ta nhưng mà đây đều là không có biện pháp nếu không thì các ngươi gia nhập vào ta tạc thiên bang là kê cái gì tạc thiên bang mau mau cút từ thiếu lời nói tự nhiên đưa tới vạn giới giận mắng rất nhanh đối với đặt câu hỏi chờ mong lại chiếm cứ chủ lưu thật mong đợi không biết sẽ là ai thu được đặt câu hỏi cơ hội nan g ra mới tìm được một may mắn thật tốt chờ mong a nếu là ta thu được đặt câu hỏi cơ hội nhất định muốn hỏi như thế nào mới có thể thu được hệ thống t r ă n g b ớ c cái này quá sung sướng đơn giản chính là mỗi một nam nhân n g ộ n g tưởng cuối cùng hình dáng ta cũng là kiểm kê kết thúc cấp hỏi bắt đầu chương một trăm hai mươi ba kiểm kê kết thúc cấp hỏi bắt đầu c h ư thiên thế nào lại là một con chó a chương một trăm hai mươi ba kiểm kê kết thúc cấp hỏi bắt đầu c h ư thiên thế nào lại là một con chó a a quản từ thiếu vẫn là đặt câu hỏi trọng yếu nhất mặc dù từ thiếu cái kia tư rất là làm giận nhưng mà cùng đặt câu hỏi so ra liền không đáng giá nhắc tới đừng nói nữa các h u y n h đ ệ hay là chuẩn bị dễ c ư ớ p hỏi đi không giành được mắng nữa từ thiếu cái kia cầu so có đạo lý đồng ý còn phải là đặt câu hỏi a nhưng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cùng lớn cơ duyên mỗi cái sinh linh đều có cơ hội thu được đặt câu hỏi cơ hội nếu là có thể đến đặt câu hỏi cơ hội đó chính là nghịch thiên c ả i m ệ n h từ đây triệt để cất cánh quật khởi tại chư thiên vạn giới cơ duyên lớn các n g h n h nệ cấm hỏi bắt đầu đều bằng bạn sự nói không chừng chúng ta cũng có trở thành kim thủ chỉ sở hữu người uy chấn chư thiên khả năng đạo hữu suy nghĩ nhiều lấy chúng ta khí vận đoán chừng cũng chỉ là buổi chạy rất có thể không giành được chư thiên vạn giới đếm không hết mênh mông sinh linh đều muốn thu được đặt câu hỏi cơ duyên cái này đặt câu hỏi cơ duyên cạnh tranh thế nhưng là rất lớn muốn thu được đặt câu hỏi cơ hội cũng không có đơn giản như vậy lịch thiên c ả i mệnh nào có dễ dàng như vậy ai đạo hữu không thể nói như thế người hay là phải có mơ ước bằng không thì đó cùng cá ước m ố i có cái gì khác nhau mặc dù đặt câu hỏi cơ duyên rất khó c ấ p được nhưng cái này dù sao cũng là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cùng cơ hội không có bất kỳ cái gì cánh cửa chỉ nhìn vật khí người người đều có cơ hội nói không chừng vạn nhất v ậ n khí tốt liền cấp được đâu có đạo lý đây là chúng ta phải đến cơ duyên không thể bi quan như thế vạn nhất cấp được đâu mỗi lần vừa đến cái này khẩn trương kích thích thời khắc ta đều có loại dự cả m m á h liệt một giây sau thân ảnh của ta sẽ xuất hiện tại màn trời bên trên vô số sinh linh mong m ỏ i cùng trông mong nhìn về phía màn trời phía trên ánh mắt chờ mong nô nước tấp nập không biết lần này lại là cái nào may mắn có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội thay đổi vận mệnh của mình chỉ cầu kiểm kê giả cho cái cơ hội để cho ta có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên lịch t i ê n cảm ệ n h trở thành tối cường như vậy ta liền có thể đánh chết t ử thiếu cơn mờ nở ca môn cách cục mở ra đạo hữu ngươi đ â y là đối với t ử thiếu có bao nhiêu hám n i ệ m a bất quá lời này của ngươi thật đúng là nói đến ta tâm khảm bên trong đi nếu là ta có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên cường đại lên mà nói ta cũng sẽ làm chết t ử thiếu tán thành thêm một ta cũng giống vậy không nghĩ tới làm chết t ử thiếu lại là chúng ta chưa thiên vạn giới nhiều như vậy sinh linh cùng nguyện vọng xem ra t ử thiếu tiểu tử này là thật không được lòng người a như vậy đi chúng ta ước định cẩn thận mặc kệ là ai chỉ cần có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội đều phải nhớ kỹ làm chết từ thiếu thay chư thiên vạn giới các huynh đệ hoàn thành tâm nguyện như thế nào ý, ý kiến hay cái này chú ý không tệ có thể chư thiên vạn giới sinh linh nhón thảo luận đến khí thế ngất trời không chút nào q u ả n cùng một trăm chín mươi bảy dạng nhìn chằm chằm màn trời đang xem từ thiếu là biểu tình gì từ thiếu sắc mặt c ổ quái một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trên thiên mặc các sinh linh cái kia kịch liệt thảo luận cuối cùng chỉ có thể hai tay mở ra nhún núi bay trách ta rồi trang bức đánh mặt cũng có thể tự trách mình không có biện pháp a ai bảo chính mình ngoại quải là hệ thống trang b đầu chỉ có không ngừng t r ă n g b ớ c mới có thể trở nên mạnh mẽ ai hắn cũng không muốn đó a đây không phải bị buộc bất đắc gì đi muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có thể t r ă n g b ớ c hắn lúc này mới trở thành kinh động chư thiên vạn giới duy nhất bức thánh bức vương c h i vương không có xử lý phát q u á tuấn tú khiến người ta hận a ta xem các ngươi chính là ghen ghét ta lại xoáy lại mạnh nữ nhân duyên còn tốt vô dụng ghen ghét cũng học không được đây là thiên phú khẩu khu có xấu hổ hay không còn ta đi ngươi đại gia thực sự là mặt d à y vô sỉ tiểu tử ngươi thật không hổ là tao lãng tiện điển hình đại biểu ở ý a ai giúp ta làm chết từ thiếu ta ra 100 khối cực phẩm i cực l nói h thạch. thiếu Từ mà n thật ự n i lại đưa tới một hồi chửi ê n đưa một b y Nhưng mà r ấ nhanh, các sinh linh lực chú ý liền lại lần nữa đặt ở màn chú các lực lại ý đặt t ở ra ờ i p h í trên.、Nói、thật ra, Nói đây mới là chân chân chính chính có thể kéo theo vạn giới sinh linh tất cả mọi người lòng người đ ồ vật không biết lần này cướp được đặt câu hỏi cơ duyên may mắn thì là ai chỉ hy vọng hắn là cái thức thời người có thể hỏi một cái đối với chư thiên vạn giới các sinh linh đều có trợ giúp vấn đề thành toàn vạn giới không có cách nào chư thiên vạn giới nhiều như vậy sinh linh nhưng mà đặt câu hỏi cơ duyên mỗi lần chỉ có một cái vạn giới sinh linh cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái k i a cướp được đặt câu hỏi cơ duyên người hỏi ra vấn đề nếu như là giống trương tam phong hỏi như vậy như thế nào phi thăng cái này tự nhiên là đối với chư thiên vạn giới đều có ích lợi nếu như bình thiên đế hỏi mình như vậy b ì n h đối với vạn giới sinh linh tự nhiên không có tác dụng gì vạn giới sinh linh tự nhiên là muốn tới một người hỏi ra có thể giúp được bọn hắn vấn đề cùng lúc đó c h ư tiên h thế giới Quỷ vương tông Quỷ vương tông chính là một trong tứ đại chi nhánh ở mà giáo danh chấn thiên h ạ uy áp nhân gian tại âm u đen như mực trong đậu、phủ. một đạo người mặc áo đen xích bảo thân ảnh cô đơn k ế t lập ánh mắt bình tĩnh đạo thân ảnh này chính là quỷ vương tông huyết công tử phó giáo chủ quỷ lệ quỷ lệ chính là ma giáo tam công tử một trong huyết công tử thực lực cường đại lạnh leo vô song hắn hai đầu lông mày tràn đầy lạnh lùng c h i sắc một tấm không thể nói xinh đẹp trên khuôn mặt q u e n quẩn người lạ trở tới gần băng lãnh khí thức lại tự có một cỗ không hiểu thấu để cho người ta kính sợ nhưng lại muốn tới gần ý vị về phần hắn hai con người nhưng là bình tĩnh p h tạp giống như là chìm đắm lạch nhiều năm tâm sự vị này danh chấn thiên hạ huyết công tử kỳ thực đã từng là thiên hạ chính đạo khôi thủ Thanh, tên là trương tiểu phạm hắn cùng với quỷ vương tông tông chủ chi nữ bích giao quen biết với nhau n à tại trong chính ma c h i chiến người thương bích giao vì hắn ngăn lại chu tiên kiếm nà rơi vào trạng thái ngủ say đau mất tình cảm chân thành hắn bởi vậy tính tình đại biến tăng thêm bị chính mình tín nhiệm môn phái phản bội nà cảm thấy thất vọng tiếp đó phán r a thanh vân vì cứu tình bích giao thân nhập ma dạy quỷ vương tông trở thành huyết công tử mà gia nhập vào quỷ vương tông sau đó chịu quỷ vương chỉ điểm ủy lệ thực lực tiến bộ phi tốc bây giờ tại ma giáo trong thế hệ thanh niên cũng coi như là k h i ê n đình người tuyệt đối người nổi bật nhưng kể cả như thế dòng dã m ộ ư ơ i năm trôi qua hắn nhưng vẫn là không có tìm được phục sinh bích giao cơ hội dù cho bây giờ có thực lực cường đại như vậy nhưng với hắn mà nói lại có gì thêm hắn chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy cái t i a cổ linh tinh q u á i thiếu nữ đang yêu xuất hiện ở trước mặt hắn hắn con mắt yên lặng nhìn xem màn trời kiểm kê giả không phải không gì không biết không gì làm không được sao nếu là có thể cướp được đặt câu hỏi cơ duyên có lẽ liền có thể biết phục sinh bích giao biện pháp những năm gần đây hắn cơ hồ đã thử qua hết thạy bản thân có thể tìm được biện pháp nhưng lại tất cả đều là tốn công vô ích bây giờ chỉ có gửi hy vọng ở đặt câu hỏi giả chỉ hy vọng đặt câu hỏi giả có thể nói cho hắn biết như thế nào mới có thể phục sinh bích d a o trong đầu hiện ra đạo kia người mặc bích sắc váy lụa dung mạo sinh s ắ n đáng yêu cả mắt đều là hàn thiếu nữ quỷ lệ tâm chính là đau xót phản p h ấ t bị người xé mở lồng ngực lôi xé trái tim kia một dạng bích d a o ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh nội tâm cũng có mấy phần chờ mong hắn ẩn ẩn chờ mong bản thân có thể được tuyển chọn nếu là có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội vấn đề hắn muốn hỏi đích sắc vẫn thật không ít đâu trước kia lý thất đêm chỉ để ý chính mình dê trừ mình ra làm mất cái kia con dê trì vương cái khác hắn cái gì cũng không muốn quản nhưng mà nhìn nhiều như vậy kiểm kê cái này chưa thiên vạn giới ở giữa hắn cảm thấy hứng thú sự t ì n h là càng ngày càng nhiều l i ê n giống với cái kia từ thiếu hắn hệ thống trang bức liền có chút thú vị để cho người ta tâm trí hướng về còn có lần trước kiểm kê dương tể vậy hắn công pháp nịch g h thiên thần tượng c h ấ n ngục kình cũng làm cho người chờ mong bất quá nếu là thật sự có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên hắn khả năng cao vẫn sẽ hỏi mình cái kia con dê trọng yếu nhất không đặc biệt hay là hắn tìm lâu như vậy cái kia dê tung tích đến cùng đi đâu đâu c ấ p hỏi sau khi bắt đầu t r ư thiên vạn giới vô số sinh linh đáy lòng cũng chỉ còn lại có một cái nguyện vọng đó chính là chờ mong bản thân c ó thể được tuyển chọn nhưng mà cái này đặt câu hỏi cơ duyên dù sao chỉ có một người có thể được chọn chúng tham gia trong đó lại là t r ư thiên vạn giới đếm không hết sinh linh may mắn chỉ có một cái cho nên cái này thật sự là quý hiếm nhanh t r ư thiên vạn giới nhiều như vậy sinh linh ai còn không có nghi hoặc cần giải đáp đương nhiên trừ cái đó ra cũng không ít sinh linh hy vọng có thể cướp được đặt câu hỏi cơ duyên thay đổi đời này vận mệnh nhất phi trùng thiên từ đây trở thành nhân sinh n g i trở thành quan sát cả một cái vị diện cường giả trí cao giống như là phía trước bị kiểm kê những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người n ị c h thiên cải mệnh người cùng muốn giải đáp nội tâm mình nghi ngờ người nhiều không kể xiết cơ hồ bao gồm t r ư thiên vạn giới tất cả sinh linh nhiều như vậy lớn cạnh tranh chú định rất là kịch liệt có thể thu được cấp hỏi cơ duyên cũng là khí vận thâm hậu ngàn rằng mới tìm được một may mắn ngay tại vạn giới sinh linh đều chờ mong không thôi lo sợ bất an thời điểm lý tiêu giao cái kia rộng rãi thịnh đại âm thanh chuyến khắp chư thiên vạn giới cấp hỏi kết thúc theo hắn những lời này rất tiếng lập tức chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều ngầm đầu nhìn về phía màn trời phía trên đến không hết sinh linh nhìn chằm chằm màn trời chết nhìn đến rồi đến, đến rồi ai ai là lần này may mắn chẳng lẽ là l a o phu đạo hưu không nên suy nghĩ nhiều nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet không biết lần này cướp được đặt câu hỏi cơ duyên may mắn sẽ hỏi vấn đề gì thật âm mộ à? có thể tại trong tay vạn giới sinh linh cướp được đặt câu hỏi cơ duyên cái này k h í v ậ n là thâm hậu bao nhiêu a đúng lúc này trên thiên mạc chậm rãi nổi lên một thân ảnh lại là một cái đen như mực đại cầu a chứ thiên vạn giới sinh linh nhón khi thấy hiện lên ở màn trời phía trên con chó kia toàn bộ đều mậu giống như bị người đánh một q u y ề n đầu óc đều trong nháy mắt đứng máy không thể dùng một dạng thế nào lại là một con chó ta mẹ nó lao tử tâm tính sợ a lần này cướp được đặt câu hỏi cơ hội lại là một con chó ta đi như thế thái quá sao ngay cả cậu đều có thể cướp hỏi đều có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên ta mẹ nó thậm chí ngay cả một con chó cũng không sánh bằng ta nổ a cái này sống sót còn có cái gì ý tứ không phải ca môn ngươi hai cánh tay a ngươi một con chó thêm l o ạ n cái gì a chuyện gì xảy ra lần trước cướp được đặt câu hỏi cơ hội là một cái con khỉ lần này biến thành c ậ u như thế nào cái này đặt câu hỏi muốn biến thành vườn thú sao lần trước là con khỉ c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội mặc dù hoang đường nhưng cũng còn có thể tiếp nhận dù sao con khỉ kia là một đời yêu vương thực lực cường đại lại cùng người cũng không có khác nhau quá nhiều chính là nhiều lông một chút nhưng lần này cái này c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên căn bản chính là một đầu bình thường từ đầu đến đuôi đại hắc c ậ u vì cái gì con chó này một có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên ta k h n g phục xuất hiện tại màn trời phía trên bị tất cả mọi người vây xem con chó kia chính là già thiên vịn hát hoàng hát hoàng là chó thật a tiêu diễm kinh ngạc nhìn xem trên thiên mạc hiện ra cái tia chó đen thân ảnh trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc chính xác khó mà tin được một con chó lại có chính mình bản thân ý thức thậm chí còn có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên như vậy đối với tiêu diễm mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi lúc nào cậu đều như, như vậy hắn một mặt bất đắc dĩ b u ô n g tay một cái phải xem ra lần này là không có cơ hội đặt câu hỏi chỉ có thể chờ đợi lần sau kỳ thực tiêu diễn vốn là cũng tại chờ mong bản thân có thể cướp được đặt câu hỏi cơ duyên hỏi một chút chỗ ở mình cái này đại thiên thế giới chuyện nhưng rất đáng tiếc hắn không có cái kia khí v ậ n lần này đặt câu hỏi cơ hội được con chó này cho cướp được không có cách nào vậy cũng chỉ có thể chờ sau đó một lần ánh mắt của hắn rơi vào màn trời bên trong cái k i a chó đen trên thân cái k i a chó đen bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng chỉ là một cái thông thường đại hắc cầu nhưng mà chẳng biết tại sao tiêu diễm trực giác nói cho hắn biết chuyện này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy cái này chỉ chó đen có lẽ không giống bình thường bởi vì hắn luôn cảm giác giống như ở đâu gặp qua con chó này con chó này cho hắn cảm giác rất quen thuộc tiêu diễm gãi gãi đầu trong lòng cũng rất hoang mang mình đã từng thấy con chó này lúc nào cùng lúc đó che thiên vị mặt h o a n g thiên đế nhìn xem màn trời phía trên cái k i a chó đen đồng dạng n h ư mày chẳng biết tại sao con chó này cho hắn một đám cảm giác rất quen thuộc vì cái gì đây là có chuyện gì chẳng lẽ lúc trước hắn đã từng thấy qua con chó này sao số mười t r o mày hai đầu lông mày có mấy phần không hiểu hơn nữa xuyên tấu h qua màn trời nhìn xem cái kia chó đen chỗ vị diện hắn cũng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc cái này tựa như là diệp phạm chỗ thế giới kia cũng chính là già thiên thế giới hoàn mỹ vị diện vô tận năm tháng sau đó thế giới kia diệp phạm chẳng lẽ nói cái này chỉ chó đen cùng diệp phạm có quan hệ gì cùng lúc đó che thiên bị mặt diệp phạm đặt chân trong tinh không ngầm đầu nhìn xuất hiện tại màn trời bên trong cái kia chó đen bây giờ trong mắt c h ấ n kinh lúc này mới chậm rãi rút đi hắc hoàng không nghĩ tới hắn thế mà cũng có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội thật đúng là thế giới chỉ lớn không thiếu cái là a hắn cùng hát hoàng không quen nhưng mà gặp qua không thể không nói hát hoàng vật khí thật đúng là tốt cái này đặt câu hỏi cơ duyên thế nhưng là chư thiên vạn giới thiên quân vạn mã qua cầu đ ộ c g mục chú định chỉ có thể có một cái sinh linh tại trong đếm không hết vạn giới là người hoành lĩnh trổ hết tài năng trở thành cái k i a được tuyển chọn may mắn mà hát hoàng liền trở thành người may mắn đó vật khí này đúng là không có cách nùa ngã hát hoàng thế mà thu được đặt câu hỏi cơ hội cũng là chuyện tốt dù sao cũng là người quen cậu hát hoàng có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội diệm phạm cũng thay hát hoàng thực tình vui vẻ cũng không biết hắn muốn hỏi cái gì chẳng lẽ hát hoàng cũng có hoang mang buồn rầu hẳn là cậu à cậu cậu cũng có thuộc về mình phiền não a cùng lúc đó che thiên v ị mặt trên một hành tinh cổ cái t i ế hát hoàng n g n g đầu nhìn về phía màn trời phía trên kích động trong lòng rõ ràng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy tiện tay thử một lần lại còn thật sự cướp được có thể đặt câu hỏi cơ duyên thế mà thật làm cho hắn cho bắt lấy tốt tốt tốt hát hoàng t u é t ra miệng rộng cười một mặt rực rỡ đồng thời hắn cũng chú ý tới chư thiên vạn giới sinh linh bình luận lập tức liền bất mãn củ điện à o ăn nhà người cơm cậu chẳng lẽ liền không thể cướp hỏi sao lại dám xem thường cậu một đám rác rưởi bản hoàng mặc dù là cậu nhưng các ngươi vẫn còn đoạn không được bản hoàng liền bản hoàng khí vận cũng không sánh bằng còn có cái gì thật kiêu ngạo sớm muộn cũng có một ngày bản hoàng đem các ngươi đều luyện thành nhân s ủ n g nói thật ra hát hoàng mặc dù cướp được đặt câu hỏi cơ duyên nhưng hắn thật sự chính là tiện tay thử một lần thử một phen thật đúng là không có hy vọng xa vời qua bản thân c ó thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội bất quá tất nhiên chính mình thật sự cướp được vậy hắn cuối cùng có thể hỏi ra chính mình đáy lòng sự nghi ngờ kia có một vấn đề q u a n quần tại hắn trái tim đã quá lâu quá lâu hắn thật sự muốn biết đáp hắn hắn phát hiện đặt câu hỏi tồn tại bởi vậy liền càng thêm muốn biết trong đầu đạo thân ảnh kia đến tột cùng ra sao tại hắn còn nhỏ thời điểm liền ngồi bạn tại thân ảnh kia bên cạnh thẳng đến cái kia vĩ nạn thân ảnh dần dần, dần ra đi khí huyết suy bại biến mất ở giữa thiên địa. hắn muốn biết chủ nhân của hắn vô thủy đại đế bây giờ có con tốt đột nhiên có người kinh ngạc mở miệng ta biết cái này cậu là ai cái này cậu đã từng xuất hiện ngay tại diệp thiên đế bên cạnh là hắn con chó này tên gọi hát hoàng cái này cậu tuyệt đối không đơn giản t khó trách ta nhìn cái này cậu có loại bất phàm khí tức kém chút nhìn nhầm xuất hiện tại chắc chắn không tầm thường như thế không tầm thường cậu muốn hỏi cái gì